chương một trăm mười sáu ba lần đặt câu hỏi cơ hội chương một trăm mười sáu ba lần đặt câu hỏi cơ hội lúc này mặt trời đã tại hướng phương tây rơi xuống nhường bầu trời hiện đầy ráng chiều chạm vạn tối ánh sáng mặt trời chiếu ở cũ trường học trước rừng nói mang lên trải tại đất trống bên trong làm cho cả trong rừng đều độ lên một tầng kim hoàng nha g h y m ỏ gì thân thuộc các vị chúng ta lại gặp mặt rồi ed giờ như cái đến thăm viếng khách nhân như thế giỡ lên một cái tay hướng về di ạt bọn người chào hỏi thật là di ạt bọn người nhìn qua không có chút nào hoan nghênh hắn thậm chí đối với hắn phóng xuất ra một chút v người tới nơi này làm gì d i ạt trực tiếp chất vấn lên tiếng thái độ rất khó được xương tụ tốt hiển nhiên nàng còn tại ghi hận lấy sự tình lần trước e z e r lại là dường như không có phát giác được đồng d ạ n g x ì x ì dằn mở ra miệng có chút việc muốn muốn tìm bọn các ngươi câu nói này nhường d i ạt bọn người phát ra địch dí trong nháy mắt tăng lớn mơ hồ còn có cảnh giác cùng cảnh giới dâng lên không có cách nào lần trước bị e z e r nói như vậy người vẫn là cái kia đã bị hắn tù binh nữ đ o ạ thiên sứ lúc kia e z e r cũng nói là có chuyện phải tìm đúng vương kết quả lại đem người ta cứ điểm cho nổ thậm chí đem người ta thuộc hạ đều cho dương hiện tại e z r bỗng nhiên lại tới đây cũng nói ra một câu nói như vậy vậy làm sao có thể không bị dị ạt bọn người cảnh giới cho nên n g ư ơ i mục tiêu lần này là chúng ta sao dị ạt nói ra lời ấy nhường đỏ tươi khí diễm đều chậm rãi từ trên thân bắt đầu cháy rừng rực cũng có thể nói như vậy e z g e hưng hở lên tiếng đợi đến dị ạt bọn người tiến vào trạng thái chiến đấu tùy thời chuẩn bị lúc bộc phát hắn mới lời nói chuyển hướng nói yên tâm ta không phải tới tìm các người đánh nhau chỉ là có chút việc cần các người g i ú p hỗ trợ hỗ trợ cái gì hãy mợ dị mạ ạ c á nọ kỳ bạn r tổ t h di cộ nệ cộ ba người nhìn nhau một cái d ì h t thì là một bộ căn bản cũng không tin bộ dáng thấy thế, thế e z r a cũng không nhiều lời vung trong tay một mực cầm gỡ dạ vi x ị t nhường giữa không trung hạ xuống lần lượt từng thân ảnh kia là d ì h t đám người nhất thời giật mình đây là cái nào đó rác rưởi ác ma thân thuộc các ma e z r a đối với d ì h t nói rằng ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ an trí các nàng để các nàng không đến mức bị người hãm hại nghe được lời nói của e z r a không chỉ có là d ì h t mà thôi một đám dọe mọ d ì thân thuộc người đều là vẻ mặt n g h i hoặc ngươi nói các nàng đều là thân thuộc các ma dị h t nhữ lại đẹp mắt lâu mày nói kia chủ nhân của các nàng đâu vấn đề này đổi lấy là S d g e r gọn gàng mà linh hoạt đáp lại giết cái kia quá dứt khoát lại lạnh lùng trả lời nhường dị hạt bọn người đều biến sắc n g ư ơ i giết chủ nhân của các nàng giết một cái thượng cấp hát ma dị hạt tinh xảo khuôn mặt biến có chút khó coi không sai S d g e r nhẹ gật đầu n g ư ơ i biết ngươi bây giờ đang làm cái gì sao dị hạt tức g i ậ n đến toàn thân phát run d ư ờ n g như trên người đỏ tươi khí d i ệ m biến càng ngày càng đậm giọng mang xương lạnh nói ngươi tại ngay trước ta cái này thượng cấp hát ma mặt thừa nhận chính mình giết chết một cái thượng cấp hát ma giết chết đồng bào của ta thừa nhận còn chưa tính sợ còn nhường gì ạt giúp hắn an trí bị giết chết thượng cấp á c ma thân thuộc còn nói là đừng để các nàng nhận hãm hại hắn là thế nào có mặt nói ra lời như vậy làm ra chuyện như vậy nếu như ngươi biết cái kia r ắ c rưởi á c ma làm cái gì vậy ngươi liền sẽ không cảm thấy ta bây giờ tại làm chuyện rất kỳ quái sợ lường gì ạt một cái nói rằng chi tiết tình huống ta cũng lời nói nhiều ngược lại chỉ cần ngươi điều tra một chút những này thân thuộc á c ma thân phận ngươi liền sẽ biết ta giết là ai lại vì cái gì muốn cho ngươi làm không công tựa như vừa mới nói như vậy ta đến nói cho ngươi trong khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì nói cách khác đây là một lần giao dịch s giờ hướng về dị ạt vươn ba ngón tay ba lần ngươi có ba lần hướng ta đặt câu hỏi cơ hội ta sẽ thành thật trả lời ngươi cái này ba lần đặt câu hỏi cũng cam đoan cho đáp án của ngươi đều là thật tuyệt không làm bộ s giờ kéo lên khoai miệng như thế nào muốn đồng ý không ngay vậy dị ạt n ắ m chặt n ắ m đấm rơi vào trầm mặc nàng mặc dù rất là tức giận lại ý thức được đây là một cái cơ hội tốt nếu như có thể lợi dụng được cái này ba lần đặt câu hỏi lời nói trong khoảng thời gian này đến nay xuất hiện đa số vấn đề có lẽ đều có thể đạt được giải quyết nếu là đổi lại bình thường dị i ạ chắc chắn sẽ không cứ như vậy thỏa hiệp lòng tự ái của nàng không được nàng làm như vậy nhưng bây giờ câu vương chấn s á c thực ở vào một cái không tốt lắm trạng thái tựa như một cái vòng xoáy như thế đang không ngừng đem các thế lực lớn người đều cho cuốn vào nếu là không tranh thủ thời gian biết rõ ràng những ngày này chuyện đã xảy ra t r â n tướng vậy chờ đến thế lực khắp nơi thật đang điều tra quá trình bên trong xảy ra chuyện gì không thể vãn hồi xung đột kịch liệt đến lúc đó lại nghĩ hối hận có thể đã m u ộ n xã trưởng hãi mợ gì mà ạ kệ no bọn người dường như có thể cảm nhận được tâm tình của dường như có t h m ắ t tập trung đến trên người nàng dị ạ khít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại đỏ tươi khí d i ễ m theo trên thân dần dần biến mất dì ạ khôi phục thái độ bình thường lạnh lùng nhìn xem e ẹ r i nói một câu ngươi xác định chính mình sẽ thành thật trả lời vấn đề của ta đương nhiên e ẹ r i nhàn n h ạ t trả lời ngươi có thể không tin ta nhưng coi như ta cung cấp cho ngươi trả lời là giả đối ngươi cũng không có chỗ xấu à nếu như e ẹ r i trả lời là giả na d i a đại khái có thể sau đó đổi ý không đi thực hiện hứa hẹn đem e ẹ r i mang tới những ngày ác mà thân thuộc vứt bỏ đương nhiên lấy tâm tính của dì ạ biết những người này quá khứ về sau nàng liền không có khả năng làm ra bỏ qua hành vi của các nàng tới đối với điểm này Ezra vẫn là có lòng tin, cho nên hắn cũng là có cho h k ông có ý định tiện tùy qua lập o a tức edger lần nữa vung lên gỡ dạ vị t x ị t nhường gỡ dạ vị t x ị t liêm lưới đao có chút chấn động khống chế trọng lực đem kia từng cái phiêu động ở giữa không trung nữ tính đưa đến gì ạt bên kia hai m ở gì m à ạ cái nỏ kỳ bạ rủ tổ t hãy ờ người di cổ cổ nệ ba người tạm thời tại giác không mở dĩ mạ ạ kệ nọ còn thừa cơ triển khai ma phương trận ở sau lưng điều tra một chút những này thân thuộc các ma thân phận thế là sau đó không lâu hãy mở d ì mạ ạ kệ nọ biểu lộ xuất hiện biến hóa rõ ràng Xã trưởng, mờ gì mà nọ lập tức đi tới bên người nọ bên hãy mở mạ dì kẹ lập đi người giết thượng cấp ác ma là a stati nhà kế nhiệm tông chủ dị ạ kinh ngạc vạn phần nhìn về phía ezzer đối với cái này ezzer chỉ là trả lời một câu đây là ngươi vấn đề thứ nhất sao ezzer mà không thay đổi nói nếu như cái này sẽ là của ngươi vấn đề thứ nhất vậy ta sẽ thành thật trả lời ngươi d i a thật rất muốn nói là đây chính là a stati nhà kế nhiệm tông chủ đương nhiệm ma vương bệ hẹn dở tồn người thân ngươi loại này thế mà chết tại câu vương chấn bên trong việc này cũng lớn chỉ bằng chuyện này dù cho không có trong khoảng thời gian này phát sinh rối loạn câu vương chấn cũng biết biến cùng hiện tại như thế náo nhiệt lại mùi thuốc súng tuyệt đối so hiện tại càng đấy hiện tại vẫn chỉ là không rõ chân tướng sự kiện thần bí đưa tới thế lực khắp nơi ánh mắt dẫn đến thế lực khắp nơi sinh ra xung đột cùng ma sát mà thôi nếu như đi ố đỏ ra bị rét tin tức chuyển về minh giới thì đến lúc đó tới chính là ác ma giới đối kẻ đầu têu r o n g chống khua chiên thảo phạt biến thành như vậy câu vương chấn coi như sẽ không bị hủy cũng biết bị thai bay và gió nghĩ đến đây nhiều thai nạn tương lai dị h t ngay cả rét trái tim của s t đều có có thể dị hạt vẫn là nhân súng xúc động không có đem chuyện này xem vì mình vấn đề thứ nhất bởi vì Ezra đã nói hắn giết một cái rác rưởi ác ma lại chỉ cần mình đi điều tra một chút những cái kia thân thuộc c ác ma thân phận tình trạng đại khái liền sẽ biến minh bạch đã như vậy cái này khó được đặt câu hỏi cơ hội liền không nên lãng phí ngươi lần trước tại sao phải đối những cái kia đoạn thiên sứ độc thủ d i a á t nhịn xuống tất cả xúc động hỏi vấn đề này không phải đã đã nói với ngươi sao ta tìm nơi đó đoạn thiên sứ có chút việc Ezra l ô n g mày n h u lại nói ta không muốn trực tiếp độc thủ là bọn hắn trước đối ta độc thủ ta kia là phòng vệ chính đáng a tốt nhất là có phòng vệ chính đáng biết làm tới loại trình độ kia đừng Ziad thật ẳ n thắn nói, ta cần biết kỹ cảng tiền căn g ta biết h kỹ u quả, nếu không không coi là là r Ezra ả lời vấn đề này. đề Thôi ta, thật không có muốn qua loa gì ạ giang tay ra nói kỳ thật không có người tưởng tượng phức tạp như vậy ta chính là muốn cho cái kia đoạn thiên sứ giúp ta đem một người mang tới mà thôi người kia cũng không cái gì đặc t h ủ chính là có cái tương đối hiếm thấy thần khí cho nên ngươi không cần cảm thấy trong này có cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật càng không liên quan đến bất kỳ âm mưu ta chính là muốn chiêu mộ một nhân tài nhưng này đoạn thiên sứ cũng nhìn chúng người kia mới chúng ta mới có thể sinh ra lần này xung đột đưa đến cái kia tình trạng trả lời như vậy ngươi còn hài lòng không lời nói này không chỉ có không để cho d a ạ cảm thấy thoải mái ngược lại nhường nàng càng thêm để ý lên nếu như đối phương lời nói không q u a lời nói cái k i a có thể bị hắn cùng đoạn thiên sứ song phương đều nhìn chúng nhân tài đến tột u cùng sẽ là loại tồn tại gì đối phương thần khí có cái gì đặc thù sao bên trong thật không có dính đến âm n h ư u gì dị ạ sinh ra những ngày hoài nghi nhưng không có đem hỏi t h ă m đi ra vấn đề thứ hai d a ạ nhìn thằng Ezra, hỏi nhớ kỹ lần thứ nhất lúc gặp mặt ngươi nói cho ta biết xuất hiện trước nhất tại câu vương chấn bên trong đại quy mô phá hư kẻ đồ tê ơ là một cái tên là người của cf Ngươi còn n ó không n là tới thể không nói dị ạt vấn đề rất bé nhọn cũng rất mấu chốt trực tiếp chạm tới thế giới này tiếp xuống chủ đề edger đem ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía nàng cũng không biết nên nói trực giác của nàng nhạy cảm vẫn là thông minh lanh lợi thế mà vấn đề thứ hai liền đã hỏi tới điểm mấu chốt hắn còn tưởng rằng dị ạt sẽ ở vấn đề thứ ba lúc mới chạm đến mấu chốt không nghĩ tới biểu hiện của nàng so chính mình tưởng tượng có tốt thật không hổ là nguyên tắc thứ nhất lớn nữ chính Chỉ tiếc. Thực lực bây giờ của của được chuyện cùng cái chết cổ cổ tức chấn sắc nhất định phải thẳng thừng nói rằng, một cái làm không tốt, thật Hãy thờ từ trong ta biết một tốt, ta. tổ, trong mặt giờ ngươi miệng giờ nói người làm là lập lòng, bây bạ ba này. rằng, gì gì động rủ nọ, nệ quá kém, kẹo kỳ mở mà đ à S sẽ vô ta biết ngươi muốn nói gì ngươi muốn nói dạng này không dọa được ngươi gì ạt rẻ m ọ gì a s rất r không khách khi nói cũng là ngươi là bảy mươi hai trụ một trong rẻ m ọ gì nhà kế nhiệm tông chủ ca ca của ngươi vẫn là đương nhiệm lụ sải ở là mạnh nhất ma vương có ngươi cái kia ca ca ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa đừng nói là một cái xì fis chính là thần minh cấp tồn tại xuất hiện lại có làm sao ngươi là cảm thấy ca ca của chính mình tuyệt đối sẽ không bại bởi thần a e s dùng đến bình tĩnh ước khí nói ra khiến gì ạt bọn người vô cùng động dung lời nói đến có thể ta phải nói cho ngươi cho dù là chân chính thần minh nếu là một thân một mình xa vào đến trong chuyện này đến đó cũng là thập tử vô sinh đừng cho là ta là tại h ồ ngôn l o ạ n ngữ sau lưng sỉ s ỉ e t e r i e t h ế lực chính là có năng lượng như vậy đừng nói là một cái ma vương chính là toàn bộ ác ma dưới tất cả mọi người cộng lại tại tứ c ô vô thân tình huống hạ cũng phải bại trợ nếu như vị kia không xuất thủ ác ma còn có sức phản kháng nhưng nếu là vị kia xuất thủ e z h e r nói đến đây liền lắc đầu không có tiếp tục nói nữa nhưng liền e z h e r hiện tại thấu lộ ra ngoài tin tức cũng đủ làm cho gì ạt bọn người chấn động trong lòng chuyện này phía sau thế mà dính đến đáng sợ như vậy một cái thế lực liền chân chính thần minh xa vào đến bên trong cũng là thập tử vô sinh toàn bộ ác ma giới tất cả mọi người cộng lại thế mà cũng còn không cách nào tới đối đầu vị kia là ai di a t bọn người chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút liền cảm giác cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh nhất là di a t nàng chăm chú nhìn chăm chăm e s t h r ý đồ theo trên mặt vẻ mặt nhìn trộm ra thứ gì lấy phân biệt phát biểu thật giả nàng rất không muốn tin lời của e s t h r lại có toàn bộ ác ma giới đều không thể chinh phục tồn tại xuất hiện bằng di a t sức tưởng tượng nàng là căn bản là không có cách đối chuyện như vậy sinh ra thực cảm giác có thể trực giác lại nói cho di ạt nam nhân trước mắt này có lẽ có ít địa phương rất ghê tởm lại không phải cái gì sẽ tùy tiện loạn nói dối người cho nên đối phương nói lời tỷ lệ lớn là thật nói cho ta đi di ạt trầm giọng mở miệng sau lưng s x e fli thế lực là cái gì trong miệng ngươi chỉ vị kia là ai không sai di ạt vẫn là quyết định muốn hỏi có lẽ rất nguy hiểm nhưng biết sau lưng có đáng sợ như vậy nhân vật cùng thế lực tồn tại nàng không có khả năng xem như không nghe thấy nàng nhất định phải đạt được tận khả năng nhiều tình báo đưa chúng nó đưa về miền giới nhường ma vương nhóm biết chuyện này nếu không cho dù nàng sau này bình yên vô sự cũng biết cảm thấy ăn ngủ không yên mà đối với gì a cái lựa chọn này sr cũng không cảm thấy ngoài ý mớn hắn không chút nào cảm thấy chính mình nói như vậy đối phương liền sẽ lôi bước thế là cfis -E、hiện tại sở thuộc thế lực chính là một cái tên là anh hùng phái đoàn thể sr nói ra bí mật này kia là một cái tập trong lịch sử đủ loại anh hùng dũng giả vĩ nhân huyết mạch hoặc lực lượng làm một thể từ thuần túy nhân loại tạo thành đoàn đội cái đoàn đội này thì lệ thuộc vào một cái tên là họa chi đoàn phần tử khủng bố tập đoàn anh hùng phái chỉ là họa chi đoàn một phái hệ trong đó cái này phần tử khủng bố trong tập đoàn còn có đến từ các đại thần l ờ i nói thế lực vấn đề nhân vật bao quát nhưng không giới hạn trong át ma thiên sứ cùng đọa thiên sứ cái này tam phương thế lực e z e r nói thẳng nhường gì hạt bọn người cùng nhau lộ ra kinh sợ h ọ a c h i đoàn tập hợp đủ các đại thần l ờ i nói thế lực vấn đề nhân vật phần tử khủng bố tập đoàn cái này h ã y m ở gì m à ạ k á i nọ kỳ b ạ dù tô tờ di cổ nệ cổ ba người cùng lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc lại có dạng này một cái thế lực tồn tại di ạ t ự lẩm bẩm nói thế nào chúng ta hoàn toàn không có phát hiện đâu bởi vì bọn hắn trước mắt vẫn còn ẩ n nút t r ạ thái e z như bay nói lợi tuy như thế nhưng một chút năng lực không kém thế lực khẳng định cũng đã nhiều ít chú ý tới cái thế lực này tồn tại Trái lại ác lại c ma ù người tiên thế mà không chút nào biết thể tiếp tục phái Ziad miệng. Nói không nào chuyện này. Anh hùng phái -E、n sứ, CFES. Sao? chỉ h mà mở có vậy, hắn chính là đại biểu họa chi đoàn, đại biểu anh hùng phái đoàn, là đại đại biểu biểu tới m người gia nhập bọn hắn. Người gia không có đồng ý cho nên lúc mới bắt đầu nhất mới có thể xảy ra vùng ngoại ô một lần kia đại phá xấu cựu giáo đường một lần kia thì là người hành động của mình cùng họa c h i đoàn không quan hệ về phần hôm nay xảy ra ở trên đường sự t ì n h hẳn là ngươi vì giết chết đi ổ đỏ dạ ạ s t a t t h mới náo ra tới động tình a nương tựa theo hai vấn đề đáp án d ì ạt rốt c ụ c trải vớt giai đoạn thời gian gần nhất bên trong dẫn tới câu vương chấn không cách nào bình tĩnh sự cố đầu mượn đến tột cùng đều là cái gì ngay cả động cơ nàng đều đoán bảy tam phần trên cơ bản có thể vì gần nhất cái này mới khởi sự kiện định án đem sự tình t i ề n căn hậu quả đều cho hoàn nguyên ra đến chính là chuyện như vậy ez giờ khẳng định d ì ạt phát biểu thì ra là như vậy hãy mở gì mà ạ kệ nọ bọn người lộ ra giật mình thân sắc tâm tình lại nặng dị thường mặc dù biết được chân tướng sự tình nhưng cái này chân tướng phía sau đúng là còn ẩn tàng một cái thiên đại bí mật điều này thực là để các nàng khó mà thoải mái ngươi vẫn không trả lời ta đây dì ạt càng là trên mặt nôn nóng cùng cấp bách chất vấn lên ngươi vừa mới nâng lên vị kia là ai nghe vậy e z i ờ lượm dì ạt một cái đây là vấn đề thứ ba e z i ờ đầu tiên là nhắc nhở một câu như vậy lập tức không c h ờ dì ạt trả lời liền bỏ xuống cái này nặng cân nhất lựu đạn vị k i a chính là họa chi đoàn thủ lĩnh là liền thần cùng ma vương đều muốn é ngại tồn tại nàng là tự trong hư vô đạn sinh ổ r ổ bổ r ổ là long bên trong c h i long thần bên trong c h i thần nàng chính là vô hạn long thần họ phè ớt họ phè ớt làm cái tên này từ trong miệng của s giờ c u y ể n ra vang vọng tại dì ạt đám người bên thái lúc các nàng chỉ cảm thấy trong đầu một hồi oanh minh họ phe ớt d i ạt mất tiếng thế nào lại là thần thân làm d ẽ m ỏ gì nhà kế nhiệm tông chủ d i ạt mặc dù bất quá mới mới ra đời có thể vô hạn long thần danh hào nàng vẫn là nghe nói qua mạnh nhất long mạnh nhất thần đệ nhất thế giới cừng giả danh xưng có được vô hạn lực lượng nhường vô số thần ma cũng vì đó quỳ gối vô địch tồn tại loại tồn tại này nàng không có khả năng không biết rõ đây chính là chỉ dựa vào một người liền có thể địch nổi tất cả thần thoại thế lực tồn tại đáng sợ loại tồn tại này cứ nhiên trở thành một cái phần từ khủng bố tập đoàn thủ lĩnh gạt người a chuyện này vị kia đ o ạ thiên sứ tổng đốc hẳn là cũng đã điều tra tới e z r ờ phảng phất muốn bóp tắt trong lòng gì ạt may mắn như thế có chút châm chọc mở miệng không thể không nói cùng vị kia so sánh thiên sứ cùng ác ma hai phe này các lãnh tụ đều quá tri đ ộ n mặc kệ là tại thần khí nghiên cứu khai phát bên trên vẫn là đối họa tri đoàn điều tra thiên sứ cùng ác ma đều muốn xa xa thua kém tại đ o ạ thiên sứ nếu không có vị kia tại có lẽ chờ ngày nào họa tri đoàn không còn đàn nút đối tam đại thế lực xuất thủ các ngươi liền phản ứng đều không thể kịp phản ứng nói xong s g i nhìn thoáng q u a sát trời vấn đề của ngươi ta đã đều trả lời người kế tiếp ta liền không phục bồi Ezra lời nói nhường trong lúc khiếp sợ dị a t bọn người lập tức hồi thật lại c h ờ một chút d i a t vội vàng lên tiếng nói ngươi đã gia nhập họa chi đ o à n sao đây là vấn đề thứ tư đã vượt qua ta cần trả lời phạm vi Ezra lắc đầu nói đáp án của vấn đề này ngươi liền tự mình tìm đến a lưu lại như vậy Ezra xoay người liền chuẩn bị rời đi đông nhiên lôi a nương theo lấy một tiếng trang nghiêm kêu gọi c ũ trường học trên không một cái to lớn ma phương trận đống nhiên triển khai vê anh một đạo tráng kiện lôi điện như từ trên trời giáng xuống cột sáng vang tự ma phương trận bên trong t á t ra trong khoảnh khắc rơi trên thân sr khơi dậy vang dội lôi minh lôi điện không ngừng manh k í c h l ấ y cũng là bị một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện trọng lực bình t r ư ớ n g cho cặn lại từ sát quang giường như lồng ánh sáng giống như che đậy ở trên người của sr tạo thành trọng lực trận nhường xét theo bình t r ư ớ n g biên giới hướng k h í a cạnh rơi xuống hoàn toàn không có chạm tới ở vào bình t r ư ớ n g ở giữa sr sr cầm gờ dạ vici nhìn thoáng qua trên đầu không ngừng rơi xuống lôi điện sau đó chuyển hướng sau l ư n g dị ạt ở nơi đó hai mợ dị mạ ạ kệ nọ、no、đổi lại một thân vu nữ p h ụ đầu ngón tay dơ cao phía trên có lôi quang chấn động dị ạt sắc mặt hải mờ di mà ạ kệ nọ nghiêm túc nói không thể tùy tiện thả hắn đi di ạ tự nhiên biết ý của hải mờ di mà ạ kệ nọ trước mắt e z e r lập trường rõ ràng là địch không phải bạn lại trên thân còn mang theo đ ố i ác ma giới mà nói cực kỳ tình báo quan trọng tăng thêm đối phương làm ấ y lần sự kiện đầu mơn vẫn là ạ sắt tí nhà kế nhiệm tông chủ sát hại người về tình về lý các nàng cũng không thể tùy tiện thả đi đối phương nghĩ tới đây sắc mặt di ạ phức tạp nhìn e z r một cái Tr trong mắt hiện ra thần sắc kiên định chương một trăm mười tám người tương lai tỷ phu chương một trăm mười tám người tương lai tỷ phu e z d i a t hướng về phía phía trước lôi điện đàn s e n địa phương cao giọng h ò hét đi với ta một chuyến minh giới a việc này lớn d i a t nhất định phải là toàn bộ ác ma giới suy nghĩ mang s giờ về nhường huynh trưởng của mình cùng một đám ma vương nhóm xử lý tạm thời bất luận hắn giết tạ s ạ c tỷ kế thừa tông chủ sự tình chính là họa chi đoàn cùng chuyện của họ phè ớ s cũng nhất định phải từ ma vương nhóm tiến hành quyết nghị mới được s giờ chính là nhân chứng là tình báo nơi phát ra xác thực không thể để cho như thế một cái nhân vật trọng yếu tùy tiện chạy mất chính mình nhất định phải đem s g mang về minh giới các ngươi cũng là quả quyết chống lên trọng lực bình chướng e z r a mặc dù có chút cảm thấy ngoài ý mớn lại không có cảm thấy kinh ngạc hắn biết họa chi đoàn sự tình trọng yếu bao nhiêu cũng biết họ fed ờ tồn tại có nhiều rung động lòng người lại thêm chính mình mới giết dạ sắt tì nhà kế nhiệm tông chủ dị hạt bọn người chính là thế nào đều không nên tùy tiện thả chạy hắn chỉ là chỉ bằng các ngươi thật có thể đem ta mang đến mình dưới sao e z r a nhìn xem dị hạt một nhóm bốn người giống như là đang nhìn bốn cái tiểu mao hài như thế đ ô n g nhiên cười một tiếng cũng được lần trước không có đánh xong giá lần này liền chăm chú đánh xong a nói e d s e vung lên vỡ dạ v i t phát động năng lực của nó t ử sắc quan g lập tức chấn động ra những nơi đi qua đại khí đều oanh minh nhường đáng sợ trọng lực dường như vô hình sơn phong giống như đẻ xuống hôi phi y ế n d i ễ ra trên người gì ạt bốc cháy lên đỏ tươi khí diễm hai tay một lần hành động một đại đoàn hủy diệt đặc tính ma lực liền hội tụ tại trước mặt nàng bị nàng thả thả ra v ơ i anh đỏ tươi ma lực cùng t ử sắc ánh sáng va chạm tại một khối kích thích tiếng vang đồng thời đúng là căng thẳng ở cùng nhau siêu cường trọng lực mong muốn đem kia đỏ tươi ma lực các đảo đem nó chấn áp trên mặt đất có thể dị ạt ma lực bên trong mang theo hủy diệt đặc tính lại là đem trọng lực đều cho tiêu trừ đến mức song phương thế mà người này cũng không làm gì được người kia thiên lôi a vàng tận mây xanh a hại mợ gì mà ạ kệ nọ lập tức nắm lấy cơ hội dội ra ngón n g tay đầu ngón tay điện quang như sấm lấp lóe bị đánh về phía giữa không trùng không có vào kia xoay tròn lấy ma phương trận bên trong sau một khắc không có nhập ma trong phương trận lôi điện dường như trong nháy mắt bị làm lớn ra mấy chục lần như thế hóa thành lại thô lại lớn lôi trụ hướng về phía dưới s giờ trút xuống tại cái này uy lực kinh người xếp hạng s giờ hướng trên đỉnh đầu trọng lực bình chướng đều bị đánh đến lào đảo mướn ngã ông gợ dạ v ì t xịt liêm lưới đao có chút chấn động tựa hồ đối với này cảm thấy bất mãn cảm thấy bực bội không tệ đi s giờ có chút kinh ngạc nhìn xem hải mờ gì mà ạ kệ nọ hắn biết thực lực của hải mờ gì mà ạ kệ nọ rất không tệ cơ hội là đổi sát gì ạ cùng thượng cấp h á c ma so sánh đều không kém là bao nhiêu có thể hiện tại xem ra nếu là chỉ luận lực công kích lời nói nàng có lẽ thật có thể cùng thượng cấp h á c ma sánh vai nắm giữ hủy diệt ma lực gì ạ tạm thời bất luận nếu như tương đối đối tượng là đi ô đó ra kia hải mờ gì mà ạ kệ nọ liền thật chẳng thiếu gì đáng tiếc chỉ là lôi nếu như lại thế quang Tạo thành lôi q u A kỵ bạ rủ tổ cầm trong tay một thanh tản mừng da nói chẳng lành khí tự kiếm cả người đều như là cùng thanh kiếm này hợp làm một thể như thế vọt tới trước mặt estzer một kiếm đâm về phía hắn. cùng kỳ bạ rủ tổ kiếm đụng vào nhau đem nó bắn ra ha ha ha ha. một kích không thành kỳ bạ rủ tổ không có nhu trí mà là hô to một tiếng tiếp tục công về phía e s z e r kiếm trong tay hóa thành từng đạo c h à n g quang không ngừng chém ra ngoài bang bang bang bang bang c h à n g l a n h khí tức kiếm cùng hiện ra huyết quang liêm lưới đao liền lần lượt va chạm kích thích từng đoàn từng đoàn bắn nổ h ỏ a tinh l o à ó a mắt lại nguy hiểm đối mặt kỳ bạ rủ tổ liên tiếp đánh tới cao tốc t r à n kích e s z e r liên động cũng không có động một chút cứ như vậy đứng tại chỗ tùy ý cơ gỡ dạ vê đem tràng kích lần lượt bắn đi ra. Người cũng không thể đi. sg xuyên thấu qua bắn ra hỏa tinh nhìn xem công tới kỳ bạ r ụ tổ nói như vậy cùng k ỳ dìn cùng thiền sương mù so sánh kiếm kỹ có lẽ còn kém một chút có thể bàn luận tốc độ nhưng ngươi là muốn mạnh hơn bọn hắn thực lực tổng hợp hẳn là không sai biệt lắm đổi lại trước kia ta hẳn là không biện pháp nhẹ nhàng như vậy ứng phó ngươi chẳng kích nhưng bây giờ ta cùng trước đó khác biệt nói chuyện trong lúc đó trong tay sg gờ dạ vị xịt dường như lấp lóe giống như vung da mấy kích theo thứ tự là từ bên trên hướng xuống vùng từ phía dưới đi phía trái phía trên vùng lại từ trái phía trên vùng hướng chính diện lại toàn bộ quá trình dùng không đến nửa giây n h ư n g kỳ bạ rủ tổ hoàn toàn phản ứng không kịp. k í c h thứ nhất sr bắn ra kỳ bạ rủ tổ kiếm k í c h thứ hai thanh kiếm kia liền bị gờ dạ vị xịt cho trực tiếp chém nát k í c h thứ ba trong tay chỉ còn lại một cái trôi kiếm kỳ bạ rủ tổ liền bị chặt trúng ngực trước ngực xuất hiện một đạo vết máu nô、no. kỳ bạ rủ tổ mặt lộ vẻ vẻ đau xót thân hình về sau nhanh lùi lại mà đi lộ ra một mảnh vết máu dù tô dù tô dị ạt cùng hai mợ dị mà ạ k ẹ nọ thấy cảnh này đều kinh ngạc thốt lên các nàng muốn lên trước hỗ trợ có thể sr vẫn luôn duy trì lấy năng lực của gờ dạ v ị t lại là duy nhất một lần duy trì hai cái một cái là cùng hủy diệt ma lực va chạm nhau lấy trọng lực trận một cái là ngăn cản lôi điện công kích trọng lực bình chướng cái trước một khi triệt hạ trọng lực trận l i ề n lập tức sẽ trải rộng toàn bộ chiến trường đem tất cả mọi người áp đảo cái sau một khi dừng lại trọng lực bình chướng cũng sẽ đem lôi điện thay đổi trở về trái lại đánh c h ú n g thi thuật giả cái này khiến gì ạt cùng hai mờ gì mà ạ kệ nó đều không có cách nào tùy tiện triệt hạ công kích chỉ có đứng tại chỗ không ngừng tăng lớn chuyển vận ma lực cùng gỡ dạ vị xịt trọng lực chống lại lấy về phần tờ di ico nàng hiện tại đã không phát huy được tác dụng nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ở trước mặt của nàng xuất hiện một đạo tựa như ác n g ộ n g của nàng đồng dạng thân ảnh không thể tới a bài tâm trang phục phiến tình mèo đen thiếu nữ liền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa sân cản tại trước mặt tờ di cổ nệ cổ đối nàng yêu diễm mà cười cười nhìn thấy người này tờ di cổ nệ cổ luôn luôn không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt lần thứ nhất xuất hiện cực kỳ rõ ràng kịch liệt chấn động hk tỉ tỉ thiếu nữ âm thanh run rẩy lấy thân thể cũng đang run r u ẩ y bước chân lảo đảo dường như lui về sau nội tâm lung lay hoàn toàn mắt trần có thể thấy vì cái gì tờ di cổ nệ cổ sợ hãi nhìn xem hk liền mở môi đều run rẩy lên vì cái gì tỉ tỉ lại ở chỗ này hk dường như nhìn ra tờ di cổ nệ cổ nghi hoặc nhìn qua giống con bị hoảng sợ ấu mẹo như thế run lẩy bẩy tờ di cổ nệ cổ yêu diễm nụ cười lập tức biến càng thêm n ồ n g nặc nói đương nhiên là bởi vì nam nhân kiêng nheo ba nghe vậy tờ di cổ nệ cổ mở to hai mắt chẳng lẽ tỉ tỉ ngươi cũng thiếu nữ hiển nhiên là hiểu lầm nghĩ lầm hk thì gia nhập vào họa tri đoàn hiện tại là s giờ đồng bạn vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy bên này phát triển hk tự nhiên biết họa tri đoàn tồn tại cho nên có thể minh bạch mọi mọi của mình muốn nói cái gì đối với cái này năng cũng không có quá nhiều giải thích như thế nào tỷ tỷ nhìn chúng nam nhân rất cường đại a h ắ c ca như cái rơi vào phong trần nữ tử như thế ngữ khí r i n h r í n h bị nhãn như tớ nói mặc dù chỉ là cái nhân loại nhưng hắn cường tráng như vậy như vậy là t h ủ nếu là có thể đạt được hắn g e n cái kia hẳn là có thể sinh hạ rất nhiều ưu tú đứa nhỏ a mặc dù chỉ là ngẫu nhiên nhưng ở nhìn thấy hắn t à n n h ẫ n giết chết cái kia rác rời á c ma về sau tỷ tỷ liền đối với hắn vừa thấy đã yêu a cho nên tỷ tỷ là sẽ không để cho bạch tâm ngươi đi qua nếu như bị ngươi tương lai tỷ phu giết chết vậy coi như là ta cũng biết cảm thấy thương tâm e o hk tiếu ngâm, ngâm lời nói ra nếu như bị estzer nghe được nhất định sẽ tại chỗ khỏe miệng cò giật lên người khác đại khái cũng là như thế sẽ bị cái này mèo đen phát biểu cho chân tới duy chỉ có tờ di cổ nệ cổ không có chút nào ngoài ý muốn nhà mình tỉ tỉ lời giải thích dù sao truyền thừa đời sau đây vốn chính là khắc vào mèo lại trong gen bản năng càng là ưu tú cường trắng người càng là có thể hấp dẫn mèo lại tâm các nàng khát vọng cường đại ghen khát vọng có thể sinh hạ khỏe mạnh cường tráng ưu tú đời sau cho nên thường xuyên đều sẽ phát tỉnh xem như hk muộn muộn tờ di cổ nệ cổ tự nhiên cũng làm è o lại l à mèo tiêu rất rõ ràng chính mình bộ tộc này người tập tính nguyên nhân chính là như thế nàng không có hoài nghi hắc ca lời nói chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng cả người đ ô n g nhiên ngã xuống đất độc tờ di cổ nệ cô hậu chi hậu giác đã nhận ra điều này nàng dường như chúng độc ngươi trở nên yếu đi đâu bạch tâm nhìn xem dạng này tờ di cổ nệ cô hắc ca có chút thất vọng lên tiếng mặc dù ngươi dứt khoát đều rất yếu không có ta bảo vệ ngươi lời nói liền sẽ không được vừa vặn làm mèo lại bên trong mạnh nhất mèo tiêu tối thiểu nhất cũng nên có thể sử dụng yêu thuật cùng tiên t h u ậ ta nếu là sử dụng tiên thuật cảm giác được ngoại giới khí hướng chạy ngươi nhất định có thể phát giác được ta âm thầm thả ra độc ngươi bây giờ thật là nhường t ỷ t ỷ có chút thất vọng ngay vậy tờ di cộ nệ cộ một bên chật vật hô hấp lấy vừa có chút thống khổ dường như lên tiếng ta mới sẽ không giống t ỷ t ỷ như thế bị lực lượng bắt được tờ di cộ nệ cộ l ờ i nói nhường hắc ca trong mắt lóe lên một nháy mắt tâm tình rất phức tạp ngay sau đó hắc ca nợ nụ cười lạnh thật sự là ngu xuẩn lực lượng chính là lực lượng không có lực lượng chỉ có thể biến thành bị người ta bắt nạt đồ chơi đều đã trải qua như thế chuyện ngươi còn không hiểu sao h ắ cũng ca c mặc kệ những lời này tờ di cổ nệ cổ có thể hay không nghe thấy nàng quay lưng đi thanh âm nhẹ nhàng chuyển tới tính toán cùng ngươi bây giờ nói những lời này cũng chỉ là hưởng phí công phu mà thôi ngươi liền ngoan ngoan đợi ở chỗ này cùng t ỷ t ỷ ta cùng một chỗ xem kỳ ta t ỷ t ỷ có thể không muốn nhìn thấy ngươi bị kia thanh thương xuyên qua m è o câu nói kế tiếp tờ di cổ nệ cổ xác thực nghe không được nàng đã mất đi ý thức ngã xuống đất cũng không còn cách nào đứng dậy trên trận kỵ bạ rủ tổ quỷ một chân trên đất một bên kịch liệt thở hào hẹn một bên toàn thân đều đang chạy lấy máu tươi trên người hắn đã là một bộ vết thương trồng chất trạng thái một thân câu vương học viện đồng phục học sinh đều biến rách tung tóe có thể thấy rõ ràng từng đạo cắt chém vết tích trải rộng toàn thân không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu tươi nhồn hắn nhìn qua cực kỳ thê thảm dù tô d i a cùng hai mợ g ì mà ạ kệ nọ trơ mắt nhìn lại là từ đầu đến cuối không cách nào thoát thân đi giúp hắn n h ư ờ n g thần sắc của các nàng đều biến đau khổ mà ở trước mặt của kỳ bạn dù tổ e dợ con đứng ở nơi đó chưa từng di động địa vị trên thân hoàn hào không chút tổn hại cùng kỳ Ông ông ông. trong tay Ezra, gờ dạ vị t x ị t liêm l ư ớ i đao lần nữa chấn động lại không còn là bởi vì bất mãn cùng nôn nóng lộ ra một loại rõ ràng hương phấn cảm xúc nhìn kỹ gờ dạ vị t x ị t liêm mũi đao đoàn chính đụng vào mặt đất hoặc là nói là đụng vào trên mặt đất kỷ bạ r ù tổ chạy xuống máu tươi đúng là đem những cái k i a máu cho hấp thu hấp thu kỷ bạ r ù tổ máu tươi về sau gờ dạ vị t x ị t liền mắt trần có thể thấy biến hương phấn lên làm cho liêm l ư ớ i đao biến càng đỏ m a n a đít biến càng tử thả ra trọng lực thì trở nên càng thêm cường đại đến mức gì hạt kia nguyên bản cùng trọng lực trận rằng c o hủy diệt ma lực đều tho ngay vậy kỵ bạ rủ tổ một bên điều chỉnh hô hấp một bên đem ánh mắt liếc nhìn gờ dạ vi x ị t cái này sẽ là của ngươi thần khí sao k ỳ bạ rủ tổ rất miễn cưỡng lên tiếng nói nghe nói ngươi có là cực kỳ nguy hiểm thần thánh thuộc tính thần khí đây thật là một chút cũng nhìn không ra a ngụ ý chính là muốn nói ma tính lời nói gợ dạ vịt xích dường như cũng không có tốt hơn chỗ nào thanh này quỷ dị liêm nao không chỉ có thể thao túng trọng lực sẽ còn hút người khác màu tươi không đơn thuần là ma tính mà thôi còn vô cùng tả tính dạng này thần khí cùng s g trong truyền thuyết có thần thánh thuộc tính thần khí so sánh không nghi ngờ gì tồn tại rất lớn xuất nhập hiện tại lời nói dùng nó là đủ rồi s g ư ờ i khẽ một tiếng nói kỳ thật không cần nó hẳn là cũng đủ dù sao các ngươi còn không coi trưởng thành tạm thời là không thể nào cho ta tạo thành quá lớn uy hiếp g ạ c m ọ gì thân thuộc trong bốn người thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là gì ạc thuần huyết thượng cấp ác ma có thể estzer coi như không sử dụng bất kỳ chuyên võ chỉ dựa vào đấu khí chiến đấu đều có thể cùng tối thượng cấp ác ma phân cao thấp cầm trong tay hát lô ma kiếm hoặc gỡ dạ vịt xịt tình chẳng hạn chiến lược của hắn liền xem như tại tối thượng cấp ác ma bên trong hẳn là đều xem như đ ỉ n h tiêm nếu là sử dụng hoàng hôn thánh thương t i ế thậm chí có thể chiến ma vương dạng này hắn căn bản không phải mấy cái liền tối thượng cấp ác ma cũng chưa tới ác ma có thể tùy tiện chiến thắng lại nói ngươi đến cùng dự định giấu tới khi nào a estzer nhìn xem vết thương chồng chất kỳ bạn dù tổ đột nhiên nói ngươi cũng h ẳ n là thần khí làm a vì cái gì còn không sử dụng thần khí chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không biết rõ chuyện này lời này vừa nói ra kỵ bạ rủ tô lập tức con người cò co dù lại bại lộ sao hắn xác thực cho rằng ed g i không biết rõ chuyện này cho nên mới sẽ tận lực cất giấu chuẩn bị tìm cơ hội tùy thời mà động ngươi so nhà ngươi xã trưởng cùng bộ xã trưởng muốn lý trí được nhiều ed g i dường như xem thầu ý nghĩ của hắn bật cười nói là cảm thấy thực lực của ta vốn là muốn tại phía trên các ngươi cho dù các ngươi liên thủ cũng có thể không chiến thắng được cho nên mới tận lực cất giấu át chủ bài dự định thừa dịp ta chủ quan thời điểm lại cho ta đến một chút hung nát sao ý nghĩ là rất tốt đẹp nhưng ta đánh tử vừa mới bắt đầu liền biết ngươi là thần khí làm ngươi ẩn dấu không có ý nghĩa thậm chí sẽ dẫn đến ngươi càng nhanh bại trận lại không sử dụng lời nói thắng bại sẽ phải công bố rồi như thế phát biểu lấy sr vung trong tay g dạ vcit chế tạo ra trọng lực cầu thập trọng xấu mười khoả lớn nhỏ tương đương với bóng đá trọng lực cầu xuất hiện ở trước mặt của sr tại hắn vung vẩy động t á c của g dạ vcit hạ bay về phía kỳ bạ rủ tổ ba kỳ bạ rủ tổ trong nháy mắt sinh ra phản ứng không để ý toàn thần cao thấp chuyển đến trận xé rách đau đớn nhanh chóng nhanh lử lại y đổ tránh đi viên kia k h o trọng lực có thể trọng lực cầu lại dường như như mọc ra mắt một mực đuổi theo hắn tốc độ mặc dù không vui lại căn bản là không có cách vứt bỏ thật chặt sâu tại trước mặt kỳ bạ rủ tổ không có biện pháp thân xác của kỳ bạ rủ tổ ảm đạm vì không nên đón bại trận không phát không được động chính mình thần khí băng không kiếm theo thần khí bị phát động trong tay kỳ bạ rủ tổ xuất hiện một thanh kiếm kia là cùng lúc trước sử dụng kiếm như thế tản ra chẳng lành khí tức ma kiếm địa phương khác nhau ở chỗ kỳ bạ rủ tổ lúc này chế ra ma kiếm cùng lúc trước sử dụng ma kiếm so sánh nhờ một l u ồ n hơi lạnh ha, ha, ha. kỳ bạ rủ tổ cơ băng thuộc tính ma kiếm một kiếm đánh xuống trong khoảnh khắc chính là chế tạo ra một mặt tường băng ngăn ở trọng lực cầu trước mặt bành bành bành bành bành trọng lực cầu một cái tiếp theo một cái nện ở trên tường băng đem tường băng nện đến thùng trăm ngàn lỗ trong n g á y mắt sụp đổ kỳ bạ rủ tổ không ngừng chế tạo tường băng một lần lại một lần chặn đường trọng lực cầu cuối cùng thành công đem trọng lực cầu cho chiếc tiêu viêm n h â n kiếm lúc này trong tay kỳ bạ rủ tổ lại chế tạo ra một thanh ma kiếm trên thân kiếm đốt hỏa diễm tiêu đốt cùng kia băng thuộc tính ma kiếm cùng một chỗ bị thứ nhất tay một thanh cầm hai loại thuộc tính khác nhau ma kiếm liền đều là kỳ bạ dù tổ chống g ô n g đem nó có thần khí chân diện mục mở ra không nghi ngờ gì ma kiếm sáng tạo có thể chế tạo tùy ý thuộc tính ma kiếm thần khí edger nhìn chăm chú lên một màn này xảy ra lần nữa phát ra c ư ờ i khẽ cùng thanh kiếm sáng tạo là cùng một cái loại hình thần khí một cái là chế tạo thanh kiếm một cái là chế tạo ma kiếm ngược có chút thú vị dín giờ ạ thanh kiếm sáng tạo cùng kỳ bạ rủ tổ ma kiếm sáng tạo chính là hoàn toàn giống nhau thuộc tính tương phản thần khí cái sau là chuyển sinh ác ma cái này có lẽ cũng là thiên ia cfis đồng dạng là ma kiếm người sử dụng nhưng hắn sử dụng đều là trong truyền thuyết ma kiếm mỗi một thanh ma kiếm uy lực đều cực mạnh còn có kèm theo đáng sợ nguyền rùa kỳ bạ rủ tổ ma kiếm là thần khí sáng tạo ra không biết rõ có thể hay không đối với hắn bản thân sinh ra nguyền rùa đâu ha ha ha ha. không biết do sr đang suy nghĩ gì kỳ bạ rủ tổ cầm trong tay một hỏa một băng hai thanh ma kiếm xông về hắn xong kiếm tại trong tay lấy thần tốc bạo c h ạ m nhường hỏa diễm c h ạ m kích cùng hàn băng c h ạ m kích hóa thành lít nha lít nhít diễm quan g cùng ánh sáng lạnh không ngừng chém về phía sr kèn kèn kèn kèn bang sr vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào trong tay vợ dạ vị xịt thu mạnh huyết sắc liêm lưới đao một lần lại một lần bắn ra kỳ bạ rủ tổ c h ạ m kích cũng không có bởi vì kỳ bạ rủ tổ c h ạ m kích tần suất biến cao liền biến đến luôn cuống tay chân liệt diễm cùng hàn băng rơi xuống hai thanh ma kiếm lại là phóng thích h ỏ a diễm lại là phóng thích hàn băng lại đều bị g ờ dạ o vịt xịt cho bá đạo c h ặ t đức phanh cũng không lâu lắm g ờ dạ o vịt xịt bạo lực chạm tại trong tay kỳ bạ rủ tổ hai thanh ma kiếm bên trên giống nhau lúc trước như vậy đem hắn kiếm cho chém nát và n h giờ thì một cước đạp chúng kỳ bạ rủ tổ phân bụng đem hắn đạp bay ra ngoài Kỳ b、so、nếu là ngươi có thể sử dụng cấm tay cái kia còn nhìn có chút đầu nhưng nhìn ngươi bộ dáng bây giờ hẳn là còn không có đạt tới cấm tay lĩnh vực a cùng nhìn giờ a so sánh thực lực của kỳ bạn dù tổ không nghi ngờ gì phải kém hơn không ít tại h ự lực c của n e r r a kỳ bạn dù k tôi bại trận đồng thời s giờ trọng lực trận cũng thành công vượt trên dị a hủy diệt ma lực rốt cuộc phát triển ra chiếm cứ toàn bộ khu vực Nô.、No. cùng nó vàng không chuẩn tình trạng A. Dì gì hai hạ tải vội mờ mà à kẻ nó đều tải vội vàng, không kịp đều bị tình trạng hạ bị á p đào đất, trên mặt c ũ n không còn cách nào đứng g cách dậy.、Xã、trưởng kỵ bạ rủ tô thấy thế nhận lấy kích thích liền phải r y rủa đứng dậy có thể gờ dạ vị xịt trọng lực cũng rơi trên thân hắn ép tới toàn thân hắn dắt chít chít rung động toàn thân trên dưới vết thương vỡ ra phun ra máu tươi đến s từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ chưa từng di động nửa bước liền đem dẹ mọi gì thân thuộc người đều cho đánh bại các người bây giờ vẫn là có yếu s lắc đầu cũng không có cảm thấy thất vọng chi tiết đánh giá muốn giữ lại ta b ằ là、so、nói g g các n ư lực l xong sờ phóng ra bước chân đi từ từ hướng về phía ngoài rừng rời đi chỗ này dị hát dội ra tay rủ xuống rơi trên mặt đất bắt lấy một nắm đất giờ phút này bên trong nàng chưa bao giờ giống hiện tại như vậy t h ố n g hận chính mình bất lực chương một trăm hai mươi truyền thuyết biến thành hiện thực chương một trăm hai mươi truyền thuyết biến thành hiện thực thiên bất chi bất rất đen làm s g rời đi câu vương học viện trở lại trung tâm thương mại lúc nơi này đã là một mảnh đèn đốt sáng trưng trạng thái giấy nạ giờ cùng yêu tây á ngay tại trung tâm thương mại cửa chính chỗ bên người đổ đầy bao lớn bao nhỏ vừa nhìn liền biết mua không ít có thể s g xuất hiện về sau giấy nạ giờ cái này nữ đoạn thiên sứ thế mà nổi giận người chạy đi nơi nào giấy nạ g ờ một bộ nổi giận bộ dáng đúng là hướng về phía s g lớn tiếng ồ nào hô n g ư ơ i biết chúng ta ở chỗ này chờ ngươi bao lâu sau trời có mắt rồi các nàng thế mà ở chỗ này chờ trọn vẹn một cái buổi chiều sau khi ăn bữa trưa các nàng liền đến tới cái này trung tâm thương mại bên trong đặt mua vật kiện mặc dù bỏ ra một chút thời gian mới mua xong nhu yếu phẩm có thể mặc dù là như thế giống như vậy đợi đến trời tối các nàng cũng là đợi trọn vẹn mấy giờ lại có thể có người đem hai cái đại mỹ nữ ném ở trên đường mấy giờ ngươi đây có thể tin nhưng s giờ cứ làm như vậy cho nên nguyên bản kiên nhẫn liền không tốt tính tình cũng không tốt thậm chí nhân phẩm đều thật không tốt dậy nạ giờ trực tiếp quên đi trong n ự c cái kia thanh tiểu hắc lô ma kiếm uy hiếm càng quên s giờ uy hiếp hướng về phía hắn khởi s ư ớ n g dẫn đến không phải liền là để ngươi đợi một hồi sao s giờ không có chút nào trọc dạng rất bình tĩnh nói nếu là ta không hề rời đi ở chỗ này chờ thêm mấy giờ người liền sẽ biến thành ta đi mọi người đều biết nữ hải tử mua đồ từ trước đến nay đều là một cái rất tốn thời gian chuyện các nàng cần chọn cần tuyển cần phù hợp tâm ý của chính mình nhất là mặc trên người mang càng là giảng cứu tới không bên giới nếu như s giờ không hề rời đi mà là đi theo các nàng tia t á n thành đến đi dạo hết toàn bộ trung tâm thương mại đem chân đi phế cho dù không cùng tại bên người các nàng c yêu, yêu tây á liên n vội chờ thêm nói xin lỗi tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy áy náy dường như cảm thấy đây hết thể đều là lỗi của chính mình ngươi không cần nói xin lỗi cái này đều là nàng phải làm etzel đối yêu tây á rõ ràng là một cái khác thái độ nhường giấy nạ dở khuôn mặt v ặ n v è o đồng thời đương nhiên giống như nói rằng nữ nhân này thật là muốn mạng của ngươi ngươi nhường nàng làm cái gì đều là hẳn là đừng nói chỉ là nhường nàng cùng ngươi mấy giờ ở chỗ này chờ mấy giờ ngươi chính là nhường nàng về sau cũng làm nô lệ của ngươi cũng là phải giấy nạ dở kem chút không có ngay tại chỗ n ổ i điên đáng tiếc s giờ hoàn toàn không để ý tới nàng giống như là thật coi nàng như chịu mẹ nhọc nô lệ như thế hướng yêu tây á đáp lời thế nào đều đã xong xuôi sao đúng vậy đều đã lấy lỏng còn muốn cái gì sao cân liên nói ra không không cần ta như vậy là đủ rồi thậm chí dạng này còn nhiều thêm tại s giờ hỏi t h ă m hạng yêu tây á từ đầu đến cuối có chút k i n h sợ một bộ tiếp chịu quá nhiều ân huệ mà không biết nên làm sao bây giờ bộ dáng nàng là tu nữ mặc dù bị mọi người gọi thành nữ nhưng tại giáo hội thời điểm nàng không hề nghi ngờ là trải qua nghèo khó sinh hoạt nàng cần nhu yếu phẩm kỳ thật cũng không nhiều so người khác thấp nhất nhu cầu đều muốn thấp hơn không ít căn bản không cần giống dạng này dòng chống khua chiên mua sắm nhưng s giờ lại vung tay lên đem chuyện này toàn bộ giao cho d i y nạ g i đến xử lý giấy nạ giờ mặc dù cũng rất không tình nguyện cho yêu tây á xử lý loại sự tình này nhưng tại s giờ uy hiếp hạng nàng không thể không tận lực nhường yêu tây á qua tốt một chút mua nhiều một chút giống như vậy mẹ gần chết về sau không chỉ có muốn nàng tự nghĩ biện pháp tính tiền còn muốn nàng ở chỗ này chờ thêm mấy giờ không thể động cái này cũng khó trách nàng sẽ phát cáu đừng làm đ oan chính mình làm như thế nào mua liền thế nào mua s giờ như là mang cho giấy nạ giờ kích thích còn chưa đủ như thế như thế nói ngược lại có người trả tiền chúng ta bạch chơi là được rồi cái khác đều không cần nghĩ quá nhiều g i y nạ giờ、ba. nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cầu sinh dục vẫn là quá mạnh thế mà dạng này đều có thể nhịn được đến không có lựa chọn cùng cái này hôn đản liều mạng nếu như có thể không thèm đếm s ỉ a liều mạng thật là tốt biết bao tối thiểu không cần giống như bây giờ tức giận đến đều nhanh đ i ê n rồi còn phải khuyên chính mình không nên vọng động thật không cần yêu tây á liên bận bị u khoát tay lắc đầu nói ta được đến quà tặng đã rất nhiều đây đều là chủ sùng ái ở mẹn nói nói yêu tây á thế mà hai tay giữ tại trước ngực cầu nguyện một bộ thành kính bộ dáng g i nã g i ba ta tiêu tiền ta mua đồ vật muốn nói lời nói phải nói là ta quả t ặ n g a kết quả nhưng n g ư ờ i đi cảm tạ bị chúng ta phản bội thượng đế nói đây là thần sủng ái nữ nhân này cũng là có bệnh nặng giấy nạ giờ có chút hối hận vì cái gì chính mình trước đó động tác không vui một chút nhanh chóng đem nghi thức cho chuẩn bị kỹ c ả g đem nữ nhân này cho n h n t ế dạng này đã có thể được tới tha thiết ước mơ thần khí còn có thể cái này hỗn đản tìm tới cửa trước đó rút lui nhất cử l ư ơ n g tiện làm sao đến mức luân lạc tới bây giờ tình trạng giấy nạ giờ có chút phát điên đã ngươi đều nói như vậy vậy trước tiên dạng này e t z hoàn toàn không có phát giác được bên cạnh đoạn thiên sứ trong lòng đến t ộ t cùng có nhiều p h i mượn Xì bốn kia là tọa lạc tại câu vương chấn lệch vị trí trung tâm bên trên một tòa biệt thự biệt thự là độc tòa nhà quy mô không tính lớn chiếm diện tích đại khái chỉ có mấy trăm bình viện lạc chỉ chiếm trong đó một phần nhỏ cho nên sẽ không cho người một loại xa xỉ cùng xa hoa cảm giác đây là giấy nạ giờ chuẩn bị nơi ở tựa hồ là cái nào đó bị nàng câu dẫn phú thương lễ vật tặng cho nàng g i nạ g i chính mình tự nhiên là khinh thường tại ở lại loại địa phương này không phải nàng không hiểu được hưởng thụ mà cảm mình tâm là nàng là ngoài lý, xứng với tốt hơn. Cũng không không nạ giấy có phải hay không là ra ngoài trả thấy tốt biết thù hay với ra giờ đây e đem m mình mắt nhà này chính mình trướng mắt biệt thự đem ra, nhường thự vào. biệt ra, b đi ở giờ, S.G. cũng đi chiêu đội viên, nhiên tiến biệt biệt Yêu Tây vậy này, tên muốn qua, muốn trở thành thành thự trở thành thự trong đó một Á bị cho hắn đoàn vào mộ đó ở dĩ không á c của cạnh h phòng h Gian nàng liền ở bên ở Đây k phải sr giúp nàng chọn cũng không phải dây nạ giờ giúp nàng chọn là chính nàng chọn bản nhân có lẽ không có phát giác được tại đi vào cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương sau thiếu nữ theo bản năng mong muốn ỉ lại người khác lúc này mới tuyển một cái tới gần s giờ gian phòng về phần dãy nạ giờ nàng ở chỗ này không có gian phòng không phải s giờ tên nô lệ này chủ không cho nàng mà là chính nàng không muốn ở chỗ này người ta mang đến cho ngươi sự tình ta cũng đều cấp cho ngươi tốt thậm chí liền cơm ta đều làm cho ngươi ngươi dù sao cũng nên thả ta rời đi đi đêm khuya tại yêu tây Á tại mới đến tình trạng bên trong giấu trong lòng bất an và ở lúc dậy nạ giờ tìm tới chờ tại lộ thiên ban công s giờ nàng vừa lên đến liền đưa ra phong thích yêu cầu trên mặt mắt trần có thể thấy xuất hiện vẻ mệt mỏi không có cách nào e s t r là thật coi nàng là thành nô lệ tại dùng không chỉ có nhường n à n g phụ trách đem yêu tây á cho thu xếp tốt còn phải phụ trách làm tốt bữa tối thậm chí là ác khuya đem nguyên bản tâm tình rất tồi tệ dậy nạ d i đều cho chơi đùa gần như không còn t ì n h k h í nàng thật là chưa từng có làm qua cơm vì hài lòng e s t r yêu cầu không biết phí hết bao nhiêu công phu hiện tại nàng cảm thấy mình sắp không chịu nổi nơi này nàng làm một giây đồng hồ đều không muốn xuống dưới nàng muốn rời đi hoặc là nói nàng muốn chạy trốn nếu không phải hát lô ma kiếm một mực bị sr thả ở trên người của nàng nàng khẳng định đã ngoài sáng trong t ố i chuẩn bị nhiều loại phương án hoặc là bỏ trốn mất dạng hoặc là đem sr cho giết chết nghĩ tới đây giấy nạ giờ nhìn xem ánh mắt của sr đều biến hát tối s ầ m lại đẹp mắt ngũ quan dữ tợn đến giường như ác quỷ vô cùng khó coi nhưng khi g i ấ y nạ giờ thấy rõ ràng trong tay sr sự vật lúc nàng hoàn toàn ngưng kết ở nơi đó bốn tại một mảnh t ĩ n h mịch bầu không khí bên trong sr người mặc đơn giản quần áo ở nhà đứng tại lộ thiên ban công chính giữa ánh mắt thật chặt nhắm hắn một cái tay hướng về phía trước rối ra trong tay bình cầm so tự thân thân cao còn dài hơn trường thương nhường trường thương cũng tản m á t ra t ĩ n h mịch không khí dù cho dậy nạ dở xuất hiện ở nơi này đi tới trước mặt chính mình s dở cũng không có mở to mắt tiếp tục ở nơi đó nhắm mắt đứng vững trường thương trong tay rõ ràng là dễ thấy như vậy lại tựa như không tồn tại như thế đưa đến khí thế hung hung dậy nạ dở trước tiên bên trong thế mà không có phát hiện nó lúc này thấy rõ trong tay s dở thương toàn bộ diện mạo cảm thụ được kia cố tại trong yên t ĩ n h chấn động thần thánh lực lượng trái tim của dậy nạ dở bởi vì rung động mà run dày lên hoàng hôn thánh thương nàng nhận ra thanh thương, này. Hắn là thánh thương người nắm giữ hắn thần khí là thần dịch cụ mạnh nhất thần dịch cụ lúc đầu thần dịch cụ đâm xuyên qua thần thánh di vật dường như gặp được trí cao vô thượng tồn tại gặp được đã từng bỏ qua tín ngưỡng đồng dạng dậy nạ giờ run dậy lên rồi giờ phút này dậy nạ giờ rốt của biết trước mắt cái này hủy đi cứ điểm của mình đem chính mình xem như nô lệ giống như sai sử ti tiện nhân loại đến tột u cùng là bực nào tồn tại mà cũng liền tại dậy nạ giờ vì thế run dậy thời điểm s giờ mở mắt hắn nhìn xem dậy nạ giờ ánh mắt không giống như là đang nhìn một người mà giống như là đang nhìn một cái thí nghiệm dùng công cụ tiếp xúc đến cái ánh mắt kia dậy nạ giờ dường như minh bạch cái gì sắc mặt lập tức biến cực kỳ tái nhật tha theo bản năng giấy nạ dơ lên tiếng cầu xin tha thứ nhưng mà âm thanh của nàng mới vừa vặn xuất hiện é dơ liền dơ lên thánh thương ông thần thánh chấn động tại thánh thương bên trên xuất hiện dường như từng vòng từng vòng vô hình g ợ n sóng đồng dạng hướng lên trời ở giữa quyết tán sáng chói ánh sáng chói mắt xuất hiện tại thánh thương bên trên không phải giống như trước kia như vậy vẹn vẹn xuất hiện tại mũi thương mà là xuất hiện ở toàn bộ thân thương đạo quang huy này rất ôn hòa dường như trên trời mặt trời tung xuống dương quang nhưng đạo này dương quang lại là hoàng hôn sắc dường như tại tuyên cáo vật gì kết thúc cùng kết thúc dơ dạng này thanh thương ép dơ nhẹ giọng mở miệng cấm tay hóa kết quả là truyền thuyết biến thành hiện thực chương một trăm hai mươi mốt thần chia ý chí hiện hiện chương một trăm hai mươi mốt thần chia ý chí hiện hiện cùng lúc đó tại phòng ngủ chính bên cạnh trong phòng khách yêu tây á đang quỳ ngồi trên mặt đất bên trên hai tay giữ tại trước ngực thành kính cầu nguyện trên người nàng vẫn là mặc kia một thân tu nữ phục cũng không có thay đổi hôm nay vừa mua được những cái, những cái kia quần áo mà là nàng đã dạng này mà quen thuộc đương nhiên càng thói quen là nàng hiện tại ngay tại làm bài tập cầu nguyện đây là yêu tây á quá khứ nhân sinh bên trong mỗi ngày đều biết làm chuyện dù cho nàng bây giờ đã bị đổi ra khỏi giáo hội bị coi là ma nữ trở thành giáo hội nhân sĩ nhóm trong mắt dị đoan nàng cũng vẫn là sẽ kiên trì mỗi ngày cầu nguyện cái này tự nhiên là bởi vì trong lòng nàng còn có tín ngưỡng mặc dù bị giáo hội như vậy đối lãi chủ cũng chưa từng tại nàng gặp nạn thời điểm cứu vất qua nàng đáng yêu tây á trong lòng vẫn là tồn tại đối chủ tín ngưỡng lại vô cùng sâu cái này cùng nó nói là chấp h nhiệm cùng nó nói là tín niệm không bằng nói là đã không cách nào dứt bỏ tín ngưỡng của nàng là thật sâu khắc ở trong đầu của nàng nàng thanh kính là tại quá khứ vài chục năm bên trong một mực kiên trì nổi bây giờ nói bỏ qua liền bỏ qua yêu tây á tự nhiên là làm không được cho nên nàng còn đang kiên trì còn tại thói quen trong lòng cũng ôm lấy chờ mong hy vọng có có một ngày chủ sẽ hạ xuống ngân c h ạ c h cho chính mình chỉ dẫn cứ như vậy yêu tây á thành kính cầu nguyện một lần lại một lần nhường trên thân kia cố thuần khiết khí tức biến càng ngày càng rõ ràng đông nhiên ông một loại không thể tưởng tượng nổi chấn động giống như thủy triều nhanh chóng tại giữa cả thiên địa khắp mở yêu tây c sát á lập tức đột nhiên mở mắt dường như chấn kinh lại như kích động đứng lên nàng không biết mình hiện tại cảm nhận được là vật gì nhưng nàng biết kia là chính mình tại khát vọng sự vật chính mình đang theo đuổi sự vật chính mình tại tín ngưỡng sự vật là bên này yêu tây á tựa như phúc trí tâm linh như thế hướng về ngoài cửa chạy tới nàng chạy qua hành lang chạy qua thang lầu cuối cùng chạy lên lộ thiên ban công đi ra phía ngoài sau đó nàng liền thấy thần là ở chỗ này trang ngập ở trong thiên địa thần bí chấn động bắt đầu biến mất nhường cổ lao thần bí cũng cùng theo rút đi e z i ờ đứng ở nơi đó trong tay cầm thánh thương ngay tại từng điểm từng điểm thu liễm quang huy biến trở về bình thường bộ dáng ở trước mặt của hắn dây nạ giờ hiện ra một đôi đen nhánh giường như quả đen giống như cánh chim cả người thì là ngồi liệt trên mặt đất hai tay cũng mềm mềm rủ xuống trạng thái của nàng rất kỳ quái biểu lộnốc trệ hai mắt vô thần tựa như là đã mất đi linh hồn của mình nhận lấy nhìn không thấy công kích mà ngã xuống đồng dạo hoàn toàn không có phản ứng thấy được nàng bộ dáng như vậy é t dỡ lại là lộ ra hài lòng b i ể u l ộ rốt cuộc hoàn thành độc thuộc về ta c ấ m tay suy nghĩ của hắn thành công hắn khai phát cũng thành công mặc dù có một ít hạn chế nhưng hắn vẫn là hoàn thành chính mình tưởng tượng bên trong c ấ m tay giải tỏa trong truyền thuyết lực lượng hoàng hôn thanh thương thanh này lúc đầu lại mạnh nhất thần diện cụ quả nhiên như hắn sở liệu có được gần như là vô hạn khả năng có thể tỉnh lại các loại kỳ tích thanh này thanh t ư ơ n g tính vẹo tuyệt đối là tất cả thần khí bên trong mạnh nhất n h ờ hắn có thể thuận lợi khai phát ra bản thân tưởng tượng bên trong cầm tay chi lực có cái này cầm tay Ta t r ê nàng t tại thất i thần nàng tại kích động bộ dáng kia tựa như là tín ngưỡng chủ ở trước mặt của nàng xuất hiện dường như nhuộm vị này trước thánh nữ hoàn toàn thất thố chủ a thiếu nữ nắm tay tại trước ngực làm lấy cầu nguyễn tư thế trong mắt đúng là chạy nước mắt đó là bởi vì cảm động mới lưu nước mắt thay thế trong lòng s g i A. thầm hô một tiếng không ổn nhanh lên đem thánh thương thu hồi h đem t yêu tây á lập tức lấy lại tinh thần phát ra thất vọng mất mát thanh âm n g ư ơ i làm sao lại tới đây a yêu tây á sr đối với yêu tây á cười cười nói là ta quay r à y tới ngươi nghỉ ngơi sao hắn gái này hiển nhiên là tại biết rõ còn cố hỏi sr tiên sinh yêu tây á không có đi tiếp sr lời nói mà là vẻ mặt kích động nhìn hắn thật lâu mới mở miệng ngươi ngươi chẳng lẽ là chủ hóa thân thiếu nữ đúng là nói ra lời ấy đến a sr cũng là g i ậ mình yêu tây á lại càng ngày càng kích động nhìn xem ánh mắt của sr cũng thay đổi e sợ tiên sinh nhất định là chủ hóa thân đúng không ta ta vừa mới thấy được tây thương kia mắt thấy yêu tây á càng nói càng nói năng lộn xộn e sợ tranh thủ thời gian tiêu d ừ n g kia là hoàng hôn thanh thương thân làm giáo hội gia thân thủ nữ ngươi hẳn phải biết nó tồn tại à e sợ nói như vậy ta là giống như ngươi thần khí làm thần khí của ta chính là thanh thương này cho nên ta không phải cái gì chủ hóa thân chỉ là giống như ngươi đạt được thần khí nhân loại mà thôi ngươi trước tỉnh táo lại được không nghe vậy yêu tây á lại là nửa điểm tỉnh táo bộ dáng đều không thể bày ra không sợ tiên sinh nhất định chính là chủ hóa thân Thiếu nữ chém đinh chặt sắt nói ta vừa mới xác thực thấy được chủ ý chí giáng lâm edzard không phản bắt được điểm này hắn thật đúng là không có cách nào không thừa nhận t h á n h thương bên trong vốn là ký túc lấy ý chí của thần có thần còn sót lại kỳ tích c ố này kỳ tích chỉ có tại sử dụng so cấm tay cấp độ càng sâu cái kia lực lượng lúc mới có thể bày ra có thể ký túc tại t h á n h thương bên trong ý chí của thần vừa mới lại là trước giáng lâm tựa như trước kia nói qua như thế thần khí cấm tay đại khái có thể chia ba loại loại hình theo thứ tự là tại nguyên bản trên lực lượng tiến hành cường hóa khiến cho tiến hóa thăng hoa mặt truy cứu mình cùng thần khí vốn có hình dạng đến điên cuồng cảnh giới để cho mình cùng thần khí giao hòa vào nhau chỗ bày biện ra tới vực sâu mặt cùng không cách nào phân loại tiến hai cái này tạo thành đột biến lo bên ngoài hoàng hôn thánh thương nguyên bản cấm tay thuộc về loại thứ nhất loại hình là thăng hoa mặt cấm tay mà sr khai phát ra tới độc thuộc về mình cấm tay lại là đem lấy bên trên ba loại loại hình đều cho bao gồm tiến đến dưới tình huống như vậy loại thứ ba loại hình tạm thời bất luận trước hai chủng loại hình đặc t h ủ vừa mới là có rõ ràng t r i ể t lộ ra có lẽ chính là bởi vì dạng này vừa mới phát động cấm tay thời điểm sr kinh ngạc phát hiện nguyên bản một mực lẳng ngủ say tại thánh thương bên trong thần chi ý chí hiện, hiện h ắ sắc sắc như dần dần như đồ nhưng k yêu tây á từ đầu đến cuối không có phản ứng cũng chỉ là nhìn xem ester dường như tuyệt đối chân lý liền ở trước mặt của nàng nàng suốt đời truy cầu đều ở trước mặt của nàng dường như căn bản không nguyện ý rời ánh mắt của chính mình có chút không ổn à ester nợ nụ cười khổ nhìn thẳng thánh thương người nếu là tín ngưỡng thành kính lời nói sẽ bị đoạt đi tâm thần t h á n h thương loại này là tính tại sr sử dụng cấm tay giải phóng nó chân chính bộ dáng chạm tới thăng hoa mặt cùng vực sâu mặt tình chẳng hạn dường như biến mạnh hơn nhìn thẳng loại kia trạng thái dưới thánh thương liền cùng nhìn thẳng chân chính thượng đế không có gì khác biệt điểm này sr tại thành công sử dụng cấm tay về sau liền thông qua tự thân độc hữu quyền hạn biết được quyền hạn hiệu quả n h ư n g sr tại vừa mới khai phát ra cấm tay tình chẳng hạn trực tiếp đem nó trăm phần trăm năm giữ biết được toàn bộ nó tác dụng hiện tại xem ra yêu tây á rõ ràng cũng là bởi vì dạng này bị thánh thương cho hoàn toàn bắt làm tù binh tâm thần đem hắn xem như c h â n chính thần hóa thân yêu tây á s giờ chỉ có thể nắm lấy yêu tây á bà vai dùng sức lắc lư nàng mấy lần có thể s giờ cách làm ngược lại nhường yêu tây á đối với hắn quỷ xuống cầu nguyện chủ a xin tha thứ ta phạm vào tội ta cứu á c ma cứu thần c h i địch cái này nhất định là không thể tha thứ tội ác cho nên ta đối mình bây giờ đãi ngộ không có bất kỳ cái gì bất mãn chỉ hy vọng chủ năng đủ hạ xuống ánh mắt chỉ cho ta dẫn nói cho ta về sau nên làm như thế nào a a vạn năng chủ a yêu tây á nói nói thế mà bắt đầu tụng định lên kinh văn tới nàng dường như thật tại s á m hối thật đang tìm kiếm khoan dung nguyên bản lấy yêu tây á thiệt lương nàng hẳn là sẽ không đối với mình cứu vớt ác ma sự tình cảm thấy hối hận mới đúng nhưng tại thần chi ý chí ảnh hưởng dưới nàng dường như cải biến quan niệm cảm thấy mình đúng là làm sai đối với điểm này edger rất muốn mạnh mẽ cho nàng điểm cải tán xem như biết được chân tướng người hắn tin tưởng bị yêu tây á cứu ác ma đến tột cùng là cỡ nào hôn đản ra hỏa nếu là yêu tây á đối với mình cứu vớt như thế rác rưởi sự tình không chút nào cảm thấy hối hận hắn mới có thể cảm thấy khó chịu như bây giờ là được rồi Nếu v ứ t loại k i a rác r ử a đi làm cái gì cái k i a chính là phế liệu hẳn là trộm tới nghiền xương thành cho a hắn đã bị nghiền xương thành cho tia không sao ngay tại sr có chút trốn tránh hiện thực nghĩ đến chuyện như vậy lúc một bên g i ấ y nạ giờ b ô n g nhiên p h ủ phù một tiếng cũng quỳ xuống ta ta cũng biết sai xin tha thứ ta tha thứ ta giấy nạ giờ ở nơi đó run l ờ y bậy nhìn xem ánh mắt của sr không còn giống trước đó như vậy e ngại bên trong mang theo một tia âm t à n mà là giống gặp được thần minh tội nhân sợ hãi vừa thống khổ ta là đoạn thiên sứ ta có tội ta là đoạn thiên sứ ra h vọng các nàng có thể nhanh lên trở về hình dáng ban đầu a t h ư ơ n g một trăm hai mươi hai đừng nói lời như vậy nữa chương một trăm hai mươi hai đừng nói lời như vậy nữa tiếp nối là mặc kệ là yêu tây á cũng tốt d à y nạ dở cũng được cuối cùng đều không có ở trước mặt của s g khôi phục bình thường hai người một cái một mực cầu người lấy một cái một mực sáng hồi lấy dù cho s g i đồ cắt ngang các nàng các nàng đều không có khôi phục lại cứ như vậy một mực quỷ ở trước mặt của sr không phải cái này có thể làm thế nào a sr có chút t ê căn bản không biết rõ nên xử lý như thế nào tình trạng này ngay tại hắn chuẩn bị thử một chút tương đối bạo lực thủ đoạn lúc người mặc phiến tình kimono hai mẹo thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện có muốn hay không ta giúp ngươi một tay a thiếu nữ như cái tại ban đêm đi ra du hành nữ yêu q u á i như thế nhẹ nhàng tự giữa không trung rơi xuống rơi vào lộ thiên ban công trên lan can đối với sr huyện c h u y ể n cười phản g phất tại trêu chọc hắn ngươi còn chưa đi a sr cũng không có vì đối phương xuất hiện cảm thấy kinh ngạc lươm nàng một cái nói ra lời ấy không đi a hk liếm liếm ngón tay nhìn xem ánh mắt của sr dường như có thể c h ả y ra nước như thế vô cùng mê người cười nói người ta một mực tại phụ cận c h ơ i meo đ á n g t i ế c chỉ có một người không có ý gì nàng tại câu vương học viện bên trong giúp sr ngăn lại tờ g i c ổ nệ c ổ về sau liền vẫn luôn theo phía sau sr tại sr phụ cận hoạt động cho nên đối với sr vừa mới làm sự tình hk cơ bản nhìn thấy một cái bảy tám phần nghĩ đến chính mình vừa mới nhìn thấy tất cả hk mắt mang dị dạng trong lòng càng là không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy thành thạo yêu luyện ngược lại vẫn luôn lộ ra rất không bình tĩnh nàng cảm thấy mình vừa mới thấy được thân tích thấy được thần thoại n h ư n g nàng thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại vậy thì tiếp tục đi tìm ngươi muội m ộ i chơi s đang đau đầu đây không thèm để ý hk có thể hk hoàn toàn không có muốn đi ý tứ hiện tại bạch tâm quá không thú vị không tốt đẹp gì chơi cho dù là nhận lấy nàng dạy m ò gì thân thuộc đều không có ý gì hk theo trên lan can ngả xuống một bên hướng về s tới gần một bên cười nói người ta hiện tại đối ngươi càng cảm thấy hứng thú ngươi đến cùng muốn làm gì s cao mày nói một mực tại ta phụ cận đi dạo ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái ra dáng lý do chứ sr từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này miêu nữ có âm mưu một chút không giống như là hảo tâm đang giúp mình nàng cũng không phải là như thế người tốt nếu không liền sẽ không trở thành ss cấp nhân vật nguy hiểm đối với cái này hk dường như cũng hoàn toàn không có muốn ẩn giấu ý tứ như lần trước như vậy trực tiếp dựa sát vào nhau tiến trong ngực của sr có phải hay không ta cho ra lý do đến ngươi liền bằng lòng đuổi người ta chơi meo hk rất có trêu chọc ý vị lời nói xuất hiện lần nữa tại bên thai của sr kia bật hơi sâu kín bộ dáng thẳng vẩy tới trong lòng người ngao n g o muốn động ngươi nói s giờ thật vất vả mới nhịn xuống một lần nữa gọi ra thánh thương tới xúc động xuống mặt nói ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút ngươi đến cùng muốn làm gì người ta mong muốn kỳ thật rất đơn giản a hk hai tay dôi ra ôm lấy s giờ cổ yêu diễm động nhân nói người ta mong muốn con của ngươi s giờ khỏe mắt có hơi hơi nhảy đây là cái gì lì tật nổ và sản g văn phát triển ngươi s ắ p mặt s giờ cổ quái nhìn xem hk nói một câu ngươi sẽ không phải là phát t ì n h a đối với m è o lại sự tình s giờ mặc dù không đến mức giống như tờ gì cộ nệ cổ hiểu rõ nhưng cũng căn cứ vào nguyên tắc quan hệ ít nhiều biết một chút các nàng chủng tộc đặc tính hắn biết m è o lại cùng bình thường m è o như thế đều có phát tình kỳ cũng biết các nàng sẽ bị cường đại tồn tại ghen hấp dẫn nhất là nữ tính m è o lại từ xưa đến nay liền có cùng dị chủng giao phối tập t ụ trên cơ bản đều là cùng chủng tộc khác nam tính tiến hành kết hợp lại đối tượng hơn phân nửa đều là nhân loại nam tính nữ tính m è o lại tại thân thể có thể thai ngén đứa nhỏ về sau mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến vào phát tình kỳ dù cho cùng dị chủng tộc dị loại giao hợp cũng sẽ không có cách ly sinh sản nếu như đối phương là nhân loại lời nói sinh ra hải tử còn sẽ không là nhân loại cũng sẽ không là huyết mà vẫn như cũ sẽ làm mèo lại nếu như cùng nhân loại bên ngoài chủng tộc giao phối kia sinh ra hải tử liền sẽ mang theo cái kia chủng tộc đặc thù mèo tiêu là hy hi hữu nhất mèo lại nhưng tương tự làm mèo lại mang theo tâm đều đã thành thục trạng thái liền sẽ bắt đầu phát tình mong muốn sinh dục thậm chí có mang theo tâm còn chưa thành thục trạng thái đều sẽ tiến vào phát tình kỳ chẳng lẽ cái này mèo đen hiện tại chính là như vậy có thể nàng phải cùng nàng cái kia còn chưa thành thục mọi mọi khác biệt sẽ không tùy tiện tiến vào phát tình kỳ a người ta chỉ là muốn cường tráng đứa nhỏ mà thôi hk dựa vào sơ hướng phía sơ cổ thổi hơi nói lúc đầu đi người ta đối với nhân loại là không có hứng thú gì dù sao nhân loại phổ biến rất yếu coi như có thể cùng người ta cùng một chỗ sinh hạ nghèo tiêu người ta cũng không phải cảm thấy rất hứng thú nhưng ngươi cùng những nhân loại khác không giống rất cường đại rất cường tráng thậm chí đều đã tu luyện ra đấu khí rồi ngươi vẫn là thánh thương người nắm giữ mặc dù thần khí sẽ không theo huyết mạch lưu truyền cho đời sau có thể ngươi có thể nắm giữ mạnh nhất thần khí nhất định bản thân liền rất đặc thù a nếu như ngươi kế thừa trong lịch sử anh hùng vĩ nhân huyết mạch lời nói vậy thì càng tốt hơn người ta rất muốn như thế hải từ me ba hk thanh em rất yêu diễm c ũ nói g rất dễ d à、so、đùa hắn liền yêu đương cũng còn không có nói qua đâu hiện tại lại để cho nhường hắn trực tiếp tiến nhanh tới sinh tể h vậy cũng không khỏi quá bắt ngựa không cần ngươi phụ trách ta người ta chính mình sẽ đem hải tử nuôi dưỡng lớn lên mèo hk lại là nói ra dạng này sẽ để cho 99% n a m tính cũng vì đó mất khống chế lời nói đến không cần phụ trách câu nói này đối đại đa số nam tính mà nói lực sát thương đều là m ư ợ i phần nhưng sg không bao gồm ở trong đó về sau đừng nói lời như vậy nữa ta không thích sg khó mà tránh khỏi nghĩ đến thân thế của mình nghĩ đến mỗi người đi một ngả phụ mẫu đem chính mình ném cho ra ra n ã i n ã i thanh âm đều biến có chút sinh c ứ n g rắn ngươi tức giận hk dường như không nghĩ tới sg sẽ nói như vậy có chút giật mình ngươi lại nói câu nói như thế kia ta đại khái liền sẽ tức giận s giờ thản như nói liền thừa cơ hội này nói cho ngươi đi nếu như không có định cho hải tử một cái kiện toàn gia đình lời nói khuyên ngươi vẫn là đừng tùy tiện sinh dục tương đối tốt chính ngươi có lẽ cảm thấy không quan trọng nhưng con của ngươi chắc chắn sẽ không nghe được lời nói này hk trầm mặc không biết rõ là nghĩ đến cái gì thiếu nữ nhìn xem ánh mắt của s g r ờ biến có chút phức tạp ngươi về sau hẳn là sẽ là người cha t ố t ta hk sâu kín chọn ra đánh giá như vậy s giờ lại không có đi đón cái đề tài này ngươi nói ngươi có thể giúp ta đúng không s g rời đi chủ đề chỉ vào yêu tây á cùng g i y nã g i nói các nàng đều như vậy ngươi có thể có biện pháp nào dù cho hk bỗng nhiên xuất hiện ở đây yêu tây á cùng dậy nạ giờ vẫn không có làm ra rõ ràng phản ứng giống như là không nhìn thấy nàng như thế trong cơ thể các nàng khí hiện tại rất hỗn loạn hẳn là thụ ngươi cây thường kia ảnh hưởng hk rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc theo e s t r lời nói nói nếu như dùng tiền thuật đối với các nàng khí tiến hành trải vớt hẳn là có thể giúp các nàng thoát khỏi loại trạng thái này a bằng không chính là dùng tinh thần hệ ma thuật ma pháp tiến hành dẫn đạo đ á n g yêu quá yêu thuật cũng có thể phát huy được tác dụng chỉ cần không phải ảnh hưởng quá mức khắc sâu muốn cho các nàng thoát khỏi loại trạng thái này, hẳn là sẽ không rất khó ít ra đối tinh thông ma lực yêu thuật tiên thuật thậm chí là huyễn thuật hk mà nói đây không phải một chuyện rất khó lập tức hk bóp một cái kỳ diệu thủ ấn miệng bên trong một hồi nói lẩm bẩm trên thân toát ra tính mịt khí diễm cho người ta một loại tường hòa ôn hòa cảm giác thư thích cùng lúc trước ở trước mặt của s z r triển lộ ra tà ác hủy dị không khí hoàn toàn khác biệt nàng đem hai tay đặt ở yêu tây á cùng trên người dậy nã giờ khống chế hai người thể nội khí nhường trong cơ thể các nàng ở vào hỗn loạn trạng thái khi chậm rãi lưu chuyển biến ngay ngắn trật ự nô、no. cũng không lâu l ắ m yêu tây á cũng tốt dậy nã d đều rất giống theo ác mộng bên trong tỉnh lại như thế đầu tiên là bỗng nhiên mở to mắt ngay sau đó mắt nhắm lại thế mà n g ã xuống đây là edger lập tức hỏi thăm lên tiếng đừng lo lắng chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi hk a a vung tay ra một bộ đại công cáo thành bộ dáng nói khí đã trải vớt tốt nhưng tinh thần của các nàng cùng tâm linh vẫn là lưu lại có một ít ảnh hưởng giống như vậy ngủ một hướng rớt đối với các nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu vậy là tốt rồi edger nhẹ gật đầu đi lên trước đem yêu tây á bế lên nghèo hk hai lỗ thai lập tức khé động trên mặt hiện ra hoàn toàn như trước đây nét mặt tươi cười Trêu chọc nghe n ư n ó rõ n g t h ràng là một câu rất bình thường nhưng câu nói này theo hk trong miệng nói ra tổng cho người ta một loại không phải rất nghiêm chỉnh cảm giác thật giống như đang nói thuần khiết tu nữ không được kia đã xa đ o ạ thiên sứ hẳn là cũng không sao có thể muốn làm gì thì làm d á n g vẻ ngươi cảm thấy hứng thú lời nói liền mang về âm thanh của e d sở theo trong hành lang truyền đến ta mới không có hứng thú đâu hk lắc đầu đứng người lên thầm nói đ o ạ thiên sứ đứa nhỏ nghe xong cũng không phải là rất muốn lại nói đó là cái nữ cũng không có biện pháp giúp chính mình sinh con quả nhiên vẫn là tên kia hài tử tốt nghĩ tới đây hk tròng mắt quay tròn quay vòng lên c h ậ t cười tủm tìm rời đi đúng là theo e d s cùng một chỗ đi vào trong biệt tự bị ném mặc kệ dậy nã giờ ba đ o ạ thiên sứ liền không nhân quyền đúng không các ngươi thanh cao các ngươi không tầm thường chương 123, ngươi vừa mới do dự á chương 123, ngươi vừa mới do dự á một đường không nói chuyện sờ thuận lợi đem yêu tây á đưa về nàng trong phòng của mình hắn cũng là không có quyên dậy nã giờ nhưng nữ nhân kia quá phản cốt cho dù vừa mới hắn cố ý cầm nàng tới thử nghiệm chính mình cầm tay dùng cái này đến trừng phạt nàng vậy cũng vẫn như c ũ dự định lại tiếp tục phơi phơi nàng nhường trong lòng nàng thêm chút số bất quá sờ đem hắc lô ma kiếm cho thu hồi lại không tiếp tục tiếp tục thả ở trên người của dậy nã giờ chủ yếu là cái này nữ đoạn thiên sứ đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ chủ yếu nhất đem yêu tây á cho đưa đến bên người chính mình tới hắn cũng không quá cần cái này nữ đoạn thiên sứ xem ở nàng trước đó đi theo làm tùy t ù n g phân thượng nếu là nàng còn muốn trốn vậy liền để nàng trốn a hy vọng nữ nhân kia có thể lấy đó mà làm gương về sau lại đừng làm bản g môn tà đạo đoạn thiên sứ không phải sớm muộn đến bị kịch bản giết về phần hk người còn không đi a nhìn xem một mực cười mỉm đi theo sau lưng chính mình n ễ cộ m ì m i s g đều không còn gì để nói chẳng lẽ nàng thật muốn cùng mình sinh đứa bé không thành tại s g nghĩ như vậy thời điểm một mực cười m ỉ m theo ở sau lưng hắn hk lại là bỗng nhiên nói một câu cái kia gọi họa chi đoàn phần tử khủng bố tập đoàn ngươi thật ra nhập vào lời này vừa nói ra s giờ chuẩn bị đi hướng gian phòng của mình bước chân đều ngừng t ạ m đến ngươi lúc đó quả nhiên ở đây đâu s giờ không có quá nhiều n g o ạ i ý muốn vạch điểm này hắn nói tự nhiên là chính mình tại câu vương học viện bên trong cùng dẹ mọi gì thân thuộc rằng có thời điểm người ta thật là giúp ngươi c ả n lại bạch t ấ m a hk không có chút nào dình coi trọn ngược lại tranh công ngươi kia là giúp ta sao ngươi là giúp ngươi cô em gái kia、a. s giờ làm sao có thể không biết do hkk tính toán trực tiếp chọc thủng nói g ạ y m ọ gì thân thuộc người đối thực lực của ta hiểu không phải rất sung túc nhưng ngươi toàn bộ hành trình bảng quan ta cùng cái kia rác rưởi ác ma chiến đấu đối thực lực của ta có trình độ nhất định hiểu rõ còn biết ta có thánh thương là ác ma thiên địch vạn nhất tại cuộc chiến đấu kia bên trong ta đối với ngươi m g ồ i m g ồ i sử dụng thánh thương kia nàng trên cơ bản xem như xong đời ngươi khẳng định là nghĩ như vậy cho nên mới sẽ không t i ế t hiện thân đến ngăn cản m g ồ i m g ồ i a dù nói thế nào hk đều là ác ma một phương trọng truy nã đối tượng ss cấp độ nguy hiểm đã đại biểu thực lực của nàng cùng hung ác cũng đại biểu ác ma giới đối nàng coi trọng đối với cách nhóm ác ma ác ma giới cơ hội là số không dễ dàng tha thứ đem chủ nhân giết chết về sau chạy trốn cường đại cách nhóm ác ma càng là trong mắt của bọn hắn đinh cái gai trong thịt hận không thể giết chi cho t h ư n g khoái nếu là tất cả chuyển sinh ác ma cũng dám thí chủ k i a thuần huyết ác ma địa vị lại nên như thế nào củng cố bởi vậy này gió không thể chướng p h ả n phải cấm kỵ cách nhóm ác ma nhất định phải xử thực hình dạng này hkk trước kia là vẫn luôn tại chịu đám ác ma truy sát nếu không cũng sẽ không tại dừng d i ậ m cái k i a cứ điểm tạm thời bên trong tản đối phó ác ma dùng trường khí người như nàng một khi hiện thân t h ư thế tất đến tiếp nhận bị ác ma giới phát hiện cũng lần nữa nên đón truy sát p h o n g hiểm hk chính mình khẳng định cũng biết điểm này nhưng nàng vẫn là h i ề n thân chính là vì không cho nhà mình mội mội bị sr cho một thương đấm chết hiện tại sr vạch điểm này nhường hk hiện ra nụ cười trên mặt có như vậy một nháy mắt biến mất nhưng rất nhanh hk trên mặt lại khôi phục nụ cười người đây coi Người như Samuel. Người ta nhưng không có trong tưởng tượng của người như vậy quan tâm bạch tấm a câu nói này lừa gạt người khác có thể lừa gạt sr lại là không được bởi vì sr biết được nguyên tắc biết nội tình hắn biết hk cùng tờ di cô nệ cổ trước kia quan hệ là vô cùng tốt hai người luôn luôn ở cùng một chỗ bất luận là đi ngủ ăn cơm vẫn là chơi đ ù a các nàng phụ mẫu đều mất không nhà để về không chỗ nương tựa cho nên vẫn luôn tại dựa vào lẫn nhau cố gắng vượt qua mỗi một ngày t h ẳ n g đến hk bị nàng chủ nhân trước cho nhìn chúng trở thành đối phương thân thuộc chuyển sinh trở thành ác ma về sau hk trưởng thành tốc độ biến cực kỳ cấp tốc ẩn dấu tài năng một mạch bạo phát ra tiến tới trong khoảng thời gian ngắn siêu việt chủ nhân nắm giữ siêu việt thượng cấp ác ma lực lượng sau đó nàng sát hại chủ nhân thoát đi minh giới đem mội, mội cho bỏ xuống biến thành cách nhóm ác ma căn cứ đám ác ma lời giải thích hak là bởi vì kịch liệt trưởng thành mà mất khống chế bị lực lượng tuân vệ cuối cùng hóa thành chỉ lo truy cầu hết u y tinh cùng chiến đấu t ạ i ác chi đồ vừa rồi phạm phải lớn như thế tội liền tờ di cổ nệ cổ đều là nghĩ như vậy cho nên nàng bắt đầu sợ hãi tỷ tỷ của mình đối tỷ tỷ tồn tại cảm tới sợ hãi thậm chí là sinh ra oán hận cũng có thể bị tỷ tỷ bỏ xuống về sau nàng bị đám ác ma truy trách bị cho rằng là có khả năng mất khống chế nguy hiểm nhân tố k m chút lọt vào gạt bỏ vẫn là gì ạt nhà người đảm bảo hà nàng n h ư n g gì ạt đem nó nhận lấy nàng mới thoát ly bệ khổ đổi tên là tờ di cổ nệ cổ dưới tình huống như vậy người không biết chuyện xác thực sẽ cảm thấy hk từ bỏ thân mội mội của mình không có khả năng có nhiều quan tâm nàng chỉ có e z z e mới biết được hk sở dĩ sẽ sát hại chủ nhân là bởi vì người chủ nhân kia muốn cầm nàng cùng mội mội của nàng làm vật thí nghiệm đối phương muốn lấy được siêu việt tác ma giới hạn thành quả cho nên để mắt tới trong yêu quái có thể xưng hiếm thấy chiến đấu chủng tộc cũng chính là m è o tiêu hk thấy đối phương liền thân mội mội của mình đều muốn giết hại lúc này mới không thể n h ị được nữa giết đối phương bỏ xuống tờ di cổ nệ cổ cũng là chuyện không có c á c nào bởi vì ngay lúc đó nàng cũng úp còn không mang nổi m ì úp tiếp tục lưu lại bên người tờ di cổ nê cổ sẽ chỉ làm nàng gặp phải nhiều nguy hiểm hơn cân nhắc đến nơi đây hk mới bỏ xuống tờ di cổ nê cổ lựa chọn một thân một mình hấp dẫn ác ma chú ý lực dạng n à y nàng làm sao có thể không quan tâm mội mội của mình nói cho cùng nàng tại mới xuất hiện thời điểm cũng đã nói là tới nơi này tìm mội mội a đoán chừng là nghe được phong thanh biết câu vương trấn bên trong hiện tại đang phát sinh một chút dị thường sự kiện từ đó hấp dẫn tới người của các phe thế lực lo lắng nhà mình mội mội sẽ gặp phải tác động đến gặp phải nguy hiểm hk mới có thể chuyên chạy tới câu vương trần a ngươi liền mạnh ngựa hai nha vẫn là đường đ ể cập bạch đâm sự tình hk có chút bực bội sông eo cảm giác có chút thẹn quá hóa giận dẫn đến quần áo cổ á o thật to trở xuống hiện ra một mảng lớn tuyết trắng edger không tự chủ được nhường ánh mắt rời xuống rời ngay sau đó cấp tốc thu hồi không lộ một chút vết tích ta hỏi là chuyện của ngươi hk xoay về chính đ ề nói ngươi có phải hay không đã gia nhập họa chi đoàn a là edger gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận xuống tới nói sau đó thì sao biết loại sự tình này về sau ngươi lại muốn làm gì cũng không thể là muốn gia nhập a không đúng con mèo này đích thật là sẽ gia nhập họa chi đoàn a quả nhiên hk mở miệng ta có thể gia nhập sao hk nhìn thẳng e z r a không che giấu chút nào nói người ta cũng nghĩ qua bên kim n è o nghe vậy e z r a nên hướng hk ánh mắt ta có thể nghe một chút lý do sao hắn tạm thời hỏi như vậy cái tổ chức kia thủ lĩnh là họ phẹ ở ta hk tiếu thật sự trói mắt rất diễm lệ thế giới người mạnh nhất dưới t r ư ờ n g thế lực nếu như người ta gia nhập vào lời nói hẳn là có thể thu được không ít chỗ tổ ta tỉ như không cần lại giống như bây giờ trốn đông trốn tây cũng không cần lo lắng ngày nào chính mình tứ cố vô thân trước mắt nhà mình cái kia đáng thương m g ộ i m g ộ i trên đời này liền không còn có thân nhân không có người trong bóng tối bảo hộ nàng còn nữa hiện tại hắc ca hoàn toàn chính xác đối s giờ cảm thấy rất hứng thú lại là tại vừa mới đối thoại xảy ra sau biến càng cảm thấy hứng thú hơn nếu như nói trước đó nàng chỉ là muốn s giờ ghen lời nói kia nàng bây giờ chính là muốn biết nam nhân trước mắt này đến t u n cùng là hạ người gì không biết rõ hắc ca ý nghĩ s giờ lập tức rơi vào trầm tư hắn đang suy nghĩ nhường cái này nệ cô mỹ m ì gia nhập vào cũng không phải không được không phải nói gia nhập họa tri đoàn đối phương tại nguyên tắc bên trong liền thành công gia nhập họa tri đoàn hiện tại lần nữa gia nhập cũng không phải cái gì đáng đến chú ý sự t ì n h ed giờ nghĩ là ngược lại nàng đều gia nhập họa tri đoàn vậy không bằng liền lôi kéo tới bên người đến nhường nàng gia nhập đội ngũ của mình bài trừ trước đó gặp nhau bất luận chỉ luận các phương diện điều kiện hk không nghi ngờ gì rất thích hợp trở thành đồng đội thực lực phương diện nàng không chút nào kém cỏi hơn t ố i tượng h cấp hkma năng lực phương diện nàng tinh thông ma lực yêu thuật tiên thuật huyết thuật thậm chí là dùng độc thủ đoạn liền điều khiển không gian kỹ thuật đều có liên quan đến vô cùng toàn diện nàng vẫn là ta hầu như không am hiểu đối phó loại hình nói cách khác chính là có thể đền bù ta tại thực lực bên ngoài các phương các mặt không đủ tựa như vừa mới ta đ ố i yêu tây á cùng giấy nạ i ở tình trạng thúc thủ vô sách nàng lại lập tức giải quyết hết chính là bởi vì dạng này nàng tại nguyên tắc bên trong mới có thể nhận mời gia nhập người kia đội ngũ A. bây giờ chính mình dẫn đầu gặp được nàng còn sinh ra một chút góc mắc cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt yêu tây á am hiểu là hồi phục cùng chữa trị bản thân sức chiến đấu cơ hồ không có ta am hiểu là chính diện tác chiến nhược điểm chính là tại công năng tính phương diện có chỗ thiếu thốn hk vừa vặn điền vào ta cùng yêu tây á hai người trong chỗ có thể đánh có thể điều khiển năng lượng hiệu trận xem như đã từng tham gia qua phượng hoàng tinh võ tế dạng này cộng tác cuộc thi đấu người e z e r theo bản năng theo đội ngũ góc độ đi cân nhắc ba người vừa phối tính cuối cùng phát hiện chính mình ba người này vẫn thật là là tuyệt phối t i ê n vệ có hậu vệ cũng có liền vũ em đều có thử hỏi dạng này đội ngũ còn có thể chỗ nào không hợp lý nghĩ đến cái này e z e r nhìn về phía hk ánh mắt biến đổi nghèo hk như đầu lỗ thai giật giật lần nữa lộ ra nụ cười ân vẫn là đẹp mắt may vật có thể thử nuôi một ngôi được thôi e z r nhẹ gật đầu nói ngươi liền gia nhập đội ngũ của ta ta đến phụ trách dẫn ngươi vào đoàn ân họa chi đoàn cũng là đoàn cảm t ạ m neo ba hk đối với s giờ trừng mắt nhìn hoặc bắt lại mị hoặc nói xem như tạ lễ người ta cho ngươi sinh đứa bé a miễn đi tạ ơn ai nha suy tính một chút đi đừng nhìn ta dạng này ta cũng là lần đầu tiên a miễn đi tạ ơn ngươi vừa mới do dự a không có chính là do dự m g è o không có chính là không có hai người bắt đầu cãi nhau nhường bầu không khí biến quen thuộc một chút cuối cùng không còn giống trước đó như vậy cứng nhắc Chương tại h chương thân thứ không anh hùng phải â tâm, tâm. n vòng trung vòng trung nguyên gian, ở ở xoáy xoáy t điểm cứ Dị m t h ờ Tại sương mù tràn ngập trên đỉnh núi tào tháo đang khiêng trường thường đánh lấy mình trần ngồi thác nước bên trong ẩm ẩm đại lượng nước từ chỗ cao s u n g kích mà xuống dường như cự thạch ngàn cân đồng dạng đập ở trên người của tào tháo đánh thẳng vào thân thể của hắn tào tháo vững vàng ngồi ở trong đó không chỉ có chịu đựng lấy thác nước s u n g kích còn có dư lực tại bàn tay phía trên triển khai ma phương trận vậy sao tào tháo dường như đang lầm l â b ầ nói chiêu mộ bị giáo hội đổi thánh nữ cùng trở thành cách nhóm ác ma mèo tiêu thậm chí còn có đọa thiên sứ theo bên người theo âm thanh của tào tháo vang lên bàn tay phía trên ma phương trận bên trong một thanh âm cũng t r u y ề n ra tình báo này đã xác nhận hẳn là là thật không lầm đây là âm thanh của c f e s không thể không nói tên kia rất có năng lực chỉ là rời đi mấy ngày thế mà liền đã chiêu mộ tới nhân tài lại chất lượng cũng không tệ lắm c f e s thông qua ma phương trận cùng tào tháo cự ly xa đối với lời nói nói một cái là nắm giữ hy hữu thần khí thánh mẫu mỉm cười trước thành nữ một cái là có thể sát hại chủ nhân đánh tan ác ma phái ra truy kích bộ đội đồng thời nắm giữ m a lực yêu thuật tiên thuật chờ lực lượng mèo tiêu đều là cho dù tại bên trong chúng ta đều có thể định giá tối thượng đẳng hy hi hữu nhân tài đâu hiển nhiên anh hùng phái đã điều tra rõ ràng bên người s dựa tình trạng nắm giữ lấy hắn động tĩnh c f e s đem những n à y hồi báo cho tào tháo lại không có nhường tào tháo đặc d u n g mèo tiêu ân mèo tiêu a tào tháo dùng trường thương đập bà vai không biết là ra ngoài như thế nào ý nghĩ nhàn nhã nói một câu hy hi hữu cũng thực sự là rất hy hi hữu cũng rất có tiềm chất nhưng đó là yêu quái không phải nhân loại tào tháo ngụ ý là cười á i loại, loại ngoài loại. gì, ràng. Chúng không gì CFES cần chỉ cần CFES rất rõ ta là nhân loại, không cần nhân loại bên n h thế nói, rõ ràng biết điểm này, lại đem cái mèo tiêu tiền lọt mắt một Tào Tháo cho chiêu mộ tiền đến. Đây là không lọt vào mắt anh hùng phái lý niệm hành vi A. Cái này cũng đã chứng minh đến, nói, ràng này, niệm này cũng kiện. điểm lại cái kiêu vi Cái SZ rõ là vào đem đây đã mèo mộ lý c A. sự ư nói hắn không phải hướng về phía chúng ta tới không phải sẽ không làm như thế nếu như s z là hướng về phía anh hùng phái mà đến mong muốn đối anh hùng phái làm chút gì mới lựa chọn gia nhập họa tri đoàn vậy hắn quả quyết sẽ không lựa chọn loại này vi phạm anh hùng phái lý niệm cách làm bởi vì anh hùng phái sẽ không thừa nhận hk cũng sẽ không tiếp nhận hk càng sẽ không cho phép sr đem hk mang tới như sr khăng khăng mà làm anh hùng phái thậm chí sẽ đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa sẽ không lại nhường hắn trở về sr không phải không biết điểm này có thể hắn vẫn là chiêu mộ hk đầy đủ chứng minh hắn đối anh hùng phái không thèm để ý cùng không quan tâm mặc dù không biết rõ sau lưng hắn phải chăng có thế lực khác nhưng hắn đối anh hùng phái không có hứng thú gì cũng không có cái gì hướng về phía chúng ta tới mục đích chí ít có thể xác nhận điểm này tào tháo nhắm mắt lại cười nói thật sự là không biết nên cảm thấy vui vẻ hay là nên cảm thấy bất đắc gì、à? c u n vẹn g a sửa g i s tiếp tục báo n cáo nói đối đoạn thiên sứ cứ điểm tạm thời ra tay phá hủy cách nhóm khu ma sư tổ chức còn giết chết lại stati nhà kế nhiệm tông chủ cuối cùng thậm chí tiếp xúc rẽ m ò gì nhà thiên kim vị kia ma vương lủ sở mượn mội, mội đây thật là ầm ầm sóng dậy kinh lịch không có chút nào an phận a tên kia tào tháo nết miệng cười một tiếng chẳng biết tại sao rất mau mắn nói rõ ràng chúng ta còn tại ẩ n nút kỳ bị hắn như thế nháo trò đoán chừng sẽ lấy cái kia câu vương chấn làm trung tâm dẫn tới đủ loại gia hòa a đúng vậy a nhất là giáo hội ác ma còn có đoạn thiên sứ cái này t a m phương lần này là hoàn toàn đã bị kinh động cfre nói giáo hội đã phái ra nhân viên chiến đấu nghe nói là cầm chân chính thanh kiếm thanh kiếm sứ đoạn thiên sứ bên kia dường như hiện ra một đại nhân vật chỉ là còn không có xác nhận thân phận ác ma bên kia động tĩnh lớn nhất nghe nói ma vương đều đã bị kinh động e z e r lần này tại câu vương chấn làm sự tình cơ hồ là đem tam vương thế lực đều ép tội ác ma bên kia không cần phải nói chỉ là astati nhà kế nhiệm tông chủ chết mất chuyện này cũng đủ để gây nên náo động đoạn thiên sứ bên kia cũng là e z e r đều ra tay phá hủy bọn hắn một cái cứ điểm tạm thời đem dưới quyền bọn họ một cái cách nhóm khu ma sư tổ chức đều cho diệt sạch không phái người đến là không thể nào giáo hội ngược tạm thời không có bị e z r thế nào có thể e s t r tự thân vốn là cùng giáo hội có thiên ti vạn lũ quan hệ lại thêm hắn còn chứa chấp một vị t r ư ớ c t h á n h nữ giáo hội liền cũng có đầy đủ lý do xuất động cho nên câu vương chấn hiện tại thật là bị e s t r một người cho hoàn toàn quay đ ủ biến càng ngày càng hỗn loạn hấp dẫn tới thế lực khắp nơi nhân viên không chỉ có không có giảm bớt ngược lại đang không ngừng gia tăng tào tháo như có điều suy nghĩ nghe những tin tình báo này ngay sau đó đ ô n g nhiên nói rằng đã hiện tại câu vương chấn tụ tập thế lực khắp nơi cường giả kia cũ ma vương phái những tên kia hẳn là sẽ có hành động a lúc nói lời này tào tháo mặc dù là lấy hỏi tham phương thức nói ra được trong giọng nói lại trả đầy khẳng định vẫn là như vậy n h ẹ c ả m đâu tào tháo c f e s c ư ờ i cười, cười nói bọn hắn xác thực nhịn không được tam phương thế lực tề tụ một đường như thế cơ hội khó được những cái kia đầu góc không quá linh quang giá hỏa căn bản không có khả năng nhẫn lại được bọn hắn nhất định sẽ hành động hoàn toàn không ngoài dự liệu tình trạng nhường tào tháo mở mắt xem ra họa chi đoàn ẩn nút k ỳ liền phải tuyên bố kết thúc tào tháo minh bạch chờ những cái kia đầu góc không quá linh quang giá hỏa bắt đầu hành động sau họa chi đoàn tồn tại liền rốt cuộc che giấu không được bọn hắn hiện thân hành động thời gian có lẽ cũng không xa như vậy t h â n ở tại dạng này vòng xoáy trung tâm ngươi lại sẽ làm thế nào đâu tào tháo đi ra thác nước nhìn xem trong tay chính mình trường t h ư ơ n g âm thầm cười một cái ta thật là rất chờ mong biểu hiện của ngươi ta mệnh trung chú định đối thủ bốn minh giới cái gọi là minh giới chính là mọi người trong miệng nói tới địa ngục nơi này là người chết linh hồn kết cục nhưng lại không phải toàn bộ minh giới đều là như thế mà là có một cái chuyên môn khu vực sẽ phụ trách tiếp nhận quản lý những linh hồn này khu vực này thì vẹn vẹn chiếm cứ toàn bộ minh giới một khu vực nhỏ nơi này cũng không giống trong truyền thuyết chỗ ghi lại như thế hoàn cảnh hạ khắc tới đáng sợ diện tích mặc dù cùng địa cầu như thế lớn nhân khẩu nhưng không ai loại nhiều như vậy bầu trời là tự sát không có biển nhưng có rất lớn hồ cho nên thổ địa tương đối rộng lớn nơi này còn không có mặt trời không có t r ă n g sáng liền khái niệm thời gian đều cùng thế giới loài người khác biệt bất quá vì phối hợp thế giới loài người minh giới các đại nhân vật đặc biệt dùng đặc thù pháp thuật tiến hành điều chỉnh cho nên hai thế giới thời gian còn là giống nhau mà minh giới người ở thì chủ yếu chia làm hai loại một là ác ma một là đoạn thiên sứ đúng vậy ác ma cùng đoạn thiên sứ chính là minh giới kẻ thống trị toàn bộ minh giới liền phân làm hai bên một bên là ác ma lãnh thổ một bên là đoạn thiên sứ lãnh thổ đồng thời còn đều cùng nhân loại có cực sâu dây dưa ác ma cùng nhân loại đặt trước định khế ước tìm lấy một cái giá lớn để xúc tích lực lượng đoạn thiên sứ thì là điều khiển nhân loại ý đồ tiêu d i ệ tác ma lại thêm thứ ba thế lực cũng chính là phụng thần mệnh lệnh cùng ác ma cùng đoạn thiên sứ là địch thiên giới thiên sứ cùng giáo hội các tín đồ cái này tam phương liền từ viễn của một mực duy trì liên tục đấu tranh đến bây giờ quan hệ có thể nói là thế như nước với lửa nhưng mà hôm nay tại đoạn thiên sứ lãnh địa khu vực trung tâm bên trong nơi này người thống trị cao nhất lại là nhận được c á c ma một phương trí cao tồn tại liên lạc đã lâu không gặp ạ da dẻo một gã nam tử tóc đỏ thân ả n h xuất hiện ở một cái cỡ nhỏ ma phương trận bên trên dùng đến ôn hòa bên trong mang theo một chút thanh em uy nghiêm hướng về chủ nhân nơi này treo lên chào hỏi a đây không phải đương nhiệm lụ s ở s ở d ẹ n đại nhân sao một cái ngữ khí ngạo lớn toàn thân tản r a dị chất không khí cho người ta một loại kiệt ngạo bất tuần cùng cảm giác thâm bất khả chắc nam tử dơ cỡ nhỏ ma phương trận vô cùng khoa trương nói ra lời ấy hắn chính là đ o ạ thiên sứ tổng đốc hiện đ o ạ thiên sứ tối cao lãnh tụ ạ da dẻo là ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ta cái này tới a a dạ d ự tựa hồ là thật cảm nhận được ngoài ý muốn vừa cười vừa nói không phải là đại biểu ác ma một phương hướng chúng ta tuyên chiến a nghe vậy xuất hiện tại ma phương trận bên trên nam tử tóc đỏ lắc đầu ngươi biết a dạ dẹo mặc kệ là các ngươi cũng tốt chúng ta cũng được tại quá khứ trong chiến tranh đều xuất hiện quá nhiều thương vong hiện tại khai chiến căn bản cũng không hiện thực nghe được nam tử tóc đỏ lời nói a dạ dư chỉ là cười cười hắn đương nhiên biết tình trạng này chỉ là tận lực nói như vậy mà thôi như vậy vĩ đại ma vương lũ sợ tìm ta cái này nho nhỏ đọa thiên sứ tổng đốc đến tột cùng là có chuyện gì quan trọng đâu ạ da dẻo ngữ khí vẫn như cũ nàng g lớn lại là đã bắt đầu thăm dò trái lại kia nam tử tóc đỏ biểu lộ cùng ngữ khí đ ề u vô cùng trang nghiêm lần này tìm ngươi chủ yếu là muốn cầu chứng một sự kiện nam tử tóc đỏ xuyên thấu qua ma phương trận nhìn chăm chú lên ạ da dẻo nửa ngày về sau mới mở miệng nói hôm nay mội mội của ta mang đến cho ta một cái vô cùng trọng yếu tình báo gọi là họa c h i đoàn đúng không ạ da dẻo các ngươi đã biết tổ chức này tồn tại đúng không lời này vừa nói ra con mắt của ạ da dẻo lập tức h i ế lại vậy sao hắn nói nhỏ chương á c n i một chú trăm ớ i hai mươi lăm đoạn thiên sứ tổng đốc chương một trăm hai mươi lăm đoạn thiên sứ tổng đốc theo một ngày này bắt đầu câu vương t h ấ n bông nhiên biến bình tĩnh lại nguyên bản ma sát không ngừng không ngừng xung đột mâu thuẫn càng là từ đầu đến cuối không ngừng thế lực khắp nơi đông nhiên tựa như là đã hẹn như thế nao nhau, nhau dàn xếp ổn thỏa bọn hắn làm việc biến so trước đó càng thêm bí ẩn đồng thời cũng càng thêm ẩn nhẫn dù cho đụng phải cái gì đối thủ một mất một còn cũng sẽ không lại bộc u phát xung đột mà là ăn ý tách ra yên lặng làm tốt chuyện của chính mình có ít người thậm chí trực tiếp thối lui ra khỏi câu vương chấn không còn lựa chọn lưu lại nơi này thay vào đó là càng thêm trọng lượng cấp nhân vật duy trì liên tục xuất hiện tại câu vương chấn bên trong câu vương chấn cứ như vậy khôi phục bình tĩnh lại cho người ta một loại báo tố lại sắp tới trước cảm giác k h ế lặng vô cùng kiềm chế e z e r không biết rõ thế lực khắp nơi ở sau lưng làm cái gì lại có thể nhiều ít đoán ra một chút quả nhiên là ta lộ ra ánh sáng rồi họa chi đoàn tồn tại mang tới ảnh hưởng sao mặc dù không phải tận lực nhưng ở lộ ra ánh sáng rồi họa chi đoàn tồn tại về sau e z e r liền đã đoán được thế lực khắp nơi sẽ khai thác hành động nhất là ama thiên sứ đoạn thiên sứ cái này tam phương thế lực biết được họa chi đoàn tồn tại kia tất nhiên là không thể nào lạnh nhạt c h ố chi đừng nói là ama thiên sứ đoạn thiên sứ cái này tam phương thế lực ngay cả cái khác thần thoại thể hệ thế lực đều không thể lạnh nhạt chỗ chi nguyên nhân không gì khác chỉ cần n g h e được g ọ phẹ ở cái tên này cường thế đến đâu lại tự tin thần thoại thế lực đều phải cục đôi làm người bây giờ đối phương trở thành một cái phần tử khủng bố tập đoàn thủ lĩnh kia càng là chỉ có khả năng dẫn tới các thế lực lớn lòng người bàng hoàng cho nên e s t h cũng không đúng biến hóa như thế xuất hiện cảm thấy ngoài ý mớn chỉ là không nghĩ tới biến hóa trung tâm thế mà ngay tại câu vương chấn bên trong anh hùng phái bên kia cũng là không có cho hắn chuyển đến cái gì tin tức ầ m nói cho hắn biết phương diện này chuyện có thể hắn lại nhạy cảm đã nhận ra câu vương chấn bên trong bầu không khí biến hóa nói cho hắn nơi này sắp có đại sự xảy ra mà hắn có lẽ cũng sẽ nhận ảnh hưởng ngược lại để ta có chút mong đợi、Ad、giờ không có hoảng ngược lại thật cảm nhận được một chút chờ mong dù sao bản ý của hắn chính là m u ố n quay phong vân tật khả năng để lần này đợi người kinh nghiệm biến đặc sắc hắn không sợ phiền phức ít ra hiện tại sẽ không sợ hoàn thành thánh thương cấm tay về sau hắn đã có lòng tin đối mặt đủ loại bệnh nhân liên để báo tố tới mánh liệt hơn chúng ta mang theo ý nghĩ như vậy e s cũng không rời đi câu vương chấn một mực lưu tại nơi này thậm chí mỗi ngày đều tại rêu giao đô thị khắp nơi đi lung tung thế nhưng không biết có phải hay không là anh hùng phái vì hắn làm kín đáo biện pháp thật sự là quá ưu tú quan hệ cho dù e s giống như vậy khắp nơi đi lung tung rêu giao đô thị những cái kia tại câu vương chấn sau lưng hoạt động người của các phe thế lực đều không có tìm bên trên hắn e s cũng không vội mỗi ngày làm như thế nào hoạt động liền sống thế nào động làm như thế nào hưởng thụ liền thế nào hưởng thụ thậm chí thường thường đều sẽ mang theo yêu tây á cùng hk cùng ra đường không phải đi dò xét cửa hàng chính là đi mua sắm có đôi khi sẽ còn tới các loại chơi trò chơi công trình bên trong chơi thời gian trôi qua cũng là có chút tới n h u ậ n đáng nhắc tới chính là yêu tây á đã đáp nhận lời mời của e s t h gia nhập đội ngũ của hắn đây là tại ngày đó yêu tây á bị thánh thương ý chí cho ảnh hưởng tới về sau chuyện phát sinh tại hk quyết định gia nhập ngày thứ hai bên trong từ trong phòng tỉnh lại yêu tây á liền tìm tới e s t h nói cho hắn biết nàng quyết định muốn gia nhập đội ngũ của hắn e s t h nguyên bản còn tưởng rằng nha đầu này cũng không có khôi phục bình thường nhưng hk quan sát một vòng về sau lại là cho ra kết luận nói yêu tây á khí rất thông thuận vô cùng bình thường yêu tây á cũng cho ra lý do của mình đã chủ ý chí ngay tại sr tiên sinh trên thân vậy cái này có lẽ chính là chủ cho ta chỉ dẫn yêu tây á tựa như là tìm tới nhân sinh mới ý nghĩa như thế xinh đẹp dường như như bảo thạch t r o n g con mắt m à u bích tràn đầy quan huy nhìn xem ánh mắt của sr không giống tối hôm qua cùng nhiệt như vậy nhưng cũng giống như đang nhìn chăm chú tinh thần của mình trụ cột đồng dạng tràn đầy tin cậy cùng hướng tới sr không biết rõ đây có tính hay không chuyện tốt nhưng đã yêu tây á hiện tại là bình thường là lấy ý chí của chính mình làm ra quyết định vậy hắn cũng không có lý do cự tuyệt thế là yêu tây á gả vào sr đội n ũ cùng hk như thế cả ngày đi theo nông của sr đằng sau đi lung tung cơ hồ có thể được x ư n g là một tấc cũng không rời đối với cái này hk ít nhiều có chút bất mãn tốt vướng bận a meo dạng này chẳng phải không có cách nào dạ tập đột kích ban đêm sao cái này nệ cộ m ỉ m ỉ có ý đồ n g ư ỡ lợi vang tới căn bản đều không đi che giấu nếu không phải sr nghiêm cấm nàng nửa đ ê m xông vào gian phòng của mình vì thế còn đem thánh thương rút ra cắm ở c ổ n g canh gác cái này phát t ì n h mèo đen nhất định sẽ làm ra cùng loại dạ tập đột kích ban đêm chuyển đến cái này khiến hk càng thêm bất mãn ta chẳng lẽ dung mạo không đẹp nhìn sao không có lực hấp dẫn sao vì cái gì như thế kháng cự người ta nghệ cổ mỹ mỹ thường thường như thế nghĩ linh tinh n i ệ m đến sr lỗ thai đều nhanh g i ả i kén kỳ thật nữ nhân này nếu là không hướng về phía sinh con mục đích tới k i a n g sr vẫn thật là đi vào khuôn khổ hắn cũng không phải cái gì đại thánh nhân càng không phải là cái gì liễu hạ huệ thậm chí không phải cái gì tu thân dưỡng tính cư sĩ có như thế một đại mỹ nữ hào hứng chạy tới cho không vẫn là con mèo thai nương cái này không ăn được miệng bên trong há không là có lỗi với phụ lao h ư thân phàm là trong tiểu thuyết như thế viết tám thành đều bị mắng có thể nữ nhân này há miệng chính là sinh em bé ngậm miệng chính là sinh con một bộ không sinh đội bóng đá chính là có lôi với mình mèo lại thân phận bộ dáng cái này ai chịu n ổ i à? ngược lại s g là chịu không được cũng không dám định lúc này mới vừa thoát ly hiện thực trở thành b ậ t hặc người chơi quay đầu liền phải tiến nhanh tới sinh con dưỡng cái gia đình viên mãn nào đâu bởi vậy s g trực tiếp kính nhi viết chi ra tập đột kích ban đêm cũng là cái nào đó trước t h á n h nữ mỗi lần nghe được cái đề tài này đều sẽ như đầu một bộ nghi hoặc không hiểu kiêm vẻ hiếu kỳ quả thực ngây thơ tới không được h i ệ n nhiên vị này mới thật sự là tu thân dưỡng tính thánh nhân trong đêm tập là cái gì cũng không biết thuần khiết quá mức mà đây chính là ba người hiện nay ở chung phương thức cũng coi là có chút náo nhiệt lại t i ệ n thể nhấc lên giải phóng cấm tay đêm đó qua đi hôm sau yêu tây á quyết định gia nhập s g đội ngũ giày nạ dơ lại là biến mất không thấy không hề nghi ngờ cái này nữ đoạn thiên sứ vẫn là chạy trốn đã nữ nhân này chạy vậy ta tại chuyện nơi đây đoán chừng cũng sẽ không trở thành bí mật ta s g ý nghĩ này t ạ i ước chừng một tháng về sau nào đó trong một ngày đạt được nhận chứng một ngày này s g ba người một lần nữa ra phố một mực chơi tới lúc chạm vạng tối mới trở lại biệt thự c h ờ một chút nguyên bản một bộ cười khanh khách bộ dáng chơi đến tương đối tận hứng hk bỗng nhiên sắp mặt chỉ trệ dừng bước lại gọi lại s g ờ cùng yêu tây á hk tiểu thư yêu tây á lộ ra nghi ngờ t h ầ n sắc thế nào s g ờ nhìn xem hk vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng hỏi thăm lên tiếng khách tới nhà hk đem trận này ra ngoài lúc lại che giấu hai mẹo cùng đôi mẹo khôi phục nhìn chăm chú sắp đến biệt thự nói ta bố trí tại phụ cận kết giới bị lập h á một câu nhường ba người trên thân quấn q u n h nhàn nhã không khí trong nháy mắt biến mất rốt cục tìm tới cửa、sau. s không có cảm thấy kinh ngạc ngược lại khỏe miệng có chút nhấc lên phóng ra bộ pháp trực tiếp hướng phía biệt thự phương hướng đi đến trong biệt thự không có bất kỳ biến hóa nào cùng s g bọn người trước khi ra cửa bộ dáng hoàn toàn nhất trí liền khóa cửa đều vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái căn bản không giống như là bị người xâm nhập nhưng khi s g ba người đi vào đại sành lúc nơi này lại là ngồi một cái không nên xuất hiện ở đây người ra ngoài trở về rồi sao có hay không chơi đến tận hướng a đối phương t ự như là ngôi biệt thự này chủ nhân như thế nhìn thấy s g ba người tìm đến thế mà còn bình chân như vạy ngồi ở trên ghế salon hướng phía ba người cười kia là một cái nhìn không tính t r i n h phái mọc ra một bộ phận địa phương chọn nhiễm dường như tóc đen nam nhân nam nhân bề ngoài tuổi tắc không tính lớn lại xúc lấy sợi dâu trên thân cũng mang theo một chút cảm giác tang thương cho người ta một loại dãi dầu xương gió cảm giác không giống như là người trẻ tuổi hắn mặc mùa hạ kimono dáng dấp cũng là tương đối xuất khí nhưng biểu lộ rất kiệt ngạo bất tuần ngược lại cho người ta một loại vô lại cảm giác là một cái xấu xa hình nam tướng mạo như vậy khí chất như vậy không hề nghi ngờ là thiếu phụ hoặc hoa quý thiếu nữ yếu nhất nhưng nhìn tới người này hắc ca lại có loại lồng trên đôi đều dựng đứng lên cảm giác loại cảm giác này tại nói cho nàng nam nhân trước mắt này rất nguy hiểm n g ư ơ i nàng theo bản năng giơ tay lên mong muốn làm chút gì lại bị sr cặn lại sr tiên sinh yêu tây á dường như cũng cảm nhận được bất an nhẹ nhàng bắt lấy sr g ó p cáo không có việc gì sr hướng về phía yêu tây á cười cười hơi hơi chấn an một chút nàng sau đó hướng phía đối phương đi đến ta có thể cáo ngươi phi pháp xâm lần sau trên sr đến chính là hương sư vẫn tội thế giới l o à i người pháp luật đối ta thật là vô hiệu a nam tử chẳng hề để ý mà cười cười nói ra lời như vậy thật giống người xấu sẽ nói thì sao đây e z r cho ra đánh giá ha ha ta vốn chính là người xấu đi nam tử cười ha ha một tiếng nói nhưng ngươi cũng không có tốt đi nơi nào a họa chi đoàn thánh thương làm đối mặt nam tử câu nói này e z r hờ hưng lấy đối vậy ta khẳng định là không có ngươi xấu e z r giống như cười mà không phải cười nói dù sao ngươi thật là trong thần thoại đều cực kỳ nổi danh người xấu a đoa thiên sứ tổng đốc làm e z r gọi mặc vào đối phương thân phận chân thật lúc mặc kệ là hk vẫn là yêu tây á cũng đều sắc mặt đột nhiên thay đổi đoa thiên sứ tổng đốc cho dù là lại không biết n ờ i nghe được cái này danh hiệu đều sẽ minh bạch người trước mắt đến tột cùng là nhân vật bậc nào hắn là đoạn thiên sứ thủ lĩnh là lúc đầu phản bội thần lựa chọn xa đoạn thiên sứ một trong hắn là mười hai cánh đoạn thiên sứ địa vị cao nhất đoạn thiên sứ bất luận là địa vị vẫn là thực lực đều có thể ngang hàng mà vương tồn tại hắn vẫn là nhiều lần xuất hiện tại sr trong miệng khó được có thể được tới sr cao đánh giá người gọi ta ada d e o l i ề n tốt ada không có đứng người lên ngầm đầu nhìn đứng tại trước mặt chính mình sr lại cho người ta một loại hắn mới là thượng vị người ký thị cảm mang trên mặt chính là đã tính trước nụ cười sr cùng nó như nhau ánh mắt va chạm trong náy mắt toàn bộ bên trong đại s ả n h không khí cũng thay đổi biến dị thường nặng nề chương một trăm hai mươi sáu tùy thời có thể phục bồi t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu tùy thời có thể phục bồi coi như bắt ngát trong đại s ả n h ép dở cùng ạ dạ d ẻ o một mực tại đối mặt rõ ràng chỉ là như vậy mà thôi không có sử dụng bất kỳ siêu tự nhiên năng lực nhưng vẫn là nhường không khí chung quanh biến nặng nề lên như có sát khí đang tràn ngập hk lôi kéo yêu tây á lùi về phía sau mấy bước nhìn xem ánh mắt của ạ dạ dẹo bên trong tràn đầy thận trọng đối phương là đoạ thiên sứ t h n g đốc địa vị cao nhất m ư ơ i hai cánh đoạ thiên sứ thực lực tối thiểu nhất đều phải là ma vương cấp cho dù nàng có thể địch nổi tối thượng cấp á t ma cũng không phải đối phương địch nếu không phải có sr ở phía trước đỉnh lấy nàng hiện tại tuyệt đối sẽ mang theo yêu tây á dùng tiên thuật t ẩ n tàng khí thức lại dùng yêu thuật bố trí xuống huyết cảnh lập tức lập tức phát động dịch chuyển không gian bỏ trốn mất dạng không có cách nào trên lệch quá xa tại đoạn thiên sứ thế giới bên trong tám cánh đoạn thiên sứ cũng đã tương đương với ác ma giới tối thượng cấp á t ma hk xem như tối thượng cấp ác ma cấp độ chuyển sinh ác ma không sai biệt lắm cũng tương đương với tám cánh đoạn thiên sứ tại phía trên nàng còn có có thể tại đoạn thiên sứ trung thành là cán bộ mười cánh đoạn thiên sứ sau đó mới là địa vị cao nhất mười hai cánh đoạn thiên sứ nói cách khác thật muốn tính lên nàng kỳ thật phải kém ạ dạ d ẻ o gần hai cấp bậc phía trước cũng đã nói trên lệnh hai cấp bậc tình trạng hạ cường giả hoàn toàn có thể một ngón tay nghiền chết kẻ yếu cho nên tại trước mặt ạ dạ d ẻ o hk coi như sẽ không bị một ngón tay nghiền chết vậy cũng tuyệt đối sống không qua một phút thậm chí có khả năng ba mươi giây đều không chịu được, được dưới tình huống như vậy hk tự nhiên là vạn phần cảnh giác chỉ có e giờ hoàn toàn tiếp nhận hạ dạ dẹo mang tới áp lực thật sự là kinh người a nhìn xem sắc mặt như thường etzel à dạ d ẻ o đ ỗ n g nhiên cảm khái lên mạnh nhất thần diệt cụ người nắm giữ t h ế m à tại chúng ta đều không có phát hiện tình chẳng hạn một người trưởng thành đến trình độ này xem ra chúng ta đ ố i thần khí làm giám thị cường độ còn có trở tăng lên nghe được lời như vậy etzel là b ậ t cười rõ ràng đ o ạ thiên sứ chính là coi trọng nhất thần khí thế lực cũng là đ ố i thần khí làm ảnh hưởng thế lực lớn nhất ngươi đây là giả mồm sao tại đ o ạ thiên sứ bên trong có một cái mọi người đều biết trung tâm cơ cấu tên là thần tử người giám thị thần tử người giám thị lại tên gọi gì gọi gì là đ o ạ thiên sứ trung tâm tổ chức đồng thời cũng là nghiên cứu thần khí phụ trách tìm kiếm hữu hích thần khí đối thần khí người nắm giữ tiến hành mời trào c ư ớ c đoạt cùng gạt bỏ cơ cấu thần tử người giám thị bên trong thần tử chỉ chính là thần khí người nắm giữ tổ chức này cán bộ trên cơ bản đều là đem thiên giới quý giá tri thức nói cho nhân loại về sau mới xa đoạn đoạn thiên sứ bọn hắn không chỉ có một mực tại nghiên cứu thần khí còn tại bồi dưỡng có tiềm lực thần khí làm thậm chí có chuyên môn địa phương có thể cho nắm giữ thần khí hải tử l i ê n học may mắn mà có cái này chế độ đoạn thiên sứ là thế lực khắp nơi bên trong nắm giữ nhiều nhất thần khí làm cùng nhiều nhất hy hữu thần khí thế lực những n à y thần khí làm bên trong thậ S.G. mang nhớ máng, hiện nay đương ã bị bên bên bên xác giáo ác chủng trong thần diệt cụ, có có có nhận trong thần trong, trong, thiên trong dòng hội thì 13 giã diệt một một tại loại loại đoạ loại, ma là l ở sứ số ợ n g có thể ư tam đại thế đại đ lực số ư ơ nhiên g n anh hùng trong phái thần diệt cụ người nắm giữ số lượng cũng không ít cho dù không tính sr cũng còn có hai loại gần như có thể đổi kịp đoạn thiên sứ về phần còn lại năm loại thần diệt cụ trước mắt còn không có xác nhận tới xuất thế tin tức bởi vậy đoạn thiên sứ đã là tất cả trong thế lực nắm giữ nhiều nhất thần khí làm cùng thần diệt cụ thế lực kết quả cái này một tay tạo dựng tình trạng này đọa thiên sứ tổng đốc thế mà còn tại nói mình đ ố i thần khí giám thị cường độ không đủ đây không phải giả mồm là cái gì nhưng chúng ta không có phát hiện ngươi a a dạ dự trực câu câu nhìn c h ẳ m g chẳng h ờ nói mặc dù tại ngươi mất khống chế thoát đi giáo hội về sau thần tử người giám thị bên trong c ó không ít người suy đoán ngươi là thần diện cụ người năm giữ nhưng bởi vì bằng chứng quá ít quan hệ chúng ta từ đầu đến cuối đều không có khai thác hành động và quát ta ở bên trong không ít cán bộ đều cảm thấy hẳn là nếu lại quan sát ngươi một đoạn thời gian tin tưởng giáo hội cùng ác ma bên kia cũng giống như nhau ý nghĩ ai có thể nghĩ tới người chẳng những là thông i n minh g ý nghĩ luôn luôn nhất trí kinh người tào tháo cảm thấy sau lưng n giờ có thế lực khác đang ủng hộ cho nên mới có thể có thực lực thể nên mới bởi vì họa chi đoàn quan hệ anh hùng trong phái thần diện cụ người nắm giữ khả năng tại ai cũng không có phát hiện tình trạng hạ thuận lợi trưởng thành nếu không nắm giữ tuyệt s ư ơ n g mù dò hủa cùng một cái k h á c thượng vị thần diệt cụ người nắm giữ nhất định cũng biết lọt vào như là thần tử người giám thị loại hình tổ chức giám thị đáng tiếc e z e l cũng không tại hàng ngũ đó bên trong tổng đốc đại nhân đây là chuyên tới đây chất vấn ta e z e l cười như vậy nói nhưng ta giống như không có trả lời nghĩa vụ của người a làm sao lại không có đâu a dạ dẻo như bay nói ngươi thật là phá hủy chúng ta một cái cứ điểm tạm thời còn diệt chúng ta một cái cách nhóm khu ma sư tổ chức cái này về tình v ớ lý đều hẳn là cho chúng ta một cái công đạo a liền xem như dạng này cũng là bàn giao làm như thế lý do mà không p hề ả i lại lại chi ta trưởng thành tình sao nay, sao ra họa Ezra vì vì sự đoàn đến nhập không h lay đ ộ nghi nói, vẫn là nói, n là làm ta ư ư vậy nguyên nhân, n g ơ kỳ thật biết, đã c ă ngờ bản n k h ô cần chính chú liền ngươi tình. Không nghi n thiết lại hỏi thăm, dứt khoát liền hỏi hỏi hề lại điểm g ý sự ada d sở dĩ sẽ tìm tới nơi này đến đều là bởi vì chạy ra nơi này dậy nạt dở. dạ Cái chính cho kia thiên hồi tới tao phía đưa nữ hẳn mình nộ trên, đoạ đem đều báo dẻo sứ là r ọ giờ Bao quát s giờ ở chỗ này đã làm sự t ì n h cùng hắn có hoàng hôn thánh thương sự t ì n h tự nhiên đều bị ạ dạ dẻo biết nếu biết vậy thì không cần thiết hỏi lại ạ dạ d ư o chân chính coi trọng lại chú ý là s giờ còn không có tiết lộ qua họa chi đoàn tình báo ta liền nói cho ngươi biết một sự kiện a bị s giờ một câu c h ắ n trở về ạ dạ dỡ không có chút nào nụ h trí ngược lại nếp miệng cười một tiếng bởi vì quan hệ của ngươi tam đại thế lực đã đều biết họa chi đoàn tồn tại biết họ phẹ ở tồn tại lần này tới nơi này không chỉ có ta còn có thiên sứ cùng ác ma sòng phương đại nhân vật đương nhiệm ma vương sợ dẹt lù sai ở đương nhiệm ma vương s ả dạ phồn lệ vị ả thản còn có thiên giới bốn đại sứ thiên sử thứ hai nắm giữ mười hai mai cánh chim địa vị cao nhất thiên sứ người lãnh đạo michael cùng mạnh nhất nữ thiên sứ gaber zien a dạ dập chỉ vào sr mở miệng như thế những người này hiện tại liền đều tụ tập tại cái này cầu vương c h ấ n bên trong a lời này vừa nói ra đừng nói hk mở to hai mắt liền yêu tây á độ bưng kín miệng nhỏ đương nhiệm ma vương hai vị thiên sứ địa vị cao nhất tồn tại hai vị đ o a thiên sứ tổng đốc một vị tam vương thế lực người thống trị cao nhất bây giờ đúng là có năm vị tụ tập tại cái này nho nhỏ, nhỏ cầu vương trấn bên trong cái này chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được chúng ta là vì cái gì mà đến a a dạ dẹo n ằ m chắc thắng lợi trong tay dường như cười nói vì họa c h i đoàn mà đến vì vô hạn long thần mà đến đồng thời cũng là vì ngươi mà đến e z g i đúng không ngươi cảm thấy mình có thể tại loại này chiến lược vây quanh hạng chạy thoát sao trong đại s ả n h không khí không còn là nặng nề mà thôi mà là biến vô cùng kiềm chế hk cùng yêu tây á chỉ cảm thấy trong lòng một hồi run dậy dường như thân rơi vào trong đầm lấy như thế kém chút không thể t h ở đổi ngươi đang hù dọa ta chỉ có ed không chỉ có không có bị hù dọa ngược lại bình tĩnh vô cùng nếu thật là hướng về phía ta tới kia không nói những cái khác đám ác ma phái ra hẳn là ạ s đặt tỷ nhà xuất thân đương nhiệm ma vương v ệ ẹn d ở tùn mà không phải đương nhiệm lụ sở cùng đương nhiệm lẹ vì ạ thẳng a nếu thật là hướng về phía ta tới ngươi cũng sẽ không một thân một mình xuất hiện ở đây càng không cần chuyển ra thiên sứ cùng ác ma người bên kia trực tiếp mang theo các ngươi đoạn thiên sứ cán bộ hay là thần diệt cụ người nắm dự nhóm đến vây ta chẳng phải kết thúc vẫn là nói các ngươi cũng đang sợ é giờ đối với ạ dạ dẻo lộ ra châm chọc biểu lộ hoàng hôn thanh h ư ơ n g mặc dù không khắc chế đoạn thiên sứ nhưng cũng là có thể đâm xuyên thần tuyệt đối tri thương chỉ cần ta có thể phát huy ra nó uy lực chân chính các ngươi những n à y chối bỏ thần tồn tại hẳn là cũng sẽ biết sợ bị nó thế nào a một mình ngươi xuất hiện ở đây không phải là vì để phòng vắn nhất mới làm chim đầu đàn thăm dò một chút sao e z r a lời nói nhường trên mặt ạ d ạ dạo kia năm chắc thắng lợi trong tay nụ cười biến mất a d ạ dạo ý vị thâm trường nhìn xem edger cảm thán lên tiếng michael cũng thật sự là thất trách rõ ràng người như ngươi ngay tại giáo hội bên trong thế mà cũng có thể làm cho người xảy ra chuyện hiển nhiên đây là tại khích lệ e z r a nếu là sr không có xảy ra chuyện tiếp tục chờ ở giáo hội bên trong lời nói vậy nhất định sẽ trở thành giáo hội cùng thiên sứ một viên cường tường a mặc dù dạng này đối đ o ạ thiên sứ mà nói cũng không có gì tốt chỗ có thể ít ra sr sẽ không gia nhập họa c h i đoàn trở thành một gã phần tử khủng bố như ngươi lời nói ta chính là đến tìm kiếm đường thử một chút bản l ã n h của ngươi a dạ dư tùy tiện cười một tiếng phía sau hô một tiếng đ ỗ n g nhiên triển khai mười hai phiến đen nhánh cánh chim không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không theo ta lão g a hỏa này luyện một chút đâu đối mặt tạ dẹo khiêu khích sr chỉ là về lấy cười một tiếng tùy thời có thể phục bồi trên ư Trước vương c chi chiến. chi chiến. giao giao thủ. Tận thế chi chiến, 127, giao thủ. Tận thế chi chiến. Cầu vương chấn Cầu b người o hoang à i nơi một chỗ nơi hoang vu không n g vu ở. Ezra cùng hạ dạ dạ xuất xa xa đối lập đấy, lẫn nhau nhau lấy, hiện nơi đối này, lẫn lẫn n ở lập đ ứ g thẳng. Trên n g ư ờ i hạ dạ d a -dà -dà -dà kimono biến mất thay vào đó một bộ trang trí tinh xảo màu đen tu thân trường bảo phía sau sáu đôi đen nhánh cánh chim triển khai rõ ràng hình thể không có bao nhiêu lại cho người ta một loại che khuất bầu trời giống như cảm giác tồn tại cảm cực mạnh ở trước mặt của hắn ed d đón g i mà đứng trong tay cầm thanh thương thương bên trên phát ra thần thanh chấn động mạnh mẽ tới đủ để xua tan sắp đến đêm tối làm cho cả thiên địa đều nở rộ quang huy dường như khí thế không chút nào bại bởi ạ dạ dẻo hoàng hôn thanh thương ạ dạ d ư ợ c trước tiên bên trong nhìn về phía trong tay ez dở thanh thương đưa mắt nhìn một hồi về sau tự lẩm bẩm lên thật sự là rất lâu không có nhìn thấy thanh thương này xem như ở trong nhân thế sống suốt mấy ngàn năm tại cực kỳ lâu đời thời đại trước liền đạn sinh lúc đầu đoạn thiên sứ ạ dạ dứt tự nhiên là gặp qua hoàng hôn thanh thương thần khí từ khi được sáng tạo ra về sau ở nhân dân cũng lưu truyền rất nhiều năm ạ dạ dứ cái này c liền gặp qua rất nhiều thần diện cụ lịch đại người nắm giữ hoàng hôn thánh thương cái này lúc đầu lại là mạnh nhất thần diện cụ ạ da dẻo liền từng gặp nó trước mấy đời người sử dụng bây giờ lần nữa nhìn thấy thanh này cùng thần tức hơi thở tương q u a n thương ạ da dẻo chỉ có một loại cảm giác nó giống như biến mạnh hơn ạ da dẻo đem ánh mắt chuyển rời đến trên người E a -er. giờ là theo túc chủ cùng một chỗ tiến hóa sao thần khí đều có lấy tưởng niệm là lương thực duy trì liên tục không ngừng xảy ra tiến hóa đặc tính theo ạ da dẻo hoàng hôn thánh thương nếu như trở nên mạnh mẽ lời nói cái kia có thể là nó người nắm giữ đạt được đầy đủ trưởng thành thúc đẩ nắm giữ lực lượng mạnh hơn nếu có thể thật muốn đem ngươi mời được thần tử người giám thị đến nhờ ngươi để cho ta thật tốt nghiên cứu một chút cây thương kia đâu a dạ dốc cười nói ra lời như vậy để cho người ta rất khó không liên tưởng đến vai ác khoa học của nhân may mắn hk cùng yêu tây Á không ở nơi này hai người đều bị ez g an bài tới so sánh địa phương xa cách xa một phương này chiến trường trung tâm nếu không nghe được lời nói của a dạ d ẻ o các nàng nhất định sẽ cảm thấy hắn là ở sau lưng đưa ra âm mưu gì a đã sớm nghe nói qua đ o ạ thiên sứ tổng đốc cùng đại đa số cán bộ đều đúng thần khí cực kỳ cảm thấy hứng thú vẫn luôn đang nghiên cứu thần khí Ất giờ dương mi mắt nhìn về phía ạ i a dẻo thản nhiên nói hiện tại xem ra nghe đồn đúng là thật ít ra ngươi đ ố i thần khí yêu quý không thể giả bởi vì rất thú vị a ánh mắt ạ i ạ d ơ i sáng rực nói mặc dù đại bộ phận thần khí đều chỉ là ăn và vô vị bọ thì t lại tiếp đồ vật có thể bọn chúng có thể không ngừng tiến hóa không ngừng hưởng ứng người nắm giữ ý niệm đi sinh ra biến hóa cơ hồ có thể được xưng là có được vô hạn khả năng ngươi vĩnh viễn không biết rõ một cái phổ, phổ thông thông thần khí đến cùng là sẽ ở nghiệp dưới bên trong náo ra trò cười vẫn là bỗng nhiên liền nhất phi trung tiên thể hiện ra liền thần ma cũng vì đó e ngại lực lượng đến nhất là cấm tay hiện tượng này. căn bản chính là tại phá hư cân bằng một khi có người đến cho dù món kia thần khí lại bình thường đều có thể thể hiện ra không thể tưởng tượng năng lực mười ba chủng thần diệt cụ chính là như thế tới để cho người ta rất khó không đúng nó sinh ra hứng thú có thể làm cho người địch nổi thần cùng ma vương thần diệt cụ lúc đầu là căn bản không có cái này khái niệm t h â n chỉ là sáng tạo ra thần khí mà thôi thần diệt cụ thì là mọi người công chúng nhiều thần khí bên trong có được sức mạnh đáng sợ nhất một bộ phận quy nạp lên vì cùng bình thường thần khí tiến hành phân chia mà đặt tên lúc mới bắt đầu nhất thần diệt cụ chỉ có một kiện cái t i ế chính là hoàng hôn thanh thương về sau càng ngày càng nhiều cường đại thần khí sinh ra bên trong cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều có được phạm quy sức mạnh của cấp bậc thần khí bị mọi người phổ biến cho rằng không thể cùng bình thường thần khí đánh đ ổng lúc này mới đơn độc nhóm đi ra trở thành từng kiện thần diệt cụ thần diệt cụ xuất hiện có là tại một thời đại nào đó bên trong đ ố n g nhiên đ ạ n sinh trời sinh liền nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh có thể là bình thường thần khí tại lần lượt tiến hóa cùng biến hóa bên trong sinh ra nói cách khác trước kia thần diệt cụ kỳ thật không có nhiều như vậy cho tới bây giờ mới biến có mười ba chủng tương lai có lẽ sẽ còn biến càng nhiều dạng này có thể không ngừng tiến hóa có được rất nhiều khả năng vĩnh viễn cũng không biết một giây sau sẽ sinh ra biến hóa như thế nào đồ vật tự nhiên là đưa tới rất nhiều người hứng thú a da gieo bất quá là trong đó cùng nhiệt nhất một cái mà thôi t h ầ n đến tột cùng tại sao phải sáng tạo thần khí làm cho nhân loại có được lực lượng vì sao lại xuất hiện thần diện cụ dạng này có thể uy hiếp được thần thần khí chẳng lẽ thần muốn sáng tạo thí thần nhân loại muốn đôi cái khác thần thoại thế lực ra tay đây là rất nhiều người đều đang tự hỏi một vấn đề a da giật chỉ hướng trong tay ez rở thanh thương trong tay người t h á n h thương chính là lớn nhất đại biểu tính thần diện cụ là liền ý chí của thần đều sẽ ký túc tại trên đó chân chính thần khí danh s ư n g có thể địch nội thần cùng ma vương thậm chí là giết thần cùng ma vương thần diệt cụ nếu muốn nói trong đó có thứ nào có khả năng nhất làm được chuyện này kia không hề nghi ngờ chính là thanh thương này đem dạng này một khẩu súng ban cho nhân loại thân đến tột cùng muốn làm cái gì ai cũng không biết đáp án của vấn đề này dứt lời trên người hạ dạ d i o bắt đầu toát ra khí diễm kia là dường như như phong bạo đủ để dung chuyển đại khí khí diễm xem như đ ư ơ n g nhiệm thánh thương làm có khả năng nhất đối thần cùng ma vương tạo thành uy hiếp nhân loại ngươi vậy mà gia nhập họa tri đoàn khủng bố như vậy phần tử tập đoàn đây có phải hay không cũng tại thần trong dữ liệu nếu như thần đã sớm dự liệu được một ngày như vậy dự liệu được có thể uy hiếp được thần cùng ma vương mạnh nhất thần khí sẽ đứng tại các đại thần lời nói mặt đối lập kia thần phải chăng cũng đúng hiện trạng cảm thấy bất mãn mong muốn làm ra cả i biến những nghi vấn này ta rất muốn giải khai nhưng từ đầu đến cuối đều làm không được l i ê n để ta xem một chút ngươi là có hay không có thể mang đến cho ta một chút không giống mạch suy nghĩ à. hoàn thành thật dài một đoạn bản thân tự thuật về sau ạ dạ d ẻ o dơ lên tay của chính mình ông nương theo lấy một hồi v ù v ù một cỗ kinh người quang lực hội tụ đến trong tay ạ dạ dẹo lấy dây nạ dở cầm đầu đoạn thiên sứ nhóm đã từng ở trước mặt của sr sử dụng qua quang c h i lực hội tụ qua quang c h i trường thương có thể ạ dạ giữa quy cách cùng những n à y hạ vị đoạn thiên sứ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc đáng sợ quang lực tạo thành một cây tráng kiện phải có như cây cột như thế to lớn quang c h i thương giống như là chuẩn bị đánh nát cả vùng như thế bị ạ dạ dẹo nhìn về phía sr vê anh trong n g a y mắt đại khí bạo liệt tạo thành van g r ộ i âm bạo thanh giống như cột sáng giống như quang c h i trường thương lấy tốc độ kinh người từ trên trời gián xuống mạnh liệt bắn hướng về phía sr thanh thế chi lớn dường như thật có thể đánh nát đại đ i ệ tại cái này to lớn quang chi trường thương trước mặt s d hình thể đều lộ ra rất nhỏ dường như con kiến h ơ i nhỏ bé nhưng s d lại không sợ hai chút nào d ơ lên thánh thương không nói hai lời đâm ra ngoài nhường thân thương giống như lấp lóe giống như cực tốc kéo dài nên hướng đột kích quang chi thương Văn vụ văng Tiếng oanh minh dường như vụ nổ hạt nhân giống như vang lên, nhường khí lãng cũng hóa thành phong bạo, nhanh chóng cơn thánh thương lợi dụng mũi thương nên hướng quang chi trường thương, giống như hạt tập tốc dài lợi mũi chi bạo, kéo hóa ra. khí cây Cực một phương này chiến trường giữa không trung tựa như là có một cái cỡ nhỏ hành tinh ở chỗ này nổ tung như vậy toát ra vạn t r ư ờ n g q u a n mang t r ứ n g mắt vô cùng t h á n h thương cùng quang c h i trường thương cứ như vậy va chạm nhau ràng qua một hồi về sau cân bằng liền bị đánh phá l i ê n hình thể mà nói ạ dạ d i chế tạo quang c h i trường thương không nghi ngờ gì càng lớn mà lại còn là phải lớn ra rất nhiều nếu như nói nó là một tây trụ k i a t h á n h thương chính là một tây châm cả hai căn bản không thể so sánh nhưng khi bọn chúng va chạm nhau lúc lấy được ưu thế cũng cầm xuống phe thắng lợi lại là hình thể nhỏ hơn thanh thương thanh thương vô cùng sắc bén mũi thương giao động lực lượng thần thánh đánh nát quang chi trường thương giống đánh nát thủy tinh như thế đem nó tầng tầng xuyên qua hoàn toàn vỡ vụn suy quan xuyên quang chi trường thương thánh thương liền đi thế không giảm tiếp tục dối dài nhường mũi thương đâm về phía ạ d ạ dẻo ha ha ha thật sự là lợi hại ta quang chi trường thương hoàn toàn không phải thánh thương đối thủ đâu đang lẽ sáng giống như đâm xuyên mà đến thánh thương sắp t r ú n g đích ạ dạ dẻo lúc ạ dạ dẻo đột nhiên chấn động m ộ ư ơ i hai phiến cánh chim lấy chỉ trong gang tấc lóe lên đâm xuyên mà đến sắc bén mũi thương nhường mũi thương sát qua cánh chim một góc cắt rơi mấy mảnh lông vũ lực lượng không kịp nổi vậy chỉ dùng số lượng để đền tranh thoát thánh thương đâm xuyên ạ dạ d ẻ o lần nữa nhấp tay hội tụ đại lượng quang c h i lực ngưng tụ thành vô số thanh quang c h i trường thương bay khắp toàn bộ bầu trời lần này ngưng tụ ra quang c h i trường thương hình thể nhỏ hơn rất nhiều số lượng thì nhiều đến khó mà tính toán lít nha lít nhít phô thiên cái điện lên đi theo ạ dạ d ẻ o vung xuống dơ lên tay vô số quang c h i trường thương như như mưa to rơi xuống chút xuống hướng về phía sr trường thương a sr dùng một giây thời gian thu hồi thánh thương nhường thánh thương khôi phục nguyên bản chiều dài ngay sau đó mở ra mũi thương ngưng tụ lực lượng thần thánh nhường đại lượng lực lượng thần thánh lọt vào phong thích hóa thành một tiết chớp đánh phía giữa không trung ẩm ẩm lấp l o e l o e lên liền biến mất lại là tựa như dẫn nổ trên bầu trời rơi xuống vô số quang chi trường thương như thế để bọn chúng toàn diện vỡ vụn dạng này cũng không được sao a dạ d ẻ o giống như là tại khảo thí lấy cái gì dường như nhìn thấy sr ngăn lại cái này một đợt công kích đúng là còn vẫn còn dư lực giống như nợ nụ cười vậy thì thử một chút cận chiến a nói a dạ dư trong tay chế tạo ánh sáng trường kích phía sau cánh chim chấn động giống một đạo hát quang như thế lướt về phía sr ba cũng không lâu lắm thanh thương cùng trường kích tương giao khơi dậy vang dội giao kích t m thanh ma sát ra lóa mắt q u ă n g diễm e z r cùng a dạ d ẻ o đều đâm ra vũ khí trong tay một cái toàn thân phun trào ra đầu khí một cái toàn thân tiêu đốt lên khí diễm thanh thế dọa người v u n g đến một trận tận thế chi đánh đi a dạ d ẻ o vương thả lại không sợ mà cười cười đối với cái này e z r vẫn là câu nói kia tùy thời có thể phụ bồi sau đó không lâu oanh minh vang vọng đất trời tận thế giống như quang cảnh s ắ c s ắ c thật thật xuất hiện ở nơi này chương một trăm hai mươi tám nhân công thần khí chương một trăm hai mươi tám nhân công thần khí、vâng. không người hoang dã phía trên oanh minh tiếng vang duy trì liên tục quanh quẩn nhường các bụi vòi rồng cũng đang kéo dài không ngừng xuất hiện giống như thiên thai quá cảnh cảnh tượng rung động tại cách chiến trường có một khoảng cách lớn phương xa hai thiếu nữ đứng ở chỗ này một mực nắm nhìn phía k i a chiến trường vẻ mặt khác nhau hk là rất nghiêm túc nhìn chăm chú phía sau vẫy đuôi một cái hất lên đầy đủ cho thấy trong lòng chủ nhân không bình tĩnh trái lại yêu tây á nàng tại quan sát một hồi về sau liền nắm tay tại trước ngực bắt đầu chăm chú cầu nguyện người ở chỗ này cầu nguyện hữu dụng không hk thấy cảnh này không biết là r ê u cận vẫn là t r e o c h ọ c nói đối thủ là chối bỏ thần đoạn thiên sứ lao đại của chúng ta thì là cẩm có thể đâm xuyên thần thương coi như người ma nữ này ở chỗ này cầu nguyện thần cũng sẽ không bỏ ra ánh mắt tới đi ngay vậy yêu tây á không có mở to mắt càng còn chưa có kết thúc cầu nguyện mà là lấy thành kính thanh âm nói như thế ta không biết r õ chủ có thể hay không hướng nơi này hạ xuống ánh mắt nhưng ta còn là sẽ thỉnh cầu chủ phù hộ thần sứ giả cho dù ta ma nữ này không có tư cách kia lúc nói lời này yêu tây á thái độ lộ ra rất là chân thành tha thiết nhắm mắt cầu nguyện bộ g á n g càng là thánh khiết đến dường như thành nữ nhường ma nữ cái chức vị này biến tràn ngập Đã nói không ư ơ i ép dợ tiên n sinh nhất định chính là chủ sứ giả yêu tây á lại là kiên định không thay đổi nói chủ ý chí tại bên người của hắn chủ ân trạch ở trên người của hắn thánh thương cũng là chủ bàn cho nhân loại thánh di vợt é g dợ tiên sinh đạt được đây hết thảy nhất định là bởi vì chủ ưu ái người như ta tạm thời bất luận t ép dợ tiên sinh là nhất định sẽ gây nên chủ chú ý nhường chùi hạ xuống ánh mắt người cho nên dù cho đối thủ là đoạn thiên sứ thống đốc ta cũng muốn cầu nguyện muốn khẩn cầu sr tiên sinh thắng lợi một phe là cầm trong tay thánh di vật bị thần chi ý chí ký t ố t người một phe là chối bỏ thần lựa chọn xa đoạn thiên sứ cho dù chính mình không phải người của sr nên duy trì một bên nào đối với yêu tây á mà nói cũng là căn bản không cần cân nhắc đối với yêu tây á mà nói cái này thậm chí tương đương với một trận thanh chiến là bị ý chí của thần chiếu cô sr tại khiêu chiến địa vị cao nhất đoạn thiên sứ thanh chiến nàng không thể giúp sr bận h i ệ chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến duy trì sr giúp hắn cầu nguyện giúp hắn cầu nguyện nhìn xem yêu tây á kia thành kính kiên định bộ dáng hakka trong mắt hiện ra một vệ người khác khó mà phát giác được thương tiếc nàng đ ỗ n g nhiên rất muốn đồng ý ạ d ạ d e o lúc trước nói một câu nói michael cũng thật sự là thất trách rõ ràng người như ngươi ngay tại giáo hội bên trong thế mà cũng có thể làm cho người xảy ra chuyện câu nói này không phải là không để dùng cho yêu tây á đây này rõ ràng đứa bé này tín ngưỡng như thế kiên định như thế thành kính còn như thế thánh khiết cùng ngây tơ hoàn toàn có thể được xưng là trời sinh t h á n h n ữ kết quả giáo hội thế mà bởi vì nàng thần khí có thể trị liệu ma liền đem nó coi là dị đoan đuổi ra ngoài đây là như thế nào tổn thất như thế nào thất chạy ca cái k i a thần khí không phải cũng là thần sáng tạo sao cái k i a thần khí không phải cũng là thần ban cho sao thần tướng b ậ t như vậy ban cho tín đồ của mình lại ngược lại đem coi là dị đoan coi là ma nữ tiến hành bài xích cuối cùng là cái gì nát thao tác may m à ta là chuyện sinh ác ma m g h ba hắc ca không còn t r e o ghẹo yêu tây á ngược lại t r e o ghẹo từ bản thân đến ác ma được xưng là là thần c h i địch cùng giáo hội lập trường từ trước đến nay đều là thủy hỏa bất dung không cần thờ phụng như thế thần còn cùng như thế thần là địch chuyện này đối với hắc ca mà nói ngược lại là một cái chuyện may mắn chỉ là nhớ tới ạ dạ d ẻ o lúc trước lời nói hắc ca lại không khỏi sầu lo lên ác ma thiên sứ đ o à n thiên sứ tam p h ư ơ n g thế lực tối cao tồn tại nhóm đều đã đi tới cái này câu vương chấn kế tiếp lại sẽ xảy ra cái gì tại cục diện như vậy hạ nhóm người mình tương lai sẽ như thế nào chính mình t h ằ n g ngốc kia muộn m u ộ i lại có thể hay không bị c u ố n vào cái gì sự đoan bên trong thật sự là vẫn luôn cần người khác quan tâm đồ đần m u ộ i m u ộ i đâu hắc ca n h ỉ non âm thanh theo gió lớp tới không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy vê anh phía trước trên chiến trường oanh minh tiếng vang không biết rõ lần thứ mấy xuất hiện nhường đại địa đều vì đó run dày bốn suy nhàn n h ạ tâm thanh xé gió bên trong mũi thương như quang huy ngưng h n tụ mà thành giường như thánh thương giường như lấp lóe một bên vượt qua tốc độ âm thanh một bên xuyên phá gió bao cát bụi hướng lên bầu trời phương hướng bắn m ạ n h tới a dạ giữa chấn động lấy phía sau sáu đôi đen nhánh cánh c h i m thân hình như ảo ảnh chuyển đến lóe sáng lại nhấp nháy không ngừng né tránh sâu tới thánh thương cũng hướng về phía dưới ném đi từng t h a n h từng thanh tráng kiện như trụ quang chi trường thương thế công như, như mưa to m ã n liệt oanh o n h o n h Quang chi trường thương liên tiếp rơi xuống đất dường như thiên thạch tại va chạm mỗi một lần chạm đến đại địa đều sẽ đem phương viên số trong phạm vi mười thước tất cả toàn bộ phá hư nhường b ù i đất bạo tạc bay lên ép dở toàn thân bao phủ đang phun trào trong b ạ c h quang giống như ạ dạ dẻo thân hình cực tốc lấp lóe khi thì bút đầu khi thì nhảy vọt khi thì bay lượn khi thì dọn rời s ắ c thực né tránh mỗi một phát sáng chi trường thương công kích không tầm thường lại có thể lấy nhân loại c h i thân lấy không liên quan đến tiên thuật phương thức tu luyện ra đấu khí ngươi quả nhiên xứng với cây thương kia ạ dạ dẻo lần nữa tránh ra dỗi dài sâu tới thánh thương cười ha ha lấy trong tay cầm quang c h i lực ngưng tụ mà thành t r ư ờ n g kích đ ỗ n g nhiên hướng phía dưới lao xuống một kích bổ về phía nhảy vọt đến trên một khối nham thạch s giờ và anh quang c h i kích đánh nát nham thạch nhường kia so với người còn cao nham thạch trực tiếp bạo liệt hóa thành vô số khối vụ k s giờ lấy tư thế nghiêng người vọt lên tránh ra trường kích bổ kích đồng thời đem mũi thương mở ra ngưng tụ lực lượng thần thánh nhường mũi thương hóa thành quang c h i lưới lao chém về phía ạ da dẻo Phanh a dạ dưới tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bên trong nửa đầu tránh mở tiếp tục chém tới thánh thương hiện ra nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có biến mất không hổ là thánh thương mũi thương trình độ sắc bén viễn siêu thanh kiếm ma kiếm chi lưu chỉ sợ chỉ có ma đ ế kiếm hoặc thánh vương kiếm dạng này đ ế vương c h i kiếm khả năng tại chính diện giao phong bên trong không rơi vào thế hạ phong a dựa vào quang c h i lực ngưng tụ mà thành vũ khí muốn cùng trong c h u y ế n thuyết thương giao phong vẫn là quá ý nghĩ h a o huyền thân thương có d ố i tốc độ cũng rất kinh người coi như không kịp nổi tốc độ ánh sáng vẫn có thể dễ dàng vượt qua vận tốc cấm thanh đương nếu như ta không phải đoạn thiên sứ mà là ác ma loại hình ma tính tồn tại vậy coi như là không bị đánh trúng hơi hơi lao tới một chút đều sẽ nhận thương tổn không nhỏ a ân các phương diện năng lực đều vượt qua trước kia ghi chép hoàng hôn thánh thương tại trong tay ngươi quả nhiên trở nên mạnh mẽ a dạ dẹo lấy nhà nghiên cứu giọng điệu không ngừng bày tỏ không giống như là tại cùng sr đối thoại càng giống là tại xác nhận số liệu chứng thực trong lòng một chút ý nghĩ sr n h a o mắt lại lúc này không chút do dự mở ra mũi thương ngưng tụ lực lượng thần thánh thưởng a dạ dẹo một phát chùm sáng giống như con tháo ba a dạ dẹo lập tức trở về thần biến sắc thân hình như viên đạn cực tốc nhanh lùi lại. Ba. Lực l Vânh n ư ợ g thần thánh hình thành quang pháo lập tức ở trên mặt đất t hình pháo quang nở lập ở rộ, ạ i trong ẩm nổ vang một đường đầy về phía trước tiến, tất toàn nổ vang đường những nơi ầm đầy ẩm đem về phía qua tất cả toàn bộ đi hủy, phá cả lại. ư u l một mét, mét mặt một độ rộng ít nhất thật trùng, trên thành đạo đến đang dạ dèo ránh. ra càng là gần ngàn ngươi lên không hiện nụ biến cánh lưng bên hiện nhiên phải chục chiều khé khổ, khói, vài dài cười cười có có bốc Vì vì vì, đến à, lên không trùng, khổ, sau lưng khói, là không chi hoa, sau A. A bay đối thủ là ngươi lời nói ta cũng không cần tận lực thủ hạ lưu t ì n h ngươi không phải muốn nghiên cứu thánh thương sao vậy thì xuất ra toàn bộ thực lực tới đi nghe được lời nói của edger ạ da d ẻ o cũng hiếp mắt lại ta đã xuất ra toàn lực a lời ấy lời này nhường e z r a r niết miệng n g ư ơ i lừa gạt a i đây e z r a đem thánh thương gánh tại trên b a i t r ầ m bung dung nói không phải còn có át c h ủ bài không có sử dụng sao ta thật là nghe nói a nhân công thần khí gọi là cái tên này không sai a ạ da d ẹ hai mắt neo lại lập tức đột nhiên mở ra ngươi thế mà liền cái này đều biết ạ da dẹo là thật kinh ngạc liền nụ cười đều thu liễm thật sâu nhìn e s t z r một cái ạ dạ dẻo nói một câu họa chi đoàn tình báo mạng đã thẩm thấu tiến thần tử người giám thị sao nhân công thần khí tồn tại trước mắt nhưng vẫn là bảo mật trạng thái ngoại trừ thần tử người giám thị bên trong người bên ngoài người ngoài trên cơ bản không có khả năng biết được nhân công thần khí tồn tại ạ dạ d ấ t thích nhất nghiên cứu thần khí cũng là trước mắt một cái duy nhất đem nhân công thần khí thành công ứng dụng trong thực chiến người hắn vẫn luôn ẩ n giấu đi thủ đoạn này không nghĩ tới thế mà bị e s z r cho một ngụm nói t ỏ ra đến tột cùng là thần tử người g á m thị bị họa chi đoàn người cho thẩm thấu đâu vẫn là thần tử người g á m thị bên trong xuất hiện phản đồ trong lòng ạ d ạ dẻo suy tư động tác trên tay lại là không chậm h n thử trong ngực móc ra một cái khí cụ kia là tương tự đoạn trượng đỉnh chóc khảm nạm bảo ngọc toàn thân hiện ra kim s ắ c hình tròn đoạn thương đây chính là nhân công thần khí ánh mắt của esther lập tức bị hấp dẫn không sai ạ d ạ dẻo nhẹ gật đầu phản phất tại giới thiệu con của mình như thế dùng đến k i ê u ngạo tự hào ngữ khí nói đây là đoạn thiên long lấp l o e thương tại chế tác tất cả nhân công thần khí bên trong trước mắt vẫn là duy nhất một cái có thể ứng dụng tại thực chiến bên trên nhân công thần khí nó nguyên hình là bao quát thần d i ệ t cụ ở bên trong tất cả long hệ thần khí bên trong phong ấn ngũ đại long vương một trong được xưng là hoàng kim long quân long vương phạm tên n đem long linh hồn phong ấn tại thần khí bên trong từ đó chế tạo ra nắm giữ long chi lực thần khí cái này tại thần khí bên trong cũng không hiếm thấy nhưng mỗi một kiện đều là cực kỳ cấp cao tồn tại thực chiến khảo nghiệm thời điểm chưa từng xuất hiện vấn đề hiện tại liền để ta tại trong chiến đấu chân chính sử dụng xem một chút đi a dạ d ẻ o dơ lên trong tay đoàn thương cấm tay hóa quăng ở đằng kia thần khí bên trên nợ rộ ra c h ư n một trăm hai mươi chín kịch liệt va chạm ngăn cản c h ư n một trăm hai mươi chín kịch liệt va chạm ngăn cản tranh làm mãnh liệt lấp lóe theo trong tay ạ dạ dẻo đoàn thương bên trên tỏa ra lúc không khí chung quanh đều biến yên t ĩ n h lại thế giới cân bằng bị đánh phá thần khí chân chính lực lượng được giải phóng lấp lóe không chỉ có bao phủ chung quanh còn bao phủ lại thân thể của ạ dạ dẻo ở trên người của hắn biến sáng chói lại l o á mắt đợi đến quan g mang bình ổn lại về sau xuất hiện ở trong đó ạ dạ dẻo hình tượng đã đã xảy ra cải biến cực lớn toàn thân hắn đều bao phủ tại sáng chói chói mắt áo giáp bên trong áo giáp là loại kia liền mũ giáp hộ tối dạy chiến đều có toàn bộ thân hình toàn thân thì hiện ra hoàng kim c h i s á c mơ hồ có thể theo hình dáng trông được xuất sinh vật hình dạng kia là long ngoại hình ba sáu đôi đen nhánh cánh chim tại hoàng kim toàn bộ thân áo giáp trên l ư n g triệt hai màu đen lông vũ bốn phía bay múa trên tay càng là cầm to lớn quang c h i kích mô phỏng cấm tay trạng thái đ o ạ thiên long áo giáp áo giáp bên trong truyền r a hạ dạ do có chút sai lệch thanh âm đến mức thanh âm kia nghe không còn nhẹ như vậy điệu mà là tràn đầy uy nghiêm mặc dù chỉ là đem nhân công thần khí chuyển đổi đến trạng thái siêu tần tiến hành cưỡng chế cấm tay thất tỉnh sau đó liền sẽ tính cả cả kiện thần khí cùng một chỗ vẫn rất có giá trị a a dạ ra ở trên cao nhìn xuống cười nếu như là chân chính thần khí vậy chỉ cần người nắm giữ không chết bất luận hư hao bao nhiêu lần thần khí đều có thể tự hành phục hồi như cũ nhân công thần khí lại không được trừ phi lại là một cái không phải hư hao chính là hư hao sẽ không chính mình chữa trị từ điểm đó mà xem thật không thể không b ộ i phục thần a đến tột cùng là thế nào sáng tạo những thần khí này đâu bất quá nhân công thần khí cũng có so thần khí ưu tú địa phương chính là dù cho bị đoạt đi cũng không đáng kể không giống thần khí nếu như xuyên tấu qua đặc thù nghi thức cấp đi tia người nắm giữ l i ề n có khả năng tử vong như thế nào nếu là cảm thấy hứng thú lời nói không bằng thoát ly họa chi đoàn thế nào ta có thể miễn phí đưa người một cái a ngoài miệng nói đến đây lời nói trên người ạ d ạ dẻo lại là bốc cháy lên khí diễm k i ệ khí diễm mạnh tối thiểu nhất là trước đó mấy lần hình thành chấn động đã không chỉ là phong bạo cấp bậc mà là hồng thủy cùng hải thiếu mười hai cánh địa vị cao nhất đoạn thiên sứ lại thêm long vương c h i lực cả hai tăng theo cấp số cộng sáng tạo ra hiện tại ạ d ạ dẻo hắn hiện tại cho dù còn không có siêu việt m à vương tri cảnh đoán chừng đều không kém là bao nhiêu tới đi ánh mắt e z e r như bó đuốc sáng tỏ nhìn xem người mặc hoàng kim long áo giáp hạ d ạ dẻo không chỉ có không có cảm thấy e ngại ngược lại phát ra từ nội tâm bật cười để cho ta mở mang kiến thức một chút đoạn thiên sứ người mạnh nhất thực lực vừa mới nói xong esther đem đại lượng khí diễm d ố c vào thánh thương bên trong thôi phát lực lượng thần thánh nhường mũi thương phát sáng lên vê anh lấp lóe giống như chấn động tự mũi thương bên trên thả r a quang tháo giống như công kích lần nữa nơi này phương trên chiến trường xuất hiện ma sát đại khí đánh phía hạ d ạ dẻo vì cái gì thần diện cụ người nắm giữ đều là hiếu chiến như vậy a liền không thể học một ít ta làm điểm nghiên cứu đào giả tình thao sao a dạ d ẻ o giống như bất đắc dĩ lên tiếng ra tay lại là không có chút nào mập mờ đúng là trực tiếp giơ lên trong tay quang c h i kích đối nghịch tập thần t h á n h chấn động một kích đánh xuống phúc thử quang c h i kích mang theo long c h i lực bổ vào ánh sáng thần thánh bên trên tại kích thích vô số quang diễm về sau thế mà sờ sờ đem nó chém nước a dạ giữa toàn thân đều tắm rửa đang bay ra quang hoa bên trong phía sau cánh chim chấn động cả người đều hóa thành kim sắc lưu tinh trận s ô n g về s giờ tốc độ kia cùng lúc trước so sánh giống nhau nhanh hơn không chỉ gấp đôi Ken ba. kim sắc lưu tinh mạnh mẽ đụng trên thân e z r a bị e z r a dựng lên thánh thương chặn lại b ộ c phát ra một tiếng gõ t r u n g giống như tiếng kim loại về sau đem e z r a tính cả sóng xung kích cùng một chỗ đánh bay bành bành bành e z r a bay ngược mà ra tốc độ tựa như là bị kích phát đạn tháo gao thét ở giữa chính là đụng nát từng khối nhăm thạch cuối cùng va vào một tòa núi nhỏ bên trong bị vô số đá lăn cho vùi l ấ p vẫn chưa x o n g đâu a dạ dơ ự theo kim sắc lưu tinh bên trong h i ệ n thân trong tay quang chi kích ném ra hóa thành một đạo khác lưu tinh bắn thẳng về phía ngọn núi nhỏ kia ầm ầm dường như bị đạn hạt nhân cho đánh trúng vào dường như ng b ù i đất thậm chí hóa thành mây hình nấm cùng khí bạo mây dâng lên oanh liệt vừa kinh khủng o anh đông nhiên ở đằng kia mây hình nấm cùng khí bạo trong mây một đạo thần thanh chấn động lần nữa oanh ra hóa thành bản lĩnh hết sức cao cường trùng sáng một bên thổi bay bụi đất một bên mánh liệt bắn hướng về phía ạ dạ dẻo đem vội vàng không kịp chuẩn bị ạ dạ d ẹ t cho một pháo v a n h bay giang g i á c giang g i á c bay ngược mà ra trên người ạ dạ dẻo hoàng kim áo giáp chuyển ra từng đợt dạ nước dường như tiếng vang dường như nhận lấy không nhỏ tổn thương còn tốt có áo giáp ở trên người Ả ba lúc này một đạo toàn thân phun trào ra bạch quan thân ảnh phá vỡ đại khí lật đến trong tay thánh thương như quang giường như ảnh hung mánh đâm hướng về phía a dạ dẹo ba a dạ giữ cấp tốc trong tay chế tạo quang t h i kích phối hợp long chi lực bắn ra đột kích sắc bén nguy thương ba ba bá ép dỡ lại là đúng lý không tha người đồng dạng trong tay thánh thương liên tục hung mánh đâm tốc độ cực nhanh góc độ cực kỳ xảo trá dường như bạo vũ lê hoa liên miên không ngừng một thương tiếp lấy một thương bang bang bang bang b a n dạ rồi chuyển động trong tay q u a n kích lấy thuần thục binh khí giải vận dụng kỹ xào đem như mưa to đánh tới thánh thương từng cái bắn ra t ậ n lực tránh cho cùng m ũ i thương giao p h ò n g cùng thân thương làm lấy vật lộn hai người tại trong c h ư ớ c mắt liền giao thủ mấy chục cái hiệp nhường giao kích lúc sinh ra kình phong đều tứ tán bạo liệt thổi bay cắt đá nhang thổ dung chuyển đại đại mạch lạc tại trong lúc này thân ảnh của hai người cũng một mực tại giao thoa lấy chưa hề ngừng nhường toàn bộ chiến trường đều lưu lại bọn hắn lúc chiến đấu sinh ra dư ba cùng Ấm ấm, ấm, ấm, ấm, ấm, ấm, ấm, ấm ấm Bị SG SG. dùng đông giữa không trùng mạng quang chi thương, đột nhiên rơi xuống, dạ dẻo cận chiến nhiên nhấp lớn nhiên liên quanh trên thân Trên n chế chế chi rơi tiếp để đột lấy tay, ạ tạo một ra ở ư ờ i chi biến SG dâng trào bạch quang quang thương chóng Vâng, nhanh trào tức lọt mắt thấy vào quang chi thương bạo bạch lực phá hư, q yếu u a lập kém. ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ p h ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ h ờ n ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ n ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ khiến cho mảnh vỡ vẩy ra đồng thời còn chém bị thương ngực của hắn phốc thử nhưng mà ạ dạ d ự a trên tay kia cũng chế tạo ra quang chi kiếm một kiếm chém đứt trên người s giờ đầu khí chém chúng hắn bên bụng nhường phía trên máu tươi chảy ngang phốc thử phốc thử phốc thử hai người giống như không muốn sống như thế tại ngắn ngủi nửa dây bên trong hướng phía thân thể của đối phương bổ ít ra vài chục cái chế tạo ra mười mấy đạo vết thương khiến đại lượng máu tươi vẩy hướng một phía cái này không phải rượu a giáp bọc toàn thân giáp biến rách dưới a dạ g i chật vật bay ra một khoảng cách lớn trong tay quang chi kiếm cùng quang chi kích đều biến tàn phá không chị toàn thân giống nhau rách tung tóe máu me đầm địa ánh mắt sr nhưng như c ũ sáng tỏ thấy ạ giả dẻo bay ngược lập tức phóng thích lực lượng thần thánh v a n ra sóng ánh sáng đem ạ giả dẻo n ổ bay ầm ầm hai người càng ngày càng nghiêm trọng càng ngày càng thu lại không được tay chiến đấu đối chiến trận tạo thành nghiêm trọng đặc kích rốt cục làm cho phương viên mấy cây số phạm vi bên trong mặt đất tầm vang vỡ vụn sụp đổ hạ xuống nhấc lên từng mảng lớn cắt đùi đất đá kia quan cảnh thật tựa như là tận thế hàng lâm như thế làm cho người sợ hãi ạ dạ dẻo không ngừng sụp đổ dưới mặt đất trên người sr lần nữa phun trào ra đấu khí, mang theo đường đường t h á n h thương làm chớ học nhà ta các tiểu tử biến thành cuồng chiến sĩ a a dạ dẻo mũ giáp đều tàn phá một nửa lộ ra hắn nửa gương mặt phía trên nhuộm đỏ màu tươi nhưng cũng là vẫn như cũ tùy tiện cùng kiệt ngạo cười lớn t h á n h thương cùng quang chi trường thương đồng thời nở rộ quan huy phun trào ra bạch quang ester cùng chấn động lấy đen n h á n h cánh chim a dạ dẻo hai người tại cái này không ngừng sụp đổ lòng đất giống hai đạo lưu tinh như thế tái đi một kim hướng phía đối phương cực tốc bay đi đây là một kích cuối cùng đây là quyết thắng thua trong n á y mắt ester thả ra thánh thương bên trong toàn bộ lực lượng thần thánh A dạ d ẻ o cũng phóng xuất ra tự thân toàn bộ quang c h i lực cùng nhân công thần khí long c h i lực mang theo thiên thạch chạm vào nhau giống như dọa người thanh thế một bên nhấc lên âm bạo cùng khí bạo một bên đụng nát tất cả đá rơi xông về lẫn nhau ngay tại hai người sắp tiến hành chiến đấu đến nay kinh người nhất đáng sợ nhất thảm thiết nhất một lần va chạm thời điểm. Bá. Bá. bên biệt cái Á Hai thân ảnh nhiên hiện không phân khuất hai kh gian tay. dưới người. giả xuất đất trong, trước mặt đống này ngăn Dừng Ngăn ở dẻo. phía sau cũng triển khai sáu đôi cánh chim màu vàng nóng thiên sứ hắn phóng xuất ra cực kỳ nồng đậm tinh khiết thánh khiết quang c h i lực bao trùm hạ dạ d i ữ toàn bộ thân đem hắn cho ngưng kết ngay tại chỗ dừng ở đây a ngăn khuất trước mặt sr thì là một cái mọc da tóc đỏ bề ngoài cùng dị ạ có gần tám thành tương tự độ trên thân giống nhau mặc trang nghiêm trường bảo nam tử hắn thả ra không phải quang c h i lực mà là giống như dị ạ hủy diệt ma lực chỉ là so dị ạ càng thêm lương thực càng thêm nguy hiểm càng thâm phí hơn hủy diệt ma lực hóa thành ma đạn cùng trên người sr lực lượng thần thánh sinh ra kịch liệt va chạm trong đụt hủy diệt ma đạn bị lực lượng thần thánh cho có thể e z r cũng bị cả hai chạm vào nhau lúc sinh ra xung kích cho đẩy lui ra một khoảng cách rơi vào một khối nổi lên nham thạch bên trên ầm ầm một phương này chiến trường liền còn tại sụp đổ để mặt đất liên tiếp chấn động thật lâu không ngừng chương một trăm ba mươi tam phương thế lực đỉnh điểm chương một trăm ba mươi tam phương thế lực đỉnh điểm và ảnh rơi vào khắp mặt đất nguyên bản hướng xuống lăn xuống rất nhiều đá vụ đột nhiên nổ tung nhường bốn đạo thân ảnh từ đó bay lướt ra bốn đạo thân ảnh riêng phần mình rơi vào một cái phương vị bên trên lẫn nhau duy trì một khoảng cách nhưng có thể rõ ràng nhìn ra trong đó hai đạo phân biệt ngăn đón mặt khác hai đạo còn có ba đạo khoảng cách tương đối gần hẳn là cùng một trận doanh ạ dạ d ẻ o ho ra một búng máu lao đi khỏe miệng khổ bật cười kém chút coi là lần này cần chết đâu vị này đọa thiên sứ tổng đốc liền không biết là đang nói đùa vẫn là tại nói nghiêm túc lấy lời này dưới tình huống như vậy ở vào ạ dạ d ẻ o đối diện s t h e cũng n h ư mày ánh mắt dường như như lưỡi dao đâm về ngăn khuất chính mình cùng trước mặt ạ dạ d ẻ o hai người trong hai người tương đối dễ thấy không thể nghi ngờ là vị kia mười hai cánh thiên sứ trên người quang huy thật sự là quá l o á mắt quá l o á mắt để cho người ta rất khó không ngay lập tức chú ý tới hắn có thể e sr lại càng thêm chú ý vị kia tương đối là ít nổi danh nam t ử tóc đỏ nguyên nhân không gì khác s ơ dẹt lù s ả i ở e sr gọi ra đối phương tục danh ác ma giới đương nhiệm bốn đại ma vương một trong kế thừa lù s ả i ở chi danh mạnh nhất ma vương thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu đâu thì ra ngươi cũng tại phụ cận a e sr một bộ không hề bận tâm bộ dáng e sr đúng không s ơ dẹt giống nhau đang nhìn e sr nhất là trong tay cái kia thanh tản ra nhường hắn toàn thân nói nói thần thanh chấn động thương nhường hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm cái kia chính là trong truyền thuyết thánh t ư ơ n g sao quả nhiên danh bất hư truyền a nghĩ đến chính mình vừa mới thả ra hủy diệt ma đạn bị thanh thương này lực lượng thần t h a n h cho tùy tiện tỉnh hóa cảnh tượng sơ d ẹ z đúng là nợ nụ cười nhận được ngươi chiếu cố mội mội của ta nàng thật là tại trước mặt ta không chỉ một lần nhắc qua ngươi sơ d ẹ z nói ra lời ấy gì à sao ed giờ lông mày hơi nhữ sơ d ẹ z lù s ả i ở đây là đối phương hiện nay danh tự nhưng tại đạt được lù s ả i ở cái tên này trước đó hắn k ỳ thật gọi là sơ d ẹ t ẹ ẽ m ọ gì thế nhân đều biết bốn đại ma vương theo thứ tự là lù xài ở lẹ vì a, -a thản vệ h n dợ tôn cùng ạ s a t i lại là không biết bốn vị này trong truyền thuyết ác ma chi vương kỷ thật đã sớm mất đi tại quá khứ đại chiến bên trong bốn đại ma vương đều nhận lấy trí mạng trọng thương lần lượt qua đời chỉ để lại huyết mạch của mình hậu duệ ở nhân g i a n chính mình thì sớm v ư ơ n g tay nhân gian theo lý mà nói bốn đại ma vương huyết mạch hậu duệ nhóm hẳn là sẽ kế thừa thoạt đầu đại danh hảo trở thành mới ác ma c h i vương mới đúng nhưng mà ma vương nhóm huyết mạch hậu duệ trên cơ bản đều là phái chủ chiến kiên chỉ nếu không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt thiên sứ cùng đoạn thiên sứ hoàn toàn không để ý ác ma từ thương cho nên lấy sờ rẹp rẽ mò gì cầm đầu một chút ác ma liền g i lên phạt cờ phát động cách mạng đem cũ ma vương huyết mạch hậu duệ đều khu trục ra á kế thừa bốn đại m a vương chi danh sơ dẹt dạy m ọ gì chính là kế thừa lủ s ả y ở chi danh mới ma vương từ đó về sau hắn mới đổi tên là sơ dẹt lủ s ả y ở từ trong dạy m ọ gì độc lập di hát chính là sơ dẹt m u ộ i m u ộ i hai người đều kế thừa mẫu thân nương ra hủy diệt đặc tính có được hủy diệt ma lực đương nhiên hai người hủy diệt ma lực hoàn toàn không tại một cái cấp độ di hát cuối cùng chỉ là một cái thượng cấp h á c ma mà thôi còn không kịp nổi tối thượng cấp h á c ma càng không kịp nổi tại tối thượng cấp h á c ma phía trên ma vương mà sợ dệt xem như mạnh nhất ma vương hiện ác ma bên trong người mạnh nhất sức mạnh của hắn thật là cũng sớm đã vượt qua ma vương cấp phạm vi này、Ad、giờ sở dĩ sẽ trước hết nhất chú ý sợ dệt cũng là bởi vì thực lực của đối phương là tất cả mọi người ở đây bên trong mạnh nhất về phần một người khác ngươi quá làm loạn ạ dạ d ẻ o gánh vác lấy sáu đôi cánh chim màu vàng thiên sứ ấm giọng hướng về ạ dạ d ẻ o mở miệng thật có lỗi thật có lỗi bất chi bất giác liền lên đầu ạ dạ d ẻ o giang tay ra giải trừ trên thân món kia rách dưới áo giáp nhuộng khôi phục thành kim sắc đoạn thương ngoại hình nhân công thần khí chỉ là Món trong thần thoại í đang hắn là thần cánh tay trái bởi vai phải ở vào thần phía bên phải được xưng là dường như thần giả tại trong hiện thực hắn cũng là thiên giới trên thực tế lãnh tụ là thiên sứ nhóm công nhận người lãnh đạo ngoại trừ thần bên ngoài hắn chính là thiên giới bên trong địa vị cao nhất tôn quý nhất tồn tại lệ thuộc vào thiên giới chịu thiên giới quản lý giáo hội đồng dạng là giới trướng hắn tổ chức đối phương đối cả lơ phất phơ ạ dạ d ẻ o dường như rất không n ưa cũng không biết có phải hay không là bởi vì đối phương rõ ràng là đồng bạn của mình lại chối bọ thần rơi xuống làm đoạn thiên sứ nguyên nhân đối với ạ dạ d ẻ o lắc đầu về sau michael liền chuyển hướng sr hắn nhìn xem ánh mắt của sr có chút phức tạp nhìn xem trong tay sr thánh thương ánh mắt càng là tràn đầy không cách nào nói rõ tình cảm ta đã sớm muốn gặp ngươi một mặt sr đối phương dùng đến dường như có thể cấp cho người khác cứu rỗi như thế thanh âm hướng về sr mở miệng nếu như yêu tây á ở chỗ này nghe được thanh âm này lời nói nhất định sẽ đặc biệt kích động a đáng tiếc sr không phải cái gì thành tính tín đồ vậy thật là là vinh hạnh của ta sr một bộ mặt không đổi sắc bộ dáng nhường t h ầ n sắc của michael có chút ảm đạm chuyện của ngươi ta đều đã nghe nói michael nói như vậy vô cùng thật có l ỗ i để ngươi nhận lấy như thế đ ố i đ ã i michael chỉ tự nhiên là sr kem chút bị giáo hội nhân viên xem như chuột bạch đưa vào phòng nghiên cứu cùng trên bàn giải phâu sự tình loại chuyện đó đã không quan trọng e z r a đương nhiên sẽ không đi nhớ nhung loại chuyện đó dù sao đây chẳng qua là đời người kinh nghiệm thiết định bối cảnh mà tôi h e z r a mặc dù nắm giữ trí nhớ đầy đủ lại không có đích thân thể nghiệm qua vẫn là sẽ khuyết thiếu một chút thực cảm giác cũng là bởi vì này hắn cũng không hề có có tướng kia coi ra gì nếu không lấy tính tình của hắn làm sao có thể không đi tìm giáo hội phiền thoái không biết do những chuyện này mặt cổ còn tưởng rằng e z r a là tại rũ sạch cùng giáo hội quan hệ trong đó biểu lộ biến càng thêm ảm đạm đ ạ i chuyện phát sinh cũng đ ư n g lại đi xoan suít ngươi l à người tốt a dạ g i o đổi lại một thân kimono trên thân mặc dù vẫn là vết thương chống chất lại không có ảnh hưởng chút nào tới khí chất của hắn ta chỉ là muốn làm chút gì tận lực đi vắn hồi michael than thở nói đến đây lời nói ân đại khái không được a a dạ d ẻ o rất trực tiếp nói rằng tiểu tử kia nhìn liền không giống như là cần loài ngựa này sau、so、pháo hành vi người ngươi vẫn là đường ngộng phí công phu ai michael lần nữa thở dài ngươi đã không thèm để ý chuyện quá khứ sao sơ z nhìn thẳng sơ hỏi vậy tại sao còn muốn gia nhập họa tri đoàn đây không phải chất vấn ít ra sơ z không có triển lộ ra phương diện này thái độ ngược lại một bộ, bộ giá nghiêm túc giống như là một cái đơn thuần lắng nghe người có thể nhìn ra được h ắ n đ ố i s g cũng không có cái gì gì cho dù s g là họa chi đ o à n người cho dù hắn giết chết tạ s t tì nhà kế nhiệm tông chủ vị này đương nhiệm ma vương lù sở cũng không có tướng s g xem như địch nhân đối đại giám vẽ có lẽ bọn hắn là cho rằng s g còn có quay đầu cơ hội a thật tình không biết cái này căn bản là s g làm ra nhất dán vào tự thân lợi ích lựa chọn ta còn tưởng rằng bên kia đoạn thiên sứ tổng đốc chẳng qua là đang nói chút đáng sợ lời nói đến hù ta mà thôi không nghĩ tới tam phương thế lực đỉnh điểm thật đúng là đều xuất hiện ở đây a s g i lên thánh hương chỉ hướng sờ d ẹ t ba người bình tĩnh cười nói cho nên ta tiếp xuống đối thủ chính là ba người các ngươi cùng một c h ỗ sao rõ ràng đứng đối diện chính là tam đại thế lực đỉnh điểm tự thân cũng đã vết thương c h ố n g chất trên mặt e z z e lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi đừng như vậy michael lắc đầu khuyên giải nói ngươi đã toàn thân đều là đ ả t h ư ơ n g không thể nào là chúng ta đối thủ của ba người vẫn là thật tốt nói chuyện a đối với những lời này của michael đưa ra dị nghị thế mà không phải e z z e mà là ạ dạ dẻo có thể không có thể làm chúng ta đối thủ của ba người thật đúng là không nhất định ạ dạ dẻo vừa cười vừa nói vừa mới kia kỳ thật còn không phải là của hắn toàn lực a đừng quên hắn còn không có phát động cấm tay đâu một cái dùng dưới trạng thái bình thường thánh thương liền có thể cùng sử dụng nhân công thần khí ta đánh thành cái dạng này còn kém chút t h ắ n g n g ư ờ i ta không phải tin tưởng hắn liền cấm tay đều không có đã tới t lời này vừa nói ra sơ d ẹ ẽ cùng mặc cô lập tức ánh mắt ngưng lại nhìn về phía ánh mắt của sr cũng biến thành thận trọng vì cái gì không phát động cấm tay a da dẹo lấy tìm tòi nghiên cứu thái độ đối với sr nói rằng nếu như ngươi vừa mới cũng sử dụng cấm tay cái kia hẳn là không đến mức sẽ chịu nhiều như vậy tổn thương a sr đón ánh mắt của a da dẹo không có quá lớn nguyên nhân chẳng qua là cảm thấy cái trạng thái này dưới ta hẳn là có thể chiến thắng ngươi mà thôi chính là chuyện như vậy về phần vết thương trên người có yêu tây Á tại vài phút đều có thể đạt được k hỏi hẳn e s t h r cũng không có quá mức để ý dầu gì hắn cũng còn có mặt khác thủ đoạn nói tóm lại không phải e s t h r không muốn dùng chỉ là a dạ giờ không thể đem hắn bước đến tình trạng kia mà thôi đây thật là để cho người ta cảm thấy mất m ặ ta t a dạ giờ tự rêu giống như nói thiệt thòi ta vẫn là đoạn thiên sứ tổng đ ố c đ â u thế mà liền bức một nhân loại s ử x u ấ t bản lĩnh thật sự đều làm không được quả nhiên giống ta dạng này nhân viên nghiên cứu nên chờ ở trong phòng nghiên cứu nghiên cứu t h ầ n khí tổng đốc gì gì đó hẳn là giao cho x ẻ m hạ xạ mới càng thích hợp x ẻ m hạ xạ đoạn thiên sứ phó tổng đốc cũng là giống như ạ dạ dẻo địa vị cao nhất đoạn thiên sứ nghe nói thực lực không kém ạ dạ dẻo cùng ạ dạ dẻo cùng một chỗ bị cho rằng là đoạn thiên sứ hai cây trụ cột chúng ta vẫn là nói chuyện a sơ d ẹ t nói ra giống như mắt cổ lời nói t h sau lúc đó nếu như ngươi còn muốn đánh ta sẽ phục hồi chương một trăm ba mươi mốt sờ nói lên điều kiện chương một trăm ba mươi mốt sờ nói lên điều kiện sơ gen mong muốn kỳ thật rất đơn giản đơn giản chính là họa chi đoàn tình báo mà thôi tổ chức cụ thể phân bố thành viên tài liệu cặn kẽ thành lập căn bản mục đích thực lực thủ đoạn át chủ bài khoan khoan khoan khoan bọn hắn đều rất cần cho dù là ạ da dẻo đều rất cần những vật này hắn mặc dù thật sớm liền đã nhận ra họa chi đoàn tồn tại thậm chí phát hiện họ phẹ ợt chính là họa chi đoàn thủ lĩnh chuyện này có thể hắn cũng không biết họa chi đoàn thực lực cụ thể đến t ộ n cùng như thế nào tổ chức này thành lập mục đích lại là cái gì ngay cả họa tri đoàn tổ chức này danh xưng cùng bối cảnh đoạn thiên sứ đều là tại gần nhất mới biết được nếu như không phải thần tử người giám thị một mực tại mật thiết chú ý thần khí người nắm giữ nhóm động tĩnh từ đó phát hiện cái này bộ dạng khả nghi tập đoàn phát hiện bọn hắn tập kết tam đại thế lực phần tử nguy hiểm cùng đủ loại thần khí làm bọn hắn sợ rằng sẽ cùng thiên sứ cùng ác ma như thế mảy may phát giác đều không có bởi vậy a dạ d ẻ o cũng chỉ biết một bộ phận họa tri đoàn thành viên là ai hoặc là nói là đoán được sẽ là ai còn lại hoàn toàn không biết về phần họa tri đoàn thành lập mục đích a dạ dẹo vẫn cho rằng là vì hỗn độn cùng phá hư phần tử khủng bố đi thế lực kh không hề nghi ngờ là đối hiện nay thế giới cảm thấy bất mãn mong muốn dùng tự thân lực lượng làm chút gì người a có ít người gia nhập họa chi đoàn lý do đơn giản chính là không quen nhìn hiện ở cái thế giới này hòa bình mà thôi mong muốn một lần nữa mở ra chiến tranh đoạn thiên sứ bên trong liền có người loại này hơn nữa còn là cán bộ cho nên ạ dạ d ẻ o vẫn luôn biết có chút đoạn thiên sứ đã sớm nhìn chính mình không vừa mắt càng nhìn hiện tại tình trạng không vừa mắt rất lâu trong lòng tích lũy quá nhiều bất mãn đang ngao nghe muốn động muốn phải làm những gì những người này liền đều là họa chi đoàn tiềm ẩn lôi kéo đối tượng ạ dạ d ẻ o vì thế vẫn luôn đang ngó chừng những người kia vì chính là tại lúc cần thiết đem bọn hắn khống chế lại tan giá bọn hắn khả năng mang tới uy hiếp cùng ạ dạ d ẻ o so sánh sơ dẹt cùng mắt c ổ hai người không nghi ngờ gì rơi ở phía sau rất nhiều nếu không phải e z d e r tiết lộ cho gì ạ biết bọn hắn thậm chí liền họa chi đoàn cái tên này cũng còn không được biết bởi vậy có thể thấy được e z d e r lúc trước một mực tại tán dương ạ dạ d ẻ o không phải không có lý do vì này đọa thiên sứ tổng đốc xác thực rất có năng lực không hổ là có thể nghiên cứu ra nhân công thần khí nhân vật phải biết thần khí thứ này thật là chỉ có thần tài thành công sáng tạo ra đi ra ạ dạ được khai phát ra tới nhân công thần khí mặc dù còn xa xa không kịp nổi chân chính thần khí nhưng hắn ít ra thành công khai phát ra tới tương lai nhân công thần khí cũng sẽ nhận trọng dụng đạt được phổ cập làm á t ma thiên sứ đoạn thiên sứ tam phương cung cấp cực lớn trợ lực biết được những chuyện này s giờ đương nhiên sẽ không xem thường ạ dạ dẻo a n ngay nói thật s giờ đối nhân công thần khí cũng không phải là không có hứng thú đối với nắm giữ đối vũ trang trung cực quyền hạn hắn mà nói bất kỳ vũ khí nào đồ phòng ngự thậm chí là đạo cụ đều có thể thành vì mình một bộ phận cùng mình cùng một chỗ trưởng thành cùng chính mình cùng một chỗ mạnh lên nếu như có thể tự chủ chế tắc thần khí kia không hề nghi ngờ là một hạng t i ê n đại trợ lực thế là tại s dẹt đưa ra muốn tâm sự thời điểm edger một bên lắng lại trong lòng đấu trí một bên tại cẩn thận suy tư một chút về sau đưa ra một cái điều kiện mong muốn họa chi đoàn kỹ càng tình báo ta có thể cho các ngươi e d r thản như nói nhưng các ngươi muốn bắt nhân công thần khí nghiên cứu tư liệu đến trao đổi một câu nhường s ơ d ẹ t cùng mác cổ đều nhìn về phía ạ dạ dẹo ui ui ui yêu cầu này cũng quá đáng đi a dạ d ấ t khổ khuôn mặt nói đây chính là ta nhiều năm qua tích lũy tâm huyết càng là toàn bộ thần tử người giám thị lực lượng kết tinh kết quả ngươi cái này mồm mép động mấy lần liền muốn cầm đi lại nói họa chi đoàn bên trong hẳn là cũng có chúng ta đoạn thiên sứ phản đồ a bọn hắn không có đem nhân công thần khí tình báo dẫn đi sao đây cũng là một loại thăm dò dù sao ạ dạ dẹo vừa mới hoài nghi thần tử người g á m thị bên trong có người làm phản tới họa chi trong đoàn đi đâu đối với cái này ed giờ cũng không có dấu giếm xác thực có thần tử người giám thị người mang đến một số người công thần khí tình báo estzer nhìn xem ánh mắt của a dạ có vẻ hơi ý vị thâm trường nói nhưng này chút hẳn là đều chỉ là d a lông mà thôi à đừng cho là ta không biết rõ liền xem như tại thần tử người giám thị bên trong chân chính liên quan đến nhân công thần khí hạch tâm cùng chân lý bộ phận vẫn luôn chỉ có ngươi cùng xem hạ xà mới hiểu ta muốn chính là cái kia mà không phải là các ngươi tận lực bạo lộ ra d a lông a dạ sẽ khoe miệng lập tức hơi hơi run dày d a hòa này liền cái này đều biết sao đây quả thật là họa chi đoàn tình báo mạng mang cho hắn a dạ dự thực sự không phải rất bằng lòng tin tưởng họa chi đoàn tình báo mạng có thể cường đại đến nước này liền dạng này bí ẩn đều có thể dò xét tới nếu thật có thể làm được t i u tam đại thế lực tại họa chi đoàn trước mặt chẳng phải là liền một tơ một hào bí mật cũng không có khó làm a các ngươi nói muốn cho hắn sao a dạ dự chuyển di lực chú ý dường như nhìn về phía sợ dẹp cùng michael sợ dẹp cùng michael lập tức nhìn nhau một cái đều trầm m ặ t lại bọn hắn cũng là vừa mới biết được nhân công thần khí tồn tại bọn hắn biết thần tử người giám thị đối thần khí rất xem trọng lại vẫn luôn đang nghiên cứu thần khí thu thập thần khí người nắm giữ nhưng cho dù là bọn hắn cũng không nghĩ ra thần tử người giám thị đối thần khí nghiên cứu thế mà đã xâm nhập đến trình độ này cho nên ngay cả nhân công thần khí đều có thể chế tạo ra mặc dù còn có rất nhiều thiếu hụt cùng chân chính thần khí so sánh cũng có thật nhiều chỗ thiếu sót nhưng cứ theo đà này đoạn thiên sứ một phương chỉ cần duy trì liên tục nghiên cứu kiên trì không ngừng k i a sớm muộn đều sẽ khai phát ra chân chính thần khí tới đi chuyện này đối với ác ma cùng thiên sứ song phương thế lực mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt bất quá ta cảm thấy, tốt nhất vẫn là thay cái điều kiện. Sơ dẹt cái thứ nhất cảm cái cái phát vẫn kiện. là điều Sơ bởi i kiến lại, ngoài lại hiếu nói, cái ể u níu muốn, ý ý kỳ mình. lông của có chút có chút mày vì gì? À. À dạ dẻo b vì dạng này rất nguy hiểm michael nhận lấy sơ ẹ z lời nói mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói nếu như họa chi đoàn đạt được nhân công thần khí chân chính hạch tâm cùng chân lý cũng chế tạo ra đại lượng nhân công thần khí đến cung cấp cho thành viên sử dụng vậy đối với ta nhóm mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng bất hạnh một sự kiện họa chi đoàn lại bởi vì dạng này biến càng ngày càng mạnh áp lực của chúng ta cũng biết càng lúc càng lớn cho nên c h ú nếu g t vì tự thân lợi ích nhường đoạn thiên sứ một phương giao ra nhân công thần khí phương pháp lợi chế dùng cái này đạt tới suy yếu đoạn thiên sứ thực lực mục đích kia không thể nghi ngờ là một loại rất ngu xuẩn giúp địch nhân hành vi có lẽ có ít tự tư lợi mình người sẽ làm như vậy nhưng bất luận là sờ ẹ ẽ cũng tốt mai cổ cũng được đều không phải là tự tư lợi mình nhân vật chẳng bằng nói bọn hắn kỳ thật đều có chút đại công vô tư ý nghĩ có chút siêu nhiên bọn hắn là loại kia chân chính trên ý nghĩa sẽ lo lắng thiên hạ lo lắng nhân dân phát ra từ nội tâm khát vọng cùng muốn cùng bình người cũng bởi như thế tại ác ma thiên sứ đoạn thiên sứ tam phương quanh năm suốt tháng đến nay để giành vô số k i ự u hận trước mắt bọn hắn những n à y các thế lực đỉnh điểm sẽ còn tự mình tụ tập cùng một chỗ bằng lòng cộng đồng thương nghị đối kháng họa tri đoàn công việc đổi lại người khác tại tam p ư ơ n g thế lực tiến hành dài đến mấy ngàn năm chiến tranh cùng chấm giết tích lũy vô số cựu hận tình thật là có khả năng tình nguyện một mình chiến tử cũng không nguyện ý cùng còn lại hai phe liên thủ k h á n g định không hổ là các ngươi a dạ d ẻ o rõ ràng cảm thấy điểm này khinh bạc trên mặt nụ cười đều không thấy ngược lại hóa thành cảm khái cũng là bởi vì hiện tại ác ma cùng thiên sứ người lãnh đạo là các ngươi ta mới bằng lòng lại tới đây đổi lại đi qua thần cùng ma vương lời nói kia là là tuyệt đối không thể giống như vậy chung sống hòa bình cùng nhau lo lắng thiên hạ thần xem ác ma là m người thế chi ác trong mắt dung không được một h ạ thác đời thứ nhất ma vương càng là một mực làm lấy chi phối thế giới vạn ngã thần minh n ộ n g đẹp ngay cả đoạn thiên sứ đều là bởi vì đủ loại tư dục mới xuất hiện tự nhiên đa số đều không phải là vật gì tốt mấy ngàn năm qua chiến tranh chính là vì vậy mà xuất hiện cũng may hiện tại ma vương coi như không tệ michael cũng đã thay thế thần trở thành tiên giới người lãnh đạo ai bảo thần đã nghĩ tới đây a dạ dẹo một lần nữa thay đổi nụ cười ta biết nên làm như thế nào a dạ dực chuyển hướng ezơ vừa cười vừa nói mong muốn nhân công thần khí phương pháp luyện chế đúng không ta có thể cho ngươi nghe nói như thế sơ dẹo cùng m i c h không khỏi đồng thời giật mình bọn hắn muốn nói chút gì lại bị a dạ dực cho ngăn cản ta có thể nhìn ra được ngươi mặc dù tại h ỏ a tri đoàn nhưng cũng không có cùng những cái kia ác thú vị ra h ỏ a thông đồng làm vậy a dạ j ơ sĩ s dần đối với sr nói rằng ta cũng không nói cái gì để ngươi quay đầu loại hình cũ dích lời nói nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống là sẽ làm như vậy cho nên ta chỉ có một cái điều kiện nhân công thần khí tư liệu ngươi chỉ có thể chính mình nhìn không thể giao cho h ỏ a tri đoàn nếu như ngươi có thể bằng lòng điều kiện này ta sẽ đồng ý lần này trao đổi ngay vậy sr không cần suy nghĩ trực tiếp điểm đầu ta không có ý kiến hắn vốn là không có ý định đem nhân công thần khí phương pháp luyện chế cung cấp cho họa tri đoàn chẳng b ă n g nói hắn dùng họa chi đoàn tình báo đến trao đổi những vật khác cái này đã coi là một loại phản bội nếu là lần giao dịch này nội dung bại lộ ra ngoài có lẽ hắn sẽ còn lọt vào họa chi đoàn thanh toán đâu cho nên lần giao dịch này hắn về tình về lý đều không có thông báo họa chi đoàn lý do ạ dạ d ẻ o rõ ràng cũng là biết điểm này mới có thể như vậy sảng khoái đáp ứng cho ta một chút thời gian chuẩn bị đi ạ dạ d ẻ o đối với sờ nói hai ngày sau người đến câu vương học viện chúng ta ở trước mặt giao dịch chương một trăm ba mươi hai tam phương thế lực thái độ chương một trăm ba mươi hai tam phương thế lực thái độ quyết định giao dịch hạng mục công việc về sau e sr liền không còn dừng lại trực tiếp quay người rời đi không có nửa phần lưu luyến a da dẻo sơ z mai cổ ba người đưa mắt nhìn e sr rời đi mai cho đến không nhìn thấy e sr bóng lưng mới tôi h đều không có làm ra hành động của nó lại nói cứ như vậy n h ư ờ n g hắn đi thật được không a da dẻo lạnh không linh đinh nói một câu nói nếu như đem hắn bắt lên không cần tiến hành giao dịch gì cũng có thể nghĩ biện pháp cầm tới họa chi đoàn tình báo a a da dẻo đúng là đưa ra dạng này chủ ý vô cùng không có hảo ý cùng hắn giao dịch chính là ngươi cũng không xuất thủ chúng ta tự nhiên không có khả năng ra tay sơ z cũng sẽ không mắc bẫy của a i a dẻo cười nói ra lời ấy bản tính của hắn cũng không xấu ta cảm thấy không thể dùng thủ đoạn cứng rắn đến bức bách hắn đối với hắn như vậy không công bằng michael vẫn cảm thấy Ezra sẽ gia nhập họa tri đoàn giáo hội cùng hắn nhất định phải gánh vác một bộ phận trách nhiệm cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ với e z r a g i a dẻo tự nhiên không phải không biết hai người ý nghĩ nhưng vẫn là tận lực nói như vậy t r e o chọc giống như mà cười cười michael cái này làm người tốt còn chưa tính sơ z n g ư ơ i thật là có lý do chính đáng xuất thủ làm sao lại lựa chọn làm như không thấy đâu theo hắn biết e z r a giết chết ạ satt t nhà kế nhiệm tông chủ một chuyện tại ác ma giới bên trong cũng là đưa tới sóng to gió lớn n h ư n g không ít thuần huyết ác ma gia tộc đều nhao n h a u đứng dậy yêu cầu nhất định phải báo thù này nhất là ạ satt t nhà ý đồ thảo phạt e z r a không khí cùng khí thế đều tương đối mạnh mẽ náo động lên không nhỏ đ ộ n tính dưới tình huống như vậy thân là ma vương sợ rẽ hoàn toàn có lý do ra tay với e z r a vậy còn ngươi sợ rẽ không trả lời mà hỏi lại nói các ngươi cũng bị hắn phá hủy một cái cách n ó m khu ma sư tổ chức thậm chí bị giết mấy cái đoạn thiên sứ ngươi cũng có ra tay với hắn lý do chính đáng a liên quan tới việc này ta có m ạ dạ dạ không t đ có dầu diếm rất là dứt khoát thừa nhận nói cô bé kia mình đã thẳng thắn xem ở nàng cũng đã nhận trừng phạt phân thượng ta liền không có lại làm gì với nàng chỉ là phạt nàng về mình giới qua n một đoạn thời gian cầm đoán kia yêu tây á a k ỳ nhiều đây michael không chịu bông tha việc này dường như nói đứa bé kia thật là người bị hại đây không phải còn không có thụ hại sao a dạ dẹo nhìn xem michael trân t r ọ c nói hơn nữa muốn nói thụ hại lời nói đó cũng là chịu các ngươi hại càng nhiều a đứa bé kia ta cũng đã gặp vô cùng ngây thơ một đứa bé trên thân kia cố khí tức thánh khiết ta xem xét liền h i ể u đoán chừng tín ngưỡng vô cùng kiên định cho dù là cho tới bây giờ cũng còn tin phụ chúng ta thân a chính là như vậy một đứa bé lại bởi vì trị liệu một cái ác ma chuyện ngu xuẩn như vậy liền bị các ngươi coi là dị đoan ma nữ đổi ra khỏi giáo hội lúc này mới đưa đến đến tiếp sau bị người của chúng ta để mắt tới chuyện nếu như ngươi muốn vì đứa bé kia lấy lại công đạo cái kia hẳn là về trước đi tỉnh lại một chút chính mình mà không phải đến gây sự với ta a a ra d e o lời nói này nhường michael yên lặng trong mắt hắn lần nữa hiện lên này nấy vẻ mặt tàn đạo nhìn xem dạng này michael a ra reo bỗng nhiên cũng có chút không đành lòng hắn biết đây thật ra là trách không được m i c h a i c h đã rất cố gắng tại quản lý tốt thế giới quản lý tốt thiên sứ đáng tiếc hắn cuối cùng không phải thần không cách nào tùy thời tùy chỗ hạ xuống ánh mắt của chính mình cho tất cả tín đồ c h ú c phúc cùng chỉ dẫn giáo hội xác thực có rất nhiều vấn đề nhưng những vấn đề kia đều không nên về tới trên người m a i c ổ t h ầ n đã không có ở đây m a i c ổ chỉ là một cái thiên sứ mà thôi thật không có cách nào đồng thời quản tốt thiên giới cùng nhân giới ngay tại ạ dạ dẻo nghĩ đến chính mình có phải hay không nên nói lời xin lỗi thời điểm một bên sợ d ẹ t cũng là bỗng nhiên lên tiếng kỳ thật a stati nhà sự kiện kia cũng có thể truy cứu tới yêu tây ạ kỳ nhiều trên thân sợ dẹp lời nói n h ư n g ạ dạ dạ cùng m i c h đều ngơ ngẩn đây cũng là nói thế nào ạ dạ dẹo nghi hoặc lên tiếng người của chúng ta đã thông qua gì ạ bên kia ngay tại bảo hộ thân thuộc nhóm điều tra rõ ràng một số việc sợ d ẹ t đem đi âu đỏ dạ làm những chuyện kia toàn diện đều nói cho hai người không có một k i a dấu diếm cho nên là ạ sà tí nhà tiểu tử ngu ngốc kia vì đạt được yêu tây ạ ạ kỳ đa tài sẽ tận lực chế tạo t h ụ thương sự kiện dẫn đến nàng bị coi là ma nữ đổi ra giáo hội cuối cùng nhận ta bên này người mơ ước ạ dạ d ẹ khỏe miệng giật một cái kém chút đều muốn móc ra quang chi thương đến cùng sợ dẹp làm đến một trận mà liền ạ dạ dẹo đều như vậy sắc mặt m i c cổ càng trở nên vô cùng khó coi phải biết đi ổ đỏ dạ không chỉ có làm mơ ước yêu tây á mà thôi yêu tây á bên kia vẫn là chưa đạt trạng thái tại nàng trước đó thật là có rất nhiều tu nữ thánh nữ nhóm đều gặp độc thủ của hắn trở thành bị hắn đùa bỡn con rối biết chuyện như vậy michael làm sao có thể không sắc mặt khó coi nếu không phải hắn bản tính ôn hòa yêu thích hòa bình hắn đều muốn móc ra quang chi thường đến cùng sơ d ẹ t làm đến một trận ta biết vấn đề căn bản nhất là xuất hiện ở trên người chúng ta sơ d ẹ t cảm nhận được gạ dạ giữa cùng michael hai người khí diễm đều nhanh muốn áp chế không nổi cũng là nợ đủ cười khổ biết việc này về sau ta tự mình đi cùng ạ dù ca nói chuyện với nhau ạ dù ca biểu thị sẽ phụ trách xử lý chuyện này bao quát ạ sati nhà bên kia hắn sẽ phụ trách khống chế tốt bọn hắn không cho bọn hắn làm loạn ạ dù ca bệ en dợ tùn đương nhiệm bốn đại ma vương một trong cũ họ là ạ sati chính là đi â đỏ dạ trước khi chết nhiều lần đề cập đến người thân hắn là ạ sati nhà phân g i a người bên kia là sơ d ẹ p bằng hữu đồng thời còn là ác ma giới nghiên cứu kỹ thuật phương diện tối cao cố vấn là xếp hạng trò chơi cơ sở lý luận xây cấu người sáng lập ác ma quân cờ dạng này có thể đem hắn tộc chuyển sinh làm ác ma kỳ tích tri vật thực lực của hắn cùng sợ d ẹ t cơ hồ giống nhau tuy là đương nhiệm ma vương lại sớm đã vượt ra khỏi ma vương thậm chí là ác ma phạm trù đã từng còn cùng sợ d ẹ t cùng một chỗ hướng cũ ma vương huyết r u ệ nhóm dơ lên phản cờ đ ờ i thứ nhất ma vương lẽ vì hạ thản t nữ nhi chính là bị hắn tự tay giết chết tuy nói là đi ô đỏ ra người thân có thể bởi vì xuất thân tự đánh giá nhà quan hệ ạ rủ ca bệ hẹn dợ tồn cùng ạ s t t thì nhà quan hệ trong đó kỳ thật cũng không có người ngoài tưởng tượng tốt như vậy chỉ là duy trì lấy nhất định liên hệ mà thôi cùng tông ra điểm này quan hệ so sánh sợ dẹp cái này bằng hưu tồn tại đối ạ dù cả mà nói mới càng trọng yếu hơn bởi vậy làm sơ z đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói cho hắn biết về sau hắn lập tức biểu thị sẽ đích thân xử lý việc này đi kiểm chế ạ să t i à nói cách khác hắn mặc dù dết ạ să t i à kế nhiệm t ô n g chủ chúng ta cũng đã quyết định không truy cứu chuyện này sơ dẹt nói cho ạ dạ dờ cùng michael chuyện này cũng giải thích chính mình vì cái gì không muốn ra tay với sơ nguyên nhân nói như vậy ngoại trừ hắn là họa chi đoàn thành viên chuyện này bên ngoài chúng ta đều không có lý do gì truy cứu lúc trước h ắ n phạm vào chuyện ạ dạ dẹo bật cười mặc kệ là dây nạ g i chuyện bên kia cũng tốt chuyện của đi â đỏ dạ cũng được sơ mặc dù ra tay với bọn hắn lại đều sự tỉnh ra có nguyên nhân cứ như vậy ngoại trừ hắn là họa chi đoàn thành viên chuyện này bên ngoài bọn hắn những người này vẫn thật là không có lý do gì ra tay với hắn hắn gia nhập họa chi đoàn chuyện này ta cảm thấy cũng có cần phải một lần nữa xem kỹ michael còn đang vì e s t h nói chuyện nói hắn rõ ràng là tại đơn độc hành động không có cùng họa chi đoàn phần tử khủng bố thông đồng làm vậy theo hắn không chút do dự đem họa chi đoàn tình báo tiết lộ ra ngoài chuyện này đến xem hắn cùng họa chi đoàn rõ ràng cũng không phải một lòng nói không chừng hắn là cố ý đem những này uy hiếp nói cho chúng ta biết dùng cái này đến tỉnh táo chúng ta đâu michael đã hoàn toàn đem s g xem như hảo hải tử đến đ ố i lãi đây cũng là ta ý nghĩ sơ rét nhẹ gật đầu một bên đồng ý vừa nói nhà ta cô em gái kia đối với hắn đoán khí rất lớn nhưng ở biết s g giao cho nàng những cái kia thân thuộc sự t ì n h còn có yêu tây a a kỳ nhiều sự t ì n h về sau nàng dường như đối với hắn cũng có chỗ đổi cái nhìn đi đây cũng là ta có thể yên tâm cùng hắn giao dịch nguyên nhân a dạ d ẻ o dang tay ra biểu thị nói trong tay hắn thương tản ra tinh khiết quan huy là quá khứ thánh thương làm nhóm đều không thể có quan huy có thể tản mát ra loại kia quan huy ra hỏa v ạ là dạ giờ ha ha nào đều h phá lên cười nói ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn cùng chúng ta bên này các tiểu tử hẳn là thật hợp được đến đều rất hiếu chiến rất điên cuồng nếu nói như vậy ta cảm thấy hắn cùng gì ạ quan hệ trong đó cũng không tệ sơ d xe không cam lòng yếu thế nói có lẽ còn kém một cơ hội bọn hắn liền có thể lẫn nhau hiểu được ba cái thế lực khắp nơi đỉnh điểm nhóm thế mà ở loại địa phương này sinh ra không hiểu thấu cạnh tranh ý thức lẫn nhau tranh đ u ậ n lên khiến nguyên bản có chút nghiêm túc bầu không khí đều bị phá hư a dạ d ẻ o vừa cùng đi qua đối thủ nhóm đấu lấy miệng một bên lần nữa nhìn về phía s giờ rời đi phương hướng trên mặt lộ ra biểu lộ ra nét mặt cái ngươi hiểu thì ai cũng hiểu kế tiếp lại sẽ thay đổi như thế nào đây nói thật a dạ dẹo vẫn là rất mong đợi chờ mong nghiên cứu của mình thành quả rơi vào người như vậy trong tay đến tột cùng sẽ dẫn phát như thế nào hiệu ứng ngẫm lại đều cảm thấy thú vị chương một trăm ba mươi ba hai ngày sau giao dịch chương một trăm ba mươi ba hai ngày sau giao dịch đã rời đi phía kia chiến trường sr tự nhiên không biết rõ tại chính mình rời đi về sau ạ dạ dẹo bọn người đúng là tiến hành như thế đối thoại hắn rời đi chiến trường sau liền tới tới hk cùng yêu tây á bên này một lần nữa gặp được hai người người thụ thương hk cái thứ nhất phát hiện sr trở về đang chuẩn bị nên đón lập tức liền phát hiện sr kia toàn thân vết thương c h ố n g chất máu me đầm địa bộ dáng sr tiên sinh một mực tại cầu nguyện yêu tây á thì là đang nghe hk thanh â m về sau mới vội vàng mở mắt nhìn thấy sr thảm trạng lập tức phát ra một tiếng kinh hô lập tức yêu tây á chạy chậm tới trước mặt sr vươn tay theo ở trên người của sr tranh sau một khắc tại yêu tây á trên hai tay phân biệt xuất hiện một cái màu bạc chiếc nhẫn đây chính là yêu tây á thần khí thánh mẫu mỉm cười hiện ra thần khí yêu tây á phát động năng lực nhường tràn ngập sinh mệnh khí tức ánh sáng màu xanh lục t ự chiếc nhẫn bên trên phát sáng lên chiếu ở trên người của sr tại ánh sáng màu xanh lục chiếu d ọ i xuống trên người sr tổn thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục k i a khôi phục tốc độ cho dù là cùng nắm giữ năng lực tái sinh gì xì l ạ so sánh đều là không thua bao nhiêu. e z r a tùy ý yêu tây ả giúp tự mình tiến hành trị liệu c ả m thụ được trên thân dần dần đánh tan đau đớn sắc mặt cũng là biến dễ nhìn không ít trái lại hk cẩn thận quan sát hắn một chút về sau có chút hoảng sợ ngây ngốc mở miệng đây đều là cái tia đ o ạ thiên sứ tổng đốc tạo thành hắn có mạnh như vậy hk không phải không biết rõ ạ dạ dệt xem như đ o ạ thiên sứ tổng đốc thực lực khẳng định là muốn xa xa vượt qua chính mình có thể nàng cuối cùng chưa từng gặp qua đối phương thực lực chân chính cho nên khó thực hiện ra minh sắc phán đoán nhưng nàng là gặ tại không sử dụng hoàng hôn thánh thương tình trạng hạ đều có thể tùy tiện trà đạp một cái không tính quá kém thượng cấp ác ma vừa sử dụng hoàng hôn thánh thương càng đem tùy tiện một k í c h biểu sát chính là mình tại đối mặt hắn thời điểm đều là cảm thấy một hồi sờn hết cả gai úc đừng nhìn nàng lần kia giống như đem s giờ đùa bỡn xoay quanh liền cho rằng nàng tại đối mặt s giờ thời điểm rất thành thạo điêu luyện trên thực tế nàng vô cùng rõ ràng chính mình chẳng qua là chiếm một chút năng lực bên trên tiện nghi mà thôi thật muốn đánh lên mình tuyệt đối không phải là đối thủ của s giờ liền một giây đồng hồ cũng có thể sống không qua bởi vậy tại nhìn thấy s giờ chuẩn bị cùng hạ dẻo đánh thời、điểm. hk mặc dù có chút không cách nào bình tĩnh trở lại lại không có chút nào cho rằng sr sẽ thua bởi vị kia đoạn thiên sứ tổng đốc dù cho đối thủ không phải át ma không bị thánh thương khắc chế mạnh nhất t h ầ n d i ệ t cụ uy lực cũng không phải là dùng để chứng cho đẹp chỉ cần sr có thể đầy đủ phát huy ra sức mạnh của nó đến không nói toàn thắng hạ ra dẻo tối thiểu nhất sẽ không dễ dàng bại bởi mà vương cấp tồn tại nhưng nhìn sr dáng vẻ hắn rõ ràng là bị thua thiệt không nhỏ chớ xem thường hắn sr dường như nhìn ra hk trong lòng kinh ngạc nói dù nói thế nào đều là toàn thể đoạn thiên sứ lão đại tên kia nếu là quá yếu lời nói c ă nếu b không phải n、so、món kia nhân công thần khí còn chưa hoàn thiện trước mắt vẫn còn có thể cải tiến có thể tiếp tục tinh tiến trạng thái cùng chân chính thần khí so sánh vẫn là hơi có vẻ không bằng lời nói ạ da dẻo nhất định có thể tại phát động cấm tay về sau siêu việt ma vương cấp chiến lược hơn xa tại trạng thái bình thường p h ư n g ấn sức mạnh của long vương thần khí loại này cấp bậc thần khí cho dù còn không cách nào trở thành thần diệt cụ vậy cũng tuyệt đối là đứng ở bình thường thần khí đỉnh điểm như thế thần khí nếu không phải nhân công thần khí mà là chân chính thần khí kia sr không phát động cầm tay khẳng định không phải đối thủ của đối phương cũng may kết quả là tốt sr thấy hk mắt lộ ra vẻ tò mò liền e m vừa mới phát sinh mọi thứ đều nói ra mà biết được đương nhiệm ma vương lụ sở cùng đương nhiệm thiên giới người lãnh đạo đồng thời giáng lâm nơi đây c ả lại sr cùng a ra dẻo còn cùng sr tiến hành một trận giao dịch hai nữ đều là giật mình không thôi đương nhiệm ma vương thế mà thật xuất hiện ở đây hk đẹp mắt lông mày nhự c h ặ t xí thiên sứ michael yêu tây á thì là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị hai ngày sau ta liền phải lại đi một chuyến câu vương học viện e z g e nhìn thoáng qua hk lại liếc mắt nhìn yêu tây á nghĩ nghĩ về sau đối với hai người nói rằng các người muốn cùng ta cùng đi sao muốn hk cùng yêu tây á lập tức không hẹn mà cùng lên tiếng ta ta muốn gặp michael đại nhân yêu tây á có chút xấu hổ đối với giáo hội các tín đồ mà nói michael vị này thường bạn tại thần tài hữu được xưng là dường như thần già xí thiên sứ hoàn toàn chính là gần với thần chủ của tinh thần cho nên cho dù là yêu tây á đ ô không thể ngoại lệ muốn xem bên trên mạch cổ một cái về phần hk đi ta đi xem một chút thằng ngốc kia m g ộ i m ộ i a hk giả bộ như một bộ không quan trọng bộ dáng nói lúc này mới lên làm ác ma không có thời gian bao nhiêu đ â u liền gặp được loại sự tình này cái kia nhát gan bạch đâm khẳng định đã không biết làm sao đi ta muốn đi chế rêu nàng neo etzer nhìn xem hk ánh mắt đều biến giống như cười mà không phải cười n g ư ờ i kia là muốn đi chế rêu nàng sao ta đều không muốn vạch trần ngươi chứ khỏi yêu tây á trên tay ánh sáng màu xanh lục thu liễm thánh mẫu mỉm cười cũng biến mất tại trên tay của nàng e s g z e r lúc này mới phát giác được trước đó chạy khắp toàn thân đau đớn đều biến mất vết thương trên người cũng đều biến mất chỉ có quần áo còn phá lấy hình tượng cũng có chút hỏng bét nói cho người khác vừa mới cuộc chiến đấu kia đều là thật thật nhanh n a e s g z e r nhìn xem trên thân hoàn toàn biến mất tổn thương đ ố i yêu tây á năng lực cho tàn dương s ắ c thực lợi hại thời gian ngắn như vậy liền toàn bộ chữa khỏi haka cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nàng mặc dù tinh thông các loại thuật pháp bao quát tiên thuật cùng yêu thuật nhưng lại không tinh thông chữa trị thủ đoạn nhiều nhất chỉ có thể dùng tiên thuật đến giúp người khôi phục khí cùng thể lực giúp hắn người tăng lên một chút bản thân khôi phục t đây là nàng được điểm đến mức nàng trước k i a m ỗ i lần thụ t h ư ơ n g nếu là quá nặng lời nói cơ bản đều chỉ có thể trốn ở trong góc y ê n lặng chính mình liếm vết thương nguyên nhân chính là như thế nàng khả năng ý thức được yêu tây á năng lực đến cỡ nào c h â n quý có lẽ nàng cũng không cường đại nhưng đối với cần chiến đấu người mà nói đối với những cái k i a sẽ thường xuyên người bị thương mà nói lại là tuyệt đối không thể thiếu nhà mình lao đại có thể đem như thế hiếm có nhân tài kéo vào trong đội ngũ thật đúng là sáng suốt ân xem ra sau này phải thật tốt bảo hộ nàng mới được hk trong lòng suy nghĩ ngàn vạn đi thôi chúng ta về trước đi、S、giờ hoạt động một chút thân thể xác nhận không có vấn đề gì về sau vừa rồi mở miệng hai ngày này liền h ả o h ả o vương lòng một c h ú t g a tuy nói trước đó bọn hắn liền đã vương lòng một tháng bốn tại sr cùng A dạ dẹo một trận chiến cũng cùng sơ d ẹ t cùng mặc h cổ đã gặp mặt sau câu vương chấn biến càng thêm bình tĩnh lại lần này bình tĩnh cùng lúc trước bình tĩnh khác biệt không phải loại kia trước khi mưa b á o tới yên tĩnh mà là thật các phương diện đều khôi phục nguyên trạng ác ma thiên sứ đoạn thiên sứ ở giữa không còn giống trước đó như vậy kiếm b ạ n n ộ trương cũng không còn bên ngoài tùy tiện hoạt động tựa như nhận được cái gì mệnh lệnh để bọn hắn chờ tại riêng phần mình trận địa bên trong không cho phép hành động thiếu suy nghĩ đồng dạng khiến tam vương thế lực không còn sinh ra v à chạm cùng xung đột chỉ là các quét lấy trước cửa tuyết nước giếng không phạm nước sông dưới tình huống như vậy hai ngày trong chớp mắt một ngày này chạm vào tối s giờ mang theo hk cùng yêu tây á cùng một chỗ đi vào câu vương học viện bên trong cũng không biết là sớm ra về vẫn là hôm nay r ấ t k h o á nghỉ chạm vạng tối câu vương học viện yên tính đáng sợ s g ba người cùng nhau đi tới hoàn toàn không có nhìn thấy bất cứ người nào ba người mục đích là cũ trường học tới nơi này lần nữa sr không còn như lần trước như thế bị người coi là địch nhân đến đối đãi mà là bị coi là khách nhân t ô n quý chứng cứ chính là làm sr ba người đến cũ trường h ọ c lúc nơi này có người nên đón bọn hắn h o à n n g h ê n ba vị đến h ã i mở gì mà ạ kệ nọ người mặc câu vương học viện đồng phục nữ sinh hành vi quy phạm lại như cái hầu gái một bên hướng về sr ba người xoay người hành lễ một bên dùng đến đoan trang ngữ khí hướng về ba người biểu thị ra hoan nghênh ngươi là gì ạ kệ nọ không phải sr mà là hk ngươi ở chỗ này vậy thì chứng minh rẽ m ọ gì thân thuộc các vị cũng ở nơi đây rồi hà ka tiếu ngâm ngâm mở ra miệng kimono to gan rộng mở phát ra phiến tình không khí cùng hải mở gì mà ạ kệ nó đoan trang hữu lệ tạo thành t r ê n lệch rõ ràng dường như một cái là vũ nữ một cái là yêu tinh không hai người này xác thực một cái là vũ nữ một cái là yêu tinh một cái là lôi chi vũ nữ một cái là mèo yêu tinh chủ nhân của ta cùng ma vương lụ xa ở đại nhân đã chờ chư vị đã lâu hải mở gì mà ạ kệ nó không để ý đến hà ka vẫn như cũ bưng lễ tiết khách khách khí k h i nói còn có thiên giới chư vị đều ở bên trong nghe nói như thế một thân tu nữ phục yêu tây á trên mặt xuất hiện một chút khẩn trương đoạ t hãy mở dĩ mà ạ kệ nọ, nọ bắt đầu dẫn đường quay người đi vào trong trường học ngươi cho ta an phận một chút s lúc này mới nắm chặt hk thai mèo ngăn lại nàng nhường nàng phát ra mèo rít lên một tiếng ba người đi theo hãy mở dĩ mà ạ kệ nọ dưới sự dẫn dắt của hải mờ gì mà ạ kệ nọ đi tới lầu hai đi tới chỗ sâu nhất trên cửa treo thần bí học nghiên cứu xã bảng hiệu gian phòng đây chính là dạy m ỏ gì thân thuộc hoạt động địa điểm cũng là lần giao dịch này địa điểm hải mờ gì mà ạ kệ nọ mở cửa đem sr bọn người mời vào hoạt động trong phòng một giây sau khắp nơi che kín thần bí văn tự hoạt động thất liền cùng bên trong kia từng cái đã đến trận người cùng một chỗ khắc sâu vào sr ba người tầm mắt chương một trăm ba mươi bốn bị để mắt tới sr chương một trăm ba mươi b ố bị để mắt tới sr câu vương học viện thần bí học nghiên cứu xã hoạt động thất cũng không tính là đặc biệt rộng rãi ngay bình thường chỉ có cái d r y mọi dị thân thuộc ở chỗ này hoạt động thời điểm nơi này không gian cũng là lộ ra dư xài nhưng hôm nay trình diện người lại dị thường nhiều dẫn đến hoạt động trong phòng biến có chút chật trội lên ed giờ đưa mắt quét qua phát hiện tam phương thế lực người vậy mà đều trình diện lại mỗi một phương thế lực đều có số nhiều nhân viên ở đây thiên sứ một phương trình diện chính là michael hắn an vị tại ghế s a lon một góc địa vị cũng không ở giữa thậm chí có chút hẻo lánh có thể hắn toàn thân tán phát quang huy lại là phảng phất tại nói cho thế gian tất cả mọi người có hắn ở địa phương chính là trung tâm như thế để cho người ta luôn luôn có thể trước hết nhất chú ý tới hắn sau lưng michael có hai cái người mặc khắc bảo thiếu nữ các nàng tựa hồ là hộ vệ hơn nữa đều đeo phát ra thần thanh chấn động kiếm e z r a liếc mắt một cái liền nhìn ra kia là thanh kiếm không phải giống như g i n giờ ạc như thế dùng thân khí chế ra hàng nái mà là hàng thật giá thật thanh kiếm chân chính thanh kiếm thanh kiếm tồn tại nhường ở đây một đám đám ác ma nhiều ít lộ ra chút không thoải mái t h ầ n sắc nhất là kỳ b ạ r ủ tổ hắn đang nhìn chòng chọc vào kia hai cái thanh kiếm sứ biểu lộ tương đối hung ác hãy mờ dị mạ ạ kệ nó đi hướng kỳ b ạ rụ tổ phía bên kia bên người theo thứ tự là gì ạt cùng tờ dị cổ nệ cô lúc này dù i liền Ad d n g có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem sr bên cạnh tờ di cổ nệ cổ c à n g là tại nhìn thấy sau lưng sr hk lúc lần nữa phá vỡ không chút biểu tình sắc mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc t ỷ t ỷ đại nhân vì sao lại ở chỗ này thiếu nữ bao hàm kinh ngạc cùng e ngại thanh âm vang lên lại không có đạt được bất luận k ẻ nào đáp lại bao quát hk nàng chỉ là lường tờ di cổ nệ cổ một cái chất liền không còn quan tâm nàng một bộ lấy sr như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng cái kia chính là michael đại nhân yêu tây á nhìn chăm chú lên michael lặng lẽ nói nhỏ sơ j e f cũng trình diện an vị tại gì a trở rẽ mọi dị thân thuộc trước mặt trên ghế salon bên cạnh còn đi theo một cái đ ẩ y nước trà xe tóc bạc xinh đẹp hầu gái tồn tại cảm không giống mặc cổ mạnh như vậy hoàn toàn như trước đây dưới đất t h ấ p điều về phần ạ giá dẻo xem như hôm nay giao dịch một trong những nhân vật chính hắn tự nhiên không có khả năng không trình diện hắn một thân một mình chiếm cứ một chương nguyên bản thần bí học nghiên cứu xã không có ghế sofa đang vểnh lên chân bắt chéo nhìn xem đi vào cửa tới estzer n ế t miệng cười một tiếng đáng nhắc tới chính là hắn cũng giống nhau không phải một người trình diện sau lưng hắn có một người đang dựa vào tường mà đứng lấy kia là một cái thiếu niên tóc bạc thiếu niên người mặc mốt người hiện đại trang phục thân thể thoát l â n dài tướng mạo tuấn mỹ dường như theo mạn gạ bên trong đi ra mỹ nam tử dường như toàn thân tản g a dị thường m ị lực con mắt của hắn là trong s u ố t màu lam kia màu sắc cùng nó nói là b ả o thạch không bằng nói là giống bầu trời như thế để cho người ta không khỏi ghé mắt thiếu niên vốn là nhắm mắt lại ở nơi đó dưỡng thần nhưng khi estzer đi tới lúc đối phương lại là đ ỗ n g nhiên mở mắt dùng kia đôi t r o n g mắt màu xanh lam nhìn chăm chú hướng hắn ở trong đó đúng là thuần phí tới để cho người ta kinh ngạc chiến ý hoặc e z e r bị cỗ này chiến ý hấp dẫn nhìn thấy thiếu niên về sau càng là lông mày n h u lại ra hòa này thế mà cũng tới sao s ở trong lòng thì thảo ngay sau đó không nhìn đối phương tiên nóng rực ánh mắt ngược lại nhìn về phía ở đây những người khác tới thật đúng là chỉnh t ề a hắn mở miệng vừa lên đến liền nói ra lời ấy bất quá là một trận giao dịch mà thôi có cần phải khiến cho cảnh tượng long trọng như vậy sao không biết do còn tưởng rằng nguyên tắc bên trong tam phương đ ỉ n h phong hội đàm chuyện sớm triển khai đâu a dạ d ẻ o dường như cũng nghĩ như vậy nghe được lời nói của s g i về sau hai tay lập tức mở ra không có cách nào ác ma các đại nhân cùng thiên sứ các đại nhân tựa hồ cũng lo lắng ta sẽ ở cầm tới trực tiếp tình báo về sau gây sự hoàn toàn quên đi cùng ngươi giao dịch người là ta cần phải trả giá thật lớn người cũng là ta thật sự là không thèm nói đạo lý đâu a ra gieo lời nói đổi lấy là sở dẹt cùng michael phản bác chúng ta cũng đã hứa hẹn qua sẽ ở sau đó cho đọa thiên sứ đầy đủ bồi thường a michael cười ôn hòa lấy tiết lộ điểm này cho nên lần này một cái giá lớn xem như ba chúng ta phương cộng đồng cùng đi ra giao dịch cũng là ba chúng ta vừa mới đồng tiến làm được mới đúng sơ dẹp nhận lấy michael lời nói tiện thể giải thích một chút bọn hắn người đến như thế đủ nguyên nhân không yên lòng ạ dạ dẹo là một chuyện muốn nhìn tới quý giá nhân công thần khí tư liệu sẽ bị sr xử lý như thế nào lại là một chuyện trọng yếu nhất tự nhiên là tới tay họa c h i đoàn trực tiếp tình báo bọn hắn không thể không vì đó coi trọng kỳ thật nếu không phải cân nhắc tới đây chỉ là một trận tư nhân giao dịch trình diện người sẽ còn càng nhiều ạ dạ dẹo sơ z michael ba người đều là thế lực khắp nơi đỉnh điểm tam vương thế lực đỉnh điểm t ề tụ một đường tỉnh chẳng hạn nói đây là một trận đỉnh phong hội đàm cũng không quá đáng chút nào bởi vậy một lúc bắt đầu còn có người mạnh mẽ đề nghị nhất định phải mang lên đại bộ đội để tránh thời điểm then chốt xảy ra vấn đề đi vào câu vương chấn thế lực khắp nơi đỉnh điểm cũng không ngừng hạ dạ dẻo ba người giống hạ dạ dẻo lúc trước đề cập tới đương nhiệm ma vương lẹ vì hạ thản cùng một cái khắc xí thiên sứ ga b e r di en giống nhau tới qua câu vương chấn nếu đây là một trận chính thức công khai hội đàm hai người này tất nhiên là sẽ có ghế chỉ là còn là bởi vì đây là một trận tư cách cá nhân giao dịch quan hệ một vị khắc ma vương cùng một vị khắc sĩ thiên sứ không có trình diện đại bộ đội cũng không có phân phối ã ra d ẻ o bọn người chỉ mang theo r i ê n g phần mình chọn chúng hộ vệ lại tới đây đã coi như là tương đối khắc chế may mắn s t r cũng mang tới hk cùng yêu tây á không phải hôm nay hắn liền phải cô ra quả nhân đối mặt một phương này phương long trọng ra sân thế lực đương nhiên tam phương thế lực đồng thời trình diện vẫn là để hiện trường không khí biến có chút vi d i ệ u bởi vì các phe quan hệ rất phức tạp tỷ như kỳ b ạ rủ tổ hắn cùng giáo hội một phương dường như có thu cũ một mực tại dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm kia hai cái t h á n h kiếm sứ nếu không phải trường hợp không đúng hắn nhất định sẽ rút ra mà kiếm sông đi lên t ỷ như h ã i mở gì m à ạ kẽn đỏ nàng cùng lúc trước lần thứ nhất thấy lúc đến dậy nạ giờ như thế đối đoạn thiên sứ cực không lừa nhìn xem trong mắt của ạ dạ dược tràn đầy c h á n ghét cùng căm thủ d i áp dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem sr cái thiếu, thiếu niên tóc bạc dùng đến nóng rực ánh mắt nhìn xem sr tờ di cổ nệ cổ còn tại kinh ngạc nhà mình bị truy nã tỉ tỉ tại trường hợp này bên trên ra sân hơn nữa còn là đi theo sr cùng một chỗ mà sơ dẹp cùng mi cổ bọn hắn có đang ch hai người trong mắt nhiều ít tồn tại một chút tay n ấ y hiện trường tựa như dạng này tất cả mọi người tại lẫn nhau quan sát đến đối phương còn có người đang chú ý chính mình chú ý đối tượng chỉ có e s t a e r ạ ra dẻo bên người sờ dẹt hầu gái cùng kia hai cái thanh kiếm sứ từ đầu đến cuối đều thản nhiên chỗ chi tạo thành t r a n lệch rõ ràng tạo nên vi diệu không khí nếu là chúng ta không tại cảm giác sẽ xảy ra một chút chuyện rất thú vị a cái nào đó đọa thiên sứ tổng đốc sờ lên cái cảm nói ra lời ấy một bộ ý đồ xấu bộ dáng nhường không ít người âm thầm trứng mắt về phía hắn ta có thể nói hai câu sau ạ ra dẻo lúc này sau lưng ạ dạ dạ thiếu niên kia mở miệng nhường ở đây không ít người sắc mặt một nháy mắt k é o căng hiển nhiên bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có đang chăm chú thiếu niên tóc bạc kia dường như cảm thấy hắn không đơn giản chờ một chút t a v â n ly ạ dạ d ẻ o cũng là vẫn như c ũ một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng vệ lên chân b ắ t chéo một bên quơ một bên x ỉ xì giàn nói ta đại khái có thể đoán được ngươi muốn làm gì nhưng ngươi thật hành động cuộc giao dịch này khả năng liền tiến hành không được cho nên vẫn là chờ chuyện kết thúc sau này hay nói a ngay vậy thiếu niên kia suy tư một chút ngay sau đó có vẻ như cảm thấy có đạo lý nhẹ gật đầu không nói gì nữa trong mắt chiến ý cũng thoáng bất phóng túng đi một chút nhưng mà chỉ là một chút mà thôi s còn có thể cảm nhận được kia cô nóng d ự n chiến ý tựa như là bị một đầu cự long theo dõi như thế chỉ cảm thấy sự tồn tại của đối phương cảm giác đang không ngừng tăng lên có chút ý tứ s không có rụt rẻ ngược lại có chút chờ mong đối phương muốn làm sự tình hắn cũng đại khái có thể đoán được đối phương muốn làm cái gì thuận lợi cũng là có thể thử xem có thể hay không chước vào tay trong lòng s có một cái ý nghĩ đợi đến vào tay trong tay hạ dẹo nhân công thần khí tư liệu về sau liền có thể bắt đầu tiến hành đối phương nếu là thật đối với mình ôm lấy chiến ý đây tuyệt đối là chuyện tốt mình có thể thuận thế đem mong muốn đồ vật nắm bắt tới tay tránh khỏi một phen phiền thoái nghĩ tới đây s giờ lấy ra một điện giấy trắng đây là ta tại trong hai ngày này sửa sang lại trước mắt chính ta biết tất cả liên quan tới họa chi đoàn tình báo bên trong không liên quan đến tương lai sẽ chuyện phát sinh giới hạn trong trước mắt giai đoạn họa chi đoàn tình báo s giờ đem chính mình biết kia bộ phận đều sửa sang lại đi ra mặc dù không thể khẳng định đây chính là họa chi đoàn toàn bộ diện mạo nhưng đối với các ngươi mà nói nên tính là cực vật có giá trị s đem tam phương thế lực đều tại khao khát đồ vật ném ở trên bàn trà dường như đây không phải là trọng yếu giao dịch vật liệu mà là một đống không quan trọng giấy lộn nhiều như vậy sao ạ dạ d ẻ o nhìn xem đống kia t r a n giấy g hơi kinh ngạc lại có chút vui vẻ dường như cười xem ra ngươi rất có thành ý đi vậy ta đây bên cạnh cũng không thể lại tiếp tục cất dấu năm ư ớ c nói ạ dạ d ẻ o cũng lấy ra t r a n giấy g cùng nghe sợ tiện tay dùng bình thường trang giấy khác biệt ạ dạ d ẻ o trên tay là cổ lao tấm da dê phía trên còn khắc lấy một chút thần bí đường vân cũng không dày cũng chỉ có một trường giống quyển chụp như thế c u lại đây là ta tiện tay chế tắc một đồ vật nhỏ đừng nhìn nó chỉ có như vậy nho nhỏ một trường phía trên có thể ghi lại đồ vật có thể nhiều a da dẻo cũng sẽ tấm da dê tiện tay vứt cho ez vừa cười vừa nói phía trên này thật là ta cùng thần tử người giám thị tất cả nhân viên nghiên cứu nhiều năm qua tâm huyết ngươi cần phải thích đáng điểm sử dụng a ez tiếp nhận kia quần chục trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người đem nó mở ra chỉ thấy cổ lao trên giấy da dê lại có đông đảo văn tự giống dòng số liệu như thế đang không ngừng lưu động ez chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác có rất nhiều nội dung chính mình tiến vào trong đầu của mình bị chính mình đọc chương một trăm ba mươi lăm mạnh nhất bạch long hoàng chương một trăm ba mươi lăm mạnh nhất bạch long hoàng Cảm phần được đ chạy vào trong tài liệu này mặc dù rất kỹ càng nhưng rơi vào thân làm người ngoài ngành trong tay s hoàn toàn chính là một bản thiên thư có lẽ ngay cả chuyên môn nghiên cứu thần khí người nhìn thấy phần tài liệu này đều cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem hiểu rõ a dưới tình huống như vậy e h r a muốn tới phần tài liệu này là thật không có ích lợi gì ít ra tại không có tìm được có thể giải đọc nhân chi trước là như thế này a dạ có thể yên tâm đem phần tài liệu này giao cho hắn có lẽ đồng dạng là cảm thấy coi như cho hắn hắn cũng đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn có thành tựu a nhưng đây là tại dưới tình huống bình thường e a r a bản thân hắn liền không thể theo lẽ thường mà nói bởi vì hắn có được đối vũ trang trung cực quyền hạn có thể đem vũ khí đồ phong ngự đạo cụ chờ có vũ trang cái này khái niệm sự vật tiến hành trăm phần trăm trường khống chỉ cần là có vũ trang cái này khái niệm đồ vật hắn không chỉ có thể tại tiếp xúc đến trong nháy mắt đó bên trong đem nó hóa thành của mình thậm chí có thể đem nó cùng tự thân hoàn toàn hòa làm một thể còn có thể bản năng giống như lý giải nó sử dụng nó đem đạt tới cực hạn thượng đế sáng tạo thần khí cũng không đều là dùng võ trang hình thức tồn tại có là lấy năng lực hình thức tồn tại tỷ như cfi -E、tá loại long thủ là tự thân mọc ra cái tay thứ ba thuộc về tự thân nhục thể một bộ phận không thuộc về bên ngoài nắm giữ hệ hở cụ lẹt cự nhân trò đùa quái đản cũng là như thế đồng thời công kích gây nên bạo tạc thuộc về một loại năng lực còn có kỳ b ạ rủ tổ ma kiếm sáng tạo cùng dình giờ ác thanh kiếm sáng tạo chớ nhìn bọn họ tại sử dụng mê mội kiếm cùng thanh kiếm liền cho là bọn họ thần khí là vũ trang hình thái nắm giữ hệ thần khí trên thực tế bọn hắn thần khí cũng là một loại năng lực là sáng tạo ma kiếm cùng thanh kiếm năng lực ngay cả dọ ỏ vợ tuyệt xương mù đều là năng lực hệ thần khí chỉ có e s giờ hoàng hôn thánh thương cùng yêu tây á thánh mâu mỉm cười mới là phân biệt lấy trường thương cùng chiếc nhẫn bên ngoài hình thái tồn tại nắm giữ hệ thần khí có thể xếp vào vũ trang hàng ngũ mà ạ ra dẹo chấu nghiên cứu nhân công thần khí cơ bản đ nhân công thần khí nghiên cứu phát minh rất gian nan muốn bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu ra một loại năng lực đặc thù vậy đơn giản là để cho người ta cùng như thần đi ban thưởng đủ loại ân trạch ngược lại là nắm giữ hệ thần khí bởi vì có cụ thể ngoại hình có thể dùng đủ loại vật liệu tiến hành tạm nên dùng cung gen đúc vũ khí giống nhau lý luận tiến hành chế tác độ khó sẽ đối lập nhỏ bé cũng chính bởi vì dạng này làm tiếp xúc đến phần này nhân công thần khí tư liệu lúc edger mặc dù thấy như lọt vào trong sương mù nhưng trực giác của hắn quyền hạn lại là tại nói cho hắn biết chỉ cần có sung túc vật liệu chỉ cần mình có thể tự thân lên tay vậy mình liền có thể thuận lợi đem chế tác được không cần lý giải cũng không cần hiểu được trong đó nguyên lý thân thể của chính mình tự nhiên mà vậy liền sẽ nắm giữ phương pháp chế luyện đem nhân công thần khí chế tạo ra liền cùng chính mình đồng dạng chỉ cần cầm vũ khí liền biết được làm như thế nào sử dụng nó hoàn mỹ phát huy ra h uy lực của nó như thế quả nhiên ta độc hữu quyền hạn còn có rất nhiều diệu dụng không có bày ra etzel có chút cười vui vẻ hắn đối với phương diện này kỳ thật sớm có đoán trước dù sao quyền hạn của mình chính là liền thần quyền năng đều có thể vượt qua t r ù n g cực năng lực tại vũ trang phương diện này không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ở vào trên của hắn mặc dù năng lực này có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả đến cùng sr tự thân nắm giữ vũ trang nhiều ít mạnh mẽ yếu cùng một nhịp thở đến mức trước đó tại học chiến thế giới lúc sr vẫn không có thể thể hiện ra bao lớn năng lực nhưng tại đạt được thánh thương cái này mạnh nhất thần diện cụ về sau thực lực của sr liền thuế biến thức tăng cường có thể nghĩ tiềm năng như thế nào nếu là sau này sr có thể có được mạnh hơn vũ khí vậy hắn cũng biết như như vậy thực lực hiện ra nhảy vọt thức bạo tăng trừ phi sau này không còn xuất hiện mạnh hơn vũ trang kia mới có thể ngăn chặn lại sr trưởng thành bước chân nhưng mà huyễn tưởng thế giới thiên tiên vạn sợ không cách nào từ đó tìm tới cường đại vũ trang không tồn tại dầu gì chỉ cần có thể đem lần lượt đời người trải qua đầy đủ đặc sắc hắn cũng có thể theo h u y ệ n t ư ở n g đồ thư quán nơi đó đạt được t ù lao biến càng ngày càng mạnh a dạ d ẻ o giao cho trong tay s giờ phần này nhân công thần khí chế tác tư liệu sự giúp đỡ dành cho hắn khẳng định rất lớn ngược lại s giờ đã nghĩ kỹ sử dụng nó con đường tại s giờ thu được nhân công thần khí tư liệu đồng thời a dạ d ẻ o mấy người cũng lần lượt nhìn lên hắn chuẩn bị họa chi đoàn tình báo a dạ d ẻ o ở vào sau lưng a dạ thiếu niên kia thấy giao dịch hoàn thành lập tức bất đắc dị hoàn đối phương một tiếng a dạ dẹo có vẻ như không có chút nào quan tâm chuyện này tùy ý k h á t tay áo thiếu ni giới đi r ử a vách tường đi tới trước mặt e z e r ta gọi vali vali lù s à i ở không nhìn tất cả mọi người ở đây đối phương l ờ i không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi như thế giới thiệu chính mình ba lập tức ác ma người bên kia toàn diện đối với cái này sinh ra kịch liệt phản ứng vali lù s à i ở xem như đương nhiệm ma vương lù s à i ở sợ d ẹ t lập tức nhìn về phía vali trong mắt đã có giật mình cũng có ngưng trọng chẳng lẽ ngươi là d i h t cũng không nhìn nữa lấy e z e r nhìn chăm chú lên vali khắp khuôn mặt là ngạc nhiên còn lại ác ma cũng giống như nhau phản ứng ngay cả thiên sứ bên kia đều là như thế Đám mình xem người liền vạn phần giật mình nhìn giật v A l i dường như ra ấ t rõ ràng, không phải m vương vương người mang lên cái này mạnh nhất cái ma dẻo a n còn h tự, Michael nhìn về phía g i a dẻo dường như muốn từ hắn nơi này đạt được một đáp án không sai chính là các ngươi nghĩ như vậy g i a dẻo giống như rất hưởng thụ đám người kia giật mình thêm thần sắc rung động ráng vẻ một bên cười sâu xa vừa nói hắn là tiền nhiệm ma vương lụ sở hết u y thống người thừa kế là đã chết đi cũ ma vương lụ sở t h n g tôn cũ ma vương đã chết đi chân chính ma vương tại lâu dài trong chiến tranh bao quát vị này ma vương ở bên trong bốn đại ma vương toàn diện đều bởi vì quá nặng thương thế qua đời đương nhiệm ma vương nhóm đều là chỉ kế thừa ma vương c h i danh lại cùng ma vương không hề quan hệ các lớn thuần huyết ác ma gia tộc xuất thân ác ma mà c ũ ma vương nhóm lưu tại thế gian huyết mạch hậu duệ thì sớm đã bị lưu đ ẩ y tới ác ma lãnh địa bên ngoài trở thành lục bình không dễ Vang viên. chính là cái này lục bình không dễ bên trong Ly lù là lục Lại là huyết xài cái ơ, mạch hậu dễ duệ một lộ ra tràn ngập đấu trí nụ cười ta là cũ ma vương cháu trai cùng nhân loại nữ tử sinh hạ hôn huyết ô n h cho nên có một nửa huyết thống là ác ma một nửa huyết thống là nhân loại có lẽ là bởi vì dạng này ta nhân loại kia bộ phận đạt được thần khí tán thành khiến cho ta trời sinh nắm giữ thần khí ngươi liền coi ta là làm là một cái nắm giữ ma vương huyết mạch lực lượng thần khí người nắm giữ là được rồi câu nói này lượng tin tức rất lớn lớn đến ở đây rất nhiều người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc ma vương huyết mạch còn nắm giữ thần khí liền hk đều giật mình có thể nghĩ đây là cỡ nào làm cho người kinh ngạc một cái tổ hợp nhân loại bình thường khi lấy được cường đại thần khí về sau đều có thể nhảy lên trở thành anh hùng vĩ nhân đồng dạng tồn tại nắm giữ không kém hơn ác ma thiên sứ đoạ thiên sứ trở dị loại lực lượng hiện tại một cái nắm giữ ma vương huyết mạch trời sinh bất p h à m con lai thế mà cũng đã nhận được thần khí này sẽ sinh ra như thế nào phản ứng hóa học ngẫm lại đều làm người ta giật mình thì ra là thế cho nên hắn mới có thể tại n g ư ờ i bên kia sao sơ rét minh bạch cái gì nhìn về phía ạ ra dẻo t h â n tử người giám thị là chuyên môn nghiên cứu lôi kéo Tiêu diệt thần khí người nắm giữ cơ cấu. đối cấu, khí nắm cơ ba ọ n hắn nói, nắm mà một m cái giữ vương huyết m ạ chỉ con có cùng c kéo thành thần khí người nắm giữ, tự nhiên không có khả năng không xuất thủ, đem nó lôi kéo cùng bồi dưỡng lên. Nếu như lai lôi giữ, bồi trở tự xuất thủ, khí khả h đem là như vậy còn chưa vậy thấy í n càng làm cho người ta khiếp sợ chuyện, còn tại đằng sau. Bá. Chỉ làm người đằng khiếp h tại ta t sau. sợ Bá! sau lưng ba ly lóe da lộng lây quan g hoa quan g dực đ ố n g nhiên triển khai quan g dực cánh m à n g làm màu lam trong suốt bộ dáng cánh xương thì hiện ra vô cơ chất giống như màu trắng phía trên mơ hồ tản ra long chi chấn động để cho người ta có thể lập tức ý thức được đây là một cái nắm giữ long chi lực long hệ thần khí mà nhìn thấy cái này quang dực mọi người tại đây nao h nhao mở to hai mắt cái này đây chẳng lẽ là dị ạt bọn người lần lượt lộ ra giao động bộ dáng chỉ có ạ r a dẹo sâu kín phát ra thanh â m bạch long hoàng quang dực một mươi ba trùng thần d i ệ t cụ một t r o n g là phong ấn hai ngày lòng chi một bạch long hoàng t h ầ n khí thế gian mạnh nhất long hệ trong t h ầ n khí hai ngày long gần với long thần ở vào phía trên long vương hai đầu vô cùng cường đại long bọn chúng là lực lượng có thể so sánh với thần cấp tồn tại long trùng một đầu là xích long được xưng là đỏ long đế một đầu là trắng long được xưng là bạch long hoàng bọn chúng tương hố là túc địch q u năm n suốt tháng đến nay vẫn luôn tại lẫn nhau tranh đấu không phân trường hợp không phân thời đại một khi gặp nhau liền sẽ chèm g i ế t dường như vĩnh vô chỉ cảnh dạng này hai đầu làm sằng làm bậy long cho thế gian mang đến cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng thế là hai ngày long bị tam đại thế lực liên thủ đánh bại l ụ c thể bị triệt để xé nát linh hồn thì là bị thần phong ấn tại trong thần khí trở thành hai kiện thần d i ệ t cụ bạch long hoàng có dực chính là phong ấn hai ngày long bên trong bạch long thần d i ệ t cụ ma vương huyết mạch hậu duệ thế mà đạt được thần dịch cụ trở thành bạch long hoàng không ít người đều sợ run v a n ly nhưng như cũ cười nhìn xem b â giờ nói một câu Ta n giờ h e ạ dạ dẻo n ó phút này toàn bộ thần bí học nghiên cứu xã đều bị vali kia không còn ức chế chiến ý cho trần đầy mạch long hoàng quang rực sau lưng vali lấp lóe nhường cường đại long chi chấn động đều tuyên tiết ra ngoài sơ rẽ cũng tốt michael cũng được nguyên bản người đang ngồi đều đứng dậy chỉ có ả dạ dẫn tiếp tục ngồi ở chỗ đó một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng vali lù sai ở. mai cổ cái thứ nhất lên tiếng đối với vali trịnh trọng nói xin ngươi khống chế một chút hành vi của mình nơi này cũng không phải là thích hợp địa phương chiến đấu thật không nghĩ tới tân nhiệm bạch long hoàng đã ra đời hơn nữa còn là kế thừa lù sở chi danh ma vương hậu duệ sơ dẹt càng là ngữ khí phức tạp nói nhưng đứng tại trước mặt ngươi không phải là cướp đi lù sở chi danh ta cũng không phải mệnh trung chú định sẽ trở thành đối thủ của ngươi đỏ long đế cuộc khiêu chiến này hẳn là không có ý nghĩa gì mới đúng mai cổ cùng sợ rét tựa hồ cũng không muốn đem chuyện này làm lớn nơi này dù sao cũng là câu vương học viện là thành trấn nội bộ không phải hoang tàn vắng vẻ giã ngoại nếu là thánh thương người nắm giữ cùng bạch long người thừa kế ở loại địa phương này đánh nhau cố gắng sẽ tạo thành cái gì không cách nào vãn hồi hậu quả đáng tiếc vaghi n không có đem những lời này ngay vào với ta mà nói có thể khiêu chiến cờ giả chính là đợi người bên trong nhất chuyện có ý nghĩa vaghi n đưa mắt nhìn sang sợ rét khoan thai mà cười cười nói ta vốn là muốn khiêu chiến người là người cũ ma vương huyết mạch cùng đương nhiệm mới ma vương nếu là có thể quyết g a cao hạng đó cũng là một cái rất có mị lực sự tình nhưng ạ dạ sẽ không được ta làm như vậy nói là sẽ cho ác ma cùng thiên sứ song phương truyền lại tin tức sai lầm lầm cho là chúng ta là muốn khai chiến đến lúc đó chuyện sẽ thay đổi rất phiền mái con tốt mạnh nhất thần d i ệ t cụ cũng xuất hiện ở nơi này ta cũng không tính đến không đừng ngăn cản ta không phải ta sẽ rất khó làm ngoài miệng nói đến đây lời nói vác ly lại là một bộ mong đợi bộ dáng giống như sợ dẹ thật đứng ra ngăn cản hắn hắn cũng biết cảm thấy cao hứng đầm dạng tia không nhằm vào người nào đó mà là hướng về phía tất cả cường giả mà đi cực nóng chiến ý nhường lấy gì ạt cầm đầu một đám thực lực tương đối không tốt người đều lưu lại trên c h á n mồ hôi cảm nhận được va li chiến ý bọn hắn chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề vô cùng đáng sợ dường như cả người đều muốn bị ép vỡ dường như chỉ là bằng vào chiến ý liền có thể nhường k ẻ yếu mất đi đâu chi sao thật là đáng sợ chiến đấu cùng Amel. h a o hk tre chợ yêu tây á lui về phía sau mấy bước chọn ra không biết là sợ hai thán phục vẫn là e ngại đánh giá đến ngay cả ex giờ đều ở trong lòng yên lặng tán thưởng một tiếng cái này chiến ý chi nồng đậm đều có thể cùng học viện giới long số bảy quái vật kêu bất phân cao thấp đi ban đầu ở phượng hoàng tinh võ tế bên trên đoạn đ ư ợ c quán quân lúc e s t h e liền cùng vị kia tại lễ trao giải bên trên co qua gặp mặt một lần lúc kia đối phương cũng là như thế nóng rực lại tràn ngập chiến ý nhìn xem chính mình để cho mình cảm giác giống như là bị mánh thú để mắt tới như thế vô cùng có áp lực đương nhiên chỉ là chiến ý nồng đậm trình độ không sai biệt lắm mà thôi bàn luận thực lực vali tuyệt đối phải so người kia mạnh hơn nữa còn là mạnh hơn rất nhiều cụ ma vương huyết mạch hậu duệ mà còn có lây phong ấn hai ngày lòng chi một mạch long hoàng thần diệt cụ có thể địch nổi lực lượng của thần cùng kế thừa từ ma vương lực lượng cùng, tồn tại ở một thể, nhường lực cùng năng lực đều vượt qua thức tăng vọn Tuyệt k A dạ dẹo liền vừa đúng mở ra miệng chớ nhìn hắn tuổi trẻ thực lực của hắn thật là rất mạnh a a dạ dẹo dường như việc không liên quan đến mình đồng dạng cười trên nôi đau của người khác dường như nói nắm giữ ma vương huyết mạch hắn trời sinh liền có siêu cường ma lực tiềm lực hơn xa lịch đại bạch long hoàng tuyệt đối có thể xưng là từ trước tới nay mạnh nhất bạch long hoàng t h nguyên tử n ư ờ i giám t h nhân chính là như thế a dạ do hộ vệ mới có thể chỉ có như thế một cái không giống sợ rét cùng michael một cái mang lên nhà mình mọi mọi toàn bộ thân thuộc một cái mang tới hai cái thanh kiếm sứ đừng nói là tại loại này không nghi t h một c trường hợp chính là tại cực kỳ chính quy hội đảng bên trên ạ d ạ dẻo đều chỉ cần mang lên như thế một cái hộ vệ là đủ rồi ạ d ạ dẻo n g ư ơ i michael cùng sợ rét còn muốn nói với ạ d ạ dẻo thứ gì lại bị ạ d ạ dẻo đọc trước đừng nhìn ta như vậy ta không phải là không có nghĩ tới muốn ngăn cản hắn có thể hắn là sẽ không nghe nếu là tùy ý hắn làm loạn cũng là phiền thoái còn không bằng nhường hắn giống như vậy ở trước mặt của chúng ta chính thức đưa ra khiêu chiến đâu ạ d ạ dẻo lời nói này ngụ ý vô cùng rõ ràng hắn là tại nói cho tất cả mọi người tuyệt đối đừng cùng chiến đấu cùng giảm đạo lý vạn nhất thật đối vali tạo thành ảnh hưởng hoặc là quá mức cự tuyệt vali có lẽ vali sẽ tự mình khởi xướng tập kích đến lúc đó mới là thật nguy hiểm nếu như ngươi là chân chính chiến sĩ vậy thì sẽ không cự tuyệt ta sau lưng vali quang dựng chấn động cả người đều hướng phía bên ngoài bay đi một bên bay còn một bên lưu lại một câu nói như vậy ta chờ ngươi ở ngoài đừng khiến ta thất vọng nói vali liền theo cửa sổ bay ra ngoài tất cả mọi người vì thế chọn ra động tác có thể một giây sau bọn hắn liền phát hiện một mực giữ im lặng tùy vali phát biểu s giờ đúng là chẳng biết lúc nào biến mất hắn ở đâu di ạ t vội vàng lên tiếng hỏi thăm đi ra ngoài hk lôi kéo yêu tây á tay đối với đám người lộ ra chỉ sợ thiên hạ bất loạn nụ cười nói đều bị như thế khiêu khích nhà ta vị kia làm sao có thể nhịn được coi như đối phương là ma vương huyết mạch hậu duệ là đương nhiệm bạch long hoàng cũng không có khả năng nhường tâm hắn sinh khiếp đảm nhau ba nghe được hk lời nói đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng đều xông ra thần bí học nghiên cứu xã hoạt động t h ấ t tỉ tỉ chỉ có tờ di cô nệ cổ nhìn xem cực kỳ giữ gìn s giờ hk sắc mặt phức tạp ông toàn bộ câu vương học viện chung q u n h đại khí bỗng nhiên chấn động lên một tầng người bình thường nhìn không thấy bình chướng đột nhiên từ trên mặt đất dâng lên đem toàn bộ câu vương học viện đều cho bao phủ ở bên trong kết、dối. giới giờ đi hoạt động thất michael cùng sờ d ẹ t bọn người nhìn thấy mặt này đầu tiên là nao nao ngay sau đó nhìn về phía trầm ung dung đi ra ạ dạ dẹo là ngươi làm sao ạ dạ dẹo michael hỏi thăm đổi lấy tự nhiên là khẳng định đáp án ta đã cảm thấy chuyện lại biến thành dạng này vì để phong v ă n nhất mới chuẩn bị chiêu này trên bàn tay ạ dạ giờ phương lơ lửng ma phương trận nhún vai nói cứ như vậy coi như sẽ tạo thành cái gì quá mức độc tĩnh cũng sẽ không ảnh hưởng tới học viện bên ngoài về phần học viện bên trong tổn thất chúng ta đoạ thiên sứ sẽ toàn bộ gánh chịu a dạ gieo lời nói nhường mắc cổ cùng sợ d ẹ t đám người nhất thời buông l ò n g không ít huynh trưởng đại nhân dị ạ cũng là có chút sầu lo nhìn nhà mình ca ca một cái yên tâm đi sợ d ẹ t rất rõ ràng nhà mình mội mội tâm tư trấn an nói cho dù đối thủ là kế thừa cũ ma vương huyết mạch bạch lo n g h o à n g hắn cũng sẽ không có vấn đề gì các ngươi trước đó thấy qua hắn chẳng qua là hắn tự thân toàn bộ thực lực một góc của bằng sơn hắn lực lượng chân chính ngươi liền mượn cơ hội này xem cho rõ a dị ạ ngay vậy dị ạ tiên lặng nhẹ gật đầu cũ trường học bên ngoài Câu vương học vương viện trên kiếm. bốn ã i hai tập, c suy giống như một đạo màu trắng lưu tinh như thế gánh vác lấy bạch long hoàng quang dực vali bay lên thao trường giữa không t r ú n g đình chỉ ở lại nơi đó ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới trong mắt lóe ra đủ để xưng là là vui sướng cảm xúc ba thân ảnh của ez dở tựa như là một trận gió như thế g à o thét lên xuất hiện tại trên bãi tập tiến vào vali và tầm mắt hắn vẫn là không nói một lời trên thân dâng lên khí diễm lại hung manh đến tựa như hòa diễm đã chứng minh hắn cũng đúng sắp đến chiến đấu cảm thấy chờ mong vali không cam lòng yếu thế phóng xuất ra khí diễm cùng trên người s giờ khí diễm sinh ra lấy va chạm đúng là tạo thành thế lực ngang nhau cảnh tượng đối với cái này vali không chỉ có không có cảm thấy không c a o hứng ngược lại vui vẻ quả nhiên cùng hạ gia reo nói như thế ngươi rất mạnh đâu vali nói như vậy bạch long hoàng quang dực thần khí của ta năng lực ngươi hẳn là biết đến à. đương nhiên s giờ thản n h i ê nói n mặc kệ là s í c h long cũng tốt bạch long cũng được đều là có thể nhất đại biểu lòng tộc lực lượng kết tinh s í c h long năng lực là có thể đem người nắm giữ lực lượng cấp đội cũng chuyển nhượng cho sự vật khác bạch long năng lực thì là có thể cấp đoạt lực lượng của đối thủ cũng đem hóa thành tự thân sở hữu c f e s long thủ cũng có thể khiến tự thân lực lượng tăng gấp b ộ i có thể món kia thần khí cùng phong ấn đỏ long đế thần khí so sánh bất quá là dưới nhất vị phiên bản mà thôi xích long tăng gấp b ộ i là không có hạn mức cao nhất chỉ cần người nắm giữ có thể tiếp nhận vậy nó liền có thể không ngừng làm người nắm giữ lực lượng đạt được tăng gấp b ộ i mãi cho đến có thể địch nội thần cùng ma vương mới thôi giống nhau bạch long cũng là như thế thần khí của ta bạch long hoàng quang dực năng lực chính là mỗi mười giây có thể làm tự thân tiếp xúc qua đối tượng lực lượng giảm phân nửa vag ly không chút do dự lộ ra ánh sáng rồi năng lực của chính mình mà ta thì có thể hấp thu bộ phận này lực lượng đem hóa thành ta lương thực mỗi qua mười giây liền có thể làm đối thủ lực lượng giảm phân nửa như thế năng lực nghe xong liền biết khủng bố đến mức nào cảm tạ ngươi tốt bụng giải thích rõ E p dở giống như cười mà không phải cười nói sau đó thì sao ngươi tận lực nói rõ như vậy mục đích là cái gì đương nhiên là vì công bằng ánh mắt va li sáng r ừ n g nói ngươi thần khí năng lực ta đã theo hạ dạ dẻo nơi đó nghe nói cho nên ta cũng sẽ không giấu giếm năng lực của ta chúng ta liền thống thống khoái khoái đánh một trận a lẫn nhau dốc hết toàn lực c h ư một trăm ba mươi bảy mạnh nhất thánh thương làm đây là bị phong ấn ở bạch long hoàng quan dực bên trong thiên long thanh nhâm giờ phút này bên trong thuần t r ắ n g khí diễm hóa thành thuần túy long chi chấn động bọc lại v a n i toàn bộ thân trên người vali bắt đầu xuất hiện tản ra ánh sáng màu trắng bọc thép bọc thép dần dần lan tràn hướng toàn thân hóa thành một bộ trắng đoán không tì vết áo giáp đem hắn bọc lại đến cực kỳ chặt chẽ nhìn kỹ bộ giáp này ngoại hình còn cùng hạ dạ ồ i phát động cấm tay thời điểm như thế có l o n g đồng dạng hình dáng quang d ự c d ã n ra mà mở thuần trắng như xích sắt giống như cái đôi u cũng xuất hiện tại áo giáp sau lưng và ly cứ như vậy biến thành một cái cỡ nhỏ bạch long l ó e ra ánh sáng chói mắt k i u hoàn mỹ dáng người không một hạt bụi bộ dáng quả thực thần thánh tới để cho người ta hoài nghi con mắt của chính mình thì ra là thế thấy cảnh này sơ rét dường như minh bạch cái gì nhìn về phía bên cạnh ạ dạ dẻo người món kia nhân công thần khí cấm tay chính là mô phỏng bạch long cấm tay chế r a chỉ cần là gặp qua người của ạ dạ do công thần khí cấm g i ấ u điểm chỉ người như vậy khi nhìn đến bạch long hoàng cấm tay về sau đều sẽ minh bạch điểm này không kém bao nhiêu đâu ạ dạ d ẻ o cũng không có hay không nhận vừa cười vừa nói tại thần khí bên trong phong nhập long loại này chế tác phương thức vốn chính là đang bắt t r ư ớ c bạch long hoàng quan g dực cùng đỏ l o n g đế lồng tay thần tướng hai ngày long linh hồn phong nhập cái này hai kiện thần diệt cụ bên trong để cho ta đạt được dẫn dắt cho nên mới sẽ cùng hoàng kim long quân phạm tệ n ở ký khế ước để nó trở thành chúng ta công thần khí bên trong phong ấn tri long nguyên lý tương tự phương thức tồn tại cũng tương tự liền vận hành đều tương tự như vậy kêu đoạn thiên long lấp lóe thương mô phỏng cấm tay trạng thái tự nhiên đến tận khả năng tiếp cận nguyên hình cấm tay mới nhất là ổn định có khả năng nhất thành công thi triển vali n g thần khí quả thực cho ta không ít linh cảm điểm này xác thực muốn cảm tạ hắn nói chuyện trong lúc đó vali n g đã đối mặt đất bên trên sr phát khởi tiến công ha ha hắn r ơ i lên bị áo giáp bao trùng tay trên tay hội tụ lên đại lượng ma lực triển khai mấy cái ma phương trận đúng là phóng xuất ra như, như mưa to mưa như chút nước mà xuống ma lực đạn đánh xuống phía dưới sr vành sr lập tức đem tự thân khí diễm chuyển hóa làm đầu khí nguy h ư n b hiểm đi vào dọc theo thao trường bên trên mọi người nhất thời cùng nhau rung động có triển khai kết giới có dơ lên vũ khí cứng rắn chống đỡ đem tập quyền mà đến đ u ổ i sóng cùng thổ phong đều cho ngăn ở bên ngoài và ly tiểu thử kia mở màn cứ như vậy cấp tiến sao hạ dạ d a tại trước mặt chính mình triển khai phòng ngự dùng ma phương trận một bên ngăn cản một bên bất đắc dĩ lên tiếng ghê t ẩ m bạch long thế mà tại học viện bên trong loạn như vậy đến dị hạ cũng cùng hái mở dị mà h k ẹ nọ bọn người dắt tay triển khai kết giới ngăn cản b ù i sóng cùng sóng sung kích k h ắ p khuôn mặt là l ử a giận không có sao chứ yêu tây á h ắ c ca tự nhiên cũng trình diện dùng ma lực cấu trúc lên phòng ngự còn đem yêu tây á hộ sau lưng chính mình ta không sao yêu tây á lắc đầu nhìn xem trong chàng lo lắm nói thật là ép dở tiến sĩ không cần lo lắng h ắ n hắk sau lưng cái đôi lắc lắc không thèm để ý chút nào dường như nói loại trình độ này công kích mới không có cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn đâu tựa như là tại xác minh hk phát biểu như thế không ngừng tập quyển bụi sóng cùng thổ phong bên trong mạnh liệt bạch quang nổ tung giường như to lớn lên không lộ đấu khí thổi bay tập quyển toàn trường bụi sóng cùng thổ phong nhường thân ảnh của sr xuất hiện tại mấp mô thao trường bên trong toàn bộ thao trường tại vali vừa mới kia một đợt công kích đến đã là biến thùng trăm ngàn lỗ duy chỉ có sr đứng kia một phiến khu vực hoàn hảo không chút tổn hại, hại góp áo đều không có dính vào một hạt cho bụi thật sự là không tầm thường ma lực ngần đối ầ u chung quăng nhìn không nói, coi như không có bổng phí long hoàng quăng dự, chỉ dựa vào tự thân ma lực, người cũng nổi phí chỉ thể địch xem ma giữa Vali, coi dựa có lực, có vào dự, tự t thượng cấp、h、ma Đối với vấn đề này vali không có tiến hành trả lời mà là tại sao lương chính mình triển khai số đôi cánh kia là ngoại hình giống như cánh rơi như thế ác ma c h i rực cánh hết thệ có bốn cặp cũng chính là tám cánh vali lù sai ở, vị này kế thừa ma vương huyết mạch bạch long hoàng thân làm ác ma vị cách thình lình liền đạt đến tám cánh trình độ ma tám cánh đối ngọn tồn tại chính là tối thượng cấp ác ma tên kia ji át nhìn thấy một màn này dường như nhận lấy một chút đà kích nàng là thượng cấp á c ma vốn nên nên đối tiêu lục rực nhưng thực lực đạt tiêu chuẩn là một chuyện thân làm ác ma vị cách có thể hay không tăng lên đi lên lại là một chuyện khác tựa như s giờ trước kia đánh giá như thế dị h ạ t quá ỷ lại thiên phú trời sinh liền có được cực mạnh ma lực cho nên trực tiếp trở thành thượng cấp á c ma thân làm ác ma vị cách lại cơ hồ không có tăng lên qua chỉ là thấp nhất hai cánh trái lại vali thân làm ác ma ma lực cùng vị cách lại là đều đạt tiêu chuẩn là hàng thật giá thật tối thượng cấp á t ma tiêu chuẩn kẻ như vậy thế mà còn là thần diện cụ người nắm giữ lịch đại mạnh nhất mạnh long hoảng đây quả thực tựa như là tại mở một cái vô cùng ác liệt trò đùa ngược lại sơ gen cùng mắt của bọn người là cười không nổi hết lần này tới lần khác vali còn nói như vậy đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi kế tiếp mới là thật sự nói thu hồi ác ma cánh vali mở ra sau lưng quang rực đột nhiên hướng phía dưới lao xuống tốc độ của hắn rất nhanh nhanh đến mức gì a t trở thực lực tương đối không tốt người căn bản là không có cách thấy rõ thân ảnh của hắn chỉ có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo bị kéo rắt lấy quang chi quy tích chật liền sinh ra kịch liệt va chạm và a lấy thần tốc lao xuống tới trước mặt s giờ vali vung ra một cú đấm nặng nghề Cùng s chẳng biết lúc nào giống nhau vung ra nắm đấm trùng điệp v à chạm tại một h ố i khơi dậy như sấm sét nổ vàng nhấc lên nổ tung giống như bạo phong thổi bay vô số bụi đất s d dưới chân mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành một cái hố cái hố chung quanh còn có vết rách d ư ờ n g như giống như mạng n h ệ triển khai trên mặt đất khắc xuống từng đạo vết thương oanh oanh oanh oanh toàn thân b ộ c phát đấu k h í s d cùng toàn thân lóe ra bạch quang v à li liền mặt đối mặt g i a o phong lên lẫn nhau hướng về đối phương vung ra từng nhát thanh thế dọa người trọc quyển nhường nắm đấm cùng nắm đấm liên tiếp chạm vào nhau lần lượt oanh minh lần l vâng ba sóng sung kích theo bộ phát lực lượng nổ tung làm cho cả thao trường mặt đất đều đứt thành t ư n g quốc gia thân ảnh của sr theo đầy trời trong đùi đất bay ra lấy rút lui tư thế ở giữa không trúng xẹt qua một đường vòng cung Nhanh rút xuống A. SG. Quang chi quý tích lần nữa ở trong chi tích A. rút trời quý S.G. ở đ e một lôi Vali kéo, chấn đ n Quang bằng g lấy Lệ Mỹ Dược, ố cách độ đổi đục Một kinh kịp người thẳng S.G, tắp vào. này nếu là chúng đích lời nói hậu quả khó mà lường được công kích bản thân cũng không phải vấn đề gì vấn đề là bạch long hoàng quan g dược năng lực chỉ cần bị vali chạm đến hắn liền có thể phát động bạch long hoàng quan g dược năng lực đem sức mạnh của s giảm phân nửa hấp thu tới trên người chính mình đến lúc đó sức mạnh của s giơ bị giảm phân nửa vali thì là cướp đi bộ phận này lực lượng biến càng mạnh kia trận chiến đấu này cán cân nghiêng liền sẽ hoàn toàn đảo hướng vali vì để tránh cho điều này sr trước đó cùng nó đối quyền thời điểm đều là cách đấu khí cùng nó giao phong có thể kế tiếp một cách này chỉ dựa vào đấu khí phòng ngự không nhất định có thể đỡ được cho nên đối phó ngươi s ắ c thực cần rút súng thần thánh quang huy theo một câu như vậy lâng lâng lợi nói xuất hiện bay ngược mà ra trong tay sr cầm trống rông xuất hiện thánh thương tắm rửa tại thánh thương quang huy bên trong hai mắt chiếu lấp lánh vây anh lực lượng thần thánh hóa thành chấn động tự trên người sr buộc phát ra kéo lấy thật dài quan tri quỹ tích vọt tới sr vali lập tức đông một tiếng trực tiếp đâm vào cái này thần thanh chấn động phía trên bị sáng chói bạch quang cho c h ấ n bay ra ngoài b à ảnh hóa thành một đạo bạch quang và li liền va và vào thao trường bên cạnh sân vận động đem sân vận động vách tường đâm đến nát bấy ra e giờ lúc này mới từ giữa không trung rơi xuống tại trường học trên lầu chót chạm đất trong tay thánh thương duy trì liên tục tản ra thần t h a n h chấn động nhường đám người thấy cảm xúc bành trướng hoàng hôn thánh thương dị hạt con người rung động cái kia chính là mạnh nhất thần diệt cụ hại mợ gì m à à k á nỏ kỳ bạ rủ tổ cùng tờ di cổ nệ cộ bọn người cảm thấy nội tâm tại run dày thân làm a m a bọn, bọn h Michael o tranh thủ thời gian h giơ lên trường bảo dùng trường bảo ngăn trở hai tầm mắt của người hắn thật đúng là có chút bận tâm còn như vậy tiếp tục xem tiếp hai cái này tín ngưỡng thành kính thiếu nữ sẽ trực tiếp bị thanh thương nhiếp đi tâm thần bị e sờ cho tù binh À dạ d ẻ o lường hai người này một cái thì thảo nói nhỏ lên t h á n h thương ở phương diện này đặc tính cũng có chỗ tăng cường xem ra thật đúng là toàn phương vị đều trở nên mạnh mẽ không í t đây cũng là lịch đại t h á n h thương làm nhóm không có làm được a nếu như vali là lịch đại mạnh nhất bạch long hoàng vậy hắn không hề nghi ngờ chính là lịch đại mạnh nhất thánh thương sự mạnh nhất đối mạnh nhất kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào kế tiếp mới muốn thấy rõ ràng chương một trăm ba mươi tám giao cho súng trong tay chương một trăm ba mươi tám giao cho súng trong tay b à ảnh bị đụng nát một bên vách tường sân vận động đống nhiên nổ tùng hóa thành vô số gạch ngói đá vụn vẩy hướng chung quanh người mặc thuần trắng r i á p bọc toàn thân giáp không một hạt đuổi thánh khiết mạch lòng từ đó chậm rãi lên không dường như cũng không có bị thương gì d á n g vẽ cái k i a chính là hoàng hôn thánh thương sao vali đưa ánh mắt về phía trường học mái nhà nhìn xem ở nơi đó đón gió mà đứng ngay giờ ánh mắt trong nháy mắt bị súng trong tay hấp dẫn không có cách nào cây thương kia thật sự là q u á thần thánh quá trói mắt vali rất khó không bị hấp dẫn vali thậm chí có thể cảm giác được thân thể của chính mình khắp nơi chuyển đến nhói nhói cảm giác mặt ngoài nhìn hắn dường như cũng không có bị thương gì nhưng vừa vặn một kích kia vẫn là có mang đến cho hắn một chút ảnh hưởng đây chính là mạnh nhất sức mạnh của thần Vạch Ly lầm tự bạch m âm. mới Phía gặp nhiên chuyển ra thanh âm. Đúng là trong thuyết thanh thương, ta cũng đã thật lâu không sau, kia quang ra ta vừa suốt truyền lâu đối đống Đúng đã được. Đây trong trong cũng cùng dực có là là v long hoàng hai ngày long bên trong bạch long bị phong ấn ở trong thần khí linh hồn của nó đang cùng vali đối thoại lực lượng thật mạnh cho dù là cách khoảng cách xa như vậy đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia cỗ thần thanh khí diễm để cho thân thể của ta đều cảm giác càng ngày càng đau đớn vali như thế đánh g i lấy đổi lấy bạch long một câu vali a ta nghĩ ngươi hẳn là tin tưởng cùng người kia chiến đấu chúng ta kỳ thật không chiếm bất kỳ ưu thế s á c thực không chiếm bất kỳ ưu thế không phải nói trên thực lực tồn tại cái gì t r ê n l ệ n h mà là giữa hai người tương tính rất kém cỏi bạch long hoàng quang dực năng lực nhất định phải tiếp xúc đến đối tượng khả năng phát động nếu như ngươi muốn đối với hắn phát động quang dực năng lực nhất định phải nghĩ biện pháp rút ngắn khoảng cách có thể thánh thương đối ngươi mà nói quá nguy hiểm không chỉ có sắc bén tới đủ để tùy tiện chém nát áo giáp một khi chặt tổn thương ngươi, ngươi cũng sẽ nhận thương tổn nghiêm trọng mặc dù chỉ có một nửa nhưng ngươi cuối cùng tế thừa ác ma huyết mạch nếu là ác ma vậy thì lại nhận thần thánh vũ khí khắc chế mà hoàng hôn thánh thương tại tất cả thần thánh vũ khí bên trong đều là cấp cao nhất được vinh dự trong truyền thuyết thánh di vật một khi bị thánh thương m ũ i thương gây thương tích dù cho vali chỉ có một nửa ác ma huyết thống vậy cũng sẽ lập tức nhận cực kỳ thương tổn nghiêm trọng thậm chí có khả năng sẽ biến mất hóa thành hư vô đối mặt dạng này vũ khí đáng sợ còn phải nghĩ biện pháp rút ngắn khoảng cách đi cùng đối phương cận chiến chuyện này đối với vali mà nói xác thực quá mức bất lợi mặc dù ngươi rất mạnh nhưng đối thủ cũng không yếu thậm chí có khả năng mạnh hơn ngươi ngươi là chiến đấu thiên tài cho nên không cần ta tận lực nhắc nhở ngươi nên làm như thế nào người chỉ cần biết đối với người mà nói cần có nhất đề phòng vũ khí đầu tiên là có long giết năng lực vũ khí tiếp theo chính là nhằm vào ác ma thần thánh vũ khí là đủ rồi nhớ kỹ cẩn thận một chút nói xong lời này bạch long liền trở nên yên lặng ta biết ạn bị ẩ n vali khẽ gọi một chút bạch long tên thật nhìn xem ánh mắt của s t h e bên trong cũng không có bởi vì quá rõ ràng thế yếu mà lộ ra khiếp ý ngược lại chiến ý càng ngày càng đậm ta là muốn khiêu chiến thế gian này tất cả cường giả người là một ngày nào đó muốn leo lên đỉnh điểm đem long thần đều cho dẫm tại dưới chân người những n à y nắm giữ khắc chế thần khí của ta hoặc vũ khí đối thủ sớm muộn có một ngày ân、e、đến đến cùng cùng đứng tại trường học mái nhà sr cảm nhận được kêu bàng bạc chiến ý dường như có thể cảm nhận được niềm tin của vali như thế nhét miệng lên thưa a thế là sr giơ lên thánh thương nhắm ngay lên không vali nói nhọn một tiếng tranh thương thân thương lập tức giống như phát sáng lên như thế phát ra chấn động không khí vụ vụ lấy lôi đỉnh lấp lóe giống như tốc độ đông nhiên diên đưa ra ngoài t h á n h thương mũi thương cũng sáng lên mạch quang mang theo lực lượng thần thánh xuyên qua không gian xuyên qua đại khí trước mắt sâu đến trước mặt vali ba vali lập tức sinh ra cảnh giác điều khiển phía sau q u a n g d ự c ít lực hướng về bên cạnh tránh đi tránh đi xuyên qua mà đến trường thương có thể kia cùng vali gặp thoáng qua t h á n h thương trên mũi thương ngưng tụ lực lượng thần thánh lại là ẩm vang nổ tung b à n h bắn nổ lực lượng thần thánh giống như con bạo d a n h trên thân vali nhường vali bị đánh bay ra ngoài suy thanh thương thân thương lập tức trở về co lại ngay sau đó lại bị s g i đâm đi ra vượt qua tốc độ âm thanh cấp tốc dối dài lần nữa sâu hướng về phía bay ngược mà già vali chớ xem thường ta vali nhẫn mại lấy toàn thân kịch liệt đau nhức giơ tay lên phóng xuất ra mấy phát huy lực kinh người ma lực đạn nên hướng đột kích t h á n h thương b à n h b à n h b à n h b à n h ma lực đạn từng cái nổ ở thánh thương mũi thương bên trên lại là chẳng những không có đem nó đánh bay ngược lại bị vô cùng sắc bén mũi thương cho đột phá bất quá may mắn mà có ma lực đạn lanh tạc thánh thương đánh tới tốc độ cuối cùng chậm lại một chút nhường vali có cơ hội điều chỉnh trạng thái hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng bay khỏi thử một chút chiêu này a vali hướng về s g i phương hướng v ư ơ n tay trên tay nổi lên nồng đậm long chi chấn động hạn di môn xì ẩn bạch long hoàng lĩnh vực sau lưng vali quang dực lập tức vang lên âm thanh của hạn bị ẩn trường học trên lầu chót s g i thấy rõ ràng một màn này tựa như nhớ ra cái gì đó đồng dạng không chút do dự buộc phát đ ấ u khí nhường tự thân bạo lui ra ngoài ông một giây sau s g i vừa mới đứng địa phương xuất hiện v ạ n mẹo liền cả tòa trường học đều bị bóp méo vạt mẹo bên trong tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy nguyên bản chiếm diện tích không nhỏ trường học đúng là không ngừng g ú t nhỏ đó là cái gì sắc mặt gì ạt biến đổi đó là một loại nhanh nhẹn vận dụng bạch long hoàng giảm phân nửa năng lực bị kỹ a dạ d ẻ o lập tức làm ra giải đáp nói một chiêu kia có thể đem trong phạm vi nhất định mục tiêu thể tích giảm phân nửa là một loại liền địa hình đều có thể áp suất rơi đáng sợ chiêu thức một khi có người chúng chiêu kia tam thành cho hết trứng vat li tiếp xuống hành động cũng đã chứng minh điểm này hắn không ngừng hướng phía s giờ phương hướng vươn tay phát động bạch long hoàng lĩnh vực đem đối phương những nơi đi qua mọi thứ đều cho toàn diện áp suất đến một nửa thậm chí nhiều hơn trường học cũng tốt công trình kiến trúc cũng được thậm chí là cây cối mặt cỏ một khi c h ú n g một chiêu này đều sẽ bị áp s ú c rơi cuối cùng hoàn toàn nắp ấy bạch long hoàn g quan g dực năng lực là mỗi qua mười giây có thể đem tiếp xúc đến đối tượng lực lượng giảm phân nửa lúc đầu phát động một chiêu này giảm phân nửa năng lực là cần thời gian có thể bởi vì tiến vào cấm tay trạng thái quan hệ cái này hạn chế cũng bị hủy bỏ mặc kệ là bạch long vẫn là xích long hai t u y ệ n thần diện cụ cấm tay cũng là có thể làm tự thân lực lượng đạt được tính dễ nổ tăng lên đồng thời còn có thể tùy tâm s ở dụng phát động tăng gấp bội hoặc giảm phân nửa năng lực không cần lại nhận mười giây một lần hạn chế đương nhiên đây là có một cái giá lớn mỗi một lần phát động năng lực người nắm giữ tự thân tiêu hao liền sẽ tăng lên một lần phát động năng lực số lần càng nhiều tiêu hao liền càng lớn lại thêm phát động cấm tay giống nhau sẽ có rất lớn tiêu hao nếu như quá mức tùy ý làm bậy sử dụng năng lực lời nói cuối cùng nhất định sẽ liền cấm tay trạng thái đều duy trì không được trực tiếp n ã xuống hạn chế như thế không chỉ có sẽ xuất hiện ở trên người của vali tất cả thần khí làm cấm tay đều có tương tự tiêu hao cho nên nói chung có thể không phát động cấm tay thần khí làm nhóm đều là không muốn phát động cấm tay nhưng vấn đề như vậy đối vali mà nói lại là không lớn bởi vì hắn có được trời sinh cường đại ma lực coi như một mực duy trì lấy cấm tay phát động cũng có thể đem phát động thời gian kéo dài đến dòng g ã một tháng vì thế hắn hoàn toàn có thể ở một mức độ nào đó không chút kiên kỵ phát động bạch long hoàng quang dực năng lực cho dù sẽ tăng lên tiêu hao cũng không sao dù sao hắn không cần hoa một tháng để chiến đấu dưới tình huống như vậy v a l y không chỉ có một mực đối ẻ sợ phát động bạch long hoàng lĩnh vực còn thỉnh thoảng sen lẫn ma lực công kích làm cho cả câu vương học viện địa hình đều hứng chịu tới cha đạp đụng phải đáng sợ phá hư nếu không có kết giới cách ly bảo hộ chiến đấu này động tĩnh thậm chí là dư ba đều đã truyền đến học viện bên ngoài đi thật sự là quá làm、loạn. ngay tại quan chiến bên trong đám người cũng bị cái này không lưu tình chút nào bạo lực cho chơi đùa không nhẹ tại sóng xung kích cùng bạo phong bụi sóng bên trong không ngừng cùng thi triển thần thông nên triển khai kết giới triển khai kết giới nên phát động năng lực phát động năng lực vừa rồi bảo vệ tốt chính mình không bị c u ố n vào ngươi thật đúng là làm luận a vali l i ê n không ngừng né tránh e s t h e đều nói ra lời ấy đổi lấy chỉ là vali tiếng cười thật vất vả mới gặp phải một cái đủ mạnh có thể mang đến cho ta uy hiếp đối thủ ta cũng sẽ không k h á c h khí nói vali lại là triển khai mấy cái mà phương trận hơn nữa ta cũng đã không sai biệt lắm thăm dò người tiết tấu chiến đấu cùng quen thuộc kế tiếp liền thử một chút một chiêu này a nương theo lấy ma phương trận triển khai thân ảnh của vali thế mà biến mơ hồ thân ảnh của hắn bắt đầu t r ê t nước theo một cái biến thành hai cái theo hai cái biến thành một cái lập tức biến ra mấy chục trên trăm đạo phân thân bá bá bá bá không đợi sr lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trên bầu trời nguyên một đám vali lập tức đều được bắt đầu chuyển động từng cái kéo lây quang chi quy tích hóa thành lưu tinh theo bốn p ư ơ n g tám hướng vây quanh hướng sr thân thể của sr tự nhiên mà vệ động trong tay thánh thương bạo khởi như tia chớp giống như xuyên thủng mà ra trong nháy mắt đâm xuyên qua một cái vali p h ú c p h ú c p h ú c p h ú c thánh thương không ngừng lấp lóe không ngừng b ạ o khởi hoặc là đâm xuyên hoặc là chặt đứt đem đột kích nguyên một đám vali đều cho đánh giết để bọn hắn hóa thành huyễn tượng biến mất thế mà đem chiêu này ra sao e z r e r một bên cực quang giống như không ngừng đâm ra thánh thương một bên đúng là nhắm mắt lại từ khi gặp gỡ bất ngờ h ắ c ca hậu e z r e r l i ề n biết chính mình tại cảm giác phương diện năng lực có chỗ khiế quyết rất dễ dàng bị địch nhân dùng phương pháp đặc thù quấy nhiễu cho nên edger quyết định gặp phải loại tình huống này lúc hắn phải bỏ qua con mắt của chính mình bỏ qua phán đoán của mình hắn muốn đem tất cả dao cho trong tay thanh thương thanh thương sẽ nói cho hắn biết định nhân đến tột cùng ở nơi nào trong lúc kịch chiến Ezra đ ố n g nhiên che giấu tất cả thanh â m may mắn mà có trận này bên trong vẫn luôn cùng thanh thương tiến hành cộng minh quan hệ cho dù là tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong hắn cũng rất nhanh liền nhập định tranh tại trong cơ thể của Ezra, từng đạo thiếp vàng đường vấn lóe lên lóe lên lấy trải rộng mỗi một đầu mạch máu mỗi một cái khí quan nhắm mắt lại sr ngũ g i á c đều đã phong bế nhưng thân thể của hắn lại tại tự nhiên mà vẫy động lên lại động tác so lúc trước còn muốn càng nhanh trong chớp mắt chính là chọc ra mấy súng đem mấy tên vây công mà đến v a l y cho đ â m xuyên tại quyền hạn tác dụng dưới dù cho sr che giấu chính mình ngũ g i á c che giấu ý thức của mình hắn bản năng cũng tại đôn đốc hắn không ngừng sử dụng thanh thương đem thánh thương lực lượng hoàn mỹ phát huy đi ra、vâng. Lực lượng lấy làm chấn được thích, ngưng thương thần thánh ngưng tụ mà thành chấn động tại thương bên trên được phong thích, lấy SG làm trung S.G. tụ tại mà đến không có một cái có nào thể t quyền, quyền này tựa như là trong đêm tối trợt hiện lưu tinh tốc độ nhanh không nói uy lực cũng cực mạnh đến mức vung lên quá trình bên trong cùng đại khí sinh ra kịch liệt ma sát nhường nắm đấm hình dáng bên trên đều ma sát ra ánh lửa vali tin tưởng chỉ cần một quyền này có thể trúng đích e s z e r vậy coi như đối phương có đấu khí phòng ngự cũng biết bị trong khoảnh khắc đột phá mà chỉ cần có thể thành công chạm đến e s z e r chính mình liền có thể sử dụng c ầ m tay lực lượng trong nháy mắt phát động mấy chục lần giảm phân nửa chi lực đến lúc đó cho dù là ma vương cấp tồn tại đều sẽ bị suy yếu tới liên hạ cấp h ác ma cũng không bằng tình trạng nói cách khác đây chính là quyết thắng thua một kích chỉ cần đánh trúng hắn liền thắng đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đánh trúng ngay tại vali áp sát tới sau lưng của e z e r vẫn sức chờ phát động cường lực một kích sắc trúng đích e z e r lúc e z e r mở mắt nơi này hắn đột nhiên xoay người nhìn cũng không nhìn phía sau một cái trong tay thánh thương trực tiếp hung manh đâm mà ra thương ra như rồng nhanh như lấp lõe phốc thử vô cùng sắc bén mũi thương trong nháy mắt phá hủy vali đ ả o tới trên nắm tay áo giáp phá vỡ huyết n ụ c của hắn sâu tiến vào cánh tay của vali cục cục ca vali phát ra một tiếng thanh âm thống khổ con người càng là một hồi đột nhiên r ụ t lại không tốt quan chiến đám người đều thấy được tràng cảnh này nhường hạ da dẹo đều phát ra thanh âm hắn bị thánh thương đông c ú n g những người còn lại trong đầu cũng là hiện lên một cái ý niệm như vậy một cái ác ma bị thanh thương cho đông c ú n g cuối cùng ý vị như thế nào Ở đây k h ô nhanh g ai sẽ k g Xuy. lùi y b lại ra một khoảng cách về sau vali bỗng nhiên quỷ dạm xuống đất liền thân bên trên áo giáp đều lóe lên sáng tối chập trần quang giống như là muốn giải thể đầm dạng sức mạnh của ngươi đang yếu đi ạn b ị ân lần nữa lên tiếng nói t h á n h thương lực lượng tại tỉnh hóa ngươi nhanh đối với mình sử dụng giảm phân nửa vali không do dự đem hoàn hảo tay đệ tại thụ thương trên tay phát động bạch long hoàng quang dực năng lực giảm phân nửa giảm phân nửa năng lực bị phát động lại không phải lấy cướp đoạt lực lượng phương thức vận hành mà là lấy cùng loại bạch long hoàng lĩnh vực phương thức tại vận hành thế là xâm nhập vali thân thể lực lượng thần thánh bị bạch long hoàng quang dực cho suy yếu một nửa giảm phân nửa giảm phân nửa giảm p giảm phân nửa vali lại là phát động nhiều lần năng lực n h ư n g thể nội lực lượng thần thánh không ngừng bị giảm phân nửa cho đến hoàn toàn biến mất cho đến lúc này v a l y thụ thương tay mới không còn bốc khói huyết n ụ c cũng không còn biến mất trên người á o giáp quan g huy một lần nữa biến ổn định lại là tựa như ảm đạm rất nhiều trốn qua một kiếp s a u v a l y trên trán hiện đầy mồ hôi vừa mới thật sự là quá nguy hiểm v a l y ạn bị ẩn đối với v a l y nói rằng mặc dù trốn qua một kiếp nhưng nhận thánh thương lực lượng ảnh hưởng cùng vừa mới phát động năng lực ngươi bây giờ tiêu hao rất lớn ta nhất định phải nói cho ngươi ngươi bây giờ cấm tay chỉ có thể lại duy trì thời gian một tiếng nếu như tái phát động năng lực thời gian sẽ còn lần nữa biến ngắn lại thêm cánh tay thủ thương nhất định phải thận trọng hành sự vali vali im ắng nhẹ gật đầu lau mồ hôi trên mặt về sau đứng dậy còn có thể chiến đấu sao một mực đứng ở nơi đó sr lúc này mới lên tiếng không biết là bội phục vẫn là cảm khái nói một câu ta còn tưởng rằng vừa mới một kích kia liền xem như phân g i a thắng bại đâu kỳ thật cũng kém không nhiều mặc dù còn không có phân g i a thắng bại nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được trạng thái của vali rất kém cỏi cho dù còn có năng lực chiến đấu còn xa còn lâu mới được xưng là là nọ mạnh hết đà có thể cùng khí định thần nhàn sr so sánh cao thấp không thể nghi ngờ là lập phán sơ z michael zh hak a bọn người liền đều phải ra kết luận như vậy đến mức có người thần sắc phức tạp có người đầy mặt vui vẻ không chỉ có ạ d ạ dẻo chăm chú nhìn chằm chằm vali trên mặt không còn có bất kỳ ý cười vali còn không có dự định từ bỏ dù là cách mú giáp ạ d ạ dẻo đều có thể rõ ràng cảm giác được vali chiến ý vẫn tồn tại lại không có giảm bất chút nào tiểu t ử kia sẽ không phải là chuẩn bị nghĩ đến một loại nào đó khả năng sắc mặt ạ da dẻo biến đổi không đợi ạ da dẻo làm ra phản ứng của hắn bên kia vali liền cười ra tiếng hơn nữa vẫn là càng cười càng lớn tiếng lợi hại thật sự là lợi hại a rõ ràng tình huống đã rất tồi tệ vali lại rất vui vẻ ta vẫn không có thể chạm đến ngươi thương của ngươi trước hết một bước đâm chúng ta nữa nha không hổ là có thể cùng ạ dạ d ẻ o gọi lực lượng ngang n h a u người thật khó tin tưởng ngươi lại là thuần túy nhân loại ngươi cũng không có khiến ta thất vọng s á c thực rất mạnh vali xuyên thấu qua mũ giáp nhìn chăm chú lên s g ánh mắt nóng rực cho dù là s g đều cảm nhận được có thể ta còn không muốn thua cho nên ta sẽ hướng ngươi biểu hiện ra bạch long hoàng quang rực cao hơn một tầng lực lượng ngươi có nhìn thấy cái này tư cách làm vali lời nói này chuyển khắp toàn bộ câu vương học viện bị tất cả mọi người nghe vào trong hai lúc không ít ý thức được gì gì đó sắc mặt người cũng thay đổi vali ăn bi ẩn cái thứ nhất lên tiếng kêu tên vali mau dừng tay vali cái kia quá nguy hiểm a dạ d ẻ o cũng là lần đầu cả kinh thất sắc k i a thất kinh bộ dáng khiến gì ạt b ọ n người không biết làm sao hắn sẽ không phải là đã có thể sử dụng cái kia a hòng b é tấu đ sơ gen cùng mắc cột ự a hồ cũng minh bạch vali muốn làm gì sắc mặt trở nên rất khó coi hắn muốn làm gì nguyên bản đều dự định chúc mừng s g thắp lợi hk xem xét phản ứng của mọi người trong lòng cũng bất an sơ tiên sinh yêu tây á không tự chủ được lên tiếng lại không có gây nên sr chú ý sr chỉ là nhìn chăm chú vali cầm súng tay bỗng nhiên xếp chặt hắn biết vali kế tiếp muốn làm gì bạch long hoàng quang dực cao hơn một tầng lực lượng gì hạt bọn người có lẽ không rõ ràng đó là cái gì sr lại là lại quá là rõ ràng nói chung thần khí cực hạn chính là cấm tay đỉnh điểm cũng là cấm tay chỉ cần hoàn thành cấm tay liền coi như là đem một cái thần khí lực lượng phát huy đến cực hạn nhưng mà có như vậy mấy loại thần khí lại là bởi vì đặc thù tình trạng tiến tới tồn tại cao hơn một tầng lực lượng tỷ như bạch long hoàng quang dực k i ệ n thần khí này bên trong phong ấn hai ngày lòng chi một bạch long hoàng linh hồn của a bị ẩn cái này thông qua phong ấn sự vật nào đó mà thành hình thần khí vận hành nguyên lý liền đem nhận k h ô n g chế phong ấn vật lực lượng lấy ra cung cấp túc chủ tiến hành sử dụng làm túc chủ có thể sử dụng cái này phong ấn vật lực lượng cùng năng lực cho nên cái này thần khí vẫn tồn tại một loại trạng thái chính là có thể tính tạm thời cưỡng chế giải trừ nhận k h ô n g chế phong ấn vật giải phóng nhận phong ấn lực lượng nhường túc chủ lực lượng vì đó tăng gọn hiện tại vali ngay tại làm chuyện như vậy ta chính là giác tình giả vali bắt đầu vịnh sướng lên chẳng lành chú văn muốn hôi phi yên diệt hôi phi yên diệt ta đây là tại vali quanh người bỗng nhiên xuất hiện giống như vong linh giống như nói nhỏ chính là bị bá lý lẽ đoạt đi tất cả thứ hai thiên long cũ n g vali tiếp tục vĩnh sướng trên thân bột phát ra đáng sợ khí diễm mộng tưởng sắp kết thúc hư hảo sắp bắt đầu nói nhỏ xuất hiện lần nữa nhường vali kia nguyên bản nhìn thuần sĩ rộ mù cụ khí diễm đều giống như nhiễm lên nguyền rủa đồng dạng làm cho người cảm thấy kinh khủng ghen ghét vô hạn tưởng niệm mộng ảo vali không nhìn đây hết thảy tiếp tục vĩnh sướng toàn bộ không sai dâng ra ngươi tất cả nói nhỏ âm thanh bên trong mang tới oán l ậ n giống như là thật đang nguyền rủa cái gì ta làm cực bạch long chi bá đạo m ấ y ngươi tiến vào không một hạt bụi cực hạng v a l y một mạch niệm xong còn lại chú ngữ nhường trên người khí d i ệ m giống thiên thai đồng dạng vỡ tung bốn phía tất cả dù gỡ một giờ giờ bốn e bá long giờ phút này thuần trắng khí d i ệ m thậm chí s ô n g lên trời cao tương dạ không trung mây đen đều trò tách ra、Ấm、ẩm ẩm v a l y bốn phía công trình kiến trúc chấm đất mặt đang kinh người lực trùng kích h ạ hoặc là sụp đổ hoặc là nắp ấy tạo thành vẫn thạch khổng lồ hố giống một tiếng dường như long hống như thế gào thét tự vẫn hố đá trung tâm văng lên nhường vali dáng người xuất hiện ở trong đó é giờ vọt hướng về phía phía sau tránh đi xung kích rơi trên mặt đất nhìn xem hố thiên thạch bên trong thân ảnh trên mặt rốt cục hiện ra vẻ mặt ngưng trọng đến t r ư ơ n g một trăm bốn mươi liền để ngươi mở mang kiến thức một chút à, t r ư ơ n g một trăm bốn mươi liền để ngươi mở mang kiến thức một chút à. g i a n g g i d c g i a n g g i ắ c đây là bao phủ lại toàn bộ câu vương học viện kết giới tại sinh ra dạn nước thanh âm làm tuần h t r ắ n g khí diễm dường như núi lửa bộc phát như thế s ô n g thẳng tới chân trời thổi tan trong bầu trời đem mây đ e n lúc kết giới mái vòm cũng bị cái này đáng sợ khí diễm cho s ô n phá dẫn đến kết giới sinh ra dạn nước biến lào đảo mướn ngã hung ác long chi chấn động tứ ngược toàn trường không chỉ có dung chuyển đại khí nhấc lên phong bạo đánh trả bại đại điện nhường học viện bên trong công trình kiến trúc hoặc là sụp đổ hoặc là vỡ ra không ổn a a dạ gieo biểu lộ biến so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn tới nghiêm túc một bên trên tay triển khai mấy tầng ma phương trận một bên hướng sơ rẽ cùng m ạ c cổ cầu viện các ngươi mau tới giúp ta ngay vậy sơ rẽ cùng m ạ c cổ đều không do dự nhanh chóng trên tay triển khai mấy cái ma phương trận liền sơ rẽ bên cạnh tóc bạc hầu gái đều chọn ra như thế chuyện nhường lực lượng khổng lộ rót vào câu vương học viện bốn phía trong kết giới chữa trị lảo đảo muốn ngã kết giới huynh trưởng đ d i a c cùng với thân thuộc nhóm thì là vô cùng miễn cưỡng mới duy trì được bảo hộ lấy chính mình kết giới giống như là tại báo tố bên trong tứ cố vô thân thuyền nhỏ đồng dạng tại cung bạo hung ác khí diễm bên trong lộ ra phá lệ nhỏ yếu đó là cái gì a huynh trưởng đại nhân d i a c hô to đổi lấy chỉ là sợ z nghiêm túc vô cùng thân sắc kia là tên là bá lực lượng là chỉ có một bộ phận phong ấn ma vật long trùng cấp sinh vật thần khí mới có thể có sức mạnh cấm kỵ sợ z trầm giọng nói rằng thông qua cưỡng chế tính giải trừ thần khí bên trong phong ấn bị phong ấn tồn tại lực lượng sẽ mức độ lớn nhất bị giải phóng ra ngoài đây chính là bá trong đó phong ấn ma vật thần khí bá được xưng là bá thú phong ấn long trùng thần khí bá được xưng là bá long và l i lù sai ơ hắn bây giờ tại sử dụng chính là cỗ này sức mạnh nguy hiểm cũng chính là bá long âm thanh của s ờ d ẹ t mới vừa vặn rơi xuống âm thanh của m ắ t cổ liền đi theo vang lên đỏ long đế cùng bạch long hoàng thần khí liền đều có bá long lại bởi vì phong ấn tại trong đó long là đẳng cấp cao nhất thiên long quan hệ bọn chúng bá long cũng là dị thường cường đại m a i c ổ nhắm mắt lại nói một khi sử dụng bá long mặc kệ là đỏ long đế cũng tốt bạch long hoàng cũng được đều có thể có được đủ để địch nổi lực lượng của thần ngay vậy dị ạ t đám người nhất thời đều sợ ngây người địch nổi lực lượng của thần đây chính là s o ma vương còn muốn lực lượng cường đại A. ác ma giới từ xưa đến nay liền có bốn đại ma vương có thể thiên giới thần nhưng thủy trung đều chỉ có một vị thiên giới cùng ác ma giới chém giết đấu tranh mấy ngàn năm thần cùng ma vương liền cũng chém giết đấu tranh lâu dài tuế nguyệt mà liền xem như tập hợp đủ bốn đại ma vương chi lực ác ma đều chậm chạp không thể chiến thắng thần bởi vậy có thể thấy được lực lượng của thần là muốn tại đơn thể ma vương phía trên mặc dù cũng có không am hiểu chiến đấu không phải hệ chiến đấu thần minh có thể chỉ cần là hiểu được như thế nào chiến đấu thần minh cho dù là yếu nhất thần đều có thể áp đảo ma vương cấp phía trên có thể lúc này âm thanh của ã dạ dẻo cũng đi theo văng lên bá long mặc dù là lực lượng vô cùng cường đại nhưng nó phong hiểm cũng rất cao ã dạ do hơi có chút bực bội nói một khi sử dụng cái kia thần khí túc chủ trên cơ bản đều sẽ mất khống chế thẳng đến đem quanh mình phá hư hầu như không còn mới có thể dừng lại hơn nữa còn sẽ bị trên diện rộng cắt giảm tuổi thọ mất đi đại lượng sinh mệnh lực cái kia chính là một loại không muốn mạng đồ vật không chỉ có hung ác hơn nữa nguy hiểm lấy loại kia phương thức sử dụng thần khí chẳng khác gì là bỏ tương lai của chính mình đó cũng không phải thần khí vốn có sử dụng phương thức chỉ có xa vào tại trong sức mạnh người mới sẽ dùng loại kia bị nguyền rủa đồ vật để chiến đấu vali tên hôn đảng kia rõ ràng ta đều tận lực đã cảnh cáo hắn tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng ba long hắn thế mà còn là sử dụng có thể nghe được a dạ dẹo là có chút hối lận hối lận không có ngăn cản vali khiêu chiến nếu là biết vali không tiếc làm đến nước này đều muốn chiến thắng e s t e r lời nói hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy nhất định sẽ ngăn cản hắn ngay cả sợ d ẹ t cùng mặc cổ đều là vẻ mặt sầu lo không nghĩ tới thế hệ này bạch long hoàng thế mà đã có thể phát động ba long rõ ràng s í c h long còn không có xuất thế bạch long lại đã tới điểm cuối cùng để cho người ta khó có thể tin s í c h long cùng bạch long cho tới nay đều là tốc địch dù cho hai người đều bị phong ấn tiến vào thần khí bên trong bị cái này hai kiện thần khí chọn chúng tốc chủ vẫn là sẽ ở lực lượng hấp dẫn dưới lần lượt gặp nhau cũng lần lượt triển khai liệu mạng tranh đấu thẳng đến trong đó một phương hoàn toàn chết đi mới thôi mà tại quá khứ trong lịch sử lịch đại đỏ trắng tranh chấp trên cơ bản đều có một cái định luật cái k i a chính là ai trước học được sử dụng ba long ai liền sẽ chiến thắng bây giờ hồng long còn chưa xuất thế b ạ c h long cũng đã học được sử dụng ba long nếu là hồng long túc chủ xuất hiện ở đây nhất định sẽ vì thế cảm thấy tuyệt vọng à đây chỉ là một trận luận bàn m à thôi tại sao phải sử dụng loại lực lượng kia a dạ d ẻ o cái này cũng tại trong dự đoán của ngươi sao sơ g e t cùng mác cổ bắt đầu trách cứ lên a dạ d ẻ o đến ta làm sao có thể dự liệu được loại sự tình này a dạ rất khổ khuôn mặt nói nếu là sớm có đón trước ta liền không phải chỉ là để chuẩn bị loại trình độ này đồ vật mà thôi dù sao một cái kết g i ớ i mà thôi cho dù là tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật cũng không thể có thể đỡ nổi thần cấp lực lượng nổi điên tứ ngược nếu sớm có chỗ liệu cho dù không thể ngăn cản ạ i ả d ẻ o cũng nhất định sẽ chuẩn bị nhiều thứ hơn đến dự phòng đến tiếp sau ảnh hưởng Lần là Long là là này phiền phải A. như thế nói, nếu là Bạch Long Hoàng cứ như vậy không kiểm soát, kia đừng nói là câu vương học viện, chính là toàn bộ câu vương chấn đều sẽ hóa thành vậy phải thế Bạch học hóa cho kiểm kia bụi đều A. Sơ soát, sẽ dẹt câu câu bộ Cứ a dạ d e o lại là lắc đầu nói bá long là sức mạnh cực kỳ nguy hiểm không sai nhưng vali lại có thể thông qua tiêu hao tự thân khổng lồ ma l ự c xem như một cái da lớn bình thường sử dụng c ố lực lượng kia mấy phút thời gian cho nên trong mấy phút hắn cũng đều là có thể khống chế lại chính mình sẽ không trực tiếp mất khống chế a dạ d i tiếng nói vừa mới rơi xuống bên kia liền truyền đến âm thanh của vali đã chứng minh chuyện này thật có l ỗ i thời gian có hạn liền để chúng ta tốc chiến tốc thắng a nương theo lấy lời nói này chuyển ra thân ảnh của vali lần nữa lên h ô n g theo hố thiên thạch bên trong bay ra ngoài toàn thân b ộ c phát vô cùng hung ác khí diễm hắn lúc này ngoại hình mặc dù vẫn là một cái bạch long bộ dáng lại biến lớn hơn rất nhiều toàn thân áo giáp cũng xuất hiện có chút dữ tợn bộ kiện nhường nguyên bản nhìn qua thánh khiết không một hạt bụi bạch long đều biến cuồng bạo không ít Vâng anh. Sau một khắc, bạch long thép thiết long đuôi bài xuống,、Sau、lưng quang dược chấn động, thân thể khổng lồ tại ẩm ẩm ẩm bạo thanh bên Sau khắc, bạch thép thiết thể đuôi một ẩm tại lưu rực trong mất, thấy cực kỳ nồng nặc lực lượng thần thánh lập tức giống như hóa thành lồng ánh sáng đồng dạng che lại sợ toàn bộ thân loại này sử dụng lực lượng thần thánh phương thức cùng thuần thục tới làm cho người g i ậ n x ô i lực không chế nhường hạ dạ d è o bọn người thấy được lại là cảm thấy một hồi sợ h ã i thang phục có thể khẳng định lịch đại thánh thương làm bên trong tuyệt đối không ai có thể so sợ càng linh hoạt vận dụng thánh thương bên trong lực lượng thần thánh sợ liền dùng lực lượng thần thánh hóa thành vòng phòng hộ đến bảo vệ mình khiến thần thánh khí diễm ngăn lại hung ác long chi chấn động nhưng mà làm va li kêu hóa thân thành to lớn mạch long áo giáp thân thể xuất hiện tại trước mặt lúc mọi thứ đều biến thành vô dụng công chỉ là vung ra một q u y ề n m ạ n thôi vác l y liền đem đối với mình mà nói không hề nghi ngờ là kịch độc lực lượng thần thánh cho oanh bạo nhường bảo hộ lấy s g vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ vụn giống hông á c bạch long phát ra gào thét đúng là trực tiếp mở ra mũ giáp hình thành đầu nhường che kín răng nhọn răng n a n h miệng rồng mạnh mẽ cắn về phía s g b ờ à n h s g tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bên trong kịp thời rơi xuống đó đỡ cũng là bị một cố mạnh đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng cho tại chỗ đ á n h bay hóa thành đạn pháo bay ngược ra ngoài ầm ầm mặt đất bị hóa thành đạn pháo bay ra sr cho cậy đến chấn động không thôi bụi đất đều giống như bạo tạc đồng dạng không ngừng phun trào nhường c ắ t bụi tràn ngập mà mở vành v a l i thì là chẳng biết lúc nào lần nữa x u ố n g ra theo phun trào bụi đất tiến đụng vào trong lòng đất một bên đem mặt đất đâm đến nát một bên đem đất đến nắp bên chui vào trong đó sr cho đánh ra n ă m đ ấ m của hắn liền chống đỡ tại sr giơ lên thánh thương bên trên đẩy hắn một đường hướng về phía trước phi nhanh b à n h bành bành bành thoáng chốc sr bị va ly đỉnh lấy đâm vào từng tòa sụp đổ công trình kiến trúc bên trên không ngừng đánh vỡ những kiến trúc này vật kích thích a n h minh bạo hưởng là ta thắng s âm thanh của vali đều biến nóng này không ít sau lưng khép thiết long đôi vung ra trùng điệp rút trên thân sr đông chấn động mang nhĩ tiếng va đọc sau trên người sr đấu khí phòng ngự giống như giấy đồng dạng trực tiếp bị phá ra sr tự thân cũng hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh đâm vào câu vương học viện chung quanh kết giới bên trên đem kết giới đâm đến lay động dạn nước、Khủ. rốt cục sr cũng ho ra một ngụm màu tươi tại siêu việt ma vương cấp có thể địch nổi lực lượng của thần trước mặt cho dù là cầm trong tay thánh thương hắn đều biến lực có thua ha ha nhưng sr lại cùng lúc trước vali như thế trực tiếp cười đây chính là bá long sao quả nhiên đáng sợ a edzl theo kết rơi vách tường trượt xuống rơi trên mặt đất là ta thắng vali phát ra gầm thét dường như đã có chút khống chế không nổi chính mình đối với cái này edzl chỉ có một câu vậy cũng không nhất định hắn r ơ i lên trong tay thương đã ngươi sử dụng vương b à i vậy ta cũng không k h á c h k h í liên đ ể ngươi mở mang kiến thức một chút ta ta cầm tay c h ư n một trăm bốn mươi mốt phán quyết thần ma chi thương c h ư n một trăm bốn mươi mốt phán quyết thần ma chi thương cầm tay làm edzl hướng về dần dần c u ồ n bạo vali làm g a dạng này tuyên một lúc không chỉ có là vali bản nhân mà thôi những người còn lại cũng là chấn động trong lòng có người thậm chí cho tới bây giờ mới bỗng nhiên giật mình thì ra Ezra vẫn luôn còn không có sử dụng c ầ m tay nhất là hk cùng yêu tây á hai người đều dường như nhớ ra cái gì đó trên mặt lo lắng lập tức bị một cố nồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ cho thay thế bởi vì các nàng gặp qua Ezra c ầ m tay rốt cục muốn lần nữa gặp được sao hoàng hôn thánh thương c ầ m tay a ra sẽ cùng m i c h a e lập l tức chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Ezra. bọn hắn đều là theo thời kỳ viễn cổ tồn sống đến bây giờ người chỉ luận thực lực lời nói có lẽ không kịp nổi thân làm nhân tài mới nổi sơ z nhưng nếu là bàn luận kiến thức bọn hắn lại mạnh hơn sơ z nhiều sơ z trung quy là theo cũ ma vương nơi đó cướp đi l ụ sở chi danh m ớ i ma vương xuất sinh đến nay cũng bất quá mới mấy trăm năm cùng có ngàn năm thuế nguyệt tạ dạ dờ cùng m i c h a so sánh thấy qua đồ vật không nghi ngờ gì muốn ít hơn nhiều bởi vậy tạ i dạ dờ cùng m i c h a đối sơ z lời nói sinh ra phản ứng lúc sơ z còn không có làm ra phản ứng nhưng kế tiếp xảy ra ở trên người sơ sự tỉnh liền đủ để làm cho tất cả mọi người đều vì đó đọc u n g cấm tay hóa trực diện lấy c u ồ n g bạo b ạ c h long tắm rửa tại đối phương mang tới hung ác khí d i ễ m bên trong ẹ t z e l phát ra nói nhỏ ông lập tức thần thánh chấn động tại thánh thương bên trên xuất hiện dường như từng vòng từng vòng vô hình gợn sóng đồng dạng hướng về giữa cả thiên địa khuyết tán ra đến sáng trói ánh sáng trói mắt cũng xuất hiện ở thánh thương phía trên giống nhau kỳ danh như vậy chính là ám trầm hoàng hôn c h i sắc không thể tưởng tượng nổi chấn động cấp tốc khắp mở nhường một cỗ cổ lão tri cao thanh t i ế t khí tức túc sắt giáng lâm giờ phút này toàn bộ thế giới đều đang chấn động cảm thụ được kia cỗ không thể tưởng tượng nổi chấn động cho đến cao khí t ứ c mọi người tại đây nhao nhao mở to hai mắt liền v a l y đều là như thế nguyên bản có vẻ hơi nóng này hắn chẳng biết tại sao lui về sau một bước hắn có thể cảm giác được có vô cùng làm cho người hoà i niệm lại vô cùng làm cho người e ngại đồ vật xuất hiện ở trước mắt của mình dưới tình huống như vậy trong tay S e d ờ t h á n h thương cũng phát sinh biến hóa thương của nó thân theo màu lam biến thành màu đỏ tinh hồng đến giống như giọt máu đồng dạng lại sẽ không cho người ta chẳng lành ký thị cảm ngược lại càng phát thần thánh cùng thuật ý. thương của nó nhọn như là nhốn máu như thế nguyên bản sáng trói ánh sáng trói mắt biến tinh hồng vô cùng cổ lão trí cao thanh k ế t khi tức t ố c sắt ở phía trên hiện động nhường một cô bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng phát giác được ý chí cũng bên ngoài lộ ra đi ra kia c ô ý chí vĩ lại mà tốt quý tự ái lại uy nghiêm a a lấy mắt cổ cầm đầu chư vị tín ngưỡng thành kính người đều toàn thân run dậy lên cho dù là đã gặp một lần yêu tây á đều là như thế chủ a michael trực tiếp chạy nước mắt sau người hai cái thanh kiếm sứ c à n g lại như là gặp được thần minh g á n g lâm đồng dạng kích động đến quỳ xuống làm sao có thể trên mặt tạ dạ sẽ xuất hiện rõ ràng lung a y chấn kinh đến tột đỉnh đã chết đi ý chí của thần thế mà lần nữa hàng lâm tại thế gian ạ dạ sẽ quả thực không dám tin tưởng mắt của chính mình thậm chí không thể tin được cảm giác của mình mà liên hắn đều như vậy lấy s ờ d é t cầm đầu một đám đám ác ma càng là tựa như gặp được đao p h ụ tội phạm như thế có một cái tính một cái toàn diện đều sợ run thần kỳ bạ rủ tổ cái này cùng giáo hội tồn tại ngàn tia t r ă m sợi liên quan đối thần vừa yêu vừa hận thân thuộc ác ma cũng n h ị n không được thất thần kêu lên tiếng hoàng hôn thánh thương cấm tay chính là nhường ý chí của thần trên thế gian hiện hiện sao đối với những lời này của kỳ bạ dù tổ ạ dạ sẽ không cần suy nghĩ liền phủ định không hoàng hôn thánh thương cấm tay không phải cái này A dạ sẽ khó nén trong lòng khiếp sợ hô lên âm thanh chân minh đêm trắng chi thánh thương đây mới là hoàng hôn thánh thương cầm tay thánh thương đi qua người nắm giữ nhóm sử dụng cầm tay liền đều là cái này mà bây giờ xuất hiện ở trước mắt chúng ta cái này cầm tay lại không phải thánh thương nguyên bản cầm tay đây là á loại là người kia mặt khác khai phát ra tới độc thuộc về hàn cầm tay thánh thương hoàn toàn mới cầm tay chính là cái này cầm tay nhường ý chí của thần hiện hiện cô ý chí này trực tiếp giáng lâm tại phương thiên địa này ở giữa dường như hùng vị nhất thế giới quy tắc thiên địa pháp tắc như thế trong nháy mắt thanh toàn tất cả tội nhiệt n g ạ mạng h e n ghét nổi giận t h a một lam, b ạ hồi ử sắc rủ. Trong nhân thế t nhân về sau sơ rẽ cùng ạ dạ dẻo đột nhiên tính giấc vội vàng tỉnh lại bên người lắm người di ác hay mợ di mạ ạ cái nọ kỳ bạn rủ tổ tờ di cổ nệ cổ thậm chí là hát ca đều bởi vì ý chí không kiên định mà kém chút luân hãm chỉ có mạch cổ cùng yêu tây á hai cái thuần khiết nhất không một hạt bụi không có nhiễm nửa điểm nguyên tội nhân tài không có chịu ảnh hưởng mà sau lưng mạch cổ kia hai cái thanh kiếm sứ thì là hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng chứng minh các nàng cũng không phải thanh nhân nhưng các nàng lại đối với cái này nửa điểm đều không kháng cự ngược lại kích động lại c ù n g nhiệt nhận lấy ý chí của thần tây lễ giống về phần trong tràng vali này sẽ bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thống khổ h á n tại thần chi ý chí tẩy lễ hạ cảm thấy dị thường thống khổ kiên định ý chí mặc dù nhường hắn từ chối trầm luân nhưng từ trong tay e sợ tinh hồng trường thương bên trên phát ra chấn động lại dường như tại nhường hắn cảm giác đều nhanh muốn bị mẫn diện cầm dạng này một khẩu súng âm thanh của sr cũng đi theo ở trong thiên địa chuyên r a từ ta được đến thanh thương này bắt đầu ta liền có thể phát động nó cấm tay nhưng tại đạt được cái kia cấm tay sau ta lại cảm thấy nó cũng không thích hợp ta thế là ta bỏ ra một chút thời gian khai phát ra mới cấm tay sr cầm thương chậm rãi hướng phía vali đi đến ta đối với cấm tay yêu cầu rất đơn giản chính là cực điểm lúc đầu tác dụng hoàng hôn thanh thương tác dụng là cái gì rất đơn giản chính là, như là trong truyền thuyết đề cập như vậy giết tử thần đâm xuyên thần quả thật hoàng hôn thánh thương rất sắc bén nhưng chỉ là sắc bén lời nói căn bản không có khả năng giết tử thần nó có được ba cái năng lực nhìn rất nhiều nhưng trên thực tế ba cái này năng lực liền không có một cái nào là có thể cùng thí thần hai chữ này phụ lên câu t h á n h thương đang tự hào nhất lực lượng thần thánh giống nhau chỉ là khắc chế ác ma loại hình ma tính sinh vật mà thôi dạng này nói thế nào thí thần dạng này nói thế nào diệt thần lúc đầu lại mạnh nhất thần diệt cụ nếu như không có đủ để xác thực giết tử thần năng lực đây chẳng phải là chỉ là hư danh vì thế lúc mới bắt đầu nhất giờ là dự định truy cứu mình cùng thần khí vốn có hình dạng đến điên quần cảnh giới để cho mình cùng thần khí giao hòa vào nhau từ đó đạt tới cấm tay loại thứ hai loại hình đó là vực sâu mặt kết quả trong quá trình này thánh thương lại là đã xảy ra liên tiếp biến hóa dẫn đến cấm tay bao gồm toàn bộ ba loại loại hình phát động cấm tay về sau ta thánh thương sẽ xuất hiện ba loại biến hóa loại thứ nhất biến hóa là nguyên bản năng lực toàn diện đạt được tăng cường loại thứ hai biến hóa là nó bắt đầu ngược dòng tìm hiểu bản nguyên nắm giữ giết thần minh lực lượng tuyệt đối không chỉ có thể xuyên qua thần minh thân thể lực lượng thần thánh sẽ còn lộ sắc thành thần diện trí lực không nhìn tất cả điều kiện đem đối tượng giết chết mà loại thứ ba biến hóa các ngươi đã cảm nhận được chính là làm ký túc tại thánh thương bên trong thần chi ý chí bên ngoài lộ ra đối tội nhân khởi xướng phán quyết loại thứ nhất biến hóa dính đến chính là tại nguyên bản trên lực lượng tiến hành cường hóa khiến cho tiến hóa cấm tay thăng hoa mặt loại thứ hai biến hóa dính đến chính là truy cứu mình cùng thần khí vốn có hình dạng đến điên cuồng cảnh giới để cho mình cùng thần khí giao hòa vào nhau chỗ bày biện ra tới cấm tay vượt sâu mặt loại thứ ba biến hóa dính đến chính là không cách nào phân loại tiến hai cái này tạo thành đột biến cấm tay lo bên ngoài hiện tại thần chi ý chí ngay tại thẩm phán tội của các ngươi một khi không cách nào ngăn cản các ngươi liền sẽ trầm luân tại sám hối b có thể chống cự cái này phán quyết người hoặc là trên thân không có nhiễm bất kỳ nguyên tội t h á n h nhân t h á n h nữ hoặc là ý chí cực kỳ kiên định người có thể coi là ý chí kiên định tới có thể chống cự c h ấ m luân các ngươi vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng mười thành lực lượng có thể phát huy ra một nửa đến cũng rất không tệ trái lại ezzer bởi vì phát động cấm tay quan hệ không chỉ có thánh thương tự thân năng lực toàn diện thăng cấp còn nắm giữ liền thần minh đều có thể xác thực g i ế t chết thần diện chi lực đây chính là độc thuộc về ta cấm tay hoàng hôn thánh thương á loại cấm tay phán quyết thần mà chi thương e z r đi tới trước mặt vali nhìn xem lâm vào thống khổ vali chậm chạp lên tiếng bị th bằng ý chí của ngươi lời nói vốn phải là có thể ngăn trở nhưng ngươi phát động có sai lầm k h ố n g nguy hiểm ba long lý trí tùy thời ở vào mất đi trạng thái ngược lại làm sự chống cự của ngươi lực trên diện rộng giảm xuống thực lực bạo hàng bản thân ngươi lại là ác ma tại bất luận là thần là ma đô có thể tuyệt đối khắc chế thanh thương này thần d i ệ n chi chấn động trước mặt ngươi tự nhiên sẽ cảm giác giống như là sắc bị t ị n h hóa như thế thống khổ vặt h ẩ n dạng này ngươi liền cùng ta chiến đấu đều không làm được nói ed giờ i lên tinh hồng thí thần chi thương thật đáng tiếc thắng được là ta đây và ly lù sai ở vừa mới nói xong ed g đâm ra thương chờ một chút đau khổ ngăn cản thần chi ý chí thẩm phán ạ d a dẻo nhìn thấy m à t này sắc mặt đại biến hắn nhưng không có để lọt nghe s g lời nói đây chính là liền thần đều có thể xuyên qua cũng không nhìn tất cả điều kiện giết chết thương a một khi bị đâm trúng vali lần này liền thật kết thúc yên tâm s g không có d ừ n g tay một thương đâm xuyên qua vali trước ngực áo giáp chỉ là nhường hắn từ bên trong này đi ra mà thôi áo giáp ứng thanh vỡ vụn nhường hung bạo bạch long biến mất tại giữa sân thân ảnh của vali từ đó rơi xuống kẽ ngã trên đất s g liền nhẹ nhàng như vậy cầm xuống thắng lợi không thể tranh luận Trước trước rằng rằng ngươi ngươi ngươi ngươi cho rằng chỉ có ngươi có, 142, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có. đêm khuya câu vương học viện bên trong nguyên bản phong cảnh nghi nhân sân trường phong cảnh đã hoàn toàn hóa thành phế tích còn lại một mảnh hỗn độn không có một dãy kiến trúc là hoàn hảo cũng không có một chỗ cảnh đ i ể m là hoàn hảo mặt đất cũng là khắp nơi đều là mất mô thậm chí còn có vẫn thạch khổng lồ hố tọa lạc ở chỗ này nhìn thấy mà giật mình theo vali n g ã xuống chiến đấu kết thúc câu vương học viện rốt cuộc không cần lại nhận giày xéo nhường quanh quẩn ở trong thiên địa thần chi ý chí cũng bắt đầu dần dần rút đi trong tay ez tinh hồng trường thương cũng tại phai mầu dần dần biến trở về nguyên bản bộ dáng nhường thần chi ý chí cùng thần diện chi lực đều thu liễm nhìn xem dạng này e sr đám người thật lâu không cách nào hoàn hồn bọn hắn còn đắm chìm trong chuyện mới vừa rồi bên trong hồi tưởng đến cái kia thanh tinh hồng trường thương đáng sợ cũng trở về nghĩ đến kia cố trí cao ý chí của vô thượng phản ứng đều biến chậm chạp không ít hô giải trừ cấm tay e sr thì là thở ra một hơi cảm thụ được kịch liệt tiêu hao thể lực cùng khí diễm trong lòng yên lặng thắng thở phán quyết thần ma chi thương tiêu hao vẫn là quá kịch liệt so với bình thường thần khí cấm tay thậm chí là cái khắc thần diệt cụ cụ sg khai phát ra tới cấm tay mạnh là rất mạnh có thể càng là lực lượng cường đại liền càng cần bỏ ra cái giá xứng đáng khả năng vận dụng tự nhiên cho nên tiêu hao cực kỳ rất khó tránh khỏi một vấn đề vali bởi vì kế thừa ma vương huyết mạch quan hệ trời sinh có được cường đại ma lực cho nên mới có thể đem cấm tay duy trì một tháng sg k h í diễm cũng không thua vali ma lực nhiều ít dù sao cũng là theo hấp thu đại lượng sức mạnh của ùm mạ nạ đ i ệ t về sau sinh ra khổng lồ trong tinh thần lực chuyển đổi mà đến cho dù ở đồng giá chuyển đổi về sau không có tinh thần lực lúc nhiều như vậy vậy cũng tuyệt đối không ít nếu không phải là bởi vì dạng này e z r cũng không đến nỗi chỉ bằng vào đấu khí liền có thể tùy tiện trà đạp thượng cấp hát ma cùng t ố i thượng cấp hát ma giao phong có lẽ e z r k h i diễm không có vali ma lực khổng lồ như vậy có thể thân thể của hắn cường độ lại cao hơn tại vali cho nên thể lực phương diện cũng là mạnh hơn vali không ít đem hai cùng so sánh xuống tới e z r kỳ thật so vali còn muốn càng phạm quy nếu là từ hắn đến sử dụng bạch long hoàng quan dự cấm c tay vậy hắn tối thiểu nhất đều có thể duy trì năm mươi ngày cấm tay trạng thái cũng nhanh là vali gấp ba nhưng mà chính là dưới loại tình huống này s giờ sử dụng hoàng hôn thánh thương cấm tay lúc thời gian duy trì lại là liền hai giờ cũng chưa tới đây là không quá phận sử dụng cấm tay lực lượng tình huống hạn g nếu là quá mức nghiền ép cấm tay lực lượng thời gian này sẽ còn tiến một bước rút ngắn có thể nghĩ s giờ khai phát ra tới cái này cấm tay tiêu hao lớn bao nhiêu cũng bình thường dù sao cũng là có thể không nhìn tất cả điều kiện giết chết lực lượng của thần liền thần c h i ý chí đều bên ngoài hiện ra tới không khác biệt tác dụng tại tất cả mọi người trên thân tương đương với mỗi phút mỗi giây đều tại đôi số nhiều đối tượng sử dụng năng lực đổi lại vali hắn nếu là đối ở đây tất cả mọi người không g á n đoạn phát động giảm phân nửa năng lực lời nói vậy hắn cũng biết rất nhanh hao hết lực lượng à. ta có thể d ư ớ i tình huống như vậy sử dụng thánh thương cấm tay gần thời gian hai tiếng đã coi như là thật tốt e z r a một bên cho chính mình chính diện đánh giá một bên lường ngã xuống đất vali một cái không càng chuẩn xác mà nói hắn là đang nhìn vali quanh người vỡ vụ háo giáp những này á o giáp mảnh vỡ bên trong có không ít màu lam bảo ngọc đây là vali phát động cấm tay lúc xuất hiện tại trên khải giáp bảo ngọc là áo giáp một bộ phận tới tay e d g e tiện tay nhặt lên trong đó một cái cảm thụ được trong đó tồn tại yếu ớt lực lượng không khỏi lộ ra nụ cười lúc này chơ một chút ngã xuống đất không dậy nổi v a l y bỗng nhiên d â y r u a một bên kịch liệt thở hào hện một bên mặt mũi tràn đầy tái n h ậ t nhìn xem giờ, hai mắt đấu trí không giảm lên tiếng ta ta còn không có thua hắn dường như còn không có ý định nhận thua dáng vẻ ngay tại chật vật đứng dậy v a l y ngươi cần nghỉ ngơi h n bị ẩn lên tiếng nói mặc dù không có bị kia thanh đáng sợ thương cho đâm chúng thân thể nhưng trước ngươi liền bị chưa đi đến nhập cấm tay trạng thái thánh thương cho đâm chúng một lần còn phát động bà long tiêu hao đại lượng ma lực gần người lực thậm chí còn tiêu hao một bộ phận sinh mệnh lực dẫn đến tuổi thọ giảm bớt mấy năm ngươi có một nửa hết thống là á ma tuổi thọ cũng so với nhân loại dài hơn rất nhiều có thể ngươi nếu là lại tiếp tục đánh xuống không hề nghi ngờ sẽ tạo thành kịch liệt hơn hao tổn từ bỏ đi lần này là ngươi thua an bi ẩn k h u y ê n giải cũng không có nói động vali nhìn thấy lực lượng như vậy về sau ta làm sao có thể tùy tiện nhận thua vali nhìn chòng chọc vào e z r a cười đến rất là khó coi n ữ khí lại rất nóng d ự c nói nếu như không phải là bởi vì phát động bá long lấy ý chí của ta nhất định có thể chiến thắng ý chí của thần chiến thắng thần đây chính là ta mục tiêu lớn nhất một trong dù chỉ là ý chí nhưng cơ hội đang ở trước mắt ta sao có thể dễ dàng đông tha lại nói ta cũng nghĩ chính diện lính giáo cái kia thành tinh hồng chi thương sắp bén sao có thể ở chỗ này n g xuống cái này kinh người đấu trí chi cùng chiến ý dường như tại thúc giục lấy vali kia đã tinh b ì lực t ậ n thân thể nhường hắn rốt cục đứng lên cũng rung động đến người bên ngoài tên h kia điên rồi sao đ ề u như vậy còn muốn đánh d i hạt bọn người lần lượt đ ứ n g thở vali a i ạ d ẻ o cũng n h u chặt lông mày dường như đã không nguyện ý lại nhìn thấy vali đánh rơi xuống còn không đợi bất luận kẻ nào ra mặt edger liền mở miệng trước ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể được ta sao edger như thế chất vấn loại chuyện đó không làm một chút lời nói như thế nào lại biết vali không có chút nào nhận khiêu khích edz lại là đưa tay ra bên trong thương mũi thương chỉ hướng vali đây không phải phát động tư thế công kích mà là đem vũ khí trong tay hiện ra ở trước mặt vali tư thế ngươi cho rằng vừa mới cấm tay chính là thanh thương này toàn bộ sao edz vô cùng bình tĩnh nói ngươi sẽ không phải coi là chỉ có ngươi thần khí mới có ba a lời này vừa nói ra bao quát vali ở bên trong tất cả mọi người ở đây con ngươi nhao nhao co r ụ t lại hắn là có ý gì g i hạt cực kỳ ngạc nhiên lại khó có thể tin nói chẳng lẽ thánh thương cũng có bá long lực lượng như vậy cây thương kia bên trong cũng phong ấn ma vật sao đáp án của vấn đề này rất nhanh liền xuất hiện t h á n h thương bên trong phong ấn không phải ma vật mà là thần di trí a dạ d ẻ o nhớ lại kia cố ở khắp mọi nơi thần c h i ý chí dường như minh bạch cái gì dường như thật sâu nhìn e s t một cái kia là không giống với bá long cùng bá thú lực lượng tên là bá huy bá huy cùng bá long hoặc bá thú là chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật sử dụng một chiêu kia không nhất định có thể có được lực lượng cường đại bởi vì công hiệu chính là nhìn ký túc tại thương bên trên thần di trí mà địch ra phát động bá huy lúc thần di trí sẽ hấp thụ thành thương người nắm giữ g a tâm bởi vì ứng đối tay tồn tại sinh ra nhiều loại công hiệu cùng kỳ tích có lúc là đủ để đánh bại đối thủ tính áp đảo năng lực phá hoại có khi thì là chúc phúc đối thủ lấy đến tâm có lúc là có thể chữa trị tự thân thương thế cũng có khi sẽ là địch ta không phân chế tạo tổn thương vô cùng không ổn định nói cách khác đây chính là một loại ngẫu nhiên tính cực mạnh đánh bạc tính chất cũng cực mạnh lực lượng như thánh thương người nắm giữ tự thân ý chí không cách nào đạt được thần c h i di trí tán thành kia không chỉ có sẽ không đạt được bá huy trợ giúp ngược lại có khả năng sẽ làm bị thương với bản thân phát động về sau cũng không nhất định sẽ xuất hiện đối với mình hữu dụng hiệu quả hoặc là nói là coi như có hiệu quả cũng không phải vật mình lớn nếu như đối thủ ý chí gia tâm hoặc làm mộng tưởng loại hình đồ vật so thánh thương người nắm giữ càng đáng giá thần chi di trí tán thành kêu bá huy thậm chí có khả năng lại trợ giúp b ị n h nhân cho nên mặc dù tính chất khác biệt nhưng bá huy cũng là một loại rất sức mạnh nguy hiểm cùng bá long cùng bá thú như thế đều sẽ tổn thương tới người sử dụng tự thân đây chính là tiềm ẩn tại hoàng hôn thánh thương bên trong cao hơn một tầng lực lượng là có khả năng gọi các loại không thể tưởng tượng nổi hiện tượng hoặc kỳ tích năng lực e giờ khi lấy được thánh thương về sau liền nắm giữ năng lực này lại bởi vì quyền hạn quan hệ thánh thương đã trở thành h ắ n một bộ phận đối với hắn tiến hành n h i ệ chủ cho dù là thần chi ý chí cũng không cách nào chống lại hắn Nói cách khác, e d g e nếu là phát động bá huy vậy thì tuyệt không có khả năng sẽ xuất hiện đối t ự thân bất lợi tình trạng vừa vặn tương phản thần chi di trí nhất định sẽ vì trợ giúp e d g e phát động đối với hắn có lợi nhất hiệu quả tại trong tay e d g e bá huy chính là một t r ư ơ n g tuyệt đối đòn sát thủ trình độ nào đó mà nói e d g e cấm tay kỳ thật cũng là bá huy một bộ phận n h ư n g thần chi ý chí bên ngoài lộ ra phát động phán quyết tội nhân lực lượng loại hiệu quả này nhất định liền bao hàm tại bá huy hiệu quả bên trong có lẽ trước kia liền có người tại phát động bá huy lúc làm được như thế chuyện đâu chính là bởi vì dạng này e d g e cấm tay mới có thể tiêu hao lớn như vậy dù sao cũng là đem bá huy một phần lực lượng hóa thành cấm tay vali sử dụng bá long đều chỉ có thể duy trì mấy phút thời gian e giờ nếu là sử dụng bá huy đại khái cũng chỉ có thể phát động hai ba lần liền sẽ kiệt lực ngươi thậm chí không chiến thắng được ta cấm tay chớ nói chi là chiến thắng phát động bá huy về sau ta e giờ đối với kinh ngạc nhìn chính mình vali sâu kín nói một câu vẫn là ngươi muốn nói chỉ bằng hiện dưới trạng thái này ngươi tại khắc phục cấm tay về sau còn có thể lại tiếp tục vượt qua bá huy nghe nói như thế vali không lên tiếng nữa hắn cho dù là kiên cường lại nóng lòng chiến đấu cũng không đến nỗi thấy không rõ lắm hiện thực s giờ cấm tay đã đầy đủ cường đại ngay cả khởi động bá long về sau chính mình cũng bị đánh bại dễ dàng chớ nói chi là hắn còn có thể phát động cao hơn một tầng lực lượng bá huy cùng bá long như thế bá chi lực dù cho còn chưa thấy qua biết bá long cường đại cỡ nào vali cũng có thể hết ngồi đ á y giếng biết được đáng sợ chính mình không có khả năng dưới trạng thái này liên tiếp vượt qua đối phương cấm tay cùng bá huy chính mình sắc thua muốn khiêu c h i ế n ta vẫn là trở biến càng mạnh về sau lại đến a e sợ lường vali một cái ném ra một câu ý vị thâm trường lời nói có lẽ đến lúc đó ta còn có thể cho ngươi xem tới một chút vật có ý tứ đâu lưu lại như vậy về sau é giờ quay người rời đi quan chiến đám người lúc này mới x u ố n g tới đã kéo xuống trận này ngoài ý muốn kịch chiến màn sân khấu chương một trăm bốn mươi ba căn bản sẽ không có người không sợ chương một trăm bốn mươi ba căn bản sẽ không có người không sợ sau khi chiến đấu kết thúc bao phủ tại câu vương học viện bốn phía kết giới cũng không có trực tiếp bị t r ư t ngồi vẫn còn tiếp tục phát huy tác dụng không có cách nào toàn bộ câu vương học viện đều biến thành một vùng phế tích không thể trực tiếp bại lộ tại n g o ạ i giới g i ạ d ẻ o cũng là nói được thì làm được nói muốn gánh chịu tổn thất liền gánh chịu tổn thất tại chiến đấu kết thúc về sau lập tức liên lạc thần tử người giám thị nhường bên kia phái tới một đám đ o ạ thiên sứ những n à y đ o ạ thiên sứ thông qua ma phương trận c h u y ể n di tới về sau lập tức bắt đầu chữa trị lên học viện bọn hắn dùng chính là ma pháp hoặc ma thuật loại hình lực lượng cho nên chữa trị tốc độ cực nhanh dựa theo cái này tốc độ chữa trị sáng sớm ngày mai toàn bộ câu vương học viện liền sẽ trở về hình dáng ban đầu nhân loại bình thường tuyệt đối nhìn không ra dị thường đến mà chị trong lúc này một lần nữa tụ tập cùng một chỗ đám người cũng riêng phần mình tạo thành một cái vòng quan hệ ngay tại lẫn nhau trò chuyện n g ư ơ i thật sự là quá làm loạn vali a dạ d ẻ o tự nhiên là đi tới trước mặt vali đối với hắn tiến hành thuyết giáo a dạ d ẻ o vali nhận lấy một gã đọa t i ê n sứ trị liệu nhìn xem đi tới trước mặt chính mình a dạ d ẻ o chầm mặc không nói lấy nhìn xem dạng này vali a dạ d ẻ o cũng là đem một bụng lời nói đều ngăn ở hết h ầ u chỗ cũng không nói ra được hắn còn có thể nhìn ra được lần này chiến bại đối vali đà kích rất lớn vali không phải là không thể tiếp nhận thất bại cũng không phải là không thể tiếp nhận đối thủ mạnh hơn chính mình vừa vặn tương phản vali là loại kia càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh địch nhân càng mạnh hắn liền càng vui vẻ loại hình thần tử người giám thị bên trong cũng không phải là không có người mạnh hơn hắn hắn cũng không phải là không có chiến bại qua nhưng lần này không giống hắn thật thật mạnh a ạ dạ d ẻ o vali giống như là đang lầm bầm lầu bầu đồng dạng nói rõ ràng chỉ là nhân loại bình thường lại đem thánh thương vận dụng đến loại trình độ kia liền bá long đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn hắn thậm chí liền thánh thương bá huy đều không có sử dụng chỉ dùng cấm tay liền đem ta tùy tiện đánh tan ngay cả riêng hùng cũng không có đem ta bước đến nước này ạ dạ d ẻ o lập tức cũng trầm mặc tô bị hồ ỉ a sơ đây là giống như vali lệ thuộc vào thần tử người giám thị thần diện cụ người nam giữ hắn giống như Ezra, đều là thuần túy nhân loại nắm giữ lấy thần diệt cụ hát nhận chó thần cho nên bị rất nhiều người xưng là lưỡi lao chó tô b h ổ ỉ c ả s ở tuy là nhân loại lại có được có thể xương dị thường khả năng trời sinh chính là thần khí cấm tay giác tỉnh giả càng đem hát nhận chó thần nghiên cứu đến cực hạn tình trạng từ đó t ạ i cấm tay vượt sâu trên mặt đi ra người khác khó mà với tới thành cựu theo hạ gia reo tô b h ổ ỉ c ả s ở chính là nhân loại hiện đại người mạnh nhất một trong hắn thực lực thậm chí muốn tại phía trên vali là tính đến cho đến trước mắt trừ s rỡ ra một cái duy nhất có thể làm cho vali xử xuất bá long nhân loại bởi vậy Vali tại r tránh o đoán giao coi n lòng như kinh địch, thường xuyên yêu cầu hắn cùng mình giao thủ, dẫn đến người thường thường tránh không g là có Cả địch, cầu Cả khác đau đầu đệ đệ, Tô thủ, Tô t Bì bị Bì Sở Sở xem kịp. yêu nhìn thấy sr trước đó a dạ dẹo vẫn cho rằng tại nhân loại ở trong thậm chí là tại tất cả thần d i ệ t cụ người nắm giữ bên trong tô bị ô ỉ c ả sờ đều là cao cấp nhất tại nhìn thấy sr về sau a dạ dẹo thì là cho là hắn có thể cùng tô bị ô ỉ c ả sờ địch nổi ít ra sẽ không ở vali phía dưới nhưng tại hôm nay qua đi cái này nhận biết bị đánh vỡ nắm giữ cái kia cầm tay còn có thể phát động bá huy sr tuyệt đối là hiện nay hàng thật giá thật nhân loại mạnh nhất cho dù là t o bi o i k a sơ đều phải khuất tại h ạ n vác l h i lại nhận lớn như thế đà kích không phải là bởi vì chiến bại cũng không phải là bởi vì đối thủ q u á cường đại mà là bởi vì cảm nhận được bất lực đối mặt t o bi o i k a sơ lúc hắn còn có thể nhìn thấy chiến thắng hắn khả năng cho dù là đối mặt những cái kia cắt lớn trong truyền thuyết thần thoại thần hắn đều cảm thấy đấu trí tràn đầy ý đồ đánh bại bọn hắn nhưng hắn hiện tại đối mặt chính là liền bá huyt đều không có sử dụng chỉ dựa vào cấm tay liền có khả năng thí thần ezơ cái này nhường hắn không nhìn thấy chiến thắng đối phương khả năng cảm thấy bất lực người muốn tử b ả sao a dạ sẽ không biết nên nói cái、gì. Cuối c ù nếu g như nói n g bá long còn không cách nào đánh bại hắn vậy ta liền siêu việt bá long biến so kia càng mạnh đến lúc đó ta sẽ lại đến khiêu chiến hắn ngay vậy a i à dẹo ở trong lòng yên lặng nói một câu cái này có thể liền phiền với a hắn tin tưởng vali cá tính biết hắn nếu là hạ quyết tâm như thế vậy thì vô luận như thế nào đều kéo không trở lại mà vì đạt tới mục đích hắn cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp mạnh lên có lẽ hắn kế tiếp sẽ càng thêm cấp tiến chiến đấu càng thêm cực đoan khao khát cường đại đối thủ a a i à dẹo đã có thể tưởng tượng tới dạng này sẽ khiến nhiều ít bạo động nhiều ít phiền thoái trong lòng rõ ràng là nghĩ như vậy a dạ dẹo lại không có phát hiện trên mặt chính mình nổi lên nụ cười không sai đây mới là ngươi vali bởi vì chiến bại mà ủ rũ đó căn bản không giống như là ngươi chỉ có không ngừng tiến bộ dũng mãnh gắn g đặt tới biến mạnh hơn ngươi mới thật sự là vali lù xài ở chỉ là liền sợ ngươi loại tính cách này sẽ để cho ngươi đi đến đường nghiêng a không biết do nghĩ tới điều gì nét cười của ạ dạ dẻo biến thành mịt mờ lo lắng mà phần này lo lắng cũng không phải là buồn lo vô cớ nhận lấy trị liệu vali liền nhớ tới trước đó không lâu gặp phải sự tình cố gắng mình có thể đáp ứng bọn hắn mời bốn tại ạ dạ d ậ cùng vali đối thoại thời điểm một bên khác sơ z cùng michael cũng tìm tới s t e r cùng hắn tiến hành đối thoại Ác ma không có ý định truy cứu đỏ ra chuyện ma ra của a không định ý truy D.O.R. sơ t t Từ trong a i z nhìn này S.Z. lông mày ô Không n lên. n g khỏi h sai. bốc S.Z. xem ánh mắt của sr đã cùng trước đó không giống như vậy giống như là cảm thấy sợ hãi thán phục cũng giống là cảm thấy cảm khái đồng dạng nói chuyện cụ thể chúng ta bên này đã điều tra rõ ràng sai không phải ngươi mà là chúng ta bên này người là d i â đỏ ra a stati sai lầm mặc dù a stati nhà không nguyện ý tiếp nhận cái kết luận này một bộ phận thuần huyết ác ma gia tộc cũng tại phản đối thuyết pháp này nhưng ta cùng hạ dù cả đương nhiệm ma vương bệ h n dở tốn đều kiên trì quyết định này đương nhiệm lại vị hạ thản cùng đương nhiệm as mổ ợt cũng ủng hộ chúng ta cho nên ngươi có thể yên tâm ác ma một phương sẽ không liền chuyện này truy cứu ngươi ít ra bên ngoài sẽ không có người làm như vậy ngụ ý chính là nếu có người ở sau lưng con bốn đại ma vương b ù a nghịch thủ đoạn cái k i a chính là một chuyện khác đúng không edger nghe hiểu s ờ dẹt c ắ m chỉ hắn biết s ờ dẹt là đang nhắc nhở chính mình muốn đ ê ads tất tì nhà người đối phương liền có khả năng ở sau lưng gây sự với hắn âm thầm hại hắn đương nhiên ta cảm thấy ngươi hẳn là không cần sợ hãi bọn hắn sơ r ẹ t vừa cười vừa nói hôm nay kết quả của trận chiến này nếu như truyền về ác ma giới lời nói những cái kia chuẩn bị âm thầm đùa nghịch thủ đoạn người có lẽ đều muốn rút lui đối mặt phát động bá long bạch long hoảng chỉ dựa vào cấm tay liền đem nó chính diện đánh tan cái kia thanh tinh hồng t r ư ờ n g thương nếu là thật sự liền thần đều có thể xác thực giết chết kia căn bản sẽ không có người không sợ lại thêm kia cố thần chi ý chí nhưng phạm là dám cùng s t r đối nghịch ác ma đây tuyệt đối là bước lên tìm chết không được về có thể tại quyết viện có tội ác thần chi ý chí đối với ác ma loại sinh vật này mà nói quả thực chính là ác mộng chúng ta cũng muốn xin lỗi ngươi mới được sơ dẹt đ ố n g nhiên chuyển hướng sau lưng estzer yêu tây á nói ra một câu nói như vậy ai yêu tây á nao nao có chút không rõ ràng cho lắm thấy thế sơ dẹt lập tức minh bạch cô gái này hẳn còn chưa biết mình bị đi ồ đỏ dạ ạ stadt tì đã làm những gì dạng này cũng tốt không là cái gì đều là cảm kích mới khá có đôi khi vô c h i mới là phúc còn có ta lúc này một mực dùng nét mặt ôn hòa nhìn xem estzer michael cũng chuyển hướng yêu tây á rất xin lỗi yêu tây Á ạ kỳ nhiều bởi vì bên trong chúng ta vấn đề để ngươi được chịu ý khuất m i c h hướng yêu tây á cúc cùng, cùng xin lỗi không không cần dạng này tại ngẩn lên đầu A. mác h cổ hướng yêu tây á tạ lội thời điểm sau lưng hắn hai cái thanh kiếm xứ giống nhau đang quan sát yêu tây á nhưng rất nhanh các nàng lại đem ánh mắt chuyển đến trên người hết giờ mũ chùm dưới trong mắt mơ hồ lộ ra sùng bái cùng cống nhiệt hiện nhiên các nàng còn không có theo vừa mới ảnh hưởng bên trong đi tới đến mức bên cạnh nhìn chằm chằm vào các nàng kỳ bạ rủ tội đều cảm thấy khó chịu d ì ạt thì mang theo hải m ờ d ì mà ạ kèn ọ nhìn xem e s giờ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng muốn nói chút gì lại không nói ra lại bên cạnh chính là hk cùng tờ di cô nệ cô đôi tỷ m ộ i này bốn hai tỷ m ộ i người cùng nhìn nhau lấy thật lâu không nói tiếng nào tỷ tỷ đại nhân là chuẩn bị cùng định người kia vậy sao hồi lâu tờ di cô nệ cô mới nói ra một câu nói như vậy đúng vậy a hk mang trên mặt nụ cười rất là sáng tỏ nói mặc dù hắn không nguyện ý cho ta một đứa bé nhưng ta cũng kém không nhiều qua d i n h trốn đông trốn tây thời gian không thấy được có h n tại liền các ngươi ma vương đều đối ta tồn tại mở một con mắt nhắm một con mắt sao người ta nhưng vẫn là ss cấp cách nhóm ác ma a m e h o ba ngay vậy sắc mặt tờ di cộ nệ cổ phức tạp nhìn xem nhà mình t ỷ t ỷ nàng phát hiện hiện tại t ỷ t ỷ trên mặt biểu lộ cùng trước đó không giống như vậy kia là còn không có được thu làm thân thuộc còn không có chuyển sinh thành ác ma trước đó cùng mình sống nương tựa lẫn nhau t ỷ t ỷ kia biểu lộ có chút không đứng đắn lại khắp nơi lộ ra dịu d à n g t ỷ tỷ kia lại nhân dường như lại trở về ngươi cần phải cố gắng mạnh lên a bạch â m hkasy dằn đối với nhà mình mội mội nói một câu đừng về sau trở thành đ ị n h nhân ngay cả đứng tại trước mặt ta cũng không dám lưu lại câu nói này hk về tới bên người s t z e r đọc giữ lại tờ di cổ nệ cổ một người thật lâu không nói gì chương một trăm bốn mươi b ố muốn chế tác nhân công thần khí chương một trăm bốn mươi b ố muốn chế tác nhân công thần khí câu vương chấn biệt thự s t z e r một nhóm ba người là tại dạng sáng qua đi mới rốt cục là trở về trở về thời điểm bình thường quen thuộc ngủ sớm dậy sớm yêu tây á đô đã bắt đầu mệt ra rời có thể trên mặt hay là một mực mang theo nụ cười một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng michael liền đuổi chuyện hướng yêu tây á trịnh trọng nói xin lỗi lại hứa hẹn sẽ lấy phương thức của mình đền bù nàng xem như giải khai yêu tây á một cái khúc m ắ t đây hết thể đều là b á i sợ tiên sinh ban tặng nhất định là chủ tại chiếu cô ta mới có thể chỉ dẫn ta lại tới đây gặp phải sợ tiên sinh trở về thời điểm yêu tây á liền một mực tại nói đến đây lời nói có thể thấy được đối sợ cảm kích đã là tới lớn nhất trình độ sợ ngược lại không cảm thấy có cái gì chỉ là tiểu t u nữ một mực tại kiên trì thuyết pháp này hắn cũng không biện pháp chỉ có thể âm thầm nói với mình người ta vui vẻ là được rồi cái khác đều là râu rĩa không đáng kể không chỉ có là yêu tây á mà thôi hắc ca biểu lộ cũng biến thành nhẹ nhàng khoan khoái không ít dường như cùng mội mội của mình tán gẫu qua về sau giống nhau giải khai một chút khúc mắc thế là trở lại biệt thự về sau tiểu hắc miêu liền chuẩn bị mang theo sảng khoái tâm tình trực tiếp đi ngủ c h ờ một chút ép dỡ lại không có nhường hắc ca rời đi đem yêu tây á đưa về gian phòng sau một thanh nắm chặt nàng nghèo hắc ca bị giật này mình thì phản ứng về sau có chút bất mãn nói thế nào người ta hiện tại rất không nghèo nói xong hắc ca lại tựa như nhớ ra cái gì đó bỗng nhiên nhãn tình sáng lên chẳng lẽ ngươi nghĩ thông suốt rồi rốt cục dự định để cho ta thị tầm ngươi nếu là nói cái này lời nói vậy ta coi như không vây lại a đừng cả ngày trong đầu đều là s ắ c sắc ý nghĩ edger gõ gõ hk chán im lặng dường như nói ta là có chuyện muốn ngươi đi làm edger đem một chương khắc họa mê mội phương trận tờ giấy nhỏ giao cho hk đây là một cái nghi thức ngươi hẳn là có thể bố trí ra đi a nghe vậy hk nhăn đầu lông mày ta am hiểu là yêu thuật cùng tiên thuật đối ma thuật nhưng không có như vậy hiểu công việc a nói thì nói như thế hk vẫn là nhận lấy tấm kia khắc họa mê mội phương trận tờ giấy nhỏ nhìn lại cái này xem xét hắc gọt đồn lúc nhìn ra một chút mánh khỏe cái này tựa như là dùng để rút ra thần khí nghi tức h ca hắc ca kinh ngạc nhìn về phía e z r a ngươi không phải nói đối ma thuật không có gì hiểu sao e z r a lập tức tức giận nói một câu nhưng ta tinh thông ác ma ma lực ca hắc ca đương nhiên giống như nói cái gọi là ma thuật hoặc ma pháp không phải liền là đem ác ma ma lực hệ thống trải qua một mình thuyết minh về sau xây lại cấu mà thành hệ thống sức mạnh sao ma pháp là lấy t h u ậ t thức kiểu pháp phương thức đến điều khiển siêu hiện tượng tự nhiên lực lượng lúc đầu đản sinh nguyên nhân chính là vì n h ư n g ác ma bên ngoài người cũng có thể sử dụng cùng loại ma lực lực、lượng. trên i tới ế n những từ t u thuyết y ề n k trong ma thuật ra nghiên ma ma pháp sư nghiên cứu sư, sư các đời ư ợ c Bây g i ma ma thuật hoặc ma pháp o chủng l ạ đã là p h á tất triển thậm thể một chút ác ma. Ma lực đều làm không được sự tình, không ít nhiều người hiểu nguyên đến không nhường không chuyện nhóm đem những này được được đều được đem mức chí có ác lực khá hóa, ma ma làm làm l sự y đặc b i ệ lý luận cả ù n phương trình sưng tận g thuật thức h trúc tại ra cấu đi là là k năng tái hiện tượng h ầ n đ tới kỳ tích. Trên đời tất t đời hiện kỳ cả ư đều tồn tại nhất định phát tắc m ư ợ n từ giám sát tính toán dẫn đường đến nhường hiện hiện đây chính là ma thuật hoặc ma pháp tại các thần thoại hệ thống bên trong ma thuật hoặc ma pháp cũng là phát triển được vô cùng phồn hoa hệ thống mặc dù nguyên lý khác biệt nhưng đều là lấy thuật thức phương thức đến thực hiện siêu hiện tượng tự nhiên dẫn phát cùng điều khiển lực lượng mà ở chỗ này ma thuật hoặc ma pháp một lúc bắt đầu chính là dùng để mô phỏng ma lực lực lượng cho nên rất nhiều ác ma đều có chút xem thường ma thuật hoặc ma pháp thậm chí xem thường ma thuật sư hoặc ma pháp sư hk mặc dù không tinh thông ma thuật hoặc ma pháp nhưng lại có cực kỳ không tầm thường ma lực thiên phú tăng thêm tại yêu thuật cùng tiên thuật bên trên co thành t i ệ u muốn nhìn được một cái nghi thức nội tình vẫn là không khó làm được cũng bởi như thế sr mới có thể đem cái này nghi thức giao cho nàng đến bố trí cái này trước hết giao cho ngươi chờ ngươi tỉnh ngủ về sau lại tùy tiện tìm phòng chống bố trí một cái đi sr kể một chút nhiệm vụ nhường hk tò mò lên ngươi bố trí cái này nghi thức là chuẩn bị cấp đoạt hai thần khí đối với sr nắm giữ cái này nghi thức sự t ì n h hk ngược lại không tốt kỳ giấy nạ giờ liền sẽ cái này nghi thức sr muốn từ trên thân hao đi vật này bất quá là dễ như t r ở bàn tay hk tương đối hiếu kỳ là bố trí cái này nghi thức sr là muốn đoạt lấy hai thần khí đâu cũng không thể là yêu tây a a nghĩ gì thế e s dường như có thể xem thấu hk tiếng lòng như thế lật ra một cái liếp mắt nói ta làm sao có thể cướp đoạt yêu tây á thần khí nếu là hắn muốn đoạt lấy yêu tây á thần khí vậy căn bản không cần p h i ề n thoái như vậy trực tiếp thừa dịp yêu tây á hiện ra thánh mẫu mỉm cười thời điểm đem bàn tay đi qua là được rồi chỉ cần có thể chạm đến thánh mẫu mỉm cười nương tựa theo tự thân quyền hạn e s dơ liền có thể lập tức cướp đi kiện thần khí này quyền chi phối như loại này có cụ thể ngoại hình nắm giữ hệ thần khí chỉ cần phù hợp vũ trang khái niệm tiêu s dơ liền có thể không có chút nào điều kiện nắm giữ ở trong tay trình độ nào đó mà nói s dơ cũng coi là tất cả đạo cụ để chiến đấu người thiên địch chỉ là hắn vẫn luôn không có thể hiện ra phương diện này năng lực mà thôi mà lần này edger mong muốn cướp đoạt thần khí thì là một cái vô cùng bình thường thần khí ta muốn đoạt lấy là một cái l o n g dực edger lời nói n h ư n g hk không khỏi giật mình l o n g dực hk có chút kỳ q u á i nói đây không phải là vô cùng bình thường thần khí sao không sai đây là một cái vô cùng bình thường thần khí tựa như cfis -E、long thủ nếu như xem nhẹ thân làm á loại sự thật lời nói kiện thần khí này kỳ thật cũng là rất bình thường không chỉ có thể lực bình thường hy hữu độ cũng chẳng ra sao cả thần diệt cụ đều là độc nhất vô nhị tồn tại thánh mẫu mỉm cười dạng này thần khí thì chỉ tồn tại nước c ơ kiện mà long thủ lại là cực kỳ phổ biến coi như không có mấy trăm cũng phải có số lượng mười cái các phương diện mà nói đều rất bình thường long dực cũng là như thế cùng long thủ trên cơ bản là giống nhau nhưng mà mặc kệ là long thủ cũng tốt long dực cũng được đều tồn tại một cái đặc điểm đỏ long đế lồng tay mười ba chủng thần diệt cụ một t r o n g cùng bạch long hoàng quang dực như thế phong ấn hai ngày lòng chi một linh hồn là đỏ long đế dẫn bị phong ấn tiến trong đó về sau đản sinh mạnh nhất long hệ trong thần khí edger nói như thế đỏ long đế lồng tay cầm có mỗi qua m ộ ư ơ i giây liền có thể nhường người nắm giữ lực lượng tăng gấp bội năng lực là long thủ kiện thần khí này nhất thượng vị phiên bản long thủ chỉ có thể làm người nắm giữ lực lượng tăng gấp bội một lần cùng đỏ long đế lồng tay chi ở giữa tranh l ệ n h có thể sưng một trời một vực chớ nói chi là cái sau còn có thể đem tăng gấp bội lực lượng truyền tặng cho người khác có thể long thủ trung quy là đỏ long đế lồng tay hạ vị thần khí cùng nó có được giống nhau tính chất long dực cũng giống như vậy nó nhưng thật ra là bạch long hoàng quang dực hạ vị phiên bản là có thể làm người nắm giữ chạm đến đối tượng lực lượng giảm phân nửa một lần thần khí t a u đó a dạ dự chỉ tốn mười giây đồng hồ liền để thần tử người giám thị bên kia cho mình một cái danh sách giao cho sr s g chuẩn bị đi tìm trong này phẩm hạnh không tốt nhất ác liệt nhất ra hỏa giúp đỡ chút nhường hắn vì mình kế tiếp việc cần phải làm công hiến một chút tự thân sinh mệnh vật liệu hk có chút mừng t ỉ n h hiệu ra nói ngươi muốn chế tác nhân công thần khí dùng chân chính thần khí tới làm nhân công thần khí chế tác vật liệu đây là cái gì quanh co lòng vòng thao tác ngươi không hiểu s g thấy hk v ẽ mặt cổ quái bộ dáng liền biết nàng đang suy nghĩ gì ta là có một cái ý nghĩ nói s g đem ý nghĩ của mình nói cho hk biết được s g ý nghĩ về sau hk mới rốt cuộc minh mạch hắn như vậy tốn công tốn sức đến cùng là dự định làm cái gì dạng này có thể làm sao hk là sr t i ê u thiên mã hành không ý nghĩ cảm nhận được kinh ngạc cùng hoài nghi không thử một chút lại làm sao biết sr n é o nheo hk l ô thai nói tóm lại ngươi làm theo là được rồi ta ngày mai thức dậy liền đi bắt người giao phó xong đây hết thể sau sr mới trở lại gian phòng của mình hk chỉ có thể sờ lên mình bị sr bóp đau l ô thai lầu bầu cả ngày không phải nắm chặt chính là bóp hắn chẳng lẽ rất ưa thích l ô thai của ta sao nghĩ tới đây hk c r ò n g mắt quay vòng lên lặng lẽ meo meo mò tới sr cửa gian phòng nhưng tại nàng tiếp cận nơi này lúc một cỗ thần thánh chấn động lập tức xuất hiện đưa nàng n g ă n lại lại đề phòng ta ta nhìn ngươi có thể phòng tới khi n à o m e o phẫn nộ oán trách vài câu hk cái này mới trở lại gian phòng của mình một đêm này cuối cùng là yên tĩnh trở lại bốn ngày kế tiếp làm yêu tây á sáng sớm làm lễ m ì xạ hk thì còn tại nằm ngáy ho ho thời điểm é giờ r ờ i giường hắn thu thập sơn một chút chính mình sau đó rời đi bệ tự hướng về mục tiêu chỗ địa chỉ mà đi đối phương cũng không tại câu vương chấn bên trong nhưng cũng ở quốc gia này bên trong s d dùng gờ dạ vịt xịt thao túng tự thân trọng lực dùng phi hành phương thức chạy tới tại trước giữa chưa thuận lợi đã tới mục đích bắt đối phương quá trình đã không còn gì để nói đối phương lúc ấy đang cùng một đám tổ chức ngầm người sen lẫn trong cùng một chỗ làm chút một chút khó coi chuyện s không nói hai lời quá khứ đem người đánh cho bất tỉnh lại thuận tay đem cái kia tổ chức ngầm giải quyết sau đó đeo cái này vào quỷ xui xẻo một đường chạy về câu vương chấn tại lúc chiều trở lại trong biệt thự lúc này hk nghi thức cũng bố trí xong sân bãi ngay tại biệt thự nơi hẻo lánh phòng tạp hóa bên trong ta đem yêu tây á để ra không cần lo lắng nàng sẽ biết cái gì hk còn chi kỷ nói cho sr nhưng sr có một loại chính mình tại làm chuyện xấu cảm giác vậy thì bắt đầu a sr do dự không phẩy không một giây lập tức quả quyết bắt đầu liễu nghi thức chương một trăm bốn mươi lăm thiên mã hành không ý nghĩ chương một trăm bốn mươi lăm thiên mã hành không ý nghĩ n、no. ô nâu、no, n、no, g ô nô、no, no. bị sr đánh cho bất tỉnh người tỉnh lại hắn phát hiện chính mình đang nằm tại một cái to lớn ma phương trận bên trong t r u n g quanh còn có rất nhiều thần bí đường vân cùng văn tự ở trước mặt của hắn sr cùng hk sóng vai mà đứng quan sát nằm ở trên mặt đất hắn tựa như là đang nhìn một cái sắc báo phế vật phẩm cái này khiến hắn hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm l i ề u mạng dễ ruột đáng tiếc hắn không chỉ có không có thể kiếm đâm thành công liền âm thanh đều không phát ra được hắc ca tại trên người hắn thi triển yêu thuật phong bê hắn hành động cùng thanh âm nhường hắn chỉ có thể một hồi ấp úng bắt đầu đi ép dỡ hướng hắc ca ra hiệu thật sự là đáng thương am e l h è ắ c ca như thế đối với nằm tại ma phương trận bên trong người nói động tác lại là không chậm chút nào trực tiếp chuyển vận ma lực rót vào ma phương trận bên trong khởi động nghi thức tranh ma phương trận lập tức phát ra ánh sáng bao phủ lại cái kia xui xẻo ra hỏa tựa hồ là cảm nhận được cái gì Tên thêm đến càng kia rãi rũa dưới ù n tốn công vô ích. Rất nhanh, nghi thức bắt đầu phát huy tác dụng, n g sức, thức ích. tác lại là Rất bắt phát vô huy đầu ờ người Người dường n cũng toàn thân thả ra quan mang. Người kia dường như cảm nhận được thống khổ, lên tiếng thống hào, nhưng vẫn là từ đầu đến cuối không phát ra thanh âm nào. g được ư kia kia cuối khổ, ra qua ra cảm thả từ phát hào, là âm đầu d tình huống như vậy người này phía sau ba một tiếng triển khai một đôi long rực kia là màu trắng long rực cùng bạch long hoàng quang rực hình dáng rất giống lại không giống bạch long hoàng quang rực như vậy trắng loan không tì vết lại mỹ lệ mặc kệ là cánh x ư ơ n g vẫn là cánh mảng đều tràn đầy vô cơ chất cảm giác nhìn qua không giống như là long cánh chim càng giống là máy móc cánh đây chính là đối phương thần khí bạch long hoàng quang dược hạ vị phiên bản có thể thông qua tiếp xúc đến suy yếu đối tượng một nửa lực lượng cùng long thủ như thế là tương đối bình thường thần khí tại nghi thức tác dụng dưới cái này thần khí đang từng điểm từng điểm theo nguyên tốc chủ trên thân bị rút ra nhờ người kia thống khổ đến liên tục lan lộn sr cùng hk đều không có đi chú ý đối phương mà là nhìn xem kia đối long d ư ợ c nhìn chăm chú lên nó theo t ú c chủ trên thân bị chia ra quan cảnh quá trình này vốn là phải cần một khoảng thời gian nếu như là giấy nạ dở đến chủ trì cái này nghi thức lời nói trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào hoàn thành nhưng chủ t r í nghi thức người đổi lại hk như thế một cái có thể so sánh tối thượng cấp hát ma mèo lại lúc nghi thức tiến độ lập tức bị thật to tăng nhanh tước chừng mấy phút sau kia đối long rực liền bị kéo ra đi ra lơ lửng tại ma phương trận trên không tốc chủ thì là toàn thân c ũ o quắp mấy lần t r ậ t đã mất đi sinh mệnh khí tức một mệnh ô、oh、hô、oh. Tốt. hk t i ệ n tay vung lên đánh ra một đạo ma lực đánh chúng kia nằm dưới đất thi thể nhường gỗ thi thể kia biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi đồng thời đối với sr nói rằng còn lại cũng chỉ có thể ngươi chính mình tới mèo ngược lại hk là thao tác không đến sr cũng không nói nhảm trực tiếp đi vào ma phương trận bên trong đi tới màu trắng trước l o n g d ự c tay hắn cái đảo trên lòng bàn tay xuất hiện một quả màu lam bảo ngọc chính là từ va l i trên khải giáp đánh xuống tới bảo ngọc cái này bảo ngọc bên trong ký túc lấy cực kỳ yếu ớt b ạ c h sức mạnh của long hoàng e z r a mở miệng nói ra mặc dù rất yếu ớt có thể trung quy là b ạ c h sức mạnh của long hoàng có được một tia bạch năng lực của long hoàng đ ặ c tính chỉ cần đưa nó khảm tiến chuyện này đối với l o n g d ự c bên trong nhường l o n g d ự c hấp thu bảo ngọc bên trong lực lượng có lẽ liền có thể làm lòng rực tiến hóa tiến tới thu hoạch được cùng bạch long hoàng như thế c tính đó cũng không phải cái gì ý nghĩ hao huyền chuyện nguyên tắc bên trong cùng vali triển khai đỏ trắng quyết đấu đỏ l o n g đế đương nhiệm tốc chủ liền làm qua chuyện như vậy bởi vì thần khí có thể hô ứng tốc chủ ý niệm hấp thu tốc chủ tưởng niệm đến trường thành cùng tiến hóa cho nên chỉ cần ý niệm đủ mách liệt tư tưởng đầy đủ nồng độc liền có thể làm được một chút không thể tưởng tượng nổi chuyện đỏ l o n g đế đương nhiệm tốc chủ liền vì chiến thắng vali đem theo trên người hắn đánh xuống tới một khối bảo ngọc h ạ m tiến chính mình thần khí bên trong cuối cùng tại bỏ ra cái giá cực lớn tình chẳng hạn thành công hấp thu mạnh sức mạnh của long hoàng thu được giảm phân nửa năng lực đã tồn tại khả năng như vậy tính kia s g làm như vậy tuyệt không phải là không có khả năng thành công đương nhiên, chỉ là có khả năng mà thôi. Nếu như là nhưng ă n g mà t ô i Nếu n h là a người hàng thần dịch cụ, lại là cùng Bạch long có cực sâu liên hệ thần khí, thực khả thành thực hành. HK là cùng Long liên năng nỗ lớn lớn công giá tại một cụ, có cực sắc có lực cực cái lại kia sâu sau về ớ n g g về S i rội lên nước lạnh. nước Nhưng n ư g ơ sử dụng chỉ là bình thường long dực tuy là bạch long hoàng quang dực hạ vị thần khí vị cách bản thân lại cùng thiên long có cách biệt một trời như vậy một kiện cực kỳ bình thường thần khí thật sự có khả năng hấp thu vị cách xa xa tại phía trên chính mình thiên long lực lượng sao dù là chỉ có một kia đó cũng là ở vào long tộc đỉnh điểm gần với long thần thiên long lực lượng một đôi phổ phổ thông thông long dực thật có khả năng hấp thu cố lực lượng này thành công cấp đoạt năng lực sao đây là hk rất hoài nghi một chút còn có tuy nói ý niệm đủ mãnh liệt lời nói thần khí hoàn toàn chính xác có khả năng hô ứng tốc chủ ý niệm xảy ra tiến hóa có thể đây chỉ là có khả năng mà thôi thần khí tiến hóa nếu có đơn giản như vậy thần d i ệ t c ũ cũng sẽ không chỉ có kia mười ba kiện đây cũng là rất đáng được chất vấn một chút vì thế hk kỳ thật rất hoài nghi chuyện này khả thi lại nói coi như thành công lại có thể như thế nào đây tại hk nghĩ như vậy thời điểm âm thanh của sr liền chuyển tới nếu là bình thường tình huống vậy dĩ nhiên là rất khó thành công có thể ta có biện pháp biện pháp gì đâu rất đơn giản chính là lợi dụng quyền hạn của mình quyền hạn giao for sr đối vũ trang tuyệt đối lực k h ô n g chế cho nên chỉ cần nhường chuyện này ở trong tay của chính mình xảy ra chính mình liền có thể dùng tự thân quyền hạn đến k h ô n g chế toàn bộ quá trình trợ giúp long d ự c hấp thu bảo ngọc bên trong lực lượng mình bây giờ cũng có người chế tác công thần khí kỹ thuật đối thần khí hiểu rõ cùng đối long chi lực vận hành phương thức vận hành nguyên lý đều rõ ràng trong lòng không đến mức không biết nên thế nào khống chế quá trình này À dạ dự c o i là sr cầm tới tư liệu sau coi như muốn người chế tác công thần khí cũng biết giống như hắn bắt đầu lại từ đầu chế tác không nghĩ sr trực tiếp cầm có săn thần khí làm vật liệu chỉ đối với nó、no、tiến hành trình độ nhất định gia công dùng cái này để đạt tới mục đích việc này không nên chậm trễ sr vươn tay một cái tay cầm bảo ngọc một cái tay thì bắt lấy long rực đạo đạo thiếp vàng đường v â n t ạ i trên bàn tay như ẩn như hiện nhường sr lập tức nắm giữ long rực cùng bảo ngọc tính chất cùng kết cấu đem những này cùng trong đầu hiện hiện nhân công thần khí tư liệu so sánh một lúc sau tay của sr liền tự nhiên mà vậy bắt đầu chuyển động Hắn đầu trong i tại ê n là Dực c hai n h g cái giống nhau đều có long chi lực lại tính chất còn cơ bản giống nhau cũng là có thể làm đối tượng lực lượng giảm phân nửa tăng thêm vẫn là trên dưới vị quan hệ cả hai dung hợp cũng là chưa từng xuất hiện cái gì xung đột dấu hiệu nếu không có s trợ giúp cái này hai cố lực lượng hẳn là sẽ là thượng vị thôn vệ hạ vị hoặc là hạ vị lực có chưa đến bại lui cho thượng vị dẫn đến mạch long lực lượng hấp thu thất bại nhưng có s g i toàn bộ hành trình không chế cùng thao tác quá trình này cuối cùng rất tiến hành thuận lợi x u ố n g d ư ớ i tranh một đoạn thời khắc bên trong long d ự c đống nhiên đại trán q u a n mang t r ì n h thể cũng sinh ra một chút biến hóa nó cánh xương dần dần biến trắng đoán không t í vết cánh m à n g cũng dần dần biến thành màu lam trong suốt khảm nạm tại nhất vị trí trung tâm bên trên màu lam bảo ngọc thì là bị hoàn toàn hấp thu biến mất không thấy bạch long hoàng q u a n d ự c ở một bên quan sát s g i thao tác h ắ c ca kinh hô thành tiếng xuất hiện ở trước mắt nàng đồ vật rõ ràng chính là bạch long hoàng con rực quả nhiên đi đến không s g i cũng cười trong lòng hơi có chút phần chấn chỉ là bây giờ cách bạch long hoàng quang dực chân chính thành hình còn kém một cái cực kỳ trọng yếu chính tự cái tiêu chính là tại trong thần khí phong nhập thiên long linh hồn không có thiên long linh hồn bạch long hoàng quang dực căn bản không có khả năng hoàn thành ở chỗ này đạn sinh sẽ chỉ là một cái cùng loại với bạch long hoàng quang dực thần khí chứng cứ chính là trước mắt kiện thần khí này mặc dù hấp thu bạch long lực lượng nắm giữ cùng bạch long giống nhau đặc tính cùng năng lực nhưng sức mạnh của nó cùng chân chính bạch long hoàng quang dực so sánh quả thực kém một cái vũ trụ bạch long hoàng quang dực mỗi m ộ ư ơ i giây có thể đem chạm đến đối tượng lực lượng giảm phân nửa cũng đem nó hấp thu hóa thành sức mạnh của chính mình trước mắt chuyện này đối với quang dực cũng c o i được giống nhau năng lực đem lực lượng của đối thủ giảm phân nửa cũng đem nó hấp thu coi như cùng lúc đầu long dực như thế nên năng lực chỉ có thể một lần phát động chỉ có phong vào thiên long linh hồn nắm giữ cường đại long chi tác phẩm tâm huyết là duy trì thần k h í lực lượng mới có thể tăng vọt đáng tiếc thiên long chỉ có hai cái nắm giữ giảm phân nửa cùng hấp thu năng lực bạch long càng là chỉ có như vậy một đầu căn bản là không có cách n h ư ờ n g kiện thứ hai bạch long hoàng quang d ự sinh ra s giờ thiên mã hành không ý nghĩ đến nơi đây dường như liền có thể tuyên bố kết thúc đây chính là hk vì sao lại cảm thấy coi như thành công cũng không làm nên chuyện gì nguyên nhân s giờ cũng xác thực tìm không ra đầu thứ hai bạch long tìm không ra con thứ ba thiên long nhưng thiên long lực lượng hắn không có lực lượng của long thần hắn lại có một cái ông làm e sr lần nữa giơ tay lên nhường một đầu đen nhánh rắn tại trên bàn tay của chính mình phương xuất hiện cũng đầu đôi tương lên i lúc hk sợ ngây người cái này đây là cái gì còn chưa từng gặp qua họ f e d e r rắn hk chỉ cảm thấy mình gặp được thế gian này sức mạnh đáng sợ nhất nội tâm đều run sợ một hồi mà lên e sr không có nhìn về phía hk mà là nhìn về phía trong tay rắn họ f e d e r có được vô hạn đặc tính lực lượng có thể tùy tiện chuyển hóa làm đủ loại hình thức bị bất kỳ tồn tại hấp thu đã như vậy chỉ cần đem rắn lực lượng phong nhập thần khí bên trong thay thế thiên long linh hồn trở thành thần khí h ạ c tâm tia thần khí liền sẽ hấp thu rắn lực lượng lớn mạnh tự thân đến lúc đó bạch long hoàng quang dực liền sẽ chân chính thành hình cái này mới là sr sau cùng ý vào từ ư phương c khác Trước 146, toàn phương vị khác biệt. 146, toàn phương vị khác vị vị biệt.、Từ、khi đạt được họ f p h e ở r t ắ n về sau sr vẫn luôn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn thế nào lợi dụng phần này lực lượng mới xem như đáng giá hơn phần này ngưng tụ họ fed e a nhiều nhất lực lượng rắn thật sự là quá chân quý nếu như cứ như vậy b ả y biện không cần thật sự là phung phí của trời có thể trực thể t nếu p sử d như lại ô n g đ có cũng không thể dùng nọ phè ớt rắn để thay thế thiên long linh hồn phong nhập long hệ thần khí bên trong trở thành thần khí hạch tâm vậy mình chẳng những có thể đạt được một cái cường đại long hệ thần khí liền rắn thai họa ngầm đều có thể giải quyết dù sao chỉ cần kiện thần khí này phù hợp vũ trang khái niệm e z r a liền có thể dùng quyền hạn của mình đem nó hoàn toàn t r ư n g khống hóa thành tự thân một bộ phận rốt cuộc không cần lo l ắ n g phần này lực lượng sẽ mất khống chế sẽ bị thu về chỉ cần là dùng quyền hạn nhận qua chủ chuyên võ e z r a chính là duy nhất chủ nhân ai cũng không có cách nào dùng bất kỳ phương thức đem nó cướp đi kế tiếp chính là một bước mấu chốt nhất e z r a hiện lên trong đầu ra tương quan tri thức tại thần khí bên trong phong nhập l o n g kỹ thuật nhân công thần khí trong tư liệu liền có hơn nữa rất kỹ càng à dạ dẻo chỗ khai phát ra tới đoạn thiên long lấp loại thương chính là thông qua kỹ thuật này đến phong nhập long vương theo mà ra đời sr sở dĩ cùng ạ dạ dẹo giao dịch mục đích chính yếu nhất cũng là vì cái này có nó chính mình suy nghĩ khả năng thực hiện mấu chốt nhất là ạ dạ dẹo đ o ạ thiên long lấp lóe thương rất rõ ràng chính là mô phỏng đỏ lòng đế lồng tay cùng bạch long hoàng quan g dự chế c ra đối bạch long hoàng quan g dự nghiên cứu cũng cực kỳ khắc sâu dẫn đến hắn sử dụng phong ấn long kỹ thuật giống nhau đến gần vô hạn tại nguyên hình đây đối với muốn chế tạo ra kiện thứ hai bạch long hoàng quan g dự sr mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng chân quý một phần tư liệu lập tức sr năm lấy thuần trắng quáo dựng đem nó đặt vào dán bên trong ông đầu đôi tương liên hát xà lập tức bị quang dược bên trong lòng chi lực hấp dẫn giống như là sống lại đồng dạng hóa thành khí thể dường như chậm rãi độ nhập quang dược bên trong quá trình này rất chậm dù cho hát xà đang không ngừng chui vào quang dược bên trong hình thể cũng bất quá là rút nhỏ một chút mà thôi nhưng phần này rắn bên trong hội tụ chính là họ phẹ ở gần một phần mười lực lượng mỗi một phút mỗi một giây rót vào quang dược bên trong lực lượng đều đủ để được xương tụng là khổ n g lồ nhường quang dược khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạch lên tiến vào quang dược bên trong rắn cũng tại dung nhập thần khí bên trong, trong nháy mắt đó bên trong giống bị coi là thần khí một phần như thế. rốt c ụ c có thể bị sr quyền hạn cho nắm trong tay mà có sr trường khống cái này phong vấn long chi lực quá trình mặc dù chậm lại cùng lúc trước như thế một mực cũng rất thuận lợi chưa từng xuất hiện vấn đề gì như thế như vậy đại khái qua không sai biệt lắm nửa giờ về sau trong tay sr rắn đã là thu nhỏ đến lúc đầu một nửa sau đó quang dực ngừng hấp thu thấy cảnh này chớ nói là sr chính là một mực tại đứng ngoài quan sát hk đều có thể cảm nhận được chuyện này đối với quang dực bên trong l o n g chi lực đã báo h ò a không cách nào lại tiếp tục hấp thu rắn nhưng mà dạng này đã đủ rồi và anh, làm thuần t r ắ n g khí diễm tự quan g dược phía trên dâng lên dung chuyển không khí cũng dung chuyển toàn bộ biệt thự nền tảng lúc hk liền biết sr thành công vốn nên nên là độc nhất vô nhị thần diệt cụ cùng đỏ long đế lồng tay nổi danh cùng là mạnh nhất long hệ thần khí bạch long hoàng quan g dược đến tận đây ra đợi kiện thứ hai trong mắt sr l ó e ra ánh sáng lóa mắt màu đặt tại quan g dược bên trên tay hiện ra từng đạo tiếp h vàng đường vân kéo dài đến cả kiện thần khí phía trên đợi đến tiếp h vàng đường vân không có vào quan dược bên trong cùng nó hợp làm một thể lúc cái này mới đạn sinh thần diệt cụ liền trở thành sr chuyên võ dung nhập vào trong cơ thể của hắn Bá. Sau lưng của tại trong Hoàng Quang ự cảm giác n h ê n triển thai, đ của hắn chuyện này đối với quang dực tựa như là tay của chính mình chân đồng dạng hoàn toàn chịu sự k h ô n g chế của chính mình nhường hắn có thể lấy các loại độ khó cao động tác trên không trung bay lượn loại cảm giác này cũng đáp lấy hát lô ma kiếm gió nóng hay là dùng gờ dạ vị xịt không chế quanh người trọng lực tiến hành phi hành hoàn toàn không giống đáp lấy hát lô ma kiếm gió nóng hoặc là dùng gờ dạ vị xịt không chế quanh người trọng lực tiến hành lúc phi hành cảm giác của hắn tựa như là đang ngồi thang máy như thế không phải mình tại đi lên bay mà là có cái gì đem chính mình đưa đi lên chính mình chân chính không chế chính là cái này hai kiện thuần tinh lux mà không phải thân thể của chính mình sử dụng bạch long hoàng quang dực hoàn toàn chính là mình thân thể một bộ phận là chính mình tại tự do bay lượn phi hành mà không phải bị mang theo Tốc độ cũng cùng sử dụng năng lực của độ dụng năng sử hô o r t tiến g a mau ra Lux lúc lần phi biệt, hành hành khác mấy nương g ngừng. giác, nhất này n Chủ cảm h yếu tự là loại này tự do n liền xem như trên không trùng chiến đấu, cũng sẽ không、so、tại mặt đất lúc chiến tranh lệnh, thậm chí khả năng càng thông thuận. n g S.G sẽ lúc tại xem mặt thậm chí khả ư đất Hô! đấu, đấu so theo lấy cụ gió đang gào thét thân ảnh của sr ngừng lại hắn đã bay ra câu vương chấn lại là bay ra không biết rõ nhiều khoảng cách xa đúng là đi thẳng tới trên biển thật nhanh a ngắm nhìn mênh mông vô bờ biển cả cùng vô biên bắt ngát bầu trời sr có chút thoải mái lâm ly nghĩ đến mặc dù là dùng hữu lợi phương thức chế ra nhưng ở họ phẹ ớt rắn cùng quyền hạn của ta song trọng cường hóa phía dưới chuyện này đối với bạch long hoàng quang dực tuyệt đối sẽ không so nguyên hình t r í n h l ệ n h thậm chí còn mạnh hơn nó nhất là rõ ràng tương đối phương thức chính là cả hai năng lực vạn ly bạch long hoàng quang dực tại không phát động cấm tay tình huống hạ năng lực là mỗi m ộ ư ơ i giây có hiệu lực một lần mà ezzer bạch long hoàng quang dực lại là mỗi qua ba giây liền có thể đem chạm đến đối tượng lực lượng giảm phân nửa cũng hóa thành sức mạnh của chính mình năng lực phát động thời gian rút ngắn vừa vặn có thể nhất thể hiện giữa hai bên ai mạnh ai yếu không chỉ có là giảm phân nửa năng lực có khoảng cách, hấp thu năng lực cũng có khoảng cách. nguyên bản bạch long hoàng quang dực mặc dù có thể đem những cái kia bị chính mình giảm phân nửa lực lượng hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng lại không thể khôi phục thể lực vẹn vẹn tăng lên lực lượng mà thôi lại bởi vì người nắm giữ nhục thể hạn chế không cách nào vô hạn hấp thu lực lượng nếu không thân thể sẽ không chịu đổi vì thế bạch long hoàng quang dực sẽ thông qua hai cánh đem túc trục không thể thừa nhận dư thừa lực lượng bài phóng ra ngoài đối túc trục cường hóa cuối cùng có hạn mà e z z e bạch long hoàng quang dực mặc dù cũng có không thể khôi phục thể lực chỉ là tăng lên lực lượng đặc điểm lại bởi vì nhục thể hạn chế giống nhau không cách nào vô hạn hấp thu lực lượng có thể dư thừa lực lượng lại sẽ không bị bài phóng ra ngoài. mà là sẽ chứa đựng tại thần khí bên trong nếu như tốc chủ hấp thu lực lượng tới thời hạn phần này lực lượng là sẽ biến mất đến lúc đó nguyên bản bạch long hoàng quang dực chỉ có thể lần nữa phát động giảm phân nửa năng lực đi cấp đ o ạ t lực lượng của đối thủ tiếp tục dùng để cường hóa chính mình s g bạch long hoàng quang dực lại không cần trực tiếp rút ra thần khí bên trong chứa đựng lực lượng là được còn có cấm tay hóa s g thật to triển khai quang dực phát động cấm tay quả nhiên lực lượng toàn thân đạt được tính dễ nổ giải phóng lại có thể tùy thời tùy chỗ bất cứ lúc nào phát động giảm phân nửa năng lực đã không còn thời gian hạn chế cảm thụ được đi khắp toàn thân lực lượng cường đại s giờ nhắm mắt lại mặc dù là giống nhau cấm tay nhưng bởi vì thần khí của ta mạnh hơn quan hệ phát động cấm tay sau ta bên này tính dễ nổ giải phóng ra ngoài lực lượng không hề nghi ngờ còn mạnh hơn vali năng lực cũng là mặc dù cũng có thể tùy thời phát động nhưng tại cấm tay trạng thái dưới năng lực phát động số lần càng nhiều đối tượng thân tiêu hao càng lớn cấm thiếp tay thân cũng có tiêu hao so sánh v ớ i ta tại cấm tay trạng thái lúc phát động năng lực tiêu hao hẳn là so vali một thiếu duy trì cấm tay trạng thái cần thiết tiêu hao giống nhau nhỏ hơn tại vali vali có thể tại không phát động bất kỳ năng lực tình trạng hạn duy trì bạch long hoàng quang dự cấm tay trạng thái một tháng. nếu như sử dụng nguyên bản bạch long hoàng quang dực hắn tối thiểu nhất có thể duy trì cấm tay trạng thái năm mươi ngày có thể sử dụng hiện tại bạch long hoàng quang dực lời nói hắn tối thiểu nhất có thể duy trì cấm tay trạng thái ba tháng đây chính là vali gấp ba lại sau đó chính là cái này a thuần trắng hình dòng ngũ giáp phía dưới sr hai mắt lần nữa tinh quang bạo phát vanh ba một cỗ so lúc trước đáng sợ mấy chục lần thuần bạch khí diễm b ộ n g nhiên theo trên thân nổ t u n g đem mặt biển đều cho vén ra gợn sóng ta chính là giác tỉnh giả chính là bị bá lý lẽ đoạt đi tất cả thứ hai thiên long cũ sr cao một cánh tay vĩnh sướng giai đoạn này chú văn không có nguyên rủa đồng dạng nói nhỏ xuất hiện s giờ toàn thân khí diễm tăng vọt trôi chảy vô cùng định s ư ớ n g lấy đoạn này chú ngữ ghen ghét vô hạn tưởng niệm m ộ n g ảo ta làm cực bạch long chi bá đạo mời ngươi tiến vào không một hạt bùi cực hạn kinh khủng khí diễm đánh thẳng vào bầu trời đánh thẳng vào biển cả nhường gió nổi lên nhường vân dũng dù gỡ một giờ giờ bốn e bá long s giờ phát động hạ dạ d ẻ o bọn người e ngại không thôi bá long giải phóng bạch long hoàng quang dực bên trong tầng xấu nhất lực lượng chương một trăm bốn mươi bảy làm cho người mê mội lực lượng chương một trăm bốn mươi bảy làm cho người mê mội lực lượng bá là tất cả tồn tại phong ấn vật thần khí đều sẽ có được lực lượng e s t z bạch long hoàng quang dực mặc dù không có phong ấn thiên long linh hồn nhưng cũng phong vào vô hạn lực lượng của long thần phong vào họ phẹ ở rắn đã như vậy e s t z bạch long hoàng quang dực tự nhiên cũng có bá chi lực có thể phát động bá long chỉ là tại phát động bá long trước tiên bên trong e s t z lại là cảm thấy một chút không hài hòa loại cảm giác này c ù n g va li lụ sở bá long dường như có chút không giống e s t z cảm thụ được bá lực lượng thể nội t i ế p vàng đường vân đều lấp lóe nhường hắn giống như phúc trí tâm linh đồng dạng đông nhiên minh bạch cái gì、là ta cùng va li lù sơ bạch long hoàng quang dực trung quy là không giống bình thường sử dụng thần khí hoặc là sử dụng cấm tay còn tốt bởi vì cả hai đồng căn đồng nguyên quan hệ bất luận là năng lực vẫn là cái khác đều cơ bản nhất trí chỉ là tồn tại phân chia mạnh yếu mà thôi chỉ khi nào phát động bá lực lượng kia giữa lẫn nhau khác biệt liền sẽ chân chính hiện hiện bá là tính tạm thời cưỡng chế giải trừ thần khí phong ấn sẽ bị phong ấn c h i vật lực lượng mức độ lớn nhất giải phóng ra ngoài trạng thái mà e s ơ bạch long hoàng quang dực nội bộ phong ấn lại không phải thiên long linh hồn mà là họ phe ở rắn coi như đều có thể dùng để phát động bá lực lượng có thể giữa hai bên khác biệt vẫn là sẽ khiến cho song phương bá biến không còn như thế ta bạch long hoàng quang dực b á không phải là dạng này nó h ẳ là dạng này é giờ nhắm mắt lại ngay sau đó đ ỗ n g nhiên mở ra một giây sau é giờ vịnh sướng ra một đoạn hoàn toàn mới chú văn ta chính là người điều khiển chính là đoạt đi không một hạt bụi chi bạch long chi quyền lực người cũ ôm ấp vô h ạ quát tháo m g ảo ta làm cực long thần chi bá đạo khiến n g ư y i lâm vào hư vô vực sâu đây là không còn như vậy chẳng lành tràn đầy tính mịt hư vô cảm giác không linh chú văn chú văn thần bí lại uy nghiêm không giống nguyên bản như vậy bá đạo l、e、dần dần ngay sau đó màu đen cũng bắt đầu thay thế trên người sr áo giáp màu trắng nhường tiết trắng đoán không thì vết áo giáp biến thành cực kỳ tôn quý thâm đen bao quát đôi rồng cùng quang dực cánh xương những này nguyên bản là thứ màu trắng đều biến thành màu đen chỉ có thân thể từng cái bộ vị bảo ngọc vẫn là màu lam cánh mảng cũng vẫn là màu làm trong suốt đem c ố này màu đen tôn lên càng thêm thần bí càng thêm tốt quý hoàn toàn không có h ắ t cám tà ác cảm giác trong chấp n h o n g này bên trong Ezra cảm nhận được vô cùng kinh khủng lực lượng tràn ngập tại toàn thân cái này sẽ là của ta bạch long hoàng quang dực b á sao Ezra giơ tay lên nhìn xem ngoại trừ bảo ngọc bên ngoài hoàn toàn biến thành màu đen phần tay bọc thép chỉ cảm thấy mình tùy tiện vung ra một quyền đều có thể tạo thành sơn băng địa liệt sơn hồng hải dích đạo đây cũng không phải là ả o giác mà là thật sự có lực lượng như vậy mặc dù cùng vali bá hoàn toàn khác biệt nhưng sr còn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nắm giữ địch nổi lực lượng của thần thậm chí càng tại thần c h i bên trên bởi vì hắn bạch long hoàng quang dực so vali càng mạnh phong ấn tại bạch long hoàng quang dực bên trong rắn cũng muốn so chỉ còn lại linh hồn thiên long càng mạnh đem có lực lượng này giải phóng ra ngoài về sau sr cảm giác mình đã có thể cùng các đại thần lời nói bên trong chủ thần thần vương c h i lưu tồn tại phân cao thấp cho dù là tại toàn thế giới đều có thể đứng vào mười vị trí đầu những cường g i ả kia trừ họ phe ớt ra chính mình cũng có lực đánh một trận tiêu hao cũng không có vali bá long lớn như vậy hắn chỉ có thể bằng vào tự thân khổng lồ ma lực sử dụng bá long mấy phút thời gian ta lại ít ra có thể sử dụng nửa giờ cái này không chỉ có là bởi vì sr bạch long hoàng quang dực tiêu hao so v ớ lý thấp còn là bởi vì sr tuyệt đối sẽ không mất khống chế sẽ không mất đi lý tính có thể hoàn mỹ trưởng không bá lực lượng tiến tới kéo dài bá thời hạn còn có năng lực tiến vào cái trạng thái này về sau lại có thể không hạn chế phát động giảm phân nửa cùng hấp thu lực lượng không tồn tại nữa tiếp nhận hạn mức cao nhất sr cực kỳ kinh ngạc phát hiện điều này đây là bởi vì sr bá là đang giải phóng vô hạn lực lượng của long thần giải phóng c ố lực lượng này về sau sr ba đúng là cũng nắm giữ vô hạn đặc tính có thể không nhìn sr tự thân cực hạn chịu đựng nhường sức mạnh của hắn không hạn chế tăng lên chỉ cần có thể gồng gánh nội tiêu hao sr liền có thể dùng giảm phân nửa cùng hấp thu năng lực không hạn chế suy yếu đ ị n h nhân không hạn chế tăng lên chính mình cho đến thể lực hoặc khí diễm hao hết mới thôi đây tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý muốn mặc dù vẫn là có tiêu hao vấn đề có thể chỉ cần ta về sau càng đổi càng mạnh có thể gánh chịu nổi càng nhiều tiêu hao vậy thì có thể kéo dài bá thời gian sử dụng cùng tại phát động năng lực lúc tăng lên càng nhiều lực lượng đây là một cái tiềm lực vô tận đặc tính đủ để cùng với ta cả đời chớ nói chi là ta đang trưởng thành đồng thời thần khí cũng biết trưởng thành e z s không khỏi đắm chìm trong mỹ h ả o trong hào tư ơ n g cũng đắm chìm trong đi khắp toàn thân lực lượng khổng lồ cảm giác bên trong kém chút không cách nào tự kiềm chế cái này cùng sử dụng hoàng hôn thánh thương lúc là cảm giác hoàn toàn khác biệt hoàng hôn thánh thương là rất mạnh nhưng nó mạnh thì có mạnh tại bản thân mà không phải mạnh tại e z s người sử dụng này trên thân e z s chỉ là phát huy ra sức mạnh của nó đến mà thôi cũng không có vì vậy nhường tự thân lực lượng có trưởng thành mạch long hoàng quang dược lại khác biệt bất luận là phát động năng lực thời điểm vẫn là sử dụng cấm tay cùng bá long thời điểm cũng có thể làm cho sr tự thân lực lượng có chỗ tăng lên loại này tự thân lực lượng vĩnh viễn bành trướng cảm giác là thật làm cho người mê mội mấu chốt là dưới trạng thái này sr cũng là có thể sử dụng t h a n h thương nếu là hai kiện thần diệt cụ t ế xuất đồng thời phát động cầm tay lại hoặc là đồng thời phát động b á chi lực vậy sẽ tạo thành dạng gì quan cảnh đâu chỉ là n g ấ p lại sr đều một hồi cảm xúc bành trướng đương nhiên đồng thời sử dụng hai kiện thần diệt cụ tiêu hao nhất định sẽ tiến một bước gia tăng nhưng không tất yếu tốt nhất vẫn là cách ra sử dụng bọn chúng tương đối tốt nghĩ như vậy sr cũng thời gian dần trôi qua thoát khỏi trầm mê trạng thái khôi phục tỉnh táo lại nói ta cái trạng thái này còn có thể gọi là bá long sao edger suy nghĩ lên vấn đề này ân vẫn là gọi bá long à ngược lại đều là bị phong ấn long chi lực bị mức độ lớn nhất giải phóng ra ngoài cho dù ta là long thần v a l y là thiên long vậy cũng đều là long edger giải trừ bá long thậm chí giải trừ cầm tay nhường thâm đen áo r i á c hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán lập tức tràn ngập tại lực lượng toàn thân cảm giác biến mất loại này đ ỗ n g nhiên trở nên yếu đi rất nhiều tương phản nhường e d r đều có chút không thể c ứ n g bất quá họ c h e ớt rắn còn thừa lại một nửa đã bạch long hoàng quang dự có thể thành công chế tác được kia hoàn toàn có thể dùng giống nhau phương thức đem đỏ long đế lồng tay cũng chế tác được a s vẫn là không thể tránh khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy đỏ long đế lồng tay cầm có làm tốc chủ lực lượng không ngừng tăng gấp đội năng lực còn có thể đem nó chuyển nhượng cho người của hắn sự tình vật so bạch long hoàng quang dừng lại càng dễ tăng trưởng thực lực e z r cũng không dám tưởng tượng nếu như mình dùng đỏ long đế lồng tay đến phụ trợ hoàng hôn thánh thương cầm tay đem phán quyết thần ma chi thương thần diệt chi lực tăng gấp đội đến thực h ạ đến lúc đó chọc ra một thương đến tột cùng sẽ khủng bố đến mức nào có thể khẳng định đồng dạng thần minh khẳng định là ngăn không được một thương này chạm vào hẳn phải chết thế là sr càng nghĩ càng tâm động ân tâm động không bằng hành động không bằng tìm thời gian đi lật đỏ long đế bảng hiệu đem hắn thần khí bên trên bảo ngọc cho hao tới. nếu là hoàn thành chuyện này vậy mình cũng sẽ trở thành xưa nay chưa từng có thậm chí là sau này không còn ai ba thần khí người nắm giữ đi cái này ba kiện thần khí cũng đều là thần diệt cụ tại bên trong thần diệt cụ hoàng hôn thánh thương là không thể nghi ngờ xếp hạng thứ nhất bạch long hoàng quang dực thì là xếp tại thứ sáu cùng xếp tại thứ năm đỏ long đế lồng tay nổi danh đã là mạnh nhất long hệ thần khí cũng là tất cả trong thần diệt cụ nhất tới gần thượng vị thần diệt cụ thần khí lợi tuy như thế ta bạch long hoàng quang dực có thể so sánh nguyên bản bạch long hoàng quang dực mạnh hơn nhiều tuyệt đối có thể đứng vào trước bốn đưa thân thượng vị thần diệt cụ liệt kê thượng vị thần diệt cụ, đây chính là căn cứ phương pháp sử dụng đủ để hủy diệt một quốc gia quy mô bên trên thậm chí có thể đối thế giới sinh ra ảnh hưởng to lớn thật khí thượng vị thần diệt cụ cho tới nay đều chỉ có bốn kiện hiện tại có lẽ có năm kiện không không chỉ là năm kiện mà thôi chờ s giờ đem đỏ lòng đế lồng tay cũng chế tắc được cái kia chính là sáu cái không cũng không đúng không phải sáu cái hẳn là bảy kiện đông nhiên s giờ trong đầu giống như vọt qua một đạo t h i ể m điện đồng d ạ n g rốt cục là nghĩ thông một sự kiện thì ra thứ mười bốn kiện thần diệt cụ sớm vừa ra đời chỉ là ta không nghĩ tới người khác cũng không có nhìn thấy mà thôi giờ phút này s trong đầu nổi lên thân ảnh chính là cái k i a khiêng giống như chính mình trường thường mặc trên người h á n phụ mang trên mặt không sợ hãi nụ cười thanh niên t a o tháo a ngươi giấu thật đúng là sâu e z s một bên lầu đầu lấy một bên đ ố n g như cười khó trách luôn luôn có thể theo trên người ngươi cảm nhận được không giống bình thường chiến ý khó trách ngươi giống như rất cố chấp tại cùng ta phân ra thắng bại chỉ là không có nói ra mà thôi thì ra ngươi là nghĩ như vậy sao e z r giơ lên chính mình một cái tay phía trên này khắc họa lấy có thể liên lạc tới anh hùng phái truyền tống đến cứ điểm tạm thời mà phương trận e s không chút do dự phát động ma phương trận nhường ma phương trận tại dưới chân của mình triển khai một giây sau e s biến mất tại ma phương trận bên trong không thấy bóng dáng chương một trăm bốn mươi tám hoàng hôn cùng bình minh chương một trăm bốn mươi tám hoàng hôn cùng bình minh dị thứ nguyên không gian anh hùng phái cứ điểm tạm thời c h a n h ánh sáng màu đỏ theo ma phương trận cùng nhau xuất hiện ở chỗ này đem e s chuyển tiến đến gần e s ngầm đầu nhìn về phía mảnh này tràn ngập sương mù không gian một hồi về sau chuyển qua ánh mắt nhìn về phía xa xa một ngọn núi ở nơi đó một cỗ khí diễm đang ẩ n mà không phát ra vô cùng nhẹ nhàng chậm dãi chấn động tựa như là tại giã ngoại lẳng lặng, lặng tiêu đốt đống lửa mặc dù không m á h liệt lại rất dễ thấy e z r a n h a o mắt lại phóng ra bộ pháp trực tiếp hướng về kia ngọn núi phương hướng đi đến hắn cũng không n ộ i cứ như vậy đi từ từ dẫn đến bỏ ra gần thời gian ba bốn tiếng mới đi đến được đỉnh núi ầm ầm một cái thác nước liền xuất hiện tại trước mặt e z r a thác nước dưới đ ấ y là một mảnh thật to hồ nước bốn phía không phải vách núi chính là rừng c â y phong cảnh cũng là có chút nghi nhân cho người ta một loại thế ngoại đ ả o nguyên cảm giác cực kỳ giống một bộ đắp lên thuốc nhuộm chanh sân thủy tào tháo ngay tại thác nước kia dưới đáy thừa nhận thác nước xung kích toàn thân đều bị đáy đây thật là khách quý gặp tào tháo một bên thừa nhận dòng nước s u n g kích một bên nhắm mắt lại lại là tựa như tận mắt nhìn thấy cái gì như thế tại s giờ tới gần trước tiên bên trong mở miệng ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không trở lại nơi này nữa nữa nha s giờ. nói tào tháo theo thác nước dưới đáy đi ra mở ra thấm ướt mí mắt trong tay cầm trừ ư ờ thương như là một cái ngay tại khổ tu bên trong hiệp sĩ như thế trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ t ù y tính cùng thoải mái khí chết ngươi đây là tại tu hành sr không để y đến tào tháo chế nào liếc mắt nhìn hắn nói ta còn tưởng rằng giống như ngươi siêu kỹ xảo hình chiến sĩ bình thường đều chỉ có thể suy nghĩ kỹ nghệ sẽ không rèn luyện thân thể đâu nghe thật giống là đang nói đùa tào tháo đi đến hồ nước bên cạnh ở nơi đó nham thạch bên trên cầm lấy một đầu khăn mặt một bên lau tóc một bên xem thường cười nói liền xem như lại chú trọng kỹ xảo người cũng nhất định phải tốn thời gian tại thân thể rèn luyện bên trên mới được không phải làm sao có thể lấy lên được nặng nề vũ khí mặc kệ là huy kiếm v u n g đao vẫn là vung thương đều cần sử dụng tới nhục thể tiêu hao tới thể lực thần khí cũng là mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao thể lực tiêu hao khí diễm cấm tay nhất là cần những này đến xem như nhiên liệu nếu như không chú trọng thể phách rèn luyện vậy coi như là đem thần khí lực lượng nghiên cứu đến cực hạn lại có thể thế nào tào tháo lau song tóc về sau cũng không lau chùi thân thể trực tiếp cầm lên quần áo bộ trên thân chính mình liên điểm này mà nói ngươi làm so bất luận kẻ nào đều tốt hơn dù sao ngươi liền đấu khí đều tu luyện được lại không có tu tập qua tiên thuật loại hình có thể thao túng khí hệ thống sức mạnh khẳng định kinh nghiệm không ít rèn luyện đem thân thể rèn luyện được đủ để cùng át ma thiên sứ đọa thiên sứ trở dị loại cùng sò、so、xanh đi tào tháo xuyên kết thúc quần áo khôi phục lại hán ph đối với sr cười điểm này ta thật sự là không bằng ngươi nhưng ta lại không muốn lạc hậu ngươi quá nhiều chỉ có thể nhiều tìm chút thời giờ tu hành lời nói này hoàn toàn là đem sr cho xem như đối thủ đến xem mới sẽ nói đi ra sr không để ý đến điểm này ánh mắt chuyển hướng trong tay tào tháo thương cây thương kia vẫn là giống như trước đó vô luận là ngoại hình hay là cho người cảm giác đều rất giống sr thanh thương đặc biệt là kia cố lực lượng thần thánh cho dù tào tháo lại thế nào ở giấu đều là che giấu không được hiện tại có thể cho ta thật tốt giới thiệu một chút cây thương kia đi sr nói ra lời ấy nhường tào tháo lông mày nhẹ nhàng vậy một cái thì ra ngươi là hướng về phía cái này tới a tào tháo giống như cười mà không phải cười nói nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi thật giống như đối thanh thương này lai lịch có chút đầu mối không kém bao nhiêu đâu ed giờ thản như nói n cây thương kia trước kia hẳn không phải là hiện tại cái bộ dáng này a nghe vậy tào tháo cười cười nói một câu ngươi có nghe nói qua n g u y ệ t chi thương kiện thần khí này sao n g u y ệ t chi thương đừng nói ed giờ thật đúng là nghe nói qua tại sinh ra muốn lấy hạ vị thần khí đến xem như đỏ lòng đế lồng tay cùng bạch long hoàng quang dự chế tác tài liệu suy nghĩ lúc sr liền thông qua anh hùng phái hoặc hk các ca loại phương diện con đường đối hiện có tại thế các loại hạ vị thần khí tiến hành một phen điều tra mặc dù hắn chú ý nhất chính là đỏ long đế lồng tay hạ vị thần khí cùng bạch long hoàng quang dược hạ vị thần khí nhưng cái khác hạ vị thần khí hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít chú ý một chút đối bọn chúng có đơn giản một chút hiểu rõ n g u y ệ t c h i thương kiện thần khí này liền cùng long thủ cùng long dược như thế đều là cái nào đó thần diện c ụ hạ vị thần khí long thủ là đỏ long đế lồng tay hạ vị thần khí long dược là bạch long hoàng quang dược hạ vị thần khí mà nguyện tri thương chính là hoàng hôn thánh thục tính một cái thần khí c ù n tào n g tháo n g ở thời điểm này nhắc lên kiện thần khí này chẳng lẽ lại xem ra ngươi nghĩ tới rồi đâu tào tháo thấy sắc mặt ezzer có biến lập tức giơ lên trong tay thương biểu hiện ra tại trước mặt ezzer không sai ta lúc đầu thần khí chính là hoàng hôn thánh thương hạ vị thần khí nguyễn tri thương tại rất nhỏ lúc còn rất nhỏ vì thế không có ai biết kỳ thật thứ mười bốn kiện thần diệt cụ đã ra đời liền ở trên người của tào tháo mong muốn đánh bại nhân loại bên ngoài tất cả dị loại mong muốn lấy nhân loại tri thân đánh bại thần mong muốn chứng minh nhân loại khả năng mong muốn khiêu chiến nhân loại cực hạ tào tháo xác thực vẫn luôn có dạng này lý niệm hoặc là nói là gần như cố chấp tín ngưỡng cho dù là tại nguyên tắc hậu kỳ đều còn tại kiên trì đến mức cuối cùng còn bị chọn làm nhân loại mạnh nhất dự khuyết một trong bị cho rằng là có cạnh tranh nhân loại người mạnh nhất chi vị năng lực cùng tiềm lực nắm giữ như thế lý niệm hắn ý niệm mạnh khẳng định không phải bình thường sẽ dẫn phát thần khí tiến hóa dường như cũng là chuyện đương nhiên ngày xưa từng kiện thần diện cụ liền đều là như thế tới chậm rãi liền trưởng thành tiến hóa biến hóa thành thần diện cụ theo bình thường thần khí bên trong chỗ hết tài năng trong tay tào tháo n g u y ệ t tri thương bây giờ cũng đã trở thành cái này một trong số đó ta cho nó lên một cái tên mới gọi là bình minh thanh thương tào tháo đuộ nghịch một cái thương hoa đem trên đời này thanh thứ hai thánh thương đeo tại sau lưng miết miệng cười một tiếng nghe nói đỏ long đế cùng bạch long hoàng vẫn luôn là tương hố là trong ngoài tương hố là đối thủ dù cho bị phong ấn nhập thần khí bên trong ký túc lấy linh hồn của chúng thần khí cũng vẫn luôn tại tranh đấu chưa hề ở thời đại nào đình chỉ qua tại thanh này bình minh thánh thương sinh ra thời điểm ta liền cũng nghĩ qua có lẽ nó cũng có thể trở thành vốn là thượng vị thần khí hoàng hôn thánh thương đối thủ kiêm kình địch đâu hai ngày long nhân duyên thế nhân nếu biết kia giống nhau nắm giữ lấy thánh thương chúng ta có phải hay không cũng đã định chức sẽ trở thành tốt địch í ra tào tháo là ôm ý nghĩ như vậy một đường chờ m q u ả nhiên ngươi mặc dù nhìn rất lý trí trên thực tế nhưng cũng là chiến đấu cùng e z r a hoàn toàn không giống tào tháo vui vẻ như vậy ngược lại có chút bình thản nói như vậy l ấ y bởi vì ta vẫn luôn tại chiến đấu a tào tháo đương nhiên giống như nói chỉ là một giới nhân loại yếu đuối lại vọng tưởng muốn đánh ngược tất cả so với nhân loại mạnh chủng tộc còn muốn đánh bại thần không phát ra từ nội tâm ưa thích khiêu chiến cường địch lại làm sao lại sinh ra điên cuồng như vậy ý nghĩ không chỉ có là ta mà thôi anh hùng phái người cơ bản đều rất hiếu chiến bởi vì bọn hắn không bị thế nhân tiếp nhận chỉ có chiến đấu mới có thể bình đẳng tiếp nhận tất cả mọi người tào tháo đem mối thương nhắm ngay e z e r nhìn chăm chú lên hắn hỏi thăm một câu chẳng lẽ ngươi không phải sao tào tháo tự nhận có biết người thiên phú h ã n tại lần thứ nhất thấy lúc đến estzer liền đã nhìn ra vị này chính mình chờ đợi đã lâu kình đ ị n h trên thực tế cũng rất nóng lòng tại chiến đấu đáng tiếc ta là không g h é t chiến đấu gặp phải cường đại đối thủ lúc cũng biết cảm thấy hưng phấn có thể ta còn không đến mức sẽ vì chiến đấu mà chút xuống tất cả biến thành duy chiến đấu là theo chiến đấu cùng estzer không chút do dự làm ra phản bác nói có thể đừng coi ta là làm đồng loại của các ngươi sao từ tại học viện xây đủ cản công thức xếp hạng chiến bên trong lần thứ nhất ra sân bắt đầu edzơ l i ề n ý thức được chính mình có lẽ là ẩn dấu hiếu chiến phần tử hiện thực có quá nhiều bất đắc dĩ cũng có quá nhiều quy củ hắn từng vì này gây lấy hết e o có lẽ chính là bởi vì d ạ n g này nội tâm hắn chỗ sâu một mực khát vọng có thể có sức mạnh đánh vỡ đây hết thảy cái này dẫn đến edzơ tại trở thành huấn y tưởng đ ồ thư quán nhân viên quản lý về sau càng phát bắt đầu thả bản thân biến không chút kiên k ỵ lên nhưng hắn tuyệt sẽ không điên đảo chủ thứ vì chiến đấu mà đánh bạc tất cả hắn là vì tận khả năng đạt thành chính mình muốn nhìn tới muốn sơ tới muốn có được đ hắn sẽ hưởng thụ chiến đấu nhưng tuyệt đối sẽ không vì hưởng thụ chiến đấu mà biến thành một cái chiến đấu cuồng đương nhiên cái này theo tào tháo kỳ thật không hề khác gì nhau ta cũng giống như ngươi là vì đạt thành trong lòng mong muốn vì mình muốn xem đến phong cảnh mới có thể đi hưởng thụ chiến đấu đi l i ề u mạng chiến đấu à. tào tháo nhìn xem ánh mắt của e z r a vẫn như c ũ g i ố n g như là đang nhìn một cái đồng loại chỉ là hắn đ ố i cái này đồng loại đấu tranh ý thức quá mạnh mạnh đến thật cho người ta một loại đỏ l o n g đế cùng bạch long hoàng như thế túc địch gặp nhau đồng dạng cảm giác nếu ngươi đã nhìn ra ta thanh thương này địa vị đó cũng là thời điểm tròn t ă n động tào tháo không che giấu nữa chính mình chiến ý mừng rỡ như liên giường như nhìn c h ẳ m g c h ẳ n sr người hoàng hôn c h i thương cùng ta bình minh c h i thương đến tột cùng cái nào một thanh thánh thương tàn mạnh ngay ở chỗ này phân ra tới đi trong tay tào tháo thánh thương lập tức tản mát ra bình minh giống như ánh sáng chói mắt đối với cái này sắc mặt sr bình tĩnh trong tay nhưng cũng xuất hiện thánh thương tản mát ra hoàng hôn giống như thâm trầm màu sắc thần thánh chấn động bắt đầu tứ ngược cũng va chạm nhau làm cho đại khí đều hỗn độn chương một trăm bốn mươi chín thánh thương vsc thánh thương chương một trăm bốn mươi chín thánh thương vsc thánh thương sơn giã trong rừng t h á c nước dòng nước hướng xuống xung kích tiếng vang rõ ràng quanh quẩn mặc dù văng dội lại sẽ không để cho người ta cảm thấy âm ỉ ép dở cùng tào tháo đứng đối mặt nhau lấy trên tay đều nắm giữ lấy tản ra tia sáng trói mắt thánh thương nhường thần thánh khí diễm tại hai khẩu súng bên trên bắt đầu cháy rừng rực một người sắc mặt bình tĩnh một người chiến ý bừng bừng phân chấn hai người cứ như vậy duy trì liên tục g i à n g co nhường thần thánh khí diễm tại trong lúc này sinh ra mấy lần va chạm một đoạn thời khắc bên trong hai người trợn đồng thời dơ lên thánh t h ư ơ n g chỉ hướng đối phương mùi thương thật to mở ra đem hảo quang tr oanh minh tiếng vang lấn át thác nước thanh âm vang vọng tại toàn bộ sơn giã trong rừng hai thanh thánh thương liền đồng thời phóng xuất ra đại lượng khí diễm phóng xuất ra tựa như hồng lưu giống như quang huy nhường quang cùng quang trong nháy mắt đụng vào nhau đã dẫn phát trướng mắt quang bạo quang bạo như đạn hạt nhân bạo tạc như thế hướng về bốn phía q u y t tán không chỉ có tung bay đại lượng đ u ổ i đất khối đá còn đem quanh mình sơn lâm đều cho mạnh mẽ lột một đoạn khiến thác nước đều kém chút bị cắt n ư ớ lực lượng thần thánh cùng lực lượng thần thánh va chạm cho thấy tính áp đảo lực phá hoại tấu vang lên trận này nhường thánh thương mui thương trùng điệp va chạm tại một h ố i phát ra thanh thúy giao kích tiếng vang hòa hoa theo lực lượng thần thánh hóa thành quan g hoa cùng nhau bay ra ẹt giờ cùng tào tháo cách quang cùng nhìn nhau lấy lại là một cái lộ ra kinh ngạc thần sắc một cái trên mặt hiện ra nụ cười thế nào ta thánh thương cũng không tệ lắm phải không tào tháo vừa cười vừa nói ta biết hoàng hôn thánh thương mui thương rất sắc bén đồng dạng thần khí căn bản ngăn không được nó chém vào cho nên ta đem đại lượng lực lượng thần thánh ngưng tụ tại mui thương bên trên dùng để phụ trợ công kích hiệu quả xem ra vẫn được thông qua lực lượng thần thánh cùng lực lượng thần thánh lẫn nhau xung đột tào tháo thánh thương đỡ được e z r a thánh thương thành công cùng nó chính diện giao phong b á b á b á đ ỗ n g nhiên tào tháo rút lui thương lui lại nhanh lùi lại trong lúc đó liên tiếp đâm ra ba phát nhường ba đạo trói mắt thương quang phân biệt hướng phía h yết hầu của e z r a ngực cùng phân bụng xuyên qua mà đi b a n g b a n g b a n g e z r a vung vẩy thánh thương dùng thương thân liên tiếp bắn ra cái này ba đạo thương quang ai ngờ bị bắn ra tào tháo thương đúng là dường như nắm giữ ý thức của mình như thế lập tức lại là chuyển trở về Ken -ken -ken -ken -ken -ken -ken -ken -bang. trên mặt e z r ờ vẻ kinh ngạc càng đậm động tác trên tay lại không chút nào chậm so chiều cao của mình còn rất dài thánh thương bị mua đến nhanh nhẹn dường như tay chân hoặc là dùng mũi thương chém b ả o hoặc là dùng thương thân đón đỡ đem đột kích công kích toàn bộ bắn ra có thể tào tháo thương vẫn là sẽ ở bị bắn ra thời điểm quay lại đến tiếp tục hướng phía trên người hắn yếu hại đâm tới liên hạc s giờ một nháy mắt nghĩ đến tỏ p h ủ di ky j i n thủ đoạn nhưng rất nhanh lại chính mình phủ định không đây không phải liên hạc liên hạc là tại bị bắn ra thời điểm theo đối thủ lực đạo tiến hành trạm kích biến hướng lợi dụng lực lượng của đối thủ tiến hành gia tốc từ đó triển khai không gián đoạn liên tục công kích tào tháo thương lại khác cũng không có theo sr lực đạo biến hướng mà là dường như bóp méo quán tính dường như bị bắn ra trong nháy mắt chính mình lại trở lại tào tháo cùng sr duy trì khoảng cách nhất định không ngừng đâm ra trường thương thi triển công kích nhường sr cảm giác càng là bắn ra thương của hắn mình đã bị tần suất công kích liền càng cao dưới tình huống như vậy sr tự nhiên không thể một mực ngăn trở mấy giây thời gian sau không tự chủ được lui về sau tào tháo giống như dự liệu được kết quả này đồng dạng trực tiếp mở ra mũi thương trường thương a hắn thấp giọng ngâm tụng nhường đại lượng lực lượng thần thánh theo n u i thương bên trên p h ư n ra hóa thành mánh liệt như ngọn lửa d ò n lũ ánh sáng Đánh phía p SG. kịch SG một bên nhanh liệt lại, m quang bạo lập tức lại xuất hiện nhấc lên dọa người sóng xuống kích làm cho đại lượng cắt đá đều phun trào m à lên hóa thành quần quận khói bùi quyết tán trong tay tào tháo thánh thương mũi thương lúc này mới bế hợp phía trên quang huy hơi hơi thu liễm một chút bị người nắm giữ khiêng đến trên vai ra đi a trên mặt tào tháo không có chút nào vẻ đặc ý vẫn như cũ mang theo nụ cười nói ta biết loại trình độ này công kích là không làm gì được ngươi tào tháo lời mới vừa dứt quần quần khói bùi bên trong thân ảnh của s giờ liền đi từ từ đi ra trên người hắn phun trào ra bạch quang đại lượng sinh mệnh lực hóa thành mắt trần có thể thấy đấu khí phun phát ra tạo thành phòng ngự nhường hắn lông tóc không thương thì ra là thế s giờ dường như minh bạch cái gì nói thương của ngươi có được chúng đích bổ chính năng lực đúng không không kém bao nhiêu đâu tào tháo không có không thừa nhận mà là thản nhiên thừa nhận nói bất luận là lợi dụng trường thương tiến hành c ậ n chiến vẫn là phóng thích lực lượng thần thánh đều có thể tại công kích trong nháy mắt tính toán tốt phương vị cùng quỹ đạo tiến hành hai lần ba lần thậm chí là bốn năm lần bản thân sửa đổi đây là bình minh thánh thương loại thứ hai năng lực thần diệt cụ đều có được hai loại hoặc hai loại trở lên năng lực giống hoàng hôn thánh thương liền nắm giữ ba loại năng lực bạch long hoàng quang dực thì có được giảm phân nửa cùng hấp thu hai loại năng lực đỏ long đế lồng tay là nắm giữ tăng gấp bội cùng chuyển nhượng hai loại năng lực mỗi một kiện thần diệt cụ đều có số nhiều năng lực. mà t h â n diệt cụ hạ vị thần khí bình thường đều chỉ có một loại năng lực giống long thủ liền chỉ có tăng gấp bội năng lực long rực thì chỉ có giảm phân nửa năng lực thân làm hoàng hôn thánh thương hạ vị thần khí n g u y ệ t c h i thương cũng chỉ có phóng thích lực lượng thần thánh năng lực cũng không có loại thứ hai năng lực đương nhiên đây là thân làm n g u y ệ t c h i thương lúc tình trạng bây giờ thanh thương này đã tiến hóa là mới thần diệt cụ vậy dĩ nhiên nắm giữ loại thứ hai năng lực mặc dù là rất một mạc năng lực nhưng trong chiến đấu vẫn là rất thực dụng a tào tháo dùng trôi thương gõ bà vai không mang theo mảy may khoe khoang ý vị nói hoàng hôn thánh thương năng lực kỳ thật cũng rất sắc bén thân thương có thể tự do có dối gì gì đó nghe rất bình thường có thể phối hợp lại lại rất đáng sợ quả thật là như thế t h á n h thương năng lực cũng không tính là rất kinh diễm loại hình chỉ khi nào phối hợp lại trong thực chiến có thể đưa đến hiệu quả lại không tầm thường giống t h á n h thương m g i thương mặc dù rất sắc bén nhưng c h ẳ n g không đến địch nhân liền không có tác dụng gì chỉ có phối hợp thân thương có thể tự nhiên có dối đặc tính khả năng xuất kỳ bất ý thống kích địch nhân xuyên qua bất kỳ tồn tại thân thể tào tháo thanh thương cũng là như thế loại thứ hai năng lực bất quá là có thể bản thân sửa đổi công kích quỹ đạo mà thôi trong chiến đấu lại vô cùng thực dụng nếu như nhanh nhẹn vận dụng lời nói nó còn có thể làm được chuyện như vậy à nói tào tháo đột nhiên dùng trôi thương đập nát dưới chân mặt đất nhường đá vụn vỡ toang đi ra kia vẩy ra đá vụn cũng không có vẩy hướng b ố t phía mà là từng cái hóa thành đạn máy liệt bắn hướng về phía sr tại sr đấu khí phòng ngự tiếp theo sắp vỡ nứt bình minh thánh thương sửa đổi năng lực thế mà còn có thể tác dụng bên ngoài vật bên trên ngươi nói nếu là vừa mới bay qua không phải tảng đá mà là có thể đột phá đấu khí của ngươi phòng ngự ném mạnh đạo cụ vậy bây giờ sẽ như thế nào đâu tào tháo ý vị thâm trường nói đến đây lời nói tựa hồn cho sr chế tạo áp lực đáng tiếc sr không để ý đến hắn ông nương theo lấy đại khí v ù v ù trong tay sr thánh thương bỗng nhiên dối dài mũi thương hóa thành một t i a chớp cực tốc gai nhọn hướng về phía tào tháo tào tháo nhìn như đang gây hấn với trên thực tế đã sớm âm thầm cảnh giác tại sr giơ lên thánh thương trước tiên bên trong liền đoán được hắn chuẩn bị chọn lựa hành động đem mũi thương mở ra thần thánh khí diễm dâng trào đặc biệt lớn công kích thành hình tào tháo lần nữa đánh ra giống như dòng lũ ánh sáng giống như một kích nên hướng lấp loe giống như đâm xuyên mà đến mũi thương v ảnh mũi thương trùng điệp đâm vào thần thánh khí diễm phía trên. cùng nó sinh ra kịch liệt xung đột dường như cây kim so với cọng dâu một cái không ngừng hướng phía trước chui khiến quang kịch liệt bay ra một cái đẩy về phía trước t i ế n lấy mong muốn trực tiếp hình thành người ép thấy thế s g không chút do dự tại mũi thương bên trên phong thích lực lượng thần thánh cũng đem nó dẫn nổ vê anh quang bạo liền lần thứ ba xuất hiện thổi bay tất cả mặt đất bị đánh đến tại chỗ nắp ấy không ngừng bay ra nham thạch khối vụn cũng hướng xuống hãm nhường cả tòa núi đều chấn động lên bang bang bang bang bang b a cùng tào tháo một lần nữa đụng vào nhau trường thương bạo phát kịch liệt giao phong keng tào tháo d ẫ、so、xác nhận điểm này cũng tại nửa giây cũng chưa tới sát na bên trong một thương chém ra nhờ mũi thương ngưng tụ quang tri lực chạm tại sr giơ lên thương bên trên bang sr trực tiếp một thương ngăn thân thể lại không tiến ngược lại tụt lùi nhanh chóng tránh đi cùng quay lại tới quang tri lưới đao sượt qua người hô một giây sau sr dường như đột nhiên gây khó khăn manh thu dường như đột nhiên bắn ra trong tay thánh thương mùi thương cũng mở ra ngưng tụ quang chi lưỡi đao giống như thất luyện một kích chém xuống b à n h lực lượng kinh khủng bộc phát vội vàng đón đỡ tào tháo lập tức lại bị một kích đánh bay ra ngoài va và vào sau lưng thắt nước nhấc lên to lớn bọn nước ngại c h ạ c h cũng không lâu lắm bọn nước lần nữa nổ tung tào tháo từ đó vật ra toàn thân nước s ú n g trên mặt lại tràn đầy bởi vì chiến đấu kịch liệt mà hưởng thụ được mừng rỡ như điên tình cảm edger không quan tâm hướng về phía trước phi nhanh thánh thương mùi thương hóa thành quang chi lưỡi đao bạo trạm lại bị tào tháo thần lai nhất bút giống như lâm ra trường thường cho điểm tại b trong tay thánh thương quang huy lưu chuyển tào tháo quay người quét ngang cuốn lên mảng lớn thánh quang đánh phía s giờ và ảnh s giờ toàn thân run lên chịu được lấy một kích này trên thân đấu khí kịch liệt chấn động người thì s ừ n g sững bất động không nhìn sung kích hai người tiếp tục chiến đấu tại một khối chiến đấu dư ba mươi phần đáng sợ theo thời gian trôi qua s giờ dần dần chiếm cứ thương phong